chương một n r ư ơ i chín đốt xương không tiếng động chương một n r ư ơ i chín đốt xương không tiếng động người có phát hiện hay không vận khí của ngươi rất tốt nhãn cầu đột nhiên đối mặt linh hỏi m ặ c linh suy tư một chút nhẹ gật đầu không thể phủ nhận vận khí của hắn xác thực rất tốt các ngươi nhân loại có một loại thuyết pháp tiêu mệnh cứng rắn duy nhất tính sự vật liền có đủ loại này mệnh cứng rắn đặc thù ngươi cũng đồng dạng muốn đem một tấm ván gỗ cố định tại trên tường chỉ có một viên cây đinh viên này cây đinh liền sẽ đâm đến vô cùng tủ khó mà rút ra lại bởi vì cây đinh buông lỏng sẽ tạo thành tấm ván gỗ rơi xuống cho nên tấm ván gỗ cũng chính là hoàn cảnh sẽ dành cho viên này cây đinh đặc biệt c h i ế u cố tận lực không cho cây đinh nhận đến tổn hại đây cũng là duy nhất tính sự vật như vậy mệnh cứng rắn nguyên nhân người sẽ sẽ không cảm thấy người tại thâm viên bên trong mạo hiểm rất thuận lợi thâm viên đối ngươi tiếp thu trình độ cũng rất cao thậm chí đồng bộ đều không cần bao lâu nhãn cầu hỏi lần nữa nghe đến vấn đề này phía sau mạc linh suy nghĩ một chút lại gật đầu một cái đích thật là dạng này bởi vì thâm viên cần chính là b i ế n số nó thôn v ệ nhiều như thế cái thế giới đem biến hóa tập hợp tại bản thân nhưng thế giới bên trong là có chỗ tương đồng những này tương tự cây đinh sẽ để cho khẩu vị của nó càng ngày càng n ậ m tựa như là ăn thịt a n nhiều người muốn đi nhấm nháp một chút cơm rau dưa đồng dạng nhấm nháp nhiều tương tự hương vị tự nhiên đối một số đặc biệt biến số càng cảm thấy hứng thú thâm viên mặc dù là một loại lấy bản năng làm việc tập hợp thể nhưng vẫn như c ũ sẽ xuất hiện cái này kiếm ăn k hướng u y n h đối với mấy cái này độc nhất vô nhị biến số biểu hiện ra càng mạnh độ chấp nhận đơn giản đến nói chính là ngươi bị thâm viên tiêu ký nghe lấy nhãn cầu giải thích mặc linh trong lòng trật l ạ n h cái này nghe tới cũng không phải là chuyện gì tốt bị loại này không thể diễn tả đồ vật để mắt tới còn bị coi là đặc biệt đồ ăn đây tuyệt đối không phải cái gì may mắn sự tình ta nên làm cái gì m ạ c linh có chút sụp đổ xin giúp đỡ nói ngươi không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể tiếp thu đại giới cùng thu hoạch là cùng tồn tại nguy hiểm cùng kỳ nộ cũng là cùng tồn tại thâm viên đối ngươi thăm dò sẽ không cho ngươi mang đến tổn thương gì ngược lại sẽ tại ngươi nguyên bản mệnh cứng rắn cơ sở bên trên cho ngươi càng tốt bảo vệ ngươi có lẽ cao h ứ n g mới đối m ạ c linh có thể cao h ứ n không nổi làm thâm viên p h ụ xuống thời giờ hắn liền tại nhập khẩu bên cạnh thấy tận mắt thành thị sụp đổ đại địa sụp đổ teo gào khắp nơi khi đó hình ảnh đến nay còn thường xuyên tại trong đầu hắn chiếu lại sinh hoạt tại thâm viên chi thành người là tuyệt đối sẽ không đối cái này lỗ lớn có bất kỳ hào cảm mặc linh nhận sâu trong nội tâm đôi cái này đột nhiên xuất hiện lỗ lớn chỉ có vô tận phẫn nộ chỉ là tại thời gian tác dụng dưới phần này phẫn nộ trôn ở tâm tình của hắn phía dưới ẩn mà không phát giờ phút này cái k i a ẩn tàng thật lâu lửa giận lại tại dẫn ra phía dưới bò đi ra như kim c h â m mạc linh nội tâm hắn nắm chặt nằm đấm làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì thâm viên muốn đuổi theo hắn không thả đâu môi của hắn run dày lên cái gì kỳ ngộ cái gì bảo vệ đều là giả dối cái k i a đen nhánh lô lớn chỉ là muốn ăn người đối với thâm viên đến nói hắn không đáng kể chút nào duy nhất biến số đều chỉ là thâm viên n ế m thử mặn n h ạ t lý do mà thôi liên tính hắn không có duy nhất tính không có có trở thành biến số thâm viên như thường muốn ăn hắn chỉ là bị nhận định là đồ ăn chủng loại khác biệt mà thôi ăn người chính là ăn người làm sao ăn đều là ăn một cái nuốt lấy ăn tươi nuốt sống cũng là ăn mảnh thành phiến mỏng tinh tế nhấm nháp cũng là ăn đối với bị coi là đồ ăn hắn đến nói căn bản là không hề khác gì nhau tại ăn hắn phía trước trước bảo vệ tốt hắn đều chỉ là vì bảo trì nguyên liệu nấu ăn tươi mới thâm niên vẫn là như thế khiến người buồn nôn mạc linh v ẫ n nộ i trong lòng sẽ không giảm bất n ử a phần ngược lại sẽ bởi vì dạng này khác nhau đối đãi mà cảm thấy càng thêm buồn nôn l i ê n tại mạc linh lựa dẫn sắp khống chê không nổi lúc một cái lạnh buốt tay nắm chặt hắm chặt nằm đấm mạc linh vội và nhìn nguyên lai là đường từ phát hiện hắn không thích hợp mới bắt lấy hắn tay cái kia lạnh vứt cảm giác t r u y ề n đến trên mu bàn tay nháy mắt r ộ i tắt l ử a giận của hắn đường từ không nói gì chỉ là nhìn xem m ặ c linh nhẹ nhàng lắc đầu m ặ c linh minh bạch hắn ý tứ muốn nói cái gì nhưng cuối cùng cũng chỉ là thở dài hắn v ẫ n nộ vốn là không chỗ phát tiết hiện tại khí chính mình cũng chỉ là tăng thêm phiền não phía trước cùng đường từ mới quen thời điểm hắn hỏi qua đường cho dù là người ở đâu đường từ nói chính mình là thâm viên chi thành phụ cận một cái thôn nhỏ bên trong trong thôn có cái đập chứa nước nhà hắn liền tải đập chứa nước bên cạnh xung quanh cái gì đều không có theo lý đến nói như vậy l ệ c h một chỗ nên sẽ không phải bị vụ tai nạn kia tác động đến nhưng mạc linh hỏi thăm về đường từ người nhà lúc hắn lại hết sức bình tĩnh hồi đáp đều không có đường từ s o mạc linh còn muốn nhỏ mấy tuổi nhìn qua tựa như đại học vừa v ẫ n tốt nghiệp học sinh có thể hắn trả lời thời điểm lại giống như là cái coi nhẹ tất cả người trung niên trả lời xong mạc linh vấn đề phía sau đường từ lại giống người không việc gì đồng dạng trò chuyện lên những chuyện khác hình như căn vốn không có chạm đến hắn nội tâm đau đớn mạc linh đương nhiên biết loại đau khổ này là tuyệt đối không có cách nào trốn tránh tại thâm viên giáng lâm về sau mấy năm tự sát dẫn đầu thăng lên đến một cái đáng sợ trình độ nhưng mọi người đều ngầm hiểu lẫn nhau lựa chọn không đi khiển trách loại này hiện tượng thời gian sẽ để cho phẫn nộ cùng thống khổ trôn đến càng ngày càng sâu cũng càng ngày càng ẩn nấp thậm chí mọi người cũng sẽ không lại nâng lên liền tính nhấc lên cũng chỉ là một bộ hời hợt bộ dáng nhưng chỉ cần cái tiêu ngược đại hố còn tại liền không có người sẽ quên nhân loại đối với thâm n g u y ê n phẫn nộ xuyên qua trái tim thẩm thấu cấp thủy in dấu khắc ở linh hồn chốt sâu có thể trừ p ẫ n nộ còn có rất nhiều chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm muốn đem sụp đổ, đổ nát thê lương thanh lý đi ra muốn đem lung lay sắp đổ kiến trúc nổ nát dỡ bỏ muốn tại phế tích bên trên xây dựng lên mới thành thị muốn đứng lên một tòa bia đá kỷ niệm chết đi người muốn cầm lên bó hoa hiến cho kính dân cùng hy sinh giả muốn lau khô nước mắt cầm vũ khí lên ngắm chuẩn phương xa đ ư ờ n g từ nhìn xem mặt linh không cần nói mặt linh liền hiểu h ắ n ý tứ chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm phẫn nộ là lưu tại sau cùng mặt linh nắm đấm dần dần bông u ra khôi phục bình tĩnh hắn vô vô đường từ tay bày tỏ chính mình đã không sao bọn họ đều chưa quên đi tới cái này mục đích vĩnh khắc giả chúng ta muốn biết vòng qua huyên khổng sảng chọn phương pháp t chính s ắ khi mọi người đều cho rằng nó muốn công phu sư từ ngóng lúc nhãn cầu lại chậm dai trở xuống đối diện chỗ ngồi bình tĩnh đem trao đổi điều kiện nói ra ta cần ở đây hai vị nhân loại cho ta niệm mấy bài thơ có thể là chính mình hiểu biết cũng có thể mượn dùng cổ nhân ân ta suy nghĩ một chút chủ đề là báo thủ chương một nghìn một trăm bốn mươi hỗn độn chi thư chương một nghìn một trăm bốn mươi hỗn độn chi thư chỉ là vô cùng đơn giản mấy bài thơ đương nhiên không làm khó được đường từ tại niệm tụng xong sau cái kia nhãn cầu lại bay lên hướng về thư viện đ ỉ n h chóp bay đi một lát sau về sau nó lại trở về cái kia treo ở hậu phương nhúc nhích thần kinh thị giác bên trên quấn quanh lấy một bản cổ phát sách nhãn cầu nhẹ nhàng đem quyển sách kia bảy tại trước mặt mọi người đây là các ngươi muốn chi thức mặt linh vội vàng hướng về sách trang địa nhìn sách này ra ngoài là dùng một loại đặc biệt chất liệu làm thành giống như là kim loại lại có một loại mềm dẻo cảm giác cả quyển sách có màu xanh đồng sắc giống như dì xét đồng dạng nhìn một hồi mạc linh lại phát hiện kỳ quái địa phương trong sách này vết dị thế mà đang c u ộ n trào cùng cái k i a nổi ở trên mặt nước tạo loại đồng dạng theo sóng nước không ngừng mà dập dởn có khi tạo thành huyền diệu đường vân có khi lại rơi vào vô tự đây là vốn cái gì sách mạc linh nhịn không được mở miệng hỏi hắn cũng không có tại trang bịa bên trên nhìn thấy tên sách nó không có, có danh tự nhãn cầu nhàn nhạt hồi đáp nhưng các ngươi cần tri thức liền ở trong đó không có có danh、tự. ân nó không cách nào bị có thứ tự danh tự hình dung cụ thể khái quát sẽ giới hạn biến hóa của nó ta cho nó nghĩ qua rất nhiều danh tự nhưng những cái tia danh tự đều không thích hợp về sau ta hiểu được bên ngoài định nghĩa tất nhiên không thích hợp nó cái tia dứt khoát liền không định nghĩa để nó lấy dạng này một loại không có có danh tự phương thức tồn tại nhãn cầu nói một lớn đoạn vân bên trong trong x r o n g ư ơ n g mù lời nói để mạc linh đối quyển sách này càng hiếu kỳ mở ra nhìn xem mạc linh hướng một bên đường tự hỏi đường từ nhìn về phía bên kia tiểu tinh linh tiểu tinh linh cũng nhẹ nhàng gật gật đầu tri thức đương nhiên muốn đọc về sau mới sẽ thu hoạch được vì vậy đường từ liền xoa lên sách trang địa dùng đầu ngón tay câu lại cái kia màu xanh đồng sắc ra ngoài nhẹ nhàng lật ra bản này kỷ quái sách khiến mạc linh không nghĩ tới chính là làm sách vợ bị mở ra về sau cái kia màu xanh đồng sắc tựa hồ hoàn toàn không khống chế nổi giống như là nhấc lên thao thiên hãng cự lãng đồng dạng vô số tạo loại theo mở sách vốn động tắc bừng lên màu xanh đồng sắc khói nháy mắt chiếm cứ sách vợ xung quanh lại bắt đầu hướng địa phương khác lan tràn đây là vật gì mạc linh còn không có kịp phản ứng cái kia màu xanh đồng sắc khói liền hướng về trên người hắn đánh tới rất nhanh liền đem hắn bao quả tại trong đó tầm mắt của hắn tại trong khói mù xuyên qua chỉ có thể nhìn thấy vô số giao thoa vết gì những n à y vết gì đại bộ phận thời gian đều là hỗn loạn tại trên không loạn xạ lan tràn mà tại một số thời khắc lại sẽ vừa lúc tạo thành một loại nào đó có quy luật đường vân tại bị xương khói kia bao khỏa về sau mặt linh đột nhiên linh quang lóe lên hắn hình như minh bạch những cái kia vết gì tạo thành đường vân là chữ á i gì? Là văn n tự. n g gì, cái chữ. kia vết、gì? là、chữ. quần quần màu xanh đồng che giấu tất cả mặt linh lại tại lúc này hiểu chẳng lẽ đây chính là quyển sách này đọc phương thức có thể là những chữ kia khắp nơi l o ạ bay lúc mà xuất hiện lúc thì biến mất căn bản không có cách nào tạo thành hoàn chỉnh từ ngữ làm như thế nào đập đâu mạc linh nhìn chằm chặp những chữ kia tại màu xanh đồng bên trong không ngừng xuyên qua hắn không có chú ý tới chính là tại sự chú ý của hắn thả tại những n à y chữ bên trên thời điểm thân thể của hắn biến mất một bên đường từ cùng t i ể u tinh linh cũng đã biến mất cái bàn biến mất giá sách biến mất toàn bộ thư viện cũng đã biến mất chỉ còn lại một mảnh c u ộ n c u ộ n màu xanh đồng mạc linh l ự c chú ý đã bị những cái kia hoàn toàn thấy không rõ văn tự triệt để hấp dẫn lấy hắn càng là muốn cố gắng thấy rõ những chữ kia những chữ kia liền bay đến cách hắn càng xa hắn cũng chỉ có thể đuổi tại màu xanh đồng bên trong khắp nơi đảo quanh hắn càng nghĩ phải hiểu rõ những cái kia văn tự ý nghĩa phương hướng liền càng thêm hỗn loạn tại màu xanh đồng bên trong đảo quanh không biết bao lâu phía sau mạc linh đột nhiên lấy lại tinh thần hướng về phía sau nhìn mới phát hiện tầm mắt của mình đã không biết đi bao xa sớm đã mất phương hướng tại mảnh này màu xanh loạn lưu bên trong hắn đã tìm không được chính mình trừ cái kia còn đang lảng vãng tầm mắt bên ngoài tất cả cả m giác đều biến mất hắn quên chính mình ở đâu không cảm giác được thân thể của mình nghe không đến bất luận cái gì âm thanh cũng nghe không đến bất luận cái gì mùi thậm chí liền đối trọng lực cảm giác đ không biết như thế nào ngày như thế nào phương hướng triệt để dối loạn làm sao sẽ dạng này mạc linh đột nhiên nghĩ không ra hắn đã tại cái này màu xanh đồng bên trong mất phương hướng bao lâu là mấy phút vẫn là mấy tiếng hoặc là mấy ngày mấy năm vẫn là mấy trăm năm thời gian hình như tại theo khói lăn lộn mà trôi qua nhưng lại hình như hoàn toàn không có trôi qua mạc linh bỗng nhiên phát giác chính mình đối thời gian không có có nghiệm trong đầu của hắn hình như đột nhiên thẻ một khối đá để hắn quên đi một giây là bao dài một phút lại là bao dài hắn điên cùng tự hỏi thời gian lại càng ngày càng hỗn độn ta cái này là thế nào hắn y nguyên còn có được ý thức còn có thể nhớ tới chuyện lúc trước cái kia trong sách lật đã tuân ra một trận màu xanh đồng sắc khói sau đó đem ta c u ố n tới trong sách chỗ ta xem ra đến những cái kia văn tự là trong sách văn tự nhưng vì sao những cái kia văn tự cái này đến cái khác loạn xạ nổi lơ lửng lại thấy không rõ lại bắt không được đâu bên trong quyển sách này đến cùng ghi chép cái gì dựa theo nhãn cầu nói tới chỉ cần nhìn quyển sách này bọn họ liền có thể thu hoạch đến làm sao vòng qua bên không tri thức có thể trong sách này chỉ có một mảnh màu xanh hỗn độn nào có cái gì tri thức hiện tại không những thu hoạch không đến tri thức thậm chí ra đều không ra được tầm mắt của hắn giống như là thành lục bình không dễ đồng dạng tại hỗn độn bên trong du đãng xung quanh chỉ có vô tận màu xanh đ ồ n g khói liên quan ý thức của hắn đều càng thêm hỗn độn chẳng có mục đích truy tìm nhìn thấy văn tự liền ngây ngốc đuổi theo đánh vỡ cái kia mở mịt khói lại lần nữa lâm vào mê man g đợi đến kế tiếp văn tự xuất hiện lại lại xưng sở dựa vào đi mạc linh hiện tại liền duy trì lấy dạng này trạng thái hắn cũng không biết chính mình vì cái gì như thế chấp nhất tại những cái kia văn tự có lẽ là vì những cái kia văn tự chính là mảnh này hỗn độn bên trong duy nhất có tự đồ vật hắn nghĩ muốn bắt được phần này có thứ tự từ hỗn độn bên trong thoát ly khỏi đi. Nhưng mà, hành động như vậy lại làm cho hắn càng thêm hỗn loạn hắn triệt để thành một cái con ruồi không đầu tại cái này lộn xộn màu xanh đồng bên trong đào quanh cứ như vậy đánh tới đụng tới mạc linh đã không biết đụng bao nhiêu cái văn tự những cái kia văn tự mơ mơ hồ hồ bút họa có chút khó chịu kỳ quái hơn chính là chỉ cần một nghĩ lại những cái kia văn tự cấu tạo trong đầu ký ức văn tự liền tạt ra mỗi cái bút họa đều chạy hướng địa phương khác nhau hoành biến thành một đầu sâu gió bọn đi dựng thẳng như tên lửa vọt lên bầu trời vứt ngã đến trên mặt đất càng lăn càng xa kiềm chế ở một bên cười ha ha cười đến đổ vào khói trong sương ngủ, bị c u ố n đến không biết địa phương nào điểm đứng tại chỗ cao nhìn xem cái này hỗn loạn một màn dần dần n g ấ t thành màu xanh lá cây đầm mực chậm rãi giảm đi chương 1141, văn tự vũ đạo chương 1141, văn tự vũ đạo bút họa bọn họ làm loạn thất bát tao sự t ì n h rất nhanh liền tản ra trong đầu văn tự cũng hoàn toàn biến mất mạc linh còn muốn suy nghĩ rõ ràng nguyên bản văn tự kết cấu đã làm sao đều không nghĩ ra chớ lộn xộn a mạc linh đối với những cái kia bút họa phát ra không tiếng động hò hét làm hẳn ý chuyện không nghĩ tới phát sinh những cái kia bút họa hình như thật nghe đến tiếng hô của hắn tại nguyên chỗ ngừng chân một hồi nhưng rất nhanh liền đối hắn phát ra cởi nhạo hi hi ha ha chạy ra chỉ để lại chờ tại nguyên chỗ không biết làm sao mạc linh bọn họ nghe đến ta không phải không phát ra được thanh âm nào sao bọn họ là thế nào nghe được bọn họ còn có thể hiểu được ta lời nói mạc linh trong lòng nổi lên càng lớn nghi hoặc chẳng lẽ những văn tự này cũng có thể giao lưu bọn họ chỉ là thoạt nhìn hỗn đ ộ t trên thực tế đều là có ý thức cá thể tự hỏi chuyện này mạc linh lại lần nữa tại màu xanh đồng bên trong xuyên qua hướng về kế tiếp ngưng tụ văn tự đuổi theo đ ư ờ n g vân dần dần n g ư n g thực trong khói mù đường vân bắt đầu tại cái nào đó t ỉ n h cờ thời cơ bên d ư ớ i đan vào thành bút họa bút họa dần dần rõ ràng dừng lại tại đây tuyệt đối hỗn loạn bên trong biến thành một cái sát na ở giữa có thứ tự văn tự cũng tại giờ khắp này tạo thành được tạo nên ra quy luật thân hình nhưng qua một sát na này phần này có thứ tự cũng sẽ lại lần nữa hướng hỗn độn tại vô số lần truy đuổi bên trong mạc linh đã làm rõ ràng những văn tự này tạo thành quy luật hắn bắt lấy cái kia có thứ tự một sát na đôi cái kia sắp tạo thành văn tự lại lần nữa phát ra không tiếng động hò hét ngươi có thể nghe đến ta nói chuyện sao mới vừa kêu đi ra mạc linh liền hối hận hắn đột nhiên cảm thấy đầu góc của mình có chút vấn đề thế mà tại đối với một cái chữ đặt câu hỏi làm ảnh này hỗn độn để hắn đã có điểm ý thức không thanh tình sao vẫn là tại cái này trong sách chờ quá lâu có chút luôn uống mới cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng ta đang làm gì mạc linh đang định bắt đầu nghĩ lại cái kia m ở mịt khói đến nhất ngẫu hợp giai đoạn q uy luật đường vân tại giờ khắc này triệt để tạo thành mạc linh cũng bắt lấy tích tắc này nhìn thấy cái kia ngẫu nhiên xuất hiện văn tự cái này chữ hắn được biết có thể đây là một cái có thể chữ mạc linh hồi tưởng lại chính mình vấn đề mới vừa rồi ngươi có thể nghe đến ta nói chuyện sao có tựa h ể Cái này văn t tại lại đáp h như t h là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng một cỗ tâm tình vui sướng từ mạc linh trong lòng bắn ra hắn lập tức nhìn về phía nơi xa hướng về một cái khác ngay tại tập hợp văn tự đổi tới người là ai thừa dịp văn tự kết cấu còn chưa hoàn toàn xuất hiện mạc linh lại lần nữa hướng về những cái kia quần quần h ó i hỏi chờ đợi chỉ chốc lát tại đường vân giao thoa nháy mắt cái kia văn tự lại lần nữa cho ra đáp án in trong tì in trong tì văn tự tàn đi c h í nhớ kêu bên trong bút họa lại bắt đầu tại mạc linh trong đầu nhảy nhót cái kia h ỏ a chữ bên cạnh biến thành một cái tiểu nhân một cái cú sốc rơi vào một bên người bên cạnh hai cái nhỏ chút biến thành tiểu nhân hai cái n ằ m đấm đối với mạc linh lên tiếng khụ khụ đánh một bộ tập thể dục theo đài mặc dù động tác rất b u ồ n c ư ờ i khí thế lại vô cùng đủ nhìn đến mạc linh s ừ n g sốt một chút h ỏ a chữ tiểu nhân tại cái kia đánh quyền một bên thương tháo xuống cái mũ v ớ t xuống trên mặt đất sau đó đặt mông ngồi xuống m i ế n c ư ơ n g ở bên cạnh nhìn lại cái t i a cái mũ bị trực tiếp ép thành một đầu đường kẻ ngang thương cũng biến thành q u í n h chờ hỏa đánh xong trọn vẹn tập thể dục theo đài quýnh cũng há to miệng bắt đầu hoan hô lên hỏa dùng nắm đấm lau lau cái mũi của mình làm cái huyết khóc tạo hình d i ề u v ò dương ai mấy lần ngay sau đó một cái lộn ngược ra sau tại trên mặt đất ngã thành mảnh vụn tạt bã nhìn thấy hỏa số mặt quýnh cũng không nhị được phá lên cười lớn trong miệm miệm nhỏ càng lúc càng lớn cuối cùng chen lấn hai con mắt đều không thấy được nó cũng nằm ngã trên mặt đất biến thành một đầu đường kẻ ngang cu mặc linh cứ như vậy cứ thế mà nhìn một chàng hài kịch làm tan hát người tản thời khắc đó in tại hắn trong trí nhớ in trò t ì cũng không thấy có thể là mặc linh cũng không có quên cái kia văn tự cho câu trả lời của hắn hắn y nguyên nhớ tới thân phận của đối phương chỉ là không nhớ rõ cái chữ kia mà thôi có một số sự vật cũng không cần văn tự đến hình dung cũng vô pháp bị cụ thể định nghĩa mặc linh trong đầu đột nhiên tung ra nhãn cầu đoạn kia lời nói nó không cách nào bị có thứ tự danh tự hình dung cụ thể khái quát sẽ giới hạn biến hóa của nó ta cho nó nghĩ qua rất nhiều danh tự nhưng những cái kia danh tự đều không thích hợp về sau ta hiểu được bên ngoài định nghĩa tất nhiên không thích hợp nó cái kia dứt khoát liền không định nghĩa để nó lấy dạng này một loại không có có danh tự phương thức tồn tại không có có danh tự tồn tại tất nhiên liền chữ đều không có đương nhiên là không có có danh tự tồn tại nhưng mạc linh đã biết sự tồn tại của đối phương loại kia ý thức tồn tại ở văn tự bên trong nhưng lại không bị văn tự chỗ miêu tả cái kia văn tự tại trong đầu của hắn tạo thành khái niệm về sau liền biến mất hắn cũng, cũng không cần ghi nhớ chỉ phải hồi tưởng lên hỏa nhân đánh quyền quýnh đang bật cười hình ảnh thân phận của đối phương liền vô cùng s ố n động hỗn độn không đại biểu không có ý nghĩa nó cũng có thể giống có thứ tự văn tự đồng dạng truyền lại tin tức có thể là cái kia nhãn cầu đem bọn họ đưa đến trong quyển sách này đến là vì thu hoạch vòng qua huyên k h ổ n g tri thức như thế hỗn loạn địa phương làm như thế nào thu hoạch tri thức đâu mạc linh suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy nên tiếp tục đi tìm những cái kia văn tự hỏi thăm hắn lại lần nữa tại màu xanh trong khói mù xuyên qua truy đuổi lên kế tiếp giao thoa đường vân mạc linh lại tìm đến hắn nhìn xem cái kia văn tự hỏi chính mình vấn đề ta nên như thế nào vòng qua huyên k h ổ n g sang trọ hỏi vấn đề này thời điểm mạc linh rất là hoài nghi những văn tự này thật có thể cho hắn muốn đáp án sao dù cho thật có thể như thế từng chữ từng chữ hỏi tiếp cũng không biết muốn hỏi tới khi nào khói đan vào nháy mắt đáp án xuất hiện lần nữa vẫn như cũng là một cái cô đơn chữ thay đổi thay đổi là ngụy trang ý tứ sao dùng ngụy trang phương thức lừa qua h u y ê n khổng đường từ nó phía trước đã từng nói cùng loại phương pháp nhưng khó khăn là thực hiện làm như thế nào thay đổi biến thành bộ dán gì g đây đều là còn chưa giải quyết vấn đề giao thoa văn tự lại lần nữa khắp ở m ạ c linh trong đầu rất nhanh lại bắt đầu vũ động tại cái kia lại chữ biến thành ghế gỗ bên trên rơi một cái mỹ lệ hồ điệp cũng phải phẩy cánh Làm trên ố t t phi hành chuẩn bị, trên đầu nó x ú cánh tu u lắc lắc, c h y ư n hướng g khác, cảm thụ được thụ càng càng dính nhỏ đầy vô tự mỹ lệ mặc linh vẹn vẹn chỉ là cảm nhận được nó hình dáng liền có thể cảm nhận được cái tia tùy ý khuyết tán hỗn loạn rất quen thuộc miêu tả m ạ c linh đột nhiên sinh ra một loại ký thị cảm hình như hình ảnh như vậy ở đâu gặp qua có thể là trong trí nhớ của hắn lại không có liên quan tới cái này hình ảnh đoạn ngắn bán ra hỗn loạn để thời gian cũng xuất hiện ngắn ngủi giao thoa tương lai cùng đi qua tại cùng một thời gian xuất hiện ở cùng là một người trong mắt người đại não thường xuyên sẽ xuất hiện dạng này chẳng biết tại sao ký thị cảm cái kia từ vô số cái thần kinh nguyên va chạm mà thành đơn giản hệ thống thỉnh thoảng xuất hiện một vài vấn đề cũng vô cùng bình thường m ạ c linh cũng không có quá để ý cái kia thoáng qua liền qua ký thị cảm sự chú ý của hắn càng nhiều đặt ở cái kia nhẹ nhàng nhảy múa hồ đ i ệ bên trên mạc linh không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cái này còn bướm nhưng hắn biết những con bướm này để trong đầu của hắn thậm chí mảnh này sắc thái đơn điệu thế giới tràn đầy sắc thái tuyệt đối hỗn loạn là không màu nhưng mỗi một cái pit seo điểm lại là có sắc mà còn chỉ cần màu đi hình dung không hề chuẩn s ắ c đó là đã bao hàm thế gian tất cả s ắ c hệ đều sắc bản cái này văn tự nhảy nhót chỉ tồn tại ở tư tưởng của hắn bên trong lại làm cho tư tưởng của hắn xuất hiện nhan sắc cũng để cho ngoại giới cái tia đơn điệu màu xanh đồng có biến hóa màu xanh đồng sắc mực ngất n h i m ra hồ trên nước nổi lên màu bóng loáng, bóng bóng lại theo gợn sóng dập dờn đó là hồ điệp cánh vô khí lưu cũng là đến từ tư tưởng gió văn tự là tư tưởng kéo dài hồ điệp cánh cũng kéo dài đến n g o ạ i giới từ mạc linh trong tưởng tượng chậm rãi bay ra cánh vung xuống đủ mọi màu sắc v ả y phấn chiếu lấp lánh giống như là ven đường đèn nê ông nhưng lại so đèn nê ông nhan sắc muốn phức tạp rất nhiều đỏ tranh hồng xanh xanh xanh tím ánh sáng nhan sắc hướng đỏ tím bên ngoài chết đi lại từ quang phổ bên trên nhẹ ra trở thành một loại nào đó không thể nhận ra sóng vòng quanh mạc linh thân thể nhẹ vỗ về da của hắn rõ ràng là hạt chọn hình dáng vải phấn nhưng chạm đến thân thể nhưng là một loại dây lụa đồng dạng cảm giác mạc linh bị cái kia mềm dẻo mà t ơ lụa dây lụa bao vây lấy đ ỗ n g nhiên ý thức được một vấn đề ta lại có cảm giác ta lại có thể cảm giác được thân thể của mình hắn lập tức đem tầm mắt chuyển hướng chính mình muốn nhìn một chút những cái kia quấn quanh dây lụa nhưng mà hắn vẫn như cũ cái gì cũng không thấy phản phất vừa vặn cái kia v ậ y phấn bay xuống hóa thành tơ bay tình cảnh chỉ là một tràn g ảo giác có thể hắn cảm giác vẫn như cũ còn lại rõ ràng chuyển vào trong đầu của hắn cái kia văn tự nhảy nhót tuyệt đối không phải hư ả o hồ điệp là thật sự rõ ràng bay lên cái kia quạt đến trên người hắn gió nhẹ cũng tuyệt đối là chân thật. cái kia từ thay đổi chữ bên trên bay ra hồ điệp để mạc linh tư tưởng có nhan sắc để cái này cái thế giới cũng có nhan sắc dây lụa quấn quanh vẫn còn tiếp tục mạc linh cảm giác chính mình giống như là bị một đoàn mềm dẻo tơ t ầ m bao khỏa đồng dạng một loại khó nói lên lời cảm giác an toàn từ trong lòng b ắ n ra hắn lúc này căn bản cái gì đều không cần làm cứ như vậy yên tĩnh nằm tại dây lụa bên trong nhìn xem cái kia mỹ lệ hồ điệp càng bay càng cao lập loẹ v ậ y phấn vung ở trên người hắn thế giới thay đổi đến hoảng hốt mà trói lọi mạc linh cảm giác chính mình hình như tại theo cái kia con bướm bay lên bầu trời lại hình như trở thành quấn tại tơ tằ hai cái này ngày đêm khác biệt trạng thái thế mà tại cùng thời khắc đó điệp ra ở cùng nhau hỗn loạn nhưng tổng tan hắn là một con bướm cũng là một cái chủng cái kia văn tự trả lời lại lần nữa bắt đầu vang vọng thay đổi thay đổi thay đổi thay đổi là một cái động từ loại này vận động trạng thái là không cách nào dùng một cái cố định hình ảnh đến hình dung nhân loại hình dung vận động đồng dạng dùng a điểm cùng b điểm tới hình dung chất từ a điểm di động đến b điểm dùng hai cái này thời khắc cố định hình ảnh để diễn tả mới có thể để cho vận động tại não người bên trong bị cấu tạo đi ra trong đầu nhìn như trạng thái tư tưởng cũng bất quá là một tấm một t ấ m trạng thái t i n h hình ảnh tạo thành m à t h ô i người chỉ là tại trong đầu thả phim hoạt hình dùng những này ngắn ngủi thời khắc cố định hình ảnh để diễn tả vận động có thể mạc linh bây giờ thấy được hình ảnh cái này văn tự bên trong bắn ra vận động cũng không phải là lấy ả niềm phương thức tồn tại một con bướm cùng một cái trùng là đồng thời tồn tại mạc linh xuyên thấu qua cái này đồng thời tồn tại trạng thái nhìn trộm đến vận động bản chất nhìn thấy thay đổi bản thân trung hoa bướm điệp hóa trùng mạc linh nhìn thấy chính là một cái không có, có phương hướng quá trình nhìn thấy chính là tại hỗn loạn hệ thống bên trong một bộ phận khu vực tại vô tự thế giới vận động bên trong một cái tình cờ có th Mạc Linh nhìn thấy không chỉ là một chỉ con Linh là nhìn không thấy bởi ư ớ lớn m một Thâm cùng cái cấu cỡ cùng cảnh cùng thích trùng, hắn nhìn nhiều nhiều. viên nào sinh Những này sinh vật phần lớn đều cùng bản thân xuất hiện hoàn nhau thích hứng. thấy rất rất tạo rất vật. vật xuất diệu đều kỳ b vì thâm viên bên trong trải qua thường xuất hiện cực đoan hoàn cảnh cũng sáng tạo ra một chút sinh vật đặc biệt t r u n g nhìn chọn thì chính là một cái trong số đó bọn họ tại thâm viên mới từ bình thường thế giới biến thành ung thư di căn thế giới thời điểm liền tồn tại thời điểm đó bọn họ vẫn là một loại vô cùng phổ biến côn trùng cuộc đời của bọn nó là như vậy những n à y nhỏ yếu sinh mệnh mở đầu tại trứng chúng cái sẽ tại thích hợp ký chủ thực vật bên trên sinh hạ trứng bình thường mỗi cái trứng chỉ có mấy ly lớn nhỏ vô cùng yếu ớt do t á p mưa xa đều sẽ để những này trứng tác b ỡ kết thúc tính mạng của bọn nó tiến trình đám côn trùng này cũng rất tứ ngạnh tất nhiên tự thân yếu ớt t r ứ n g tỷ lệ sống s ó t thấp vậy liền gia tăng số lượng để sống s ó t lượng biến lớn đây là mỗi cái thế giới côn trùng đều lại đi đường trùng ỉn trọt tỉ cũng không ngoại lệ trải qua một đoạn thời gian ấp trùng ỉn trọt tỉ t r ứ n g trùng liền sẽ ấp ra ấu trùng ấu trùng là trùng ỉn trọt tỉ sinh mệnh chu kỳ bên trong giai đoạn thứ hai ấu trùng từ trứng bên trong ấp sau khi ra ngoài lại không ngừng ăn lấy thu hoạch năng lượng cùng dinh dưỡng bọn họ sẽ kinh lịch nhiều cái lột xác giai đoạn theo mỗi lần lột xác hình thể dần dần tăng lớn mãi đến đạt tới cuối cùng lớn nhỏ cái giai đoạn này là t r ù nghìn trọng t ỉ trưởng thành thời kỳ mấu chốt ấu trùng chủ yếu lấy thực vật lá cây làm thức ăn bình thường sẽ lựa chọn ký chủ thực vật phiến lá tiến hành ăn ấu trùng giai đoạn t r ù nghìn trọng t ỉ cũng vô cùng yếu ớt lúc này bọn họ sẽ trở thành đại đa số l o à i săn mồi săn thức ăn đối tượng bởi vì vì chúng nó hành động chậm chạp cảm giác chậm chạp lại có phong phu dinh dưỡng không có loại săn mồi sẽ cự tuyệt như thế chất lượng tốt mà dễ dàng bắt giữ thu săn tại giai đoạn này đại đa số trùng ỉn trọng tỉ ấu trùng lại sẽ bị đào thải nhưng nhờ vào bọn họ khổng lồ số lượng vẫn sẽ có một bộ phận còn sống sót tiếp tục tiến hành xuống một cái giai đoạn làm trùng ỉn trọng tỉ ấu trùng lớn lên tới trình độ nhất định phía sau bọn họ sẽ lựa chọn một cái nơi thích hợp tạo thành một cái gọi là kén vỏ ngoài kén làm một cái ngủ đông giai đoạn trùng ỉn trọng tỉ tại giai đoạn này sẽ tiến hành thân thể chuyển biến cùng gây dựng lại tại kén bên trong ấu trùng thân thể sẽ biến mất biến thành một đoàn hỗn độn nước ngủ mà cái này đoàn nước ngủ lại sẽ dần dần chia ra làm thành trùng các bộ phận bao gồm cánh xúc giắc cùng rác h ỗ n trở tại giai đoạn này, tại ngắn ngủi từ thứ tự có vô tự giai đoạn chúng ý chọn thì sẽ mất đi tất cả quy tắc bọn họ thành một đoàn không có bất kỳ ý nghĩa gì tế bào đoàn tại kén bọc vào bọn họ nói theo một ý nghĩa nào đó đã chết ấu trùng giai đoạn sinh mệnh đến phần cuối hướng hỗn độn mà tại hỗn độn lại lần nữa bị đánh vỡ thời điểm mới là khởi đầu mới tại cái này vô tự giai đoạn phía trước bọn họ là được xưng là trùng in chọm tỉ sinh vật mà tại vô tự giai đoạn về sau cái k i ê u kén bên trong sản sinh ra lại là một loại khác tên là in chọm tỉ điểm sinh vật đem toàn bộ tế bào đánh nát lại xây lại còn có thể xem như là nguyên lái chính mình sao làm chỗ có ý thức liên quan bị mẫn diệt về sau lại lần nữa kết nối cái ý thức này còn có thể xem như là nguyên bản ý thức sao thời điểm đó trùng in chọm tỉ đồng thời sẽ không cân nhắc như thế phức tạp triết học vấn đề loại này sinh mệnh tiến hóa hình thái chỉ là bọn họ tại vật chất cùng năng lượng thiếu thôn dưới tình huống tạo dựng ra thỏa hiệp cơ chế ấu trùng là một đài dùng cho thu lấy vật chất cùng năng lượng máy khai thác khí thanh trung thì là dùng cho kéo dài t r ù n g quần sinh sôi máy móc hai loại sinh mệnh hình thái cộng đồng tạo dựng ra một đầu sinh mệnh dây xích đưa bọn họ loại này đặc biệt ghen kéo dài tiếp làm t r u n g n h ì n trọng tỷ từ kén bên trong ấp sau khi ra ngoài bọn họ sẽ dương cánh trở thành hoàn toàn trưởng thành t h à n h trùng thanh trung tuổi thọ tương đối hơi ngắn bình thường chỉ có mấy tuần đến mấy tháng tại giai đoạn này thanh trùng sẽ tiến hành sinh sôi thư điểm sẽ đẻ trứng hoàn thành toàn bộ sinh mệnh chu kỳ tuần hoàn bọn họ quá yếu lối đối với vật chất cùng năng lượng thu lấy cũng không thể giống những sinh vật khác như thế có hiệu suất chỉ có thể đem chính mình sinh mệnh chu kỳ kéo dài dùng giai đoạn tính sinh mệnh tiến trình đến gánh vác sinh sôi cần thiết tiêu hao bọn họ tình nguyện đem chính mình sinh mệnh chia cắt thành hai bộ phận đem chính mình đã đi vào có thứ tự cấu tạo cho một lần nữa đánh đến vợ nát lại lấy một cái hoàn toàn mới hình thái tổ chứa vào chính là vì hoàn thành cuối cùng sứ mệnh trở thành là điệp trùng ỉn trộm tỷ vỗ lên cánh bay về phía chân trời thời điểm một dạng sự sống khác hy sinh liền đặc giá chúng dùng chính mình toàn bộ sinh mệnh nâng dơ lên bay l ự a điệp giữa bọn chúng ngăn cách vô tự vĩnh viễn không cách nào nhìn thấy đối phương nhưng chúng nó đều biết rõ sự tồn tại của đối phương bọn họ dùng chung giống nhau tế bào chạy sôi giống nhau năng lượng cùng vật chất làm điệp sáng tạo ra hoàn toàn mới chứng lúc cái tia chứng bên trong vô tự lại lại biến thành mới trùng mới trùng lại lại biến thành mới điệp luân hồi vĩnh viễn lưu chuyển sinh mệnh vĩnh viễn kéo dài đây chính là t r ù n g in t r ọ n tì một đời bình thường mà vĩ đại một đời nhưng mà dạng này vĩ đại tại rất nhiều những sinh vật khác bên trong đồng dạng tồn tại bọn họ đồng thời không đáng ca tụng tại khổng lồ giống loài cây bên trong c ũ n g tia không chút nào thu hút chung ý chọn tì thay đổi phát sinh ở thâm viên ung thư di căn về sau cái đó bình thường thế giới thành thôn vệ thế giới khác thâm viên chung ýt c h n tì sinh tồn hoàn cảnh cũng phát sinh th rất nhiều sinh mệnh đều tại hoàn cảnh kịch biến phía dưới diệt vong nhưng t r ù nghìn chọm tỉ tìm tới một loại sinh tồn kế sách ung thư di căn sơ kỳ thâm uyên hoàn cảnh biến hoa đến cực kỳ cấp tốc có lẽ ngày hôm qua t r ù nghìn chọm tỉ sinh tồn hoàn cảnh vẫn là n ó n g ớt rừng mưa ngày thứ hai liền lại biến thành rét lạnh bất tuyết loại này kịch biến sẽ một nháy mắt phá hủy sinh thái đem tất cả sinh vật ném địa ngục t r ù nghìn chọm tỉ cũng không ngoại lệ ban đầu bọn họ cũng vô pháp thích n n g loại này thường xuyên k ị biến nhưng tốt tại số lượng đủ nhiều tại bị hoàn cảnh đồ sắt một bộ phận về sau vẫn là có thể có một bộ phận tìm tới nơi thích hợp ké tại hoàn cảnh bức bách b ê n d ư ớ i có lẽ là bản năng cầu sinh bán ra một bộ phận lưu giữ lại kén xuất hiện khó mà dự đoán biến hóa đây có lẽ là một loại tình cờ sai lầm n h ư n g cứu vãn toàn bộ chủng tộc vận mệnh những này kén phá vỡ về sau đồng thời chưa từng xuất hiện lúc trước cái loại này có khả năng thích ứng rừng tây điệp mà là xuất hiện một loại có khả năng thích ứng nhiệt độ cực thấp hoàn cảnh điệp tại từ vô tự chuyển hóa đến có thứ tự quá trình bên trong kén chú ý tới ngoại giới hoàn cảnh biến hóa mà vô tự lại mang ý nghĩa vô hạn có thể bản năng cầu sinh để hỗn độn tế bà khoác lên chịu rét vào ngoài một lần nữa lắp ráp thành hoàn toàn mới răng rớp những này mới có thứ tự có thể tại băng thiên tuyết điệu bên trong vẫn còn tồn tại phe phởi cánh bay lượn tại rơi xuống đông tuyết bên trong điệp sinh hạ hoàn toàn mới trứng trứng lại sinh ra tân sinh trùng trùng tại thu lấy đầy đủ vật chất cùng năng lượng về sau hóa thành kén kén lại lần nữa kinh lịch một lần hoàn cảnh biến thiên lại phá vỡ thời điểm bên trong lại bay ra hoàn toàn mới điệp thâm viên hoàn cảnh tại k ỳ biến t r ù n g h ình cho đi đồng dạng tại k ỳ biến nguyên bản vì thỏa hiệp mà không thể không lựa chọn vô tự hiện tại thế mà thành để bọn họ có thể thở dốc lỗ hổng tại cái này hình thái chuyển biến khoảng cách bọn họ có thể dừng lại chậm rãi cảm thụ được hoàn cảnh biến động sau đó tìm ra biến hóa xu thế đem tự thân điệp hình thái tạo thành có thể thích ứng hoàn cảnh r ă n g rớt đáng côn trùng này mặc dù không có cái gì ý thức nhưng chúng nó bản năng tại nói cho bọn họ biết vô t ự là cứu vớt chủng tộc mấu chốt muốn chậm lại để vô t ự thời gian kéo dài cảm thụ thế giới biến hóa sau đó để phần này vô t ự ổn định tại một cái vị trí thích hợp l ấ y ứng đối cái này không ngừng kịch biến thế giới thế giới là hỗn độn chúng nhìn chọn đi cũng là hỗn độn bọn họ muốn sống cũng chỉ có thể làm cho mình hỗn độn thích ứng thế giới hỗn độn đ a n g không ngừng thay đổi cùng tiến hóa bên kén tương ồ n tại thời g càng càng đối, đối chúng à nhìn g dài, c chọn n điệp h thì á i vô tự thời gian cũng bắt đầu thay đổi lâu dài bọn họ tình nguyện chậm lại quan sát hoàn cảnh biến hóa về sau lại hòa bướm cũng không muốn bước lên ngày mai liền bị hoàn cảnh phá hủy nguy hiểm phá kén bọn họ không có phát hiện chính là tại thích đứng vô số hoàn cảnh về sau bọn họ đã không giống ban đầu như thế yêu đ ấ t khác biệt điểm hình thái tin tức bị lưu tồn tại vô tự nội bộ tại các loại cực đoan giới điều kiện đều có thể hữu hiệu tiến hành yếu đ ố i liên quan toàn bộ sinh mệnh chu kỳ mặt khác hình thái đều có tương ứng hoàn cảnh kháng tính thâm biên tại ung thư di căn chúng h ỉn trọng tỷ cũng bắt đầu thoát ly nguyên bản bình thường sinh vật phạm vi hướng về một loại nào đó càng thêm kỳ diệu phương hướng biến hóa chứng hình thái qua yếu đ ố i có thể hay không để hình chứng trạng thái cũng biến thành kén hình thái đâu như thế còn có thể gia tăng vô tự thời gian chung hình thái thời gian là không là quá dài thế nhưng thời gian không đủ Lại lấy không thể thu lấy đầy đủ vật chất cùng năng lượng, c u n g c ấ p k h ô n g đ ư ợ c tại một l ầ n nữa b i ế n trở về c ó t h ứ tự t quá r ì n h bên t r o n g tiêu h ộ o t r ừ phi, không b i ế n v ề có thứ tự h ứ t Vật c h ấ t t ự a hồ c ũ n g có t h ể đ ơ n giản h ó a chương 1144, vô t ự hóa tiến t r ì n h c h ư ơ n g 1144, vô tự hóa tiến trình có thể hay không vĩnh viễn bảo trì vô tự trạng thái dạng này cũng không cần vật chất vật chất chỉ là liên lụy biến hóa vương hữu không quản là như thế nào vật chất biến hóa đều cần năng lượng cũng cần thời gian cái này vốn là có thể vứt bỏ bộ phận thuần năng lượng tồn tại có thể thực hiện hay không tin tức kéo dài cũng không phải là chỉ có thể dựa vào tại vật chất cũng có thể dựa vào năng lượng đem vô tự hình thái cố định lại dùng năng lượng cấu tạo ra trùng cùng điệp hình cũng không phải là lấy tự thân để tin hơi thở truyền lại vật dẫn mà là dùng đối với ngoại giới ảnh hưởng đến định nghĩa tồn tại lấy vô tự tư thái tại khách quan thế giới tạo thành có thứ tự miêu tả vốn có nhất định trí tuệ về sau chúng ị n trọng tì bắt đầu dùng cái này có hạn ý thức đến quy hoạch bắt nguồn từ thân tương lai xem như tự mình trải qua thâm lên biến thiên chủng tộc bọn họ biết biến hóa mới là để chủng tộc một mực tồn sống tiếp mấu chốt mà biến hóa điểm cuối cùng liền là tuyệt đối vô、tự. Vô tự là k h ô như g c c á nào tạo thành sinh mệnh. Sinh mệnh là n hình s dung một cái hạ động không cách nào hình dung hạ động đến cùng là cái gì chỉ có thể dùng hai chữ để diễn tả một cái đen một cái động đây là h p động bản thân đối với ngoại giới ảnh hưởng miêu tả có thể trình độ nhất định phản ứng nó tính chất cũng có thể gánh chịu tin tức của nó những này chúng bản chọn đi đem tự thân di c h u y ể n vật chất vứt xuống thân thể bên ngoài khi chúng nó chạm đến sự vật khác thời điểm sẽ để cho những vật này thay đổi đến hỗn độn mà loại này hỗn độn bên trong liền đã bao hàm t r ù m nghìn chọn tỷ tin tức biểu thị loại này vô tự sinh vật tồn tại liền giống như trước từ bỏ trùng hình thái sinh mệnh đồng dạng bọn họ từ bỏ cái tiêu ngẫu nhiên xuất hiện ý thức tại hoàn thành sinh mệnh tiến hóa về sau những này ý thức cũng bị ném bỏ t r ù m nghìn chọn tỷ minh bạch thâm viên đại giới cơ chế bọn họ cũng thuận theo tiếp thu loại này cơ chế lúc trước bọn họ chính là như vậy lấy một nửa khác sinh mệnh làm đại giá kéo dài chủng tộc hiện tại chẳng qua là đổi một loại vứt bỏ trật tự được đến thu hoạch chính là vốn có hình thái không cách nào lại hạn chế bọn họ bọn họ sẽ không còn là hoàn cảnh vây khốn thời gian cùng không gian thành bọn họ dạo chơi nhạc viên hôn nội mang tới tuyệt đối tự do để những con bướm này có khả năng tùy ý bay lượn đi đến thâm viên mỗi một cái góc không có cùng vật chất hạn chế bọn họ có thể không cần lại câu n ệ tại hình thái chúng cung điệp chỉ là dừng lại ngoại hình biến hóa từ đầu đến cuối tồn tại ở nội bộ hôn nội để có thể là bất kỳ vật gì cũng có thể không phải bất kỳ vật gì Cánh quạt trở thành một loại nào đó quy tắc cùng thâm v i ê n bản thân thiên đạo hòa thành một thể v ĩ n h hằng tồn tại có thể loại này không cách nào bị có thứ tự tin tức ghi chép t r ù n g tộc vẫn là bị vĩnh khát giả viết tại trong sách vĩnh khát giả dùng phương pháp đặc biệt chỉ cần là c h i thức liền không cách nào trốn qua lòng bàn tay của hắn đã có tự không cách nào miêu tả vô tự vậy liền dùng vô tự để diễn tả vô tự bản này màu xanh đồng sắc hỗn độn chi thư chính là chuyên môn là chủ nghìn trọ bị viết giao thoa khói tại một lần tình cờ va chạm tạo thành văn tự tại tư tưởng ở giữa nợ rộ không cách nào bị trạng thái tính văn tự ghi chép trạng thái biến hóa liền tại vận động bên trong bị g h lại trong sách này một cái chữ đều không có nhưng lại viết đầy chữ mạc linh được đến hôn độn chi thư trả lời chắc chắn lại thấy được in trọng tỷ cùng thay đổi hắn không cần ghi nhớ những văn tự này liền có thể biết được c h ú n g in trọng tỷ toàn bộ bút họa nhảy nhót nói cho hắn tất cả cũng tại để hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác thể nghiệm cái kia phần hôn độn t r u n g cung điệp trung điệp ở cùng nhau cũng thành đọc người vật dẫn mạc linh tốt như chính mình liền biến thành cái kia hôn độn chủng in trọng tỷ một bên nằm tại vô tự kén bên trong một bên hóa thành vũ độc điệp tại tràn đầy hôn độn thế giới bên trong dòng chơi hắn bay qua mông lung mây khói nhìn thấy cái khắc hôn đ hắn cùng những con bướm này giao thoa phi hành bay về phía đồng dạng hỗn độn thế giới chân thật vĩnh khát giả thư viện là có thứ tự c h i thức hóa thân nhưng tương tự tràn đầy khó có thể lý giải được hỗn độn những này hỗn độn cũng thành hồ điệp bay múa thông đạo mấy con bướm nhẹ nhàng từ trên bàn sách phương bay qua trên ghế ngồi nhãn cầu nhìn về phía bầu trời giống như là tại nhìn chăm chú cái này mấy con bướm lại giống là đang nhìn cao hơn chân trời hồ điệp chậm ung dung xuyên qua giá sách bay về phía thư viện bên ngoài chỉ để lại mấy viên giống như lập lệ ngôi sao vải phấn nhãn cầu chậm rãi đưa ra phía sau thần kinh thị giác hướng cái vậy phấn cuối cùng vẫn là chậm rãi bay xuống tại nặng xuống mặt đất về sau mất tung ảnh nhãn cầu cứ như vậy duy trì cái tư thế này nhìn lên bầu trời nó tự hồ là muốn nhìn rõ cái gì nhưng một mực nhìn thấy nhãn điểm run r u dậy trong trắng mắt bên trong tràn đầy tơ máu như trước vẫn là không có thấy rõ luôn có một vài thứ là chi thức chạm đến không đến thậm chí so hỗn đ ộ t còn muốn hỗn đ ộ t người vì sao không cách nào cùng người khác miêu tả nhìn thấy hồng sắc cảm thụ một ngàn người trong mắt tại sao lại có một ngàn cái hèm lệ chi thức ở giữa là tồn tại khe hở nhãn cầu xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy cái kia trên bầu trời một vài thứ gì đó nó tựa hồ thành cái kia trong sách hém lệ tại dốc hết toàn lực theo dõi văn tự bên ngoài cái kia con mắt t i ê n tính mở n h ạ t thư viện bên trong vang lên vị này tri thức vĩnh khát giả tràn đầy mê man than thở âm thanh người thấy ta là ta sao ỉn trọng thì hồ điệp bay qua đường ống phế tích bay qua tràn đầy hòa tươi không đ ả o bay qua thâm liên bên trong cuối cùng một mảnh tinh không bay qua cầm kiếm thiếu niên tại hỗn loạn thời không đại dương bên trong y nguyên còn có một chút có thứ tự tồn tại bọn họ là nhạy vọt tình tiết bên trong h n g cỏ cũng là chống đỡ toàn bộ thế giới ổn định tồn tại cơ sở kết cấu nhưng cũng tiếc chính là vô tự hồ điệp cùng những n à y có thứ tự tồn tại cũng không có giao nhau cơ hội bọn họ chỉ là chậm rãi bay qua tại đồng dạng hỗn loạn không hải loạn lưu bên trong truy đuổi cuối cùng đến hoàn toàn yên tĩnh hư không đây là v i ê n khổng vị trí nó vĩnh hằng bất biến canh giữ ở đêm tối bên trên chặn đường tất cả mưu toan xâm nhập thâm viên chỗ c ả n g sâu có ý người l i ê n ánh mặt trời nó đều sẽ không bỏ qua cái kia không thuộc về thâm viên chỗ c ả n g sâu ấm áp cùng quang minh hội bị nó tất cả ngăn cách tại bên ngoài mấy con bướm cứ như vậy vung vẩy cánh bay về phía thâm viên lối vào bọn họ là sớm đã làm tốt ngụy trang thâm viên bệnh độc cái k i a hoàn mỹ vô tự hình thái sẽ để cho bất luận cái gì sàng chọn cơ chế đều mất đi hiệu lực chung nhìn chọn tỷ vốn là không thuộc về huyên khổng bên trên hiện tại chỉ là trở về đến có lẽ tồn tại địa phương huyên khổng đương nhiên sẽ không ngăn cản bọn họ hồ điệp càng bay càng nhanh cánh thổi lên gió phất tại yên tĩnh mà thâm thúy huyên khổng bên trên tạo nên từng trận gợn sóng tựa như là bị toàn q u a c u ố n vào hồ nước chỗ sâu lá cây mấy con bướm rất nhanh liền lạc yên không một tiếng động biến mất tại hư không bên trong cái tia khuấy động gợn sóng cũng dần dần lắng lại chỉ để lại một mảnh t r ư vĩnh dạ bên y qua trong i i đêm. Chỉ dập tắt. mấy cái quan phổ sinh mệnh ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời tựa hồ là phát hiện nơi đó có thứ đặc biệt gì có thể không tự chủ nhìn chọn tì là tuyệt đối không có khả năng bị nhìn thấy những này quan g phổ sinh mệnh chỉ là nhìn một hồi liền một lần nữa cúi đầu bận rộn chính mình sự tình đi hồ điệp theo bọn nó phía trên bay qua đi đến cảng phương xa hơn cái này nồng đậm hắc cám bên trong tựa hồ có đồ vật gì đang cột trào cho dù là không ánh sáng khu vực y nguyên có sinh mệnh tại ngoan cường mạ sinh tồn thậm chí đã sáng tạo ra phồn thịnh văn minh cái này là hoàn toàn thuộc về hắc cám t r ủ n g tộc cũng là sinh mệnh đối thâm viên kịch biến hoàn cảnh cho r a đà án ung thư di căn thế giới y nguyên cũng là thế giới sinh mệnh sẽ leo lên ở phía trên dốc hết toàn lực sinh tồn vĩnh dạ bên trong sinh mệnh cảm nhận được trên bầu trời ba động đó là hắc cám cho bọn họ báo hiệu hồ điệp vô gió thổi đến bọn họ lộn xộn lông bên trên bọn họ đưa ra lợi trạo nghĩ muốn bắt được cái kia vô tự h n h tử có thể gợn sóng lại xuy dập dần đến hoa nguyên n g bên trên mấy con bướm đưa tới hỗn loạn cũng không để trong này chuyện gì phát sinh chỉ là ban đêm càng thêm nồng nặc thay đổi đến giống như là mực nước đồng dạng nồng đậm hồ điệp phi hành quỹ tích ngất nhiễm mở một đầu thô thô một ấ n tại vĩnh dạ bên trong viết xuống một đạo ai cũng nhìn không hiểu văn tự những văn tự này liền hồ điệp bản thân đều nhìn không hiểu văn tự sẽ tại trong đầu của bọn nó khiêu vũ sau đó mở ra đến loạn thất bát a o hồ điệp bay qua những cái tia hắc á m chủng tộc trên không lại hướng về cảng xa xôi bay đi mục đích của bọn nó cũng không phải là nơi này mà là vĩnh dạ chỗ sâu nhất cái tia thông hướng tử vong kẽ hở chỉ cần tại khu vực kia bên trong chết đi bọn họ liền có thể đến tới bờ bên kia hồ điệp cánh mặc dù vô đến cũng không nhanh nhưng chúng nó tốc độ phi hành vượt qua nhân loại tất cả phương tiện giao thông có thứ tự cũng sẽ giống không khí đồng dạng tràn ngập tại không gian bên trong tạo thành giống như là khí áp đồng dạng sức chịu nén hồ điệp bản thân là vô tự liền có thể mượn nhờ loại này sức chịu nén phi tốc đẩy về phía trước động dọc theo vô tự thông đạo xuyên qua rất nhanh bọn họ liền đi tới hoàng tuyển bên cạnh chỉ cần bọn họ bước qua tòa kia cầu liền có thể đến tới thâm viên lục tầng từ bỏ sinh mệnh bước về phía tử vong có thể không tự hồ điệp là sẽ không chết bọn họ tử cùng sinh đã sớm làm lẫn lộn làm không được tử vong chân chính cho nên những vi rút này nhất định phải trước giải trừ nguy trang khôi phục bọn họ nguyên bản bộ dạng mặc linh như cũ tại nhìn chằm chằm cái kia theo văn trong chữ cất cánh nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp hắn cũng không biết mình là biến thành cái này con bướm vẫn là chỉ là ở phía xa nhìn xem cái kia hồ điệp mặc dù càng bay càng xa càng bay càng cao nhưng hắn từ đầu đến cuối tại cái kia con bướm phía dưới tựa như là bị cái kia vô tự sợi tơ quấn lấy đồng dạng một mực bị kéo lấy hướng về phía trước lúc này cái kia hồ điệp giống như là muốn h Tại、trên ạ i t không xoay một vòng tìm kiếm lên xuống chân vị trí không bay sao làm sao không bay mạc linh còn có chút hoảng hốt hắn còn có chút không tình nguyện cái tia hồ điệp bay múa tư thái thực tế rất xinh đẹp chỉ là nhìn xem liền để tâm tình của hắn dễ chịu q u ê n hết tất cả phiền não cái tia cánh vô tần số có thể để cho đại não hoàn toàn chạy xe không tất cả tồn tại lo g i phiền não đều sẽ bị loại bỏ chỉ còn lại chống g ô n g vô tư hắn cái gì đều có thể không cần nghĩ chỉ cần yên tĩnh nhìn xem Th hắn còn có rảnh rỗi dành thời gian đi mượn g ư ờ i có lẽ là nhìn ngoài cửa sổ nghe hồng có lẽ là nhìn xem yên t ĩ n h tâm không chắc chắn sẽ có một đoạn như vậy thời gian mất đi đối hỗn loạn cảm giác biến thành tuyệt đối tự do linh hồn có thể thai k h ó đến đến thay đổi tất cả không quản lại thế nào buông lỏng sâu trong nội tâm kiểu gì cũng sẽ đ ẻ lên một cục đá to lớn kia tuyệt đối tự do linh hồn rốt cuộc không bay lên được mọi người luôn nói không muốn như thế khổ đại cựu thâm nhìn thoáng chút chỉ khi nào chân chính phát sinh những cái kia khắc cốt minh tâm sự tỉnh liền sẽ một mực trong thân thể phát ra đào từng cơn tại theo hồ điệp bay lượn đoạn này thời gian bên trong mặt linh trong đầu lo di tản ra hắn cũng cùng hồ điệp đồng dạng đã đưa vào vô tự cái này mới để cho những chuyện kia mất đi lo dịp chống đỡ biến mất tại ký ức bên trong hắn cũng nhờ vào đó thu được ngắn ngủi bình tĩnh bị cái kia vô hình sợi tơ c ủ a lấy cũng không phải là một kiện hít thở không thông sự tỉnh mạc linh cảm giác mình tựa như là quấn tại trong chăn đồng dạng tất cả xung quanh đều để hắn vô cùng yên tâm thơm biên mang tới cảm giác nguy cơ bị l ạ g yên vớt lên thay vào đó là dài dàng dạc i ê n tĩnh đây chính là mạc linh cảm thấy có chút không bỏ được nguyên nhân rất thư thái dễ chịu đến hắn muốn một mực biến thành cái kia con bướm nhưng bây giờ hắn đã theo loại kia trạng thái b hồ điệp tính toán hạ xuống hắn lo dịp cũng một lần nữa trở về vô tự lại đem biến thành có thứ tự hắn không có khả năng giống những cái kia trùng in chọn đi đồng dạng vĩnh viễn bay lượn tại vô tự bên trong hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm là thời điểm từ kén bên trong rẽ rùa đi ra thành vì chính mình nên có bộ dạng quân lượn lờ trên thân thể sợi tơ c h ậ m rái rơi hắn cùng hồ điệp liên hệ cũng đang dần d ầ n thoát ly đi. hồ điệp tại vởn quanh hồi lâu sau rốt cuộc tìm được hạ xuống vị trí đó là nó nguyên bản liền tồn tại địa phương cũng thu hồi cánh rơi vào lại bên trên bọn họ hợp thành một cái thay đổi chữ lại xuất hiện tại mạc linh trong đầu vô tự trạng thái sau khi giải trừ có thứ tự văn tự liền về tới nón lên tại vị trí làm cái này thay đổi chữ xuất hiện về sau mặc linh cái này mới nhìn rõ ràng vốn là trước khi đến hồ điệp tại vĩnh dạ bên trong ngất nhiễm ra cái chữ kia chính là thay đổi hắn phía trước nhìn không hiểu nhưng hiện trong đầu ôm có cái này chữ về sau liền xem hiểu thay đổi chữ xuất hiện ở trong đầu của hắn cũng dừng lại thân thể của hắn để hắn không tại giống phía trước đồng dạng hỗn độn màu xanh đồng sắc khói tựa hồ cũng bị dừng lại sau đó lại đột nhiên quấn bắt đầu chuyển động bị cái kia thay đổi chữ hút vào cuốn lên tốc độ càng lúc càng nhanh biến thành một trận c u ồ n phong mạc linh chỉ cảm thấy cái k i a phun trào khí lưu c u ố n qua thân thể của mình gió đang làn r a mặt ngoài tạo qua n à tạo ra được một cái người hình dạng hắn cảm giác được một cách rõ ràng chính mình ở đâu trên thân mỗi một tấc làn g da trên da mỗi một cọng lông tóc mỗi một cái bộ vị đều rõ ràng gió càng thổi càng lớn hắn không thể không giảm xuống trọng tâm dùng tay che mặt bàng cùng phong gào thét mà qua không biết thổi bao lâu cuối cùng cũng ngừng lại cái k i a thay đổi chưa ý nguyên còn treo tại mạc linh trong đầu nhưng đã cùng bình thường và tự hào không khác biệt mạc linh đứng thẳng người lại nhìn về phía tự thân mới phát hiện chẳng biết lúc nào đã biến trở về người thứ ở trên thân cũng không có ném lông tóc không tổn h a o gì biến trở về tới từ thay đổi chữ bắt đầu cũng từ thay đổi chữ kết thúc tựa như là nhìn một chàng biểu diễn một chàng văn tự biểu diễn ta đến cùng thay đổi không thay đổi mạc linh cũng mê mang hắn nhìn một chút hai tay của mình cái tiêu năm ngón tay mở ra bộ dạng thật giống một cái mở ra cánh hồ điệp chương một nghìn một trăm bốn mươi sáu sinh tử giới định chương một nghìn một trăm bốn mươi sáu sinh tử giới định mạc linh ngươi tại phụ cận sao liền tại mạc linh nhìn xem chính mình tay hoảng hốt thời điểm đột nhiên nghe đến có người đang gọi hắn là đường từ âm thanh hắn liền vội vàng đem tầm mắt tìm kiếm lúc này mới phát hiện đường từ đang đứng tại một mảnh hát cám bên trong chính lục lọi đi về phía mình nơi này làm sao đen như vậy mạc linh lúc này mới ý thức được không thích hợp tấm mắt của hắn có khả năng xem thấu mảnh này hát cám cho nên vừa vặn một mực cũng không phát hiện vấn đề ta tại chỗ này hắn vội vàng hướng đường từ hô nghe đến mạc linh âm thanh phía sau đường từ vội vàng điều chỉnh phương hướng vội vội vàng vàng chạy tới ngươi có thể thấy rõ ràng xung quanh sao hắn hướng mạc linh hỏi có thể nhưng có đen ta có chút không quen chúng ta không phải mang theo thiết bị chiếu sáng sao mạc linh một bên nói một bên lật lên chính mình mỗi bao nhưng hắn hành động lập tức liền bị đường từ ngăn lại không muốn bật đèn đường từ nghiêm túc nói vì cái gì nơi này quá đen bật đèn khả năng sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết phiền phức m ặ c linh nghi hoặc hỏi có cái gì phiền phức trực giác đường từ liền trở về hai chữ cũng không có làm giải thích quá nhiều hắn đem mạc linh tay từ bối bao bên trên c ầ m x u ố n g dưới chấm tư một hồi lại nhỏ giọng nói những người khác có lẽ đều tại phụ cận trước tìm tới bọn họ mạc linh tâm linh thần hội nhẹ gật đầu bắt đầu dùng tầm mắt lục soát lên phụ cận quả nhiên tựa như đường từ nói tới đồng dạng hắn rất nhanh liền tìm được a ngốc cùng thạch đầu nhân thân ảnh bọn họ chính ngây ngốc đứng chung một chỗ tựa như là hai tôn điều khắc đồng dạng hắn vội vàng không chế a ngốc đi trở về mà thạch đầu nhân cũng lập tức đi theo a ngốc sau lưng tiếp tục lấy nó mô phỏng theo hành động đem a ngốc cùng thạch đầu nhân đưa đến phía sau người mạc linh lại đem tầm mắt dò xét đi ra tìm kiếm lên tiểu tinh linh thân ảnh nó không phải sẽ phát sáng sao có lẽ rất dễ tìm đến mới đối nhưng mà mạc linh hoa đại khái mười phút thời gian mới tìm được tiểu tinh linh nó chính sững sờ đứng tại một khối đá lớn bên cạnh tia sáng ảm đạm tựa như là xấu rơi bóng đèn đồng dạng toàn thân biến thành một loại trắng bệnh s ứ chết tựa hồ vô cùng yếu ớt đ ụ n g một cái liền sẽ bể nát bộ dạng có điểm gì là lạ mạc linh lập tức liền ý thức được tiểu tinh linh hiện tại trạng thái có thể rất kém cỏi vì vậy hắn liền vội vàng đem chính mình phát hiện nói cho đường tử chúng ta đi no cái kia xem một chút đi quyết định chú ý phía sau bọn họ liền hướng về tiểu tinh linh phương hướng đi đến lại tốn một đoạn thời gian mới tìm được tiểu tinh linh vị trí ngươi thế nào vừa đến tiểu tinh linh bên cạnh mạc linh liền phát ra quan tâm hỏi thăm ta cách sáng thần chi hải qua xa lực lượng tại suy yếu tiểu tinh linh suy yếu nói bây giờ còn có thể đi sao muốn hay không để a ngốc có n g ư ờ i không cần đi vẫn là có thể đi tiểu tinh linh ảm đạm quang mang lúc này chỉ có thể tại xung quanh cơ thể bao trùm một mảnh nhỏ khu vực cái k i ê u mực nước hắc á m tựa hồ mang theo một loại xâm lược tính đem vốn là thưa thất quang minh tất cả t h ố n vệ tiếp xuống cũng không cần đi chúng ta đã tại thông hướng tầng sáu lối vào chỗ hiện tại chỉ cần để chính mình sinh mệnh trạng thái thay đổi liền có thể đi vào tầng sáu tiểu tinh linh nhìn xem hai người chậm rãi nói nhanh như vậy cái này liền đến tầng sáu nhập k h u mạc linh kinh ngạt nói ân vĩnh khát giả trực tiếp đem chúng ta đưa đến nơi này h ắ n có lẽ rất hài lòng lần giao dịch này sinh mệnh trạng thái thay đổi là có ý gì một bên đường t ừ hỏi đây là tiến vào tầng sáu điều kiện chỉ có tại sinh mệnh trạng thái thay đổi dưới tình huống thông hướng tầng sáu lối vào mới sẽ mở ra đơn giản nhất sinh mệnh trạng thái chính là hai loại sinh c ù n g tử hiện tại là sinh liền đi chết hiện tại là chết liền phục sinh cho nên chúng ta muốn đi chết n g h e đến tiểu tinh linh sau khi giải thích đường từ nhũ mày cái này thông hướng tầng sáu phương thức thực tế có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi là đi chết nhưng chúng ta cũng không chân chính chết đi tại cái này lối vào chết đi sẽ để cho chúng ta nắm giữ cùng những cái kia bị thâm viên thôn vệ thế giới đồng dạng thuộc tính dạng này chúng ta mới sẽ bị cho phép tiến vào biến mất thế giới bên trong thâm viên lục tầng là bị thâm viên thôn vệ thế giới ân là những thế giới kia tập hợp bọn họ xác bị đắp lên tại nơi đó có đủ chết thuộc tính sống người vô pháp tiến vào minh giới chứ phi biến thành người chết vậy ngươi vừa vặn nói sinh mệnh trạng thái còn có cái khác sao chứ sinh cùng tử bên ngoài đương nhiên là có sinh mệnh trạng thái cũng không phải là chỉ có sinh cùng tử hai loại còn có một chút nhân loại không thể nào hiểu được trạng thái ví dụ như tại vô hạn hải bên trong có một loại cá bọn họ trừ sinh cùng tử còn có loại thứ ba sinh mệnh trạng thái gọi là mở đó là một loại gọi là tam sinh cá kỳ lạ l o à i cá tại dưới tình huống bình thường bọn họ cùng mặt khác bình thường l o à i cá đồng thời không có cái gì khác biệt rất lớn đều là ở trong biển bơi qua bơi lại ăn ăn cái này g ặ m g ặ m cái kia thế nhưng loại này cá không có sinh sôi năng lực cũng không có phân biệt giới tính cuộc đời của bọn nó chính là tại ăn ăn uống uống bên trong v ư ợ t qua ngắn ngủi sinh mệnh kết thúc phía sau liền bong bóng cá chỉ lên trời đ ổ i tư thế tiếp tục bay vận khí tốt thi thể liền sẽ bị mặt khác đại dương sinh vật tắn hết mà những ngày vận khí không tốt tam sinh cá sắc cá liền sẽ bắt đầu bọn họ sinh mệnh giai đoạn thứ ba mở ăn hết tam sinh xác cá thân thể những n à y đại dương sinh vật sẽ kinh lịch một cái quá trình bọn họ sẽ từ từ chuyển biến thành tam sinh cá bộ dạng bọn họ tập tính sẽ dần dần chuyển biến thành là tam sinh cá tập tính sẽ từ từ đánh mất sinh sôi năng lực mất đi giới tính sau đó tại ăn ăn uống uống quá trình bên trong biến thành một con khác giống nhau như lúc tam sinh cá tiếp tục lặp lại cái này sinh chết mở luân hồi tại cái này mở quá trình bên trong muốn nói tam sinh cá còn sống à, nó đã s ớ m chết muốn nói nó chết rồi nó trên thực tế còn lấy một loại phương thức khác sống cho nên không cách nào dùng đơn giản sinh tử đến hình dung chỉ có thể đem phân loại thành một loại sinh mạng khác trạng thái chỉ cần là sinh mệnh trạng thái thay đổi đều có thể xuyên qua tầng năm cùng tầng sáu ở giữa lỗ hổng tiểu tinh linh lập lại lần nữa nói không phải nói muốn có đủ chết thuộc tính sao liền tính phục sinh cũng được đây không phải là có đủ sinh thuộc tính sao mặt linh nghi hoặc mà hỏi thăm sinh cùng tử vốn là tương đối tựa như tiền su trái phải mặt đồng dạng ngươi sở dĩ biết nó trái phải là vì ngươi định nghĩa trái phải mà sinh tử cũng là như thế định nghĩa một bên là sinh bên kia chính là chết định nghĩa một bên là chết bên kia chính là sinh tiểu tinh linh mềm mềm nâng lên tay chỉ chỉ phía dưới t h â đối với một cái sinh vật còn sống sinh mệnh tan biến liền đại diện cho cái chết mà đối với đã sớm chết đi tử linh đến nói để bọn họ khôi phục sinh cơ lại là một loại ý nghĩa khác bên trên chết đi bọn họ sẽ tạm biệt nguyên bản sinh mệnh trạng thái cùng chỗ thế giới tách rời t i ề n xu trái phải mặt là bị người làm định nghĩa nhân loại chỗ nhận biết tử vong cũng giống như thế b ị thâm viên thôn phệ những thế giới kia tại bọn họ nguyên bản thị giác đích thật là tiêu vong nhưng rơi xuống rơi xuống thâm viên lục tầng về sau lại lấy mặt khác một loại phương thức sống s ó t xuống dưới chỉ có tử vong mới có thể đem chúng ta mang hướng phía dưới nhất tầng sao mạc linh nhìn xem tiểu tinh linh nghiêm túc hỏi hắn đồng thời không phải không nguyện ý tin tưởng chỉ là chuyện này nghe tới vẫn là quá mức không thể tưởng tượng nổi mạc linh cảm thấy vẫn là muốn lại xác nhận một chút ân thâm viên mỗi nhất tầng đều có đặc biệt quy tắc chúng ta chỉ có thích ứ n g những quy tắc này mới có thể thông suất chẳng lẽ không thể vòng qua những quy tắc này sao thượng như là chúng ta vòng qua bên khổng đồng dạng đương nhiên có thể nhưng chúng ta không cần thiết quấn đường xa tử vong chính là tốt nhất thông hành phương thức có thể là mạc linh do dự một chút h ỏ i nội tâm nghi vấn nếu như chúng ta triệt để chết tiến vào bên dưới nhất tầng muốn trở về thời điểm nên làm sao trở về đâu lại sống lại sao là mạc linh đưa ra vấn đề này về sau tiểu tinh linh trầm mặc nó nhìn xem mạc linh không biết suy nghĩ cái gì yên tĩnh trong đêm tối ba đạo thân ảnh nhìn nhau tại đây tuyệt đối yên tĩnh hoàn cảnh bên dưới mạc linh có khả năng nghe đến tiếng hít thở của mình tiếng tim đập còn có quần áo ma sát vật phẩm âm thanh cái này tại hắc cám bên trong lộ ra vô cùng trói thai thâm t h ú y hắc cám giống như là muốn thôn vệ tất cả thậm chí liền bọn họ tồn tại đều sẽ bị c h ì m ngập nếu như bọn họ lúc này thật biến mất tại hắc cám bên trong không có người sẽ biết cũng không có người sẽ hoài niệm bọn họ tại cái này thật lâu trầm mặc về sau cái thứ nhất mở miệng không phải tiểu tinh linh mà là đường t ử kính mắt của hắn đã sớm bị nồng đậm hắc cám che giấu nhưng thanh âm kia lại đinh thai n h ứ góc chúng ta trở về không được đúng không thanh âm kia giống như là tại hỏi thăm tiểu tinh linh lại giống là tại thẩm vấn chính mình thông minh như hắn sớm đã t ử cùng nhau đi tới thấy cùng với tiểu tinh linh phản ứng bên trong đoán được tất cả đây là một con đường không có lối về hoặc là nói cái này căn bản cũng không phải là một con đường lại chật vật đường đều sẽ có trở về phương thức mà bọn họ trôi đi qua đoạn này lựa chỉnh hoàn toàn liền không có suy nghĩ qua quay đầu có ý tứ gì trở về không được mặc linh lúc này còn mơ mơ màn g màn g không hiểu ra sao hắn hỏi t h a m y nguyên không có người trả lời tiểu tinh linh cùng đường từ lại rơi vào trầm mặc nói là chúng ta không trở về được bên trên nhất tầng sao vẫn là nói chúng ta không trở về được mặt đất chỉ có thể bên dưới không thể lên Mạc tục Linh tiếp hỏi đường từ thứ c Gặp h nhất một bên nhẹ dọn g đáp lời một bên nhìn về phía tiểu tinh linh trước mắt chỉ có nó có thể trả lời tất cả vấn đề v i ê n khổng chỉ có thể bên dưới không thể lên thơm v i ê n sẽ không đem nuốt đến trong bụng đồ vật phun ra ngoài tử vong chỉ có thể chết không thể sống thông hướng bờ bên kia đường là đ ơ n hướng chúng ta không cách nào quay đầu tiểu tinh linh nhìn xem hai người sử dụng ra tất cả khí lực giải thích đây đối với hai vị nhân loại đến nói có chút quá mức tàn nhẫn tiểu tinh linh biết nhân loại là một loại đem về nhà nhìn đến vô cùng trọng yếu xã hội tính sinh vật nó phía trước do dự cũng là sợ hai kích thích đến hai người nó đang suy nghĩ có phải là đem chân tướng một mực cẩn tảng đi xuống tương đối tốt có thể là nó tại đường từ càng ngày càng rõ ràng tương lai bên trong được đến xác nhận không quản chân tướng làm sao vị này mang theo kính mắt thiếu niên là tuyệt đối sẽ tới đáy thâm bên nói cho hắn c h â n tướng cùng không nói cho hắn c h â n tướng đều sẽ là giống nhau kết quả thậm chí không thể quay đầu chuyện này cũng sẽ không đ ố i ý chí của hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì mà tựa như tiểu tinh linh tại nguyện vọng bên trong nhìn thấy như thế nghe đến cái này đáp án xác thực phía sau đường từ trên mặt ngược lại xuất hiện biểu lộn như chút được gánh nặng một bên mạc linh cũng chỉ là sững sờ một hồi sắc mặt cũng dần, dần bình tĩnh lại hai vị này nhân loại thế mà đều không có biểu hiện ra kinh ngạc bọn họ tựa hồ một nháy mắt liền tiếp thu cái này tàn nhẫn chân tướng tiểu tinh linh đột nhiên cảm thấy chính mình có chút không hiểu rõ nhân loại bọn họ chẳng lẽ đều không muốn về nhà sao nhà đối với bọn họ đ ế nói n đều không trọng yếu sao tiểu tinh linh nhìn xem sắc mặt bình tĩnh hai người cuối cùng vẫn là không nhịn được phát ra nghi vấn các ngươi không muốn trở về sao đương nhiên nghĩ đương nhiên nghĩ m ặ c linh cùng đường từ chăm miệng một lời nói nhưng chúng ta có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm bọn họ nhìn nhau đều hiểu trong lòng đối phương kiên định trở về dĩ nhiên trọng yếu nhưng trở về không được cũng không tính là cái gì tuyệt vọng sự tình tại tiến vào thâm viên phía trước chúng ta đã sớm làm tốt không thể quay về chuẩn bị không chỉ là chúng ta mỗi cái tự nguyện đi tới thâm viên nhân loại đều làm tốt dạng này chuẩn bị làm tốt đem thi thể trôn ở thâm viên bên trong chuẩn bị vì cái gì nhân loại không phải sợ chết sao t i ể u tinh linh kinh ngạc hỏi so tử vong càng đáng sợ đồ vật còn có rất nhiều vừa nghĩ tới những vật kia tử vong liền không thể sợ đ ư ờ n g từ một bên nói một bên từ trong bọc móc ra một cái bình cái đó là một cái đỏ d ự c co ca bình cái nhưng phía trên dính đầy vết bẩn che thân tựa hồ cũng nhận mài mòn đây là mội ta tại thâm viên đến thời điểm trong tay bắt nàng rất lâu không có uống coca ngày đó nàng rất vui vẻ sau đó đ ư ờ n g từ dừng lại một chút trong cổ họng tựa hồ thẻ thứ gì ta đem tảng đá đẩy ra thời điểm trong tay nàng còn cầm cái bình không nghĩ thả ra có một số việc nói đến thế thôi cũng đều hiểu đ ư ờ n g từ đem bình cái nắm chặt một lần nữa nhét vào túi sách bên trong hô hấp của hắn tựa hồ có chút gấp rút một lát sau mới lại lần nữa thay đổi đến thong thả chúng ta làm như thế nào chết đi hắn nhìn hướng tiểu tinh linh nghiêm túc hỏi xem ra là ta rời đi nhân loại thế giới quá lâu có chút không nên quên sự tỉnh để quên tiểu tinh linh chống đỡ tảng đá khó khăn đứng thẳng người trên người hắn bắn ra màu vàng kim nhàn nhạt tia sáng nhưng cùng lúc đó cái tia giống như sứ trắng trên thân thể cũng cấp tốc hiện ra từng đạo vết dạng ta sẽ dùng ta lực lượng cuối cùng giết chết đại gia tiền su xoay chuyển sự tình liền giao cho ta các ngươi chỉ cần đứng liền tốt yên tâm tử h vong của chúng ta nhất định sẽ mỹ lệ phi thường Trưng Trưng Tiểu tinh linh trên thân hát riêng hương hương vọng vọng linh càng ngày càng sáng, dần dần chiếu sáng 1148, 1148, hy hy chỉ chiếu quanh vị. vị. xung cá cái này cùng nó, nó p lúc trước trong mạc này thu linh g có c một từ cái tia đạo hỏa giả trên thân lấy được hỏa trùng rất tương tự chỉ là cả hai biểu hiện hình thức có một chút khác biệt tia sáng rất sắp biến thành dòng sông che mất mọi người vị trí khu vực thậm chí liền A ngốc cùng thạch đầu nhân đều bị cuốn vào trong đó m ặ c linh chậm rãi bị dòng sông n â n g dơ lên nâng đến trong bầu trời đêm cái này i ê n t ĩ n h đêm tối tại quang hà phụ trợ bên dưới cũng không có cái kia thâm thúy cảm giác đáng sợ t ĩ n h m ị c h phải làm cho người yên tâm tựa như là tử vong cùng sinh mệnh tương đối đồng dạng hai cám cùng quang minh cũng là tương đối chỉ có một nửa sẽ chỉ làm nhân tâm sinh sợ hãi một khi hoàn chỉnh hai nửa cũng không thiếu liền sẽ để người cảm thấy đây chỉ là quy luật tự nhiên thế giới chính lấy bình thường quỹ tích chạy xuôi cái gì đều không cần lo lắng tiểu tinh linh đã biến mất cái kia vỡ vụn vỏ trứng sớm cũng không biết bị c u ố n tới nơi nào đi nhưng cái kia phát sáng t r ứ n g dịch vẫn còn tiếp tục lan tràn chạy xuôi giống như là một cái to lớn màu vàng sơ lạnh tại vĩnh dạp phía dưới trường thành lên dòng sông dần dần biến thành biển lắc lư sóng biển đem trong nước biển tất cả hỗn tạp ở cùng nhau sinh mệnh ban đầu cũng là cái này một mảnh biển tiểu tinh linh nguyên thủy nhất hình thái cũng là cái này một mảnh biển hết thể tất cả đều về tới ban đầu bộ dạng trên mặt biển hiện ra lập lệ k i m quang vừa vặn chìm ngập bóng người hiện tại cũng đã mất tú ngành bọn họ tại sóng biển đập khoảng cách liền đã thành cái kia nguyên thủy chi hải một bộ phận sinh mệnh cùng biển tan hợp lại cùng nhau. vĩnh dạ bên trong sinh vật cũng chú ý tới cái kia thật cao giống như núi biển nhưng cái kia biển không có hướng chúng nó chạy xuống mà là lan tràn hướng chạy phương xa ở trong trời đêm bậy vây ra hát cám bên trong nên đón lâu ngày không gặp qua m ì n h tự nhiên quy luật tạm thời bù đắp nhưng đối với những cái kia hát cám chủng tộc đến nói đây là khó có thể lý giải được biến động bọn họ trốn tại dưới hòn đá trốn tại sơn động bên trong sợ hãi nhìn qua cái kia trong bầu trời đêm quang c h i biển những cái kia chính đang bận rộn quang phổ sinh mệnh tập hợp tại một khối thảo luận lên cái kia tản đi khắp nơi quang hải bọn họ chỉ vào rơi xuống chỉ riêng đùi lo nghĩ cảm xúc tại bọn họ b mặc dù những ngày quang phổ sinh vật đến từ chỉ riêng nhưng chúng nó cũng vì hoàn cảnh biến hóa mà lo lắng đối với mặt đất sinh vật đến nói tha thiết ước mơ quang minh cùng ấm áp tại vĩnh dạ bên trong ngược lại là một loại khó có thể lý giải được dị tượng tựa như thâm viên bên ngoài nhân loại nhìn chăm chú thâm viên đồng dạng cái kia thâm thúy hắc cám sẽ mang đến phát ra từ nội tâm h o à n g hốt thế gian sinh mệnh vốn là không cách nào hiểu nhau vị trí hoàn cảnh khác biệt đưa đến khác biệt nhận biết cùng quan niệm nhân loại cảm thấy đó là hy vọng ánh lửa hắc á m chủng tộc lại cảm thấy đó là thôn vệ tất cả lợi diễm có thể có một loại đồ vật là không lại bởi vì hoàn cảnh khác biệt sinh ra khác biệt đó chính là hy vọng bản thân. tại tiểu tinh linh cảm giác bên trong hy vọng là ngọt tại nó rất nhỏ lúc còn rất nhỏ nó từ nhân loại cái kia hấp thu hy vọng tựa như là đang hấp thụ ngọt ngào mật hoa đồng dạng có chút mật hoa mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát có chút mật hoa mang theo nồng đậm hợp lại mùi nhưng chúng nó đều là ngọt đều có thể vì nó cung cấp chất dinh dưỡng để nó khỏe mạnh trưởng thành điều này dẫn đến tiểu tinh linh tại rất dài một đoạn thời gian bên trong đều có một ý nghĩ như vậy nhân loại chính là ngọt có thể nhân loại đương nhiên sẽ không hoàn toàn là ngọt theo thời gian chuyển rời vì bắt lấy phần này xa vời vị ngọt nhân loại có khi sẽ hy sinh đi rất trọng yếu bao nhiêu đồ vật bao gồm sinh mệnh tự do tình yêu có thể vứt bỏ những ngày về sau lại không nhất định có thể thưởng thức được hy vọng tựa như là treo ở đần con l ừ a phía trước cà rốt đổi tới tình trạng kiệt sức nó vẫn như cũ treo ở trước mắt tiểu tinh linh có một đoạn thời gian đã từng hoài nghi tới hy vọng tác dụng nhân loại sẽ sinh ra đủ kiểu nguyện vọng những n à y nguyện vọng bắt nguồn từ nhân tâm chỗ sâu mướn sinh ra nguyện vọng về sau nhân loại liền sẽ dùng hy vọng buộc lại chính mình ở trước mắt đích thân treo bên trên một cái cà rốt sau đó liền một mạch đi thẳng về phía trước nhân loại vì cái gì muốn dùng cà rốt chói buộc chặt chính mình đâu tại tiểu tinh linh xem ra nhân loại căn vốn không có hưởng qua chân chính ngọt chỉ là người thấy hy vọng phát ra h ư vị chỉ có nó dạng này nguyện vọng sinh vật mới có thể chân chính thưởng thưởng t nhân loại rõ ràng không có thưởng thức qua lại một mực tại tán tụng hy vọng mỹ lệ cà rốt rõ ràng một mực treo ở trước mắt lại còn tại lửa gạt mình khi đó tiểu tinh linh cho rằng nhân loại là ngu xuẩn nó thưởng thức nhân loại sinh ra hy vọng thơm ngọt đối với nhân loại cao cao tại thượng soi mói nhưng về sau theo tiểu tinh linh nhấm nháp hy vọng càng ngày càng nhiều đối nhân loại nhận biết cũng càng lúc càng thâm nhập nó lại có mới cách nhìn cái kia cà rốt tựa như là hữu dụng nếu như không có cà rốt con lửa đại khái sớm liền nạ xuống nhân loại bản thân là rất khổ chỉ có thấm vào tại cái kia mật hoa ngọt ngào bên trong mới có thể hòa tan bọn họ khổ con lửa không phải không biết cái kia cà rốt là lừa nó nó biết nó cũng biết hy vọng có đôi khi cũng không thể thực hiện cũng biết không nhất định có thể thưởng thức được cái kia phần t h ơ n g ngọt nhưng tưởng hiện tại nó tiến lên liền còn có động lực nó đau khổ liền có thể được đến làm dịu nó cần một cái trói buộc chặt chính mình sợi dây hiện tại sợi dây này còn có thể để nó nghe được vị ngọt nó đương nhiên sẽ tán tụng sợi dây này nhân loại chưa hề nếm đến qua hy vọng t h ơ n g ngọt nhưng ngắm nhìn cái kia khó thể thực hiện hy vọng bọn họ lực chú ý cũng sẽ bị tạm thời rời đi người tâm bên trong tràn đầy trống g i n g những lỗ hổng này để bọn họ không giờ khắp nào không tải thống khổ mật hoa hy vọng có thể lấp đầy những lỗ h ư n g này để bọn họ nội tâm khôi phục bằng thẳng dùng cái này thu hoạch được kéo dài yên tĩnh điểm điểm mật hoa chạy vào trống rông bên trong tản ra mê người mùi thấm á c cũng là vào lúc này tiểu tinh linh minh bạch hy vọng cũng minh bạch tự thân tồn tại ý nghĩa hình thành thân thể nó những cái kia k i m quan g chính là chạy xuôi hy vọng nó là hy vọng bản thân phủ định hy vọng tương đương phủ định chính mình nó không phải cái gì cao cao tại thượng nguyện vọng chủng là nhân loại hy vọng cấu trúc nó. nó chính là cái kia bị treo ở con lửa trước mặt cà rốt điểm điểm tại nhân loại cố sự bên trong có thật nhiều có khả năng thực hiện nguyện vọng bảo bối tây cầu nguyện ạ l ạ t đinh tần đăng long châu những bảo bối này xuất từ nhân loại tưởng tượng cũng phản ứng nhân loại sâu trong nội tâm bản chất nhất t ư ở nghiệm bọn họ khát vọng có thứ như vậy xuất hiện loại này tưởng niệm cuối cùng cũng là một loại mở mịt hy vọng một loại thuần túy hy vọng tạo vật giống như là thần tiên đồng dạng có khả năng thực hiện tất cả nguyện vọng tiểu tinh linh đem mình cùng những cái tia hư cấu bảo bối so sánh một cái phát hiện từ trên bản chất để nói bọn họ đều là cùng một loại đồ vật tại cứu vớt lục châu thành thời điểm tiểu tinh linh từ không cho rằng là chính mình cứu vớt lục châu thành nó chỉ là đem tất cả mọi người nguyện vọng thống hợp nhưng thật ra là nhân loại trường cứu mình nó chỉ là đem từ nhân loại cái k i a lấy được hy vọng còn đưa nhân loại mà nó bây giờ tại làm cũng đồng dạng đem chính mình mở ra để hy vọng chạy ra đến mang theo nhân loại niệm muốn đạt tới đáy thâm nguyên tiểu tinh linh mặc dù không cảm giác được mạc linh nguyện vọng nhưng nó có thể cảm giác được đường từ nguyện vọng nó mượn nhờ phần này nguyện vọng đốt lên trong cơ thể chỗ có năng lượng để đến từ nhân loại quan g mang bao p h ủ tại mảnh này vĩnh dạ bên trên nguyên lai trong thân thể của ta những cái kia nhân loại nguyện vọng còn không xài hết hy vọng là một loại vô cùng ngoan cố đồ vật loại này phẩm chất riêng cũng thể hiện tại tiểu tinh linh trên thân tại thâm n g u y ê n bên trong lữ hành lâu như vậy nhân loại ảnh tử ý nguyên còn lưu tại trong thân thể của nó duy trì liên tục mà ảnh hưởng năng lượng của nó cấu tạo tại lục châu thành đám người trong lòng cũng trôn giấu một phần đến đ ấ y thâm n g u y ê n nguyện vọng nhân loại nguyện vọng theo một ý nghĩa nào đó là chúng tại một số hùng vi theo đuổi bên trên từ đầu tới cuối duy trì nhất trí một khi đốm lửa nhỏ tụ tập cùng một chỗ liền sẽ phát sinh ra hỏa đốt càng lớn ánh lửa điềm hi vọng dòng sông ở trong trời đem chạy xuôi mặt linh đã không biết bị hướng tới nơi nào hắn chỉ cảm thấy thân thể bị ấm áp khí tức bao vây lấy trước nay chưa từng có yên tâm hình như có rất nhiều người ở bên người ăn mừng hắn khích l ệ hắn để hắn yên tâm tiến về đáy thâm nguyên trong những người này có hàng xóm của hắn v à n g hữu đồng hạo lao sư thậm chí còn có cái kia làm người ta ghét thổ bát thử đồng c h ắ c m ặ c linh cho ngươi cái đường ăn thổ bát thử đồng c h ắ c đưa ra mập mạp tay nhỏ phía trên nắm một viên tiểu hắt thố n ã i đường m ặ c linh không có nhận lấy hắn có chút bận tâm đối phương là tại bùa ác cầm xứng sở cái gì đâu ngươi đối ta như thế tốt mặt linh có chút không tin cẩn thận từng ly từng tý nhận lấy xoay mở giấy gói kẹo thật đúng là viên hoàn hảo không chút tổn hại đường t h ổ bát thử đồng chắc cũng không có lửa hắn m ặ c linh ngươi đang nói gì đấy ta mặc dù luôn khi dễ ngươi nhưng đối ngươi cũng rất t ố t ta ta không phải thường xuyên mang đồ ăn v ậ t cho n g ư ơ i ăn sao đừng nói nữa tất cả đều là hết hạn cái này kẹo sữa sẽ không cũng là hết hạn à. ta xin thể tuyệt đối không phải nếu là hết hạn ta đem bảng đến ăn tin tưởng ngươi một lần m ặ c linh cười cười cầm trong tay đường cầm lên đặt ở trong miệng một cỗ ngọt lịm cảm giác theo cái lơi tàn ra thấm tại khoang miệng mũi một chỗ lại dọc theo hết hầu bỏ tới trong lỗ mũi mạc linh nuốt một ngụm nước bọt cái kia vị ngọt vừa ấm ấm mà rơi vào trong dạ dày bất kể có phải hay không là hết h ạ đều ăn thật ngon hắn nhìn xem t h ổ bát thử đồng trác nói tiếng cảm ơn đừng k h á c h khí ăn no tốt lên đường đến đây thâm nguyên nhất định muốn nghĩ tới ta lời này của ngươi làm sao nghe tới là lạ, lạ ngươi liền nói đường có ăn ngon hay không nha ăn ngon ngọt hay không ngọt lại cho ngươi một viên cầm ngươi phải nhớ kỹ phần này vị ngọt không nên quên t h ổ bát thử đồng trác biểu lộ đột nhiên thay đổi đến nghiêm túc trịnh trọng đối mạc linh nói ngay sau đó hắn lại không biết từ nơi nào lấy ra một viên đồng dạng tiểu h ắ t thú n ã i đường trực tiếp nhét vào mạc linh trong túi sau đó vỗ vỗ để đường rơi xuống ngươi làm sao đột nhiên nghiêm túc như vậy cái gì nghiêm túc thổ b á t thử đồng chắc lại khôi phục bộ kia muốn ăn đòn bộ dạng hình như vừa vặn nghiêm túc chỉ là mạc linh nào rác hắn chính là muốn truy hỏi rõ ràng đột nhiên phát hiện đường từ liền đứng tại cách đó không xa chính ngồi s ổ m thân thể sờ một vị tiểu nữ hài đầu mạc linh lực chú ý một cái liền bị hấp dẫn tiểu nữ hài trong tay chính ngân một bình coca hai cái tay nhỏ ôm coca hai bên n ử a đầu ừng ngực ừng ngực uống đừng uống quá nhanh một hồi bị sặc đ ư ờ n g từ quan tâm nói tiểu nữ h à i nghe lời đem coca để xuống uống ngon sao đ ư ờ n g từ nhẹ nhàng hỏi trong mắt tràn đầy ô nu uống ngon rất ngọt có nhiều ngọt giống coca đồng dạng ngọt ngươi không thể dùng một vật ví von chính nó khi đi học lao sư không có dạy ngươi sao đ ư ờ n g từ vớt ve tiểu nữ hài đầu trong lời nói không có bất kỳ cái gì ý trách cứ dạy qua thế nhưng coca là nhất ngọt không có những vật khác có thể hình dung coca tiểu nữ h à i khở dạy nói đó là ngươi đến qua đồ tốt quá ít còn có rất nhiều so coca càng ngọt đồ ăn thật sao tiểu nữ hải nghiêng đầu một chút đương nhiên chờ ngươi nghỉ ta lại dẫn ngươi đi ăn t ố t cái kia tại nghỉ phía trước coca đều là n h ấ t n g ọ t tiểu nữ hải lại cầm lên coca bắt đầu ngực ngực ngực uống đường từ lần này không nói gì chỉ là cưng chịu mà nhìn xem tiểu nữ hải có thể nhìn một chút nụ cười trên mặt hắn đột nhiên cứng đở giống là nghĩ đến cái gì n g ư ờ i không vui sao ta cho ngươi uống tiểu nữ hải phát hiện đường từ không thích hợp liền vội vàng đem coca đưa tới trước mặt hắn không phải ta đường từ âm thanh run dày tháo xuống kính mắt đem đầu vặn đến sau lưng rụi mắt một cái cầm coca rất ngọn uống liền sẽ không không vui tiểu nữ hải nói lần nữa đường từ hai tay có chút run rẩy đem coca nhận lấy sau đó nhẹ nhàng hút một cái muốn từng ngụm từng ngụm uống mới là n h ấ t ngọt ngươi như thế uống không đối tiểu nữ hải giơ tay lên làm mẫu một cái động tác sau đó tức giận nhìn về phía đường từ bị như thế nhìn xem đường từ cũng có chút xấu hổ vội vàng học tiểu nữ hải bộ dạng ừng ngực ừng ngực đổ mấy cái tiểu nữ hải không có bị sập đến hắn ngược lại là sập đến ho khan mấy tiếng mới trì h o a n tới xác thực uống như vậy sẽ càng ngọt hắn nhìn xem tiểu nữ hải gật đầu khẳng định nói được đến khẳng định tiểu nữ hải cũng không có nhiều vui vẻ ngược lại đem tay nhỏ an ủi tại đường từ gương mặt bên trên nhẹ nhàng xoa xoa vậy ngươi làm sao chảy nước mắt uống đến điểm điểm có ca không là nên vui vẻ mới đúng không chỉ là bị sập đến ngươi còn lạ như thế mạnh miệng ta phải đi không trở lại đường từ hàn âm thanh khàn khàn nói ta biết trước khi đi uống nhiều một chút có ca a tiểu nữ hải nhẹ nhàng nói vì cái gì bởi vì ngươi phải nhớ kỹ có ca hương vị đ i ể m điểm tựa như ngươi vừa vặn uống đến đồng dạng t r ư ơ n g một nghìn một trăm năm mươi tới đi ngọt ngào tử vong t r ư ơ n g một nghìn một trăm năm mươi tới đi ngọt ngào tử vong đều nói không thể dùng một kiện đồ vật đi ví von giống nhau đồ vật không thể dùng coca đến ví von coca đ ư ờ n g tư lại lần nữa vươn tay sờ lên tiểu nữ hai đầu có chút tầm ức trong hốc mắt mang theo sâu sắc cưng chiều tiểu nữ hải không nói gì chỉ là ngẩng đầu cọ sát sau đó lộ ra một cái điểm điểm mỉm cười ngươi ghi nhớ cái mùi này sao nàng hỏi lần nữa nhớ kỹ đ ư ờ n g tư nhẹ gật đầu、Tốt. tiểu ố t t nữ hải nhẹ nhàng đem đường từ tay từ trên đầu của nàng cầm x u ố n g dưới sau đó lại đột nhiên nhìn về phía mặt linh hai con mắt tròn căng không biết suy nghĩ cái gì n nhảy nhảy tiểu nữ hải ngoan ngoan lên tiếng sau đó đột nhiên tay sờ mó không biết từ nơi nào móc ra một bình coca đưa cho mạc linh nếm thử rất ngọt mạc linh tiếp nhận coca không nói gì trực tiếp xoay mở bình cái sau đó học tiểu nữ hải phía trước bộ dạng ù ngủ cùng ngủ cuốn một n hớp lớn người so ta ca ca đau nhanh hơn hắn tổng lại như thế khó chịu uống ngon sao uống ngon hình như s o ta vừa vặn ăn đường còn ngọn m ặ c linh một bên nói một bên liếc qua bên cạnh thổ bát thử đồng trác thổ bát thử đồng trác nghe được câu này quai hàm tức giận đến t h ư n g lên thoạt nhìn càng giống một cái chót u chuối ngọt l i ê n tốt ngươi phải nhớ kỹ phần này vị ngọt m u ố nhớ n rõ ràng không nên quên nếu như ta ca ca quên đi ngươi giúp ta nhắc nhở hắn ân m ặ c linh vội vàng đáp ứng xuống tiểu nữ hải vui mừng gật gật đầu cũng không biết từ chỗ nào móc ra một bình coca nhét vào mạc linh bối bao bên trong sau đó liền hướng về đường từ chạy đi nhìn xem tiểu nữ hải bóng lưng m ạ c linh càng thêm nghi ngờ vì cái gì phải nhớ kỹ đâu nàng cũng để cho ta ghi nhớ ngươi cũng nên cho ta ghi nhớ cái này vị ngọt có cái gì đặc biệt đây này m ạ c linh nhìn về phía một bên thổ bát thử đồng trác hy vọng đối phương có thể trả lời chính mình vấn đề có thể đổi lấy nhưng là một cái ý vị thâm trường lắc đầu bạn ngồi cùng bàn tựa hồ không muốn trả lời vấn đề này ta còn gặp được ngươi sao m ạ c linh nhìn đối phương nghiêm túc hỏi ta không phải vẫn luôn có đây không thổ bát thử đồng trác ngựa ra đầu tự tin nói được gác m ạ t linh thở dài chấm tư một hồi mở miệng lần nữa ba mẹ ngươi hiện tại thân thể cũng còn tốt đệ đệ ngươi cũng rất tiền đồ cùng ngươi không giống học tập rất không tệ thi đấu kết hợp thân thể nhất đại học tốt về sau đi ra khẳng định cũng là làm quan tương lai tươi sáng nhà ngươi nơi đó xây lại hiện tại là một trường học ta thường xuyên đến đó nhìn các tiểu bằng hữu chạy tới chạy lui cãi nhau ở mỹ liền giống chúng ta trước đây đồng dạng ngươi t h ầ m mến cô bé kia gọi là cái gì nhỉ tiểu cầm bây giờ tại viện nghiên cứu công tác là nhân loại làm cống hiến đi còn có chúng ta thường xuyên cùng đi ăn đồ nương cái kia quầy đồ n ư n g ta hỏi qua lão bản nói chờ thâm viên chi thành xây dựng lại sau khi hoàn thành hắn muốn làm trong thành nhà thứ nhất đồ nướng không nghĩ tới hắn còn có như thế lớn chi k h í thổ bát thử đồng c h ắ c nghe lấy những lời này trên mặt cái k i a không đứng đắn biểu lộ dần dần biến mất ánh mắt dường như trôi giặt đến phương xa theo mạc linh giải thích tránh bắt đầu chuyển động vậy còn ngươi hắn đột nhiên đối với mạc linh hỏi ta ngươi không phải nhìn thấy không ngươi còn nói vẫn luôn tại kết quả liền ta ra sao cũng không biết ngươi thoạt nhìn rất tốt chính là gầy khẳng định không có tốt thứ ăn ngon thổ bát thử đồng trác nhỏ giọng lẩm bẩm hắn nhìn xem m c linh m ạ c linh cũng nhìn xem hắn kẹo sữa cùng c o ca vị ngọt còn đang tràn ngập tất cả đều bình tĩnh như vậy điệp tĩnh ta phải đi hắn lạnh nhạt nói gặp lại m ạ c linh có rất nhiều lời muốn nói có thể đến bên miệng làm thế nào đều nói không nên lời chỉ có thể nói ra một câu đơn giản nhất tạm biệt nhìn xem m ạ c linh cái này câu n ệ bộ dạng thổ bát thử đồng chắc lại bật cười theo khỏe miệng của hắn toát ra hai viên trắng tinh đại môn nha chui ra đến bên ngoài nhìn thấy cái kia dễ thấy răng cửa m ạ c linh cũng bị chọc phát cười lúc trước cũng là dạng này mỗi lần nhìn thấy hắn đại môn nha mặc linh đều sẽ nhịn không được bật cười liền tính nhìn nhiều lần như vậy y nguyên như vậy cười cười m ạ c linh con mắt hình như thấm rơi ra cái gì vậy hắn vội vàng nhắm mắt lại xoa xoa cũng chính là tại hắn hoảng hốt một sát na này trước mặt thổ bát thử đồng chắc biến mất là m ạ c linh muốn nhìn lại đối phương một cái lúc nhìn thấy chỉ là tràn ngập màu vàng bụi bặm tầm mắt hướng nơi xa kéo dài cái gì đều không nhìn thấy m ạ c linh còn đang cười trong mắt ý nguyên tầm ư ớ c cố nhân cũng đã không còn nữa hắn n g h i muốn hô to có thể lời nói lại ngạnh tại trong cổ họng bị một trận ngạt thở ép vào trong dạ dày một giọt nước mắt trượt đến bên miệng mặc linh liếm liếm thật khổ thật mặn nước mắt hương vị vẫn luôn là dạng này nhưng mạc linh đã rất lâu đều không có hương qua cái kia đắng c h á t hương vị bò lên trên đầu lưỡi xông lên đỉnh đầu nhưng vào lúc này mạc linh nghĩ đến vừa vặn ghi nhớ những cái kia vị ngọt kẹo sữa cùng có ca vị ngọt xuất hiện lần nữa tại trong đầu sau đó rơi xuống trong miệng cấp tốc hỏa tan nước mắt cay đắng cảm thụ được cái kia hồi ức vị ngọt mạc linh lại bật cười trong mắt tựa hồ cũng không có như thế ấm ớp hắn không biết vì sao lại nhìn thấy chính mình thổ bắt thử đống c h á c cũng không biết vì cái không đường gì biết từ vì mặt i mội sẽ x u hiện, có linh hiện tại vặn đứng t mắt. Mắt kim i quang bên trong chậm rãi nằm xuống hắn vẫn như cũ mỉm cười nghĩ đến thổ bát thử đồng trát đại môn nha dư vị coca cùng kẻo sữa hương vị trong lòng khuyết điểm bị cái kia chạy sôi kim quang dần dần lấp đầy hãn tại màu vàng đại dương bên trong chập trùng lên xuống t mắt m cũng theo bọt nước nước chảy b è o trôi hắn nhìn xem cái kia kim sắc hy vọng biến thành điểm điểm màu trắng kẹo sữa biển lại biến thành bốc lên bọt khí coca đại dương khắp nơi đều là ngọt khắp nơi đều không có thương khổ mỗi người nội tâm vết rách đều sẽ bị vị ngọt nồi vào bị hy vọng chỗ tràn ngập cho dù là tử vong khuyết điểm đều sẽ bị sa bằng dinh dính kẹo sữa bịt lại trong lòng kẽ nước lại ở phía trên trải lên nhất tầng coca dạng này cho dù hồi tưởng lại khuyết điểm cũng sẽ không khó chịu không sẽ thương tâm mỗi người đều là vui vẻ nhắm mắt lại mặt linh bên t a i lại vang lên tiểu nữ hải cái kia điểm, điểm âm thanh người không vui sao đương nhi m ạ c linh ở trong lòng hồi đáp hắn chưa từng như cái này vui vẻ qua chỉ cần cái kia vị ngọt lưu ở trong lòng hắn liền sẽ một mực vui vẻ như vậy mãi đến v ĩ n h viễn có thể rõ ràng vui vẻ như vậy vì cái gì nước mắt còn là sẽ từ khỏe mắt chạy ra đâu có lẽ hắn cùng đường từ thứ nhất dạng bị sặc đến a t r ư ơ n g một nghìn một trăm năm mươi mốt kim giờ xoay nhanh t r ư ơ n g một nghìn một trăm năm mươi mốt kim giờ xoay nhanh m ạ c linh khi biết thâm viên lục tầng là đại biểu tử vong nhất tầng về sau hắn ảo t ư ở n g qua rất nhiều lần tầng sáu thế giới bộ dạng nơi đó có phải là khắp nơi trên đất phế tích hoặc là nơi đó tử linh tàn phá bừa bãi Tại mỗi người sâu trong nội tâm đối tử vong đều là e ngại mạc linh cũng không ngoại lệ mặc dù tại biết chính mình sẽ chết phía sau hắn biểu lộ rất bình tĩnh cái kia cũng là bởi vì đường từ biểu hiện ra một bộ bình tĩnh bộ dạng mạc linh không muốn để cho chính mình lộ ra rất lui h ư ợ c ta làm sao đáp ứng đâu nói chết thì chết vạn nhất chết về sau không thể đi đến bên dưới nhất tầng đây không phải là chết vô ích bất quá tiểu tinh linh giết chết bọn hắn phương pháp cũng thật là đặc biệt không có bất kỳ cái gì thống khổ cũng không có cảm giác được chết đi quá trình chỉ là nặng nề ngủ một giấc làm mấy cái mộng mơ tới mấy vị cố nhân thưởng thức một chút điểm, điểm thức ăn ngon tất cả liền đều đi qua mặt linh tầm mắt tại cái kia không ngừng thay đổi màu vàng đại dương bên trong xuyên qua suy nghĩ của hắn cũng tại chân thật cùng hư hảo ở giữa vừa đi vừa về nhảy thoát một hồi suy nghĩ lên sinh tử ý nghĩa một hồi nghĩ đến người và người quan hệ tựa hồ i nhân loại triết học t h â m ảo nhất cái kia bộ phận đều tại trong đầu hắn qua một lần có thể quay đầu lại hắn lại cái gì đều không có ghi nhớ đầu óc của hắn vốn là không nhớ được thứ gì nhớ tới kẹo xưa cùng co ca hương vị như vậy đủ rồi nằm tại sóng biển bên trong mặt linh cảm giác được thân thể của mình đang chìm xuống nhưng không có bất luận cái gì cảm giác hít thở không thông hắn càng trầm càng sâu hình như xuyên qua mặt đất lại hình như bị bọt nước đập đến trên bờ cát nhưng không đợi hắn từ trên bờ cát bỏ dậy lại có một đạo sóng biển đem hắn nâng lên xông về một phương hướng khác cứ như vậy vừa đi vừa về mấy lần về sau m ặ c linh đã có chút đầu váng mắt hoa cũng chính là vào lúc này một cái tay đột nhiên bắt lấy hắn mối bao đem hắn hướng về sau thoát đi hắn cũng phải lấy từ cái kia sóng biển bên trong giải thoát đi ra một lần nữa đứng ở hiện thực bên trong hắn đem tầm mắt hướng về sau tìm kiếm mới phát hiện bắt lại hắn người chính là đường tử a ngốc cùng thạch đầu nhân đang đứng tại cách đó không xa vẫn là bộ kia đờ đẫn bộ dáng bọn họ vị trí là một mảnh bãi cỏ xanh biếc trời xanh mây trắng mênh ngông vô mờ một trận gió thổi qua tất cả cỏ xanh đều lắc lư nổi lên một trận màu xanh v ợ n sóng cũng lướt qua hắn l ọ ạ n tóc cái này tử vong thế giới thế mà bình tĩnh như vậy vừa vặn hắn bị đường từ cầm ra đến địa phương là một mặt kỳ quái tầm gương trong gương giống như là có nước b i ể n chảy xuôi đứng ở bãi cỏ xanh biếc bên trên lộ ra vô cùng kỳ lạ mặc linh sững sờ một hồi liền nghiêng đầu hỏi thăm về đường từ đây là nơi nào có thể đường từ cũng không biết hắn nói chính mình sau khi tỉnh lại là ở nơi này a ngốc cùng thạch đầu nhân liền đứng ở một bên cái tia tiểu tinh linh đâu? ngươi nhìn thấy nó sao tại mạc linh hỏi ra vấn đề này phía sau đường từ sắc mặt chìm xuống sau đó từ phía sau lấy ra một cái co ca bình tại cái kia bình trong cơ thể chứa một đoàn chất lỏng màu vàng đang không ngừng n ú c đ í c h nó tại cái này làm sao biến thành dạng này mạc linh nhìn xem trong bình còn dư lại không có mấy chất lỏng kinh ngạc hỏi không năng lượng mặc dù nó cũng cùng chúng ta khởi tử hoàn sinh nhưng nguyện vọng năng lượng hao hết không có cách nào duy trì nguyên bản bộ dạng đường từ g ơ lên cái bình bên trong sở làm đưa ra một cái nho nhỏ xúc tu cùng mạc linh lên tiếng trào lại suy yếu thu về nó nói chính mình cách sáng thần chi hải quá xa c ũ nguyện vọng của ngươi ân nguyện vọng của ta là đến đáy thâm nguyên thế là nó đem ta mang đến nơi này nơi này chính là đáy thâm nguyên dĩ nhiên không phải còn phải đợi thêm hai ngày chờ nơi này nhập khẩu phát sinh thay phiên kế tiếp nhập khẩu chính là thông hướng đáy thâm viên thông đạo đ ư ờ n g từ một bên nói một bên chỉ chỉ một bên b i ể n thủy k í n h mặt tiểu tinh linh nói năng lượng của nó chỉ đủ đem chúng ta mang đến nơi đây tìm kiếm chính xác lối vào liền hao phí nó tất cả năng lượng những này nhập khẩu thông hướng khác biệt phế tích thế giới còn lại bởi vì nước biển lưu động mà thay phiên nếu như không thể lựa chọn chính xác lối vào liền không cách nào đến đáy thâm viên nó dùng tất cả năng lượng tính ra chính xác lối vào đúng không ân đương tư nhẹ gật đầu nó hà tất dạng này chúng ta có thể chấm g i tìm m ạ c linh nhìn xem cái kia chứa chất lỏng màu vàng lóng thân b ì n h có chút bất đắc gì nói chúng ta không có thời gian đường từ ngựa khí xa x u ố t nói không có thời gian chúng ta không phải mới vừa tiến vào thâm viên không bao lâu sau đó là tương đối thời gian tiểu tinh linh đã sớm ám chỉ qua chúng ta có ý tứ gì chúng ta có thể tại thâm viên bên trong chỉ đợi mấy tháng nhưng trên mặt đất có lẽ đã qua mấy chục năm thậm chí trên trăm năm có khả năng chúng ta thế giới đã tại bị thâm viên hủy diệt biên giới đường từ nhìn xem mặc linh nghiêm túc nói làm sao có thể mặc linh mở to hai mắt nhìn không dám tin tưởng chất vấn vì sao lại lâu như vậy chúng ta cũng không có làm gì a chúng ta đã làm rất nhiều người quên sao đường từ gặp mạc linh cảm xúc có chút kích động vỗ vô, vô bờ vai của hắn để hắn trước tỉnh táo một chút sau đó hai người ngồi trên mặt đất đường từ hướng mạc linh kỹ càng giải thích ngươi còn nhớ rõ chúng ta từ tam tầng đến tầng bốn thời điểm sao tại từ thâm viên tầng ba tiến về tầng bốn thời điểm sẽ kinh lịch một lần cùng thâm viên đồng bộ đem không thuộc về thâm viên bọn họ cùng thâm viên khóa lại cùng một chỗ bọn họ tựa như là nhảy lên cao tốc đoàn tàu hành khách đến đây liền cùng thâm viên có giống nhau tốc độ chảy chất lượng càng lớn v ậ thể xung quanh thời gian tương đối tốc độ chạy là càng chậm mà thôn phệ rất nhiều cái thế giới thâm nguyên chất lượng càng là không thể đoán chừng tại nhảy lên bộ này đoàn tàu cao tốc về sau bọn họ thời gian tốc độ chạy cũng sẽ bị kéo đến giống nhau trình độ trên trời một ngày một năm trước đến thâm nguyên tầng bốn về sau có lẽ bọn họ chỉ qua phổ phổ thông thông một ngày nhưng phía ngoài thế giới đã qua rất nhiều năm đến đây tại thâm nguyên bên trong vượt qua mỗi một giây trên mặt đất kim dây đều sẽ gấp bội nhảy lên thậm chí sẽ liền kim giờ cũng bắt đầu nhanh chóng chuyển động theo cách thâm viên hạch tâm càng ngày càng gần loại này tốc độ chạy khác biệt cũng sẽ càng lúc càng lớn đoàn tàu tại tiếp tục gia tốc đứng trên đài đám người cũng càng ngày càng xa rõ chưa m ặ c linh chúng ta không có bao nhiêu thời gian tại chúng ta c h u y ể n phiếm thời điểm trên mặt đất đã qua không biết bao nhiêu cái ngày đêm n h ậ t n g u y ệ t l u ô n chuyển thời gian c ự nhanh thế giới đã sớm đứng ở bên bờ hủy diệt đường từ kéo ra ống tay áo đem trên cổ tay đồng hồ điện tử tiến tới m ặ c linh trước mặt phía trên chữ số đang không ngừng ngày lên、010203. mỗi một lần nhảy lên m ặ c linh tâm đều sẽ run r à y một cái một cỗ thâm thúy h o à n g hốt đột nhiên từ lòng bàn chân sông lên trán hắn nháy mắt cảm nhận được một trận ngạt thở liền hô hấp đều thay đổi đến khó khăn hô hấp của hắn tựa hồ thành thế giới hủy diệt đến ngược tại một hít một thở ở giữa kim giờ chính nhanh chóng chuyển động chung trên bàn chỉ còn lại một đạo tàn ảnh cuối cùng bánh răng bên trên toát ra đ ố m lửa nhỏ đem toàn bộ thời trung đốt thành cho bụi t r ư ơ n g một nghìn một trăm năm mươi hai đếm ngược chương một nghìn một trăm năm mươi hai đ ế ngược mặt linh mặt linh, linh tại đường từ mấy tiếng kêu gọi tới mặt linh mới từ cái kêu cảm giác hít thở không thông bên trong đi ra ngoài hắn vội vàng hít sâu vài khẩu khí đem trong phổi trọc khí chen ra ngoài có thể trên mặt của hắn vẫn là mắt trần có thể thấy bối rối tay cũng có chút run dậy chúng ta bây giờ nên làm gì còn phải đợi bao lâu hai ngày sau tiến bảo đáy thâm viên về sau muốn làm gì ngươi có kế hoạch gì sao muốn hay không trước thời hạn hoạch định một chút mạc linh liên tiếp hỏi mấy vấn đề hắn cảm nhận được thời gian gấp gáp liền nói chuyện tốc độ đều nhanh hơn không ít đừng khẩn trương như vậy thời gian đã tại trôi qua chúng ta có thể làm chính là làm từng bước đi xuống đi đừng để cảm giác cấp bách chiếm cứ nội tâm đương từ nhìn xem mạc linh nhẹ nhàng quyết n h Hắn、ngồi n xuống m ặ c linh bên người sau đó hơi ngửa đầu nằm xuống gió nhẹ từ trên bãi cỏ thổi qua trên trời mây trắng chính chậm rãi tung bay biến thành đủ kiểu hình dạng như thế an nhàn thời khắc đã thật lâu đều chưa từng có lần trước vẫn là tại đại thụ động bên cạnh thời điểm m ặ c linh vẫn tốt chứ đường t ử nằm trên mặt đất nghiêng đ ầ u hỏi còn tốt ta chậm rãi m ặ c linh vẫn như cũng ồ i càng không ngừng hít sâu đường t ử ngươi không khẩn trương sao được tạm được dù sao khẩn trương cũng vô dụng lại không thể thay đổi cái gì ngươi chớ cho mình áp lực như thế lớn nói không chừng đến đáy thâm viên chúng ta cũng cầm thâm viên không có bất kỳ biện pháp nào thế giới vẫn là muốn hủy diệt đường từ hời hợt nói ta còn tưởng rằng chỉ có ta bi quan như thế đâu m ặ c linh thở dài hắn giật giật chính mình y phục cũng học đường từ bộ dạng nằm trên đ ư n g cỏ hai người cứ như vậy song song nằm nhìn lên trên trời mây trắng một đoá một đoá thổi qua thật lâu không nói gì không nghĩ tới tại nguy cơ từ phía thâm viên bên trong còn sẽ có như thế an nhàn khu vực đây không phải là tràn đầy tử vong thâm viên lục tầng sao không phải tới gần hạch tâm khu vực nguy hiểm sao m ạ c linh một thời gian có chút hoảng hốt hắn nhìn xem những cái kia không ngừng thay đổi hình dạng mây trắng hình như nhìn thấy bọn họ biến thành từng cái dương nanh múa vớt quái vật rơi xuống từ trên không hướng hắn đánh tới những này quái vật đều là thâm viên người hầu bảo hộ tại thâm viên trái tim phụ cận mỗi một cái quái vật đều là thâm viên tuyển chọn tỉ mỉ sinh vật cường đại bọn họ đã từng muốn chiến thắng thâm viên hủy diệt cái kia trung cực tuyệt vọng nhưng tại tới gần thâm viên hạch tâm về sau đều bị thâm viên ăn mòn q u xuống trước cái kia không thể diễn tả tồn tại phía dưới hiện tại những này đã từng dũng giả cũng thành cản đường ma vương biến đổi răng dấp mạc linh đưa tay ra vô ý thức ngăn cản lại phát hiện cái gì cũng không có phát sinh gió còn tại thổi c ó còn tại dao động vài miếng vỡ vụn cây cỏ đánh vào trên bàn tay của hắn thâm viên a n h v u t phát động công kích cứ như vậy bị hắn dễ như t r ở bàn tay hóa giải trên không t ầ n g mây cũng dần dần tàn ra biến trở về lộn xộn bộ dạng cắt không gì hơn cái này mạc linh nhỏ giọng tầm h nói đối với mấy cái này thâm viên a n h v u t làm già khinh miệt cười nạo n g ư ờ i đang làm gì đường từ phát hiện mạc linh kỳ quái cử động tò mò hỏi mạc linh vội vàng đem tay để xuống giả vợ như không có việc gì trả lời một câu không có gì hắn sẽ không nói cho đường từ Hắn v đây chính là thâm viên ban cho thần kỳ cứ việc xen vào nhau thế giới ở giữa tràn đầy nguy hiểm nhưng vẫn có một bộ phận khu vực an toàn tản ra độc thuộc về thâm viên mỹ lệ nếu là thâm viên không phải dựa vào thôn vệ thế giới khác trưởng thành tốt biết bao nhiêu nếu như thâm viên không phải một đoàn tế b à o ung thư mà là một cái bình thường thế giới tập hợp khắp nơi tràn đầy cảnh đẹp nhất định có thể trở thành một cái mọi người chạy theo như vị điểm du lịch sau đó ta tại thâm viên lối vào mở cái du khách trung tâm vé vào cửa không lấy tiền thế nhưng lòng đường bán 20 i khối nước khoáng bán 10 t khối co c a 30, lại nhận mấy cái nhân viên cho bọn họ một tháng 2 ngàn để bọn họ hung hăng tăng ca ta liền ở nhà thổi điều hòa cách mỗi năm phút liền nhìn xem số dư mạc linh suy nghĩ một chút vội vang lắc đầu đem vốn liếng của mình nhà tư tưởng vùng cái sạch sẽ nghĩ đến nhà tư bản mạc linh trong đầu đột nhiên tung ra một loại cảm giác quen thuộc h ì như n h hắn nhận biết người nào đó chính là như vậy vạn ác nhà tư bản nhưng làm sao lại nghĩ không ra nha m ặ c linh gãi đầu một cái cái k i a cảm giác quen thuộc thoáng qua liền qua tính toán không nghĩ thời gian đang chậm rãi trôi qua ban đêm cũng rất nhanh giáng lâm m ặ c linh cùng đường từ hai người vẫn như cũ cứ như vậy nằm trên đồng cỏ nơi này không có gì côn trùng làm đêm tối giáng lâm về sau xung quanh vẫn như cũ chỉ có gió lay động bãi cỏ âm thanh không có côn trùng k ê u vang cũng không có giã thu trú lên bình tĩnh đến để người cảm thấy quái dị mặt trăng cũng rất nhanh từ tầng mây bên trong c h u i ra trong bầu trời đêm dần dần đốt sáng lên từng khỏa lập l o ạ ngôi sao đây là y ngôi sao, một loại ý nghĩa khác bên trên phế tích có thể những ngày đã chết tại quá khứ tồn tại nhưng lại như thế chân thật mặt linh một thời gian có chút mê man đến cùng làm như thế nào định nghĩa tử vong đâu đương tử vạn nhất ta nói là vạn nhất chúng ta thế giới cũng đã chết có thể hay không cũng cùng nơi này tất cả đồng dạng y nguyên an an ổn ổn tồn tại chỉ là đổi một chỗ tồn tại có khả năng cái kia phía trước chết đi những người kia đâu bọn họ cũng là đi những địa phương khác sao có phải là cũng tại thâm viên bên trong chúng ta nếu như một mực tìm có thể hay không tìm tới bọn họ nghe đến vấn đề này đường từ trầm mặc một hồi người muốn tìm sao hắn hỏi ngược lại không thế nào nghĩ nếu như bọn họ cũng sinh hoạt tại cái này sao an ổn địa phương ta lại đi tìm bọn họ chẳng phải là quáy dày bọn họ cuộc sống yên tĩnh bất quá mạc linh lời nói xoay chuyển nhìn về phía đường tử nếu như ngày nào ta chết đi đến những địa phương khác hoặc là biến thành h ắ n bộ dáng ngươi nhớ tới muốn tới tìm ta đem ta từ tử, tử vong thế giới bên trong lôi ra ngoài ngươi cứ như vậy muốn phục sinh đường từ khinh bị hỏi không ta là đang nghĩ nếu như ta chết có một người nguyện ý vì ta b ư ớ c lên thiên tân vạn khổ đi tới thâm viên lục tầng tại vô số cái thế giới bên trong tìm kiếm chỉ vì đem ta mang đi ra ngoài vậy ta sẽ rất vinh hạnh hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh tại mặt kính thay phiên phía trước mặc linh cùng đường từ đều tự giác chuẩn bị kỹ cảng đứng ở cái kia sóng lớn tràn lan mặt kính bên ngoài sóng biển ngay tại dâng lên thỉnh thoảng nổi lên b ọ t khí cho dù đã ở cái này mặt kính bên ngoài chờ hai ngày nhìn xem cái này kỳ diệu cảnh tượng mặc linh y nguyên có chút hoảng hốt xuyên qua nơi này thật có thể đến đ ấ y thâm viên sao m ả n h ngay biển đến cùng là cái gì theo thay phiên thời gian tới gần cái kia trong nước biển thoát ra bọn khí càng ngày càng nhiều nguyên bản bình tĩnh mặt biển cũng bắt đầu r u n g chuyển nước biển từ nguyên bản trong suốt thay đổi đến vầng đủ nhưng nước biển cuồn cuộn cũng không có duy trì liên tục bao lâu rất nhanh mặt biển lại lần nữa bình tĩnh lại những cái kia bọn khí cũng dần, dần biến thành nhỏ bẽ bọ sau đó tại sóng biển s u n g kích phía dưới dần dần biến mất tại s a u cùng một đạo sóng biển bơn trấn mặt kính về sau nước biển đột nhiên đình chỉ biến động mặt biển triệt để biến thành một mặt trong suốt tấm gương ánh sáng mặt trời chiếu ở cái kêu biển trên nước phản xạ ra sóng gợn lắn tắt liên quan g quan g mang kia tựa hồ i chính là tại tỏ rõ lấy thay phiên đã hoàn thành đã có thể tiến vào bên trong đi vào s a u m ặ c linh do dự hỏi thăm một câu và a đường từ quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng a ngốc cùng thạch đầu nhân lại nâng đỡ chính mình mỗi bao trực tiếp hướng cái kêu biển thủy kính đi đến mặt linh cũng liền bận rộn đi theo đi tới tấm gương kia phía trước về sau đường từ cẩn thận từng ly từng tí dùng tay xúc động đụng một cái mặt biển một vệ sóng gợn theo hắn đụng vào địa phương nhộn nhạo lên ngay sau đó cái k i a biển trên nước liền làm bắn ra mấy điểm nhàn nhạt, nhạt ánh sáng nhạt một chút giọt nước cấp tốc trôi lơ lửng nhảy đến trên không tựa hồ đang nên tiếp lên hai người đến đường từ cũng không có lề mề theo những cái k i a giọt nước đi vào phản xạ tia sáng giọt nước cũng thấm vào tại trên người hắn sau đó giống như là mực nước đồng dạng ngất nhâm ra đem đường từ cũng biến thành giống nhau nhan s ắ c cái này tựa hồ là một loại đồng hóa mạc linh dừng bước cẩn thận nhìn xem quá trình này những cái kia d ọ t nước tựa hồ tại đem đường từ thân thể còn có trên người hắn hành lý đều biến thành đồng dạng nước biển nhưng cái kia cũng không phải là đơn giản nước biển cái kia nước phảng phất có một loại nào đó sinh mệnh bất kỳ một giọt đều có thể mọc thêm trưởng thành là mới m đại dương đường t ứ ngay tại trở thành những sinh mạng này nước vật dẫn ngay tại biến thành mặt kính một bộ phận nhưng dạng này đồng hóa quá trình tựa hồ cũng không có thích hợp từ tạo thành bất luận cái gì thống khổ hắn vẫn như cũ sắc mặt bình thường bước chân cũng không có dừng lại tiếp tục đi tới sau đó chậm rãi chui vào trong nước biển bóng lưng tại trong suốt dưới mặt biển lưu lại một hồi liền cấp tốc biến mất hình như tan chạy tại trong nước đồng d m ạ c linh là người hắn không nghĩ tới xuyên qua biển thủy kính mặt thế mà lại xuất hiện dạng này một phen tình cảnh cái này để hắn càng thêm do dự hắn xoay người nhường ra vị trí k h ô n g chế a ngốc hướng về mặt kính đi đến thạch đầu nhân theo ở phía sau hai thân ảnh cứ như vậy một t r ư ớ c một sau xuyên qua mặt biển m ạ c linh tiếp tục quan sát phát hiện tại a ngốc cùng thạch đầu nhân trên thân đều xuất hiện giống nhau biến hóa khi tới gần mặt biển thời điểm trên mặt biển sẽ chủ động phun tung tóe ra một chút g i ọ t nước những này g i ọ t nước sẽ đem thân thể thấm vào sau đó hướng trong cơ thể thẩm thấu dần dần ngất n h i m mở đem toàn bộ thân thể biến thành cùng nước biển giống nhau chất liệu cái này đích x á c là một loại nào đó đồng hóa trên đồng cỏ chỉ còn lại mạc linh một người hắn nhìn qua cái kia mặt biển rốt cục vẫn là quyết định phóng ra bước chân cứ việc cái kia nước biển có chút c ổ quái vẫn là phải tiếp tục hướng phía trước vươn tay nhẹ nhàng đặt ở trên mặt kính quả nhiên những cái kia mang có sinh mệnh dọn nước lại tự động nhảy ra ngoài dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh sau đó hướng về thân thể của hắn đánh tới dọn nước dính tại trên thân rất nhanh liền thấm vào đến quần áo bên dưới chạm đến l à n ra lạnh bớt mạc linh thừa dịp ý lạnh tập đến thời điểm một chân bước vào mặt biển bên trong để biển nước chìm ngập thân thể của hắn thân lạnh rất dính trừ cái đó ra liền không có cảm thụ của hắn đâu của hắn mặc dù nhưng đã t r ô n ở trong nước biển lại như cũ có thể hô hấp con mắt cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu hắn lại bước về trước một bước để toàn bộ thân thể đều xuyên qua mặt biển tiến vào biển trong nước、Ung、u n g ngục một chút bọt khí âm thanh từ bên thai chuyển đến tựa như là hắn thật lẹn vào trong nước đồng dạng đúng lúc này mạc linh phát hiện một chút kỳ quái địa phương thân thể của ta tại sao không có bị nước biển đồng hóa những cái kêu dọn nước ngất nhiễm tại hắn quần áo cùng hành lý bên trên đem những n à y ngoại vật đều biến thành đồng, dạng chất liệu, nhưng loại này đồng hóa lại chỉ dừng lại ở thân thể của hắn bên ngoài nước biển làm ướt lông tóc của hắn làn da lại vẹn vẹn nước nhẹp cùng tiếp xúc đến bình thường nước đồng dạng đối thân thể của hắn không hề ảnh hưởng mạc linh một mực tại cảnh giác quan sát đến cho nên đệ nhất thời gian liền phát hiện loại này khác biệt đ ư ờ n g từ ang ốc thậm chí liền nham thạch tạo thành thạch đầu nhân đều sẽ bị những sinh mạng này nước đồng hóa vì cái gì hắn sẽ không mạc linh lại lần nữa ngừng lại cảm thụ được thân thể lạnh ướt trình độ thấm vào hắn mỗi một tấc da thịt tại xung quanh thân thể của hắn dập dởn dọn ư ớ c còn tại hướng thân thể của hắn tới gần muốn đem hắn cũng biến thành chất liệu giống nhau vật dẫn nhưng đồng hóa quá trình lại tại một bước này ngừng vì cái gì ta cùng bọn họ khác biệt đâu mạc linh không làm rõ ràng được loại này khác biệt vì vậy chỉ có thể trước đem nghi hoặc để ở một bên quan sát vùng biển này đến mới vừa tới đến bên này a ngốc cùng thạch đồ nhân cũng đ i rơi vào biển nước sau rất nhanh hòa tan tựa như là đổ vào trong nước muối khối đồng dạng cấp tốc thành mảnh này đại dương một bộ phận nhưng mạc linh chính mình lại cùng ngoan cố thiết khối đồng dạng một chút cũng không có chịu ảnh hưởng hắn lúc này cứ như vậy t h ẳ n g tắp đứng ở trong nước biển bọt khí ở bên thai dâng lên nổ tung gióng nước vờn q u n thân thể chạy qua cùng mảnh này đại dương không hợp nhau mạc linh chờ đợi một hồi vẫn là không có gì thay đổi vì vậy hắn cuối cùng nhịn không được ở trong nước biển lung tung động đậy cũng chính là như thế k h é động hắn phát phát hiện mình lại có thể đạp lên dòng nước hướng về phía trước đi đây cũng là vì cái gì đây không phải là biển sao giống nước cũng không phải là nước sẽ đem những vật khác đồng hóa lại có thể ở trong đó hành tẩu mặc linh đối mảnh này đại dương tràn đầy lo nghĩ một bên dùng tầm mắt cha xét hắn cứ như vậy ở trong nước biển dạ ả bước đi một hồi về sau hắn cuối cùng tại cái này mảnh dập theo một khuôn khổ trong vùng biển nhìn thấy một cái giống như hắn không hợp nhau đồ vật đó là cái gì phát sáng xưa sao vẫn là nghe hồng đèn màu trong biển cũng sẽ có đèn sao nó thế mà giống như ta không có bị nước biển đồng hóa mặc linh thấy được xa xôi dưới biển sâu có một đoàn chính đang phát sáng màu chính loạn trà loạn trạng mà hướng hắn tới gần tốc độ rất nhanh hắn vội vàng điều chỉnh tầm mắt xuyên qua ưu ám dòng nước hướng về thải quang gián bảo hắn muốn nhìn rõ ràng kia rốt cuộc là cái gì nhờ vào cái kia có khả năng xem thấu tất cả tầm mắt hắn rất nhanh liền đem thải quang đầu nguồn hiểu rõ cái kia lại là một cái đang n ú c ních xúc tu chư một nghìn một trăm năm mươi b ố là bằng hữu chư một nghìn một t r ă năm mươi bốn là bằng hữu Mạc l i nhưng t r đầu n h mà mạc linh chạy nhanh tốc độ thực tế có chút quá mức chậm chạp hắn vừa mới xoay người không có chạy bao lâu cái kia xúc tu liền đổi tới bên cạnh hắn nhưng kỳ quái là xúc tu không có công kích hắn chỉ là một mực đi theo hắn hắn chạy đến đâu Xúc tại u đâu,、hắn、quẹo cua,、xúc、tu cũng đi theo quẹo cua, liền là đi giống bồi chơi cùng đến hắn cũng như đang hắn đồng xúc chỉ đùa theo thật d n g Mạc l n h chạy ũ n g ý t ứ c được thích cái xúc có có công kích hắn, đã sớm công kích, sẽ không như vậy một mực đối định đã như như hợp, không không không hình hắn thể hắn, này nếu tu một theo. t đi vậy ý, sớm sẽ i c h ạ trốn đồng thời mạc linh cũng đang quan sát căn này xúc tu thật dài thô thô có điểm giống là con sứa lại giống là bạch thuộc hình dạng nhìn không ra là cái gì cụ thể đại dương sinh vật nhưng cái kia nhan sắc ngược lại là phi thường đặc biệt mạc linh chưa bao giờ thấy qua như vậy trói lọi màu Giống cái biển số như khác là vô ít đây i thải người liền ể để m xem mắt còn đang quang, nhìn váng đầu đ ra hoa. phát lập lệ tuyệt đối không phải cái gì bình thường đại dương sinh vật m ặ c linh ở trong lòng có phán đoán cho dù biết cái này xúc tu khả năng không có ác ý hắn vẫn là không dám dừng lại vạn nhất đây là tại săn bắn phía trước đùa bỡn thu săn hành động hắn một khi dừng lại liền sẽ bị mất đi hưng thú xúc tu tàn nhẫn săn giết m ặ c linh trong đầu lõe lên vô số chạy trốn phương pháp nhưng không có một cái có thể thực tiễn được xúc tu tốc độ thực sự là quá nhanh hình như nước biển đối với nó hoàn toàn không có lực cản đùng dạng dòng nước đều tại chủ động vì nó thoái vị l i ệ n tại mạc linh suy nghĩ phi tốc chuyển động lúc xúc tu đột nhiên làm ra một cái làm hắn hoàn toàn không có nghĩ tới hành động chỉ thấy cái kia xúc tu vừa đi theo hắn một bên hư không m ộ t n quyển sau đó không biết từ chỗ nào lấy ra một cái lọ thủy tinh cái kia bình xứ bên trong trang tựa hồ là đồ chua loại hình đồ vật đồ chua mạc linh nao nháy mắt đ ứ n g máy vì cái gì đồ chua sẽ xuất hiện ở đây hắn còn đang s ứ n g sở cái kia xúc tu lại làm ra một cái khó có thể lý giải được hành động xúc tu cuốn đồ chua h ộ dùng nhọn tại nắp bình bên trên thuần thục vẽ một vòng sau đó cấp tốc đem cái nắp gầm từ bên trong móc ra một cái đồ chua hướng một bên ném một cái đồ chua lại biến mất tại một đoàn ánh sáng rực rỡ màng bên trong sau đó xúc tu đem thân bình nhất chuyển đồ chua hộp lại đắp kín cái này toàn bộ quá trình một mạch mà thành nhanh đến mức xuất hiện tàn ảnh nếu như không phải mạc linh có đặc biệt quan sát phương thức căn bản là thấy không rõ lắm cái này mở hộp quá trình thậm chí liền một giọt nước đều không có sông vào đồ chua hộp bên trong đi xúc tu tại nước biển chưa kịp phản ứng phía trước đem một cái đồ chua móc ra ăn nó làm sao thuần thục như vậy một cái xúc tu vì sao lại ăn nhân loại đồ chua nó là đang làm gì hướng ta khoe khoa sao tại cái kia xúc tu làm ra như vậy nhân cách hóa hành động về sau m ặ c linh càng thêm không thể nào hiểu được hắn nghĩ qua cái này đột nhiên xuất hiện kỳ dị sinh vật sẽ gây nên một chút hiện tượng quỳ dị nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy quỳ dị ta có phải là nên dừng lại v ấ n v ấ n nó m ặ c linh trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái to gan ý nghĩ nhưng ý nghĩ này rất nhanh liền bị hắn phủ định không được còn phải trốn người này đồ chua nói không chừng liền là từ cái nào nhân loại thú săn cái kia đoạt đến chiến lợi phẩm m ặ c linh không những không có dừng lại còn tăng nhanh chạy nhanh tốc độ nhưng cái kia xúc tu vẫn là vững vàng đi theo bên cạnh hắn đầy vẻ xem trò đùa gặp xúc tu như vậy theo đ u ổ i không bỏ m ặ c linh trái tim nhảy đến càng lúc càng nhanh hắn khẽ cắn môi hướng thẳng đến biển sâu bỏ chạy hắn nghĩ phải chạy đến đáy biển nhìn xem có thể hay không trốn đến đá ngầm bên trong nhưng lại như thế một mực chạy thật lâu nước biển thay đổi đến càng ngày càng ưu ám m ặ c linh vẫn không có nhìn thấy cái gọi là đáy biển mảnh này biển cả tựa hồ là không nắm chắc lúc này mạc linh đã thở hồng hộp ra sức chạy nhanh để hắn tiêu hao gần như tất cả khí lực bởi vì quá mức p h i h o i tốc độ cũng dần dần thả chậm lại mà xúc tu lại còn ở bên cạnh hắn chầm un dung theo sát thỉnh thoảng từ đồ chua hộp bên trong cuốn một lấy ra ăn. Gặp súc tu c u ố n c u ố n đem lọ thủy tinh thu vào lại bắt đầu trong hư không câu đến câu dẫn trong chốc lát liền móc ra tới một bình nước khoáng hướng về mạc linh chuyển tới mạc linh còn tại chạy nhanh cái tia nước khoáng cứ như vậy vững vàng dừng ở trước mặt hắn cùng tốc độ chạy của hắn duy trì nhất trí thấy cảnh này mạc linh một hơi thở gấp tới cuối cùng cũng ngừng lại hắn nửa ngồi tay đẻ xuống đã có chút như n h ũ n ra bắt đ u ổ i cảnh giác nhìn qua bên cạnh súc tu súc tu vẫn không có công kích hắn vẫn là nâng nước khoáng thậm chí lung lay ra hiệu đây là cho hắn chẳng lẽ cái này súc tu thật không có lý mạc linh quyết định chắc chắn đem nước k h n g nhận lấy gặp mạc linh cuối cùng tiếp tới xúc tu vui vẻ lung lay có thể tại cái này dưới biển sâu mở thế nào nước v n g đâu mạc linh đem nước nhận lấy về sau liền sửng sốt xúc tu cũng phát hiện vấn đề này vì vậy lại bắt đầu đong đưa dùng nhọn ở trong nước biển vẽ một vòng tròn vòng biên giới mang theo cùng xúc tu ra đồng dạng màu ngay sau đó vòng càng lúc càng lớn cấp tốc nắm giữ độ dày cuối cùng vậy mà biến thành một cái ngâm một chút đem mạc linh bao khỏa tại trong đó xúc tu xuyên qua ngâm một chút dùng nhọn chỉ chỉ mạc linh trong tay nước khoáng ra hiệu hắn có thể uống nước biển đều bị ngâm một chút ngăn cách tại bên ngoài đích thật là có thể uống nhưng mạc linh lúc này lại lâm vào xoắn suýt đây rốt cuộc là uống vẫn là không uống nhìn xem cái kia đong đưa xúc tu mạc linh quyết định không nghĩ nhiều như vậy hắn dùng sức xoay mở bình cái một cái rót xuống dưới trong veo dòng nước cho mạc linh nóng bỏng cuống họng cấp tốc hàng cái hơi nóng k hít sâu vài khẩu khí về sau chạy nhanh mệt nhọc cũng dần dần giải trừ cái này tựa hồ chính là một bình phổ phổ thông thông nước khoáng người rốt cuộc là thứ gì mạc linh cũng n h ị n không được nữa đối với cái kia chính đang đong đưa xúc tu hỏi tất nhiên đối phương có nhiều như vậy nhân loại vật phẩm nhất định có thể hiểu được nhân loại lời nói a nghe đến mạc linh hỏi thăm về sau súc tu đình chỉ đông đưa sau đó bao quanh mạc linh đi vòng vài vòng cuối cùng đưa qua đến tại mạc linh trên đầu nhẹ nhàng gõ một cái đây là làm cái gì vì cái gì muốn đánh ta hắn còn chưa hiểu súc tu ý đồ súc tu đột nhiên c u ố n lấy eo của hắn đem hắn hướng phía dưới kéo đi mặc dù là bị c u ố n lấy nhưng súc tu căn bản là vô dụng lực càng giống l à ổn định thân hình của hắn giống như là muốn đem hắn mang đi chỗ nào nó đến cùng muốn làm gì mạc linh mặc dù trong lòng tràn đầy nghi vấn nhưng bởi vì cái kia bình nước k hoáng hắn cũng tạm thời bỏ đi đối súc tu hoài nghi hắn càng m u ố n biết xúc tu đây là muốn đem hắn mang đi nơi nào t r ư ơ n g một nghìn một trăm năm mươi lăm cái gì cũng không có t r ư ơ n g một nghìn một trăm năm mươi lăm cái gì cũng không có nước biển xung quanh càng thêm mở tối mặt biển chỉ riêng bị cắt giảm vô số lần về sau có khả năng xuyên vào dưới biển sâu đã còn dư lại không có mấy phu cận chỉ còn lại xúc tu phát ra thải quang cái t i a thải quang một mực kéo dài đến đáy biển chỗ càng sâu mạc linh dùng tầm mắt dò xét một cái phát hiện căn bản dò xét không đến xúc tu phần gốc liền thu hồi lại hiện tại xúc tu dẫn hắn tiến về địa phương cũng không phải xúc tu phần gốc mà là một phương hướng khác dưới biển sâu vần đục trong nước biển vụ sáng vụ sáng thải quang chỉ có thể tìm tới phun trào bọc khí ủng hộ cùng ngụ quái thanh tăng thêm thâm thúy hát cám có thể gọi ra người trong lòng chỗ sâu nhất hoảng hốt nhưng mạc linh lúc này lại đồng thời không cảm thấy sợ hãi bị cái này xúc tu quấn ngược lại có một loại khác thường yên tâm cảm giác hắn càng thêm xác nhận xúc tu đối hắn không có định ý thậm chí có thể nhận biết hắn cho nên mới sẽ đối hắn như thế tốt có thể ta làm sao sẽ cùng một cái xúc tu nhận biết đâu mạc linh tại trong trí nhớ cực nhanh tìm kiếm muốn tìm được liên quan tới căn này xúc tu tin tức làm thế nào cũng không tìm tới hắn rất xác định hắn chưa bao giờ thấy qua vật kỳ quái như vậy cũng không có cùng có Chẳng chỉ không này từng có bất kỳ gặp nhau. Chẳng lẽ nó gặp kỳ thứ bất là lẽ đây ơ n thuần n h đối n không có địa chỉ? Mạc Linh cũng nghĩ không thông, cái đổ chua cùng nước khoáng loại lại là Mạc cái kia chỉ? chua có địa đồ đâu ở â ra?、Đây、chính là thâm viên chỗ sâu nhất nói không chừng từ trước đến nay đều không có người đ ế n q u a cũng không phải người có thể sinh hoạt hoàn cảnh chính là tại dạng này dưới biển sâu một cái kỳ dị sinh vật thế mà nhận biết nhân loại còn cần nhân loại vật phẩm mặc linh thậm chí hoài nghi mình có phải là bị sóng biển đánh mất xịu đang nằm mơ người muốn mang ta đi đâu mặc linh đối với cuốn banh chính mình xúc tu hỏi có thể xúc tu căn bản không có trả lời hắn Đối phương hình như không biết những ó i c u sâu sau, đầu liệu, y yên này thay ngày ệ hiện n lặng mang theo hắn tiến lên. càng Linh phát hiện nơi này, nước biển bắt đầu thay đổi đến có chút đặc dính, thành một loại giống như là chất keo đồng dạng chất liệu, ở trong nước biển di động, loại kêu ngủ cùng ngủ cơm thanh càng ngày càng rõ ràng. Không n chỉ Mạc có chút đặc chất chất cơm theo hải phát h là loại là loại một tới vượt bắt keo Đi đổi di về kêu ở rõ như vậy mạc linh còn phát hiện một nơi kỳ quái xúc tu tựa hồ đang tận lực vòng qua vài chỗ rõ ràng nơi đó trong nước biển cái gì cũng không có nhưng xúc tu vẫn là lách đi qua cái kia có đồ vật gì sao theo lặn xuống chiều sâu càng ngày càng sâu xúc tu đường vòng hành động cũng càng ngày càng thường xuyên thường xuyên thỉnh thoảng đến cái đột nhiên thay đổi nguyên bản có khả năng trực tiếp đ ạ t đến địa phương nó nhất định muốn trước đi phía trái hướng bên phải thậm chí hướng nghiêng phía sau lui một khoảng cách về sau lại quẹo trái quẹo phải đến vị trí chỉ định mạc linh bị đong đưa có chút ấ t hắn quan sát một hồi vẫn là làm không rõ ràng xúc tu vì cái gì muốn làm như thế nhưng hắn có thể mơ hồ đ o á n được đây cũng là một loại chính xác lộ tuyến nếu như không dựa theo cái này lộ tuyến đi liền sẽ phát động thứ gì xúc tu là tại mang theo hắn lẩn tránh những nguy hiểm này thẳng tới một nơi nào đó hơi nghĩ rõ ràng về sau mạc linh liền buông lòng thân thể để xúc tu tự do loay hoay h ắ nước Mạc linh cứ Linh n h vậy về kinh lịch một đoạn thời gian tra tấn về sau, xúc tu tốc độ cuối lại. đoạn tấn cùng đến, n lịch thả chậm lại. Tự hồ là xúc tốc một độ tra tu Tự sau, sắp ư biển xung quanh cũng biến tại h h khác à n mặt một l o bộ b dáng. Nước i kết tinh vốn chỉ là thay đổi đến đặc tính hiện tại thế mà bắt đầu phân ra một loại nào đó giống như là thủy tinh đồng dạng trong s u ố t tinh thể hình thù kỳ quái giống như là nổi như băng treo tại sâu trong biển mà còn số lượng còn càng ngày càng nhiều có chút thậm chí liên thành một bức t ư ợ n g càng hướng xuống những n à y tinh thể chiếm cứ nước biển khu vực lại càng lớn mạc linh suy đoán nếu như lại hướng xuống nói không chừng sẽ nhìn thấy tất cả đều là tinh thể không có nước biển hình ảnh nhưng xúc tu ngay ở chỗ này ngừng lại không có tiếp tục hướng xuống nó kéo lấy m ặ c linh hướng về một khối to lớn lơ lửng tinh thể tới gần rất nhanh bọn họ liền đi tới tinh thể phía trên đi tới cái này tinh thể bên trên về sau mạc linh mới ý thức tới khối này tinh thể lớn bao nhiêu vẹn vẹn bóng loáng trên bề mặt liền có một cái sân bóng đá lớn nhỏ càng không cần cái khác bộ phận nó mang ta tới đây làm gì cái này tinh thể có cái gì đặc biệt sao mạc linh còn đang nghi ngờ xúc tu đột nhiên buông lỏng ra hắn đem hắn thả tới tinh thể bên trên sau đó dùng xúc tu nhọn chỉ chỉ tinh thể nội bộ bên trong bên trong có cái gì m ặ c linh xem h i ể u xúc tu n ô n ngữ tay trần liền nội vàng đem tầm mắt hướng về tinh thể bên trong tìm kiếm nhưng như thế xem xét lại làm hắn tại chỗ sửng sốt đ ư ờ n g t ừ thế mà tại cái này khối tinh thể nội bộ hắn làm sao bị n h ố t vào m ặ c linh nháy mắt kinh hãi hô lên không những như vậy đ ư ờ n g t ừ hiện tại tình hình hình như có chút không đúng hắn ngay tại tinh thể bên trong càng không ngừng hành tẩu đánh giá tình huống xung quanh có thể vị trí của hắn căn vốn không có phát sinh thay đổi mà là dừng lại tại một nơi nào đó tựa như là trên t v nhân vật đồng dạng theo màn hình t v phát ra nhân vật động tác cũng đang thay đổi nhưng lại mãi mãi đều trốn không thoát màn hình t v hắn bị giảm chiều không gian mà lúc này đường tử ngay tại một mảnh mở tối lục lọi nơi này làm sao cái gì cũng không có hắn nghi hoặc mà nhìn xem hoàn cảnh xung quanh tựa như là một cái cự đại mà chống rông ra phòng chống rỗng yên tĩnh vô cùng chỉ có hắn tiếng bước chân của mình đang v ă n g vọng tựa hồ cách đó không xa liền có một mặt tường có thể đem âm thanh phản xạ trở về nhưng đi lâu như vậy vẫn là không nhìn thấy mặt kia có thể tồn tại tường đây rốt cuộc là cái kia đây quả thật là đẫy t h â m viên sao đ ư ờ n g từ có chút hoài nghi tại xuyên qua mặt kia biển thủy kính phía sau hắn liền đạt tới nơi này hắn đợi rất lâu lại không có đợi đến m ặ c linh a ngốc cùng thạch đầu nhân cũng chẳng biết đi đâu hắn cứ như vậy sững sờ tại cái kia đứng một hồi lâu mới rốt cục ý thức được không thích hợp bắt đầu thăm dò bọn họ đều không có tới là chúng ta đến nơi địa phương không giống cùng một cánh cửa sẽ đem người mang hướng địa phương khác nhau bọn họ đi nơi nào cũng tại cái này gian phòng bên trong những địa phương khác sao đương từ có chút khẩn trương quen thuộc tổ đội tiến lên đột nhiên biến thành một người hắn còn có chút không thể chứng nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại nơi này rất t r ố n g trải nhưng lại có thể sinh ra tiếng vọng rõ ràng không có nguồn sáng nhưng lại có thể thấy rõ ràng phụ cận hoàn cảnh không phải là tuyệt đối hạ cám ta một mực hướng một cái phương hướng đi thật lâu đều còn chưa đạt tới bên liên giới nói rõ cái k i a tiếng vang không phải bình thường sinh ra có thể chỉ là một loại nào đó hiện tượng hoặc là có một khả năng khác ta bị nốt h rồi không quản ta làm sao đi đều không thể di động đến sinh ra tiếng vọng bên liên giới đường từ trong đầu cấp tốc có phán đoán nơi này mặc dù chống trải cái gì cũng không có nhưng vẫn là có thể căn cứ chỉ có điều kiện suy đoán ra một vài thứ đến nhưng ta vì cái gì có thể thấy rõ hoàn cảnh nơi này đâu vẫn là nói cái này là cố ý để ta thấy rõ che lậy phán đoán của ta nơi này cũng không phải là cái gì cũng không có chỉ là biểu hiện ra ở trước mặt ta chính là trống trải càng thế giới chân thật còn chưa có xuất hiện ở trước mặt ta hắn một bên tự hỏi một bên dừng bước sau đó hắn ngồi sồn người xuống nhìn về phía mặt đất mặt đất liền là cái này chống t r ả i thế giới bên trong duy nhất chân thật tồn tại đồ vật đường từ tin tưởng nơi này mặt đất nhất định có chỗ đặc biệt nào khác chương một nghìn một trăm năm mươi sáu đụng vào mặt đất chương một nghìn một trăm năm mươi sáu đụng vào mặt đất đường từ chậm rãi mở to hai mắt nhìn khi ánh mắt xuyên tâu h ưu ám hoàn cảnh rơi trên mặt đất lúc hắn quả nhiên phát hiện một chút đồ vật đặc biệt nhưng nơi này vẫn là q u á tối hắn vẫn còn có chút thấy không rõ vì thấy rõ ràng hắn chỉnh thân thể đều nằm sấp xuống dưới mặt cũng nhanh muốn dán vào trên mặt đất nhưng mà mặt đất cùng xung quanh đồng dạng đều là đen mặc dù đã như vậy tới gần vẫn là không cách nào thấy r đây là chứ đường từ vớt ve mặt đất hắn mặc dù không cách nào thấy rõ ràng nhưng lại có thể cảm giác được trên đất chính là từng cái nhỏ bé vắt tự giống như là côn trùng đồng dạng phủ kín cả một cái mặt đất tay của hắn hướng nơi xa tìm tòi mà đi không quản là nơi nào mặt đất đều có đám côn trùng này đồng dạng nhỏ bé vắt tự tại cái này ưu ám hoàn cảnh bên dưới đường từ xúc g i á c thay đổi đến bén nhạy dị thường đầu ngón tay của hắn vạch qua từng cái chữ cảm thụ được bọn họ kết cấu mỗi cái dù sao vứt kiểm chế b ú t họa đều chậm rãi khắc vào trong lòng của hắn những chữ này tựa hồ cũng là tiêu chuẩn cứng rắn quét thân thể bị người khắc vào đen như mực trên mặt đất nhỏ đến thấy không rõ lắm đường từ trong lòng dâng lên một tiêu nghi hoặc vì cái gì nơi này sẽ có những thứ này kỳ quái văn tự nhưng hắn rất nhanh liền đem nghi hoặc ép xuống chuyên tâm cảm thụ lên những văn tự này nội dung là nhân loại văn tự không sai làm xác nhận đây là nhân loại văn tự về sau hắn càng thêm k i ế p sợ đây không phải là đáy thâm viên sao làm sao sẽ có nhân loại văn tự vẫn là nói nơi này cũng không phải là đáy thâm n g uyên mà là một cái khác nhân loại thế giới hắn giờ phút này tràn đầy hoài nghi nhưng trước mắt cũng chỉ có thể tiếp tục tìm tòi đi xuống cái này mặt đất bên trên văn tự thực tế quá nhỏ quá dày hắn nhất định phải tìm tới một cái vị trí thích hợp bắt đầu đọc đ ư ờ n g từ cẩn thận tìm kiếm một hồi rốt cuộc tìm được một cái cùng loại bài đi rút vào c h ố n g không chỗ sau đó đầu ngón tay của hắn phía bên phải rời đi dùng xúc rác tại cái này trên mặt đất đọc giờ phút này thân thể của hắn hoàn toàn nằm trên đất vì không để cho mình quên đọc đến cái kia đương từ không thể không cố định k h u y u tay vị trí dùng đầu ngón tay gắt gao ấn tại cùng một nơi hắn cũng không quan tâm tư thế xấu không xấu sự chú ý của hắn toàn bộ đều đặt ở cái kia văn tự nội dung bên trên sau đó nhỏ giọng nói ra thâm lên giáng lâm ngày đó đại địa lay động thành thị rơi xuống đường cao vút chính mình ở trong nhà nhìn xem đèn trên trần nhà đang lay động không biết phát sinh cái gì ba của nàng mẫu thân đi làm ca ca cũng không tại mãi mãi đến nơi xa chợ bên trên mua thức ăn đi tội của nàng còn nhỏ tình trạng như vậy đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn lý giải nàng cầm còn chưa uống xong co ca đột nhiên nghĩ đến trên lớp học lao sư đã nói làm phong ở lay động thời điểm muốn trốn đến dưới lấy bàn vì vậy nàng lập tức hướng phòng ngăn dưới đáy bàn bỏ chạy nhưng mà liền tại nàng chạy nhanh trên đường lay động kịch liệt để nàng rốt cuộc đứng không v ữ n g thân thể ném xuống đất cái k i a cũ nát phòng cũ cũng tại lúc này cũng không chịu nổi nữa đường cao vút nhìn thấy trên trời rơi xuống một khối đá lớn giữa đường từ đọc đến đoạn này thời điểm hắn tâm lý cũng không chịu nổi nữa v ố t văn tự ngón tay run dày lên cũng không còn cách nào chạm đến cái k i a nhỏ bé văn tự mạch lạc hắn thở hồn hện cước ép chế trụ nội tâm r u n động có thể hoảng hốt vẫn là từ lòng bản chân chui lên đỉnh đầu làm hắn nháy mắt tê cả ra đầu vì cái gì vì cái gì những văn tự này sẽ ghi chép mội mội hắn sự t ì n h những chữ này rốt cuộc là thứ gì đường từ mặc dù thân thể đang run dậy nhưng hắn đồng thời không có đình chỉ suy nghĩ là vì ta tại chỗ này cho nên những văn tự này xuất hiện cùng ta có liên quan nội dung hắn chỉ có thể suy đoán là nguyên nhân này những văn tự này tại nghĩ trăm phương ngàn kế làm ta sụp đổ đường từ hít sâu một hơi cưỡng ép để tâm tình của mình bình phục xuống hắn đương nhiên không lại bởi vì một điểm này sung kích liền sụp đổ tay mặc dù còn có chút phát run nhưng so với hoảng hốt đường từ trong lòng càng nhiều hơn chính là hiệu kỳ hắn muốn biết trên đất văn tự đến cùng còn viết cái nào nội dung lại lần nữa xoa lên mặt đất đường từ lục l ộ i tìm tới vừa vặn còn chưa đọc xong vị trí đường cao vút nhìn thấy trên trời rơi xuống một khối đá lớn đường từ quyết định chắc chắn tiếp tục theo văn tự mạch lạc xúc động sờ một cái đi nhưng mà ngoài ý muốn lại tại lúc này phát sinh đường từ đột nhiên cảm giác được chính mình dưới lòng bàn tay văn tự bắt đầu nhuyễn bắt đầu chuyển động giống như là ngay tại nút n í c h côn trùng đồng dạng đột nhiên chống đứng người lên đong đưa bút họa chân đốt chính dẫn ra đầu ngón tay của hắn cảm nhận được cái này kỳ quái xúc cảm đường từ tay lập tức đạn ra nhưng hắn rất nhanh lại đem để tay trở về bắt lấy những cái tia ngay tại nút nick chứa tr hắn phát phát hiện mình hình như có thể tách ra động những cái kia côn trùng để bọn họ biến thành mình muốn bộ dáng một giọt mồ hôi từ đường từ cái chán chạy xuống nhỏ dọt trên mu bàn tay tay của hắn còn tại run nhẹ nhẹ cảm thụ được trong tay ngay tại bỏ qua bỏ lại chữ t r ù n g hắn đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ hắn muốn để cái này nội dung phía sau hướng đi một phương hướng khác đường cao vút nhìn thấy trên trời rơi xuống một khối đá lớn nàng cấp tốc phản ứng lại hướng bên cạnh b ổ nhào về phía trước né tránh tảng đá lớn nàng liền nghĩ tới lao sư nếu như có thể ra bên ngoài chạy liền lập tức ra bên ngoài chạy vì vậy nàng từ bỏ trốn tại dưới đáy bàn phương án cấp tốc cửa t r ư ớ c chạy ra ngoài sập rơi đá vụn rơi đến phía sau của nàng đều hiểm lại c à n g hiểm không có thương tổn đến nàng mảy may nàng cứ như vậy chạy trốn tới ngoài phòng không địa bên trên đường từ một hơi nắm lấy những cái k i a nhúc nhích chữ chủng biên s o n g nội dung phía sau hắn cũng không biết chính mình vì cái gì làm như vậy nhưng nắm lấy những cái k i a côn trùng thời điểm trong lòng của hắn liền xuất hiện một loại xúc động muốn đem những nội dung này bổ s o n g xúc động có lẽ là không hy vọng bội bội của mình hướng đi bi kịch nội tâm hắn điều khiển hắn đem nội dung bóp méo thành khắc một bộ dáng mà liên t ạ i hắn bổ x o n g cái này toàn bộ nội dung bên trong trong đầu của hắn đột nhiên đã tuân ra một đoạn lúc đầu không tồn tại ký ức đó là đường cao vút lớn lên hình ảnh nàng cũng không có tại vụ tai nạn kia bên trong chết đi mà là sống tiếp được người một nhà đoàn tụ ở cùng nhau năm năm trôi qua nàng cũng từ một cái tiểu nữ hài lớn lên một cái tràn đầy sức sống thiếu nữ nàng còn lạc như thế thích uống coca còn lạc như thế thích cùng hắn mạnh miệng một loại trước nay chưa từng có cảm giác hạnh phúc dâng lên trong lòng đường từ trong mắt nháy mắt chạy xuống hai hàng nhiệt lệ sống sống thật sống theo cái kia văn tự nội dung cải mội mội của hắn thế mà thật từ số chết bên trong đào thoát đi ra chương một nghìn một trăm năm mươi bảy hiệu ứng hồ điệp chương một nghìn một trăm năm mươi bảy hiệu ứng hồ điệp thay đổi những chữ này liền có thể thay đổi hiện thực sao đ ư ờ n g từ giờ phút này trong lòng tràn đầy hoài nghi có thể những cái kia hiện ra ký ức lại cực kỳ chân thật hắn một thời gian lại x ứ n g s ở ngay tại chỗ hắn một lần lại một lần ôn lại đoạn này hoàn toàn mới ký ức tuy nói là mới xuất hiện ký ức nhưng cùng bình thường ký ức hào không khác biệt sẽ theo thời gian trôi qua mà suy giảm sẽ cùng mặt khác nông lung đi qua sen lẫn cùng một chỗ sẽ để cho hắn không phân rõ đây rốt cuộc là mới xuất hiện vẫn là đã sớm nắm giữ đường từ càng cẩn thận hồi ức đoạn này ký ức liền khắc đến càng sâu cùng hắn trí nhớ lúc trước lẫn lộn ở cùng nhau tại cảm giác hạnh phúc choáng váng đầu v ó c thời điểm đường từ trong lòng cũng hiện ra một cái nghi vấn ta vì cái gì muốn tới thâm viên bên trong đến báo thù sao vì người nào mà báo thù đâu gia đình hắn mỹ mãn vui vẻ hòa thuận vì cái gì muốn vứt bỏ nhà người tới thâm viên bên trong đến đâu đi tới nguy hiểm thâm viên bên trong nhất định là cựu tử nhất sinh nếu như hắn trở về không được người trong nhà của hắn sẽ có cỡ nào thống khổ chứ hắn thân yêu muộn khẳng định sẽ rất thương tâm mới đúng chứ ta hình như không nên xuất hiện tại thâm viên bên trong trong lòng hắn xuất hiện ý nghĩ này thời điểm cái kia văn tự lại bắt đầu biến động mặc dù đường từ còn tạ i ấn những chữ kia trùng nhưng chúng nó bỏ đã bắt đầu không nhận đường từ k h ô n g chế nếu như mội mội của hắn còn sống hắn liền sẽ không đi tới thâm n g u y ê n mặc dù hắn đối thâm n g u y ê n có chỗ hiếu kỳ nhưng ở gia đình gò bó bên dưới tại mất đi báo thủ động lực dưới tình huống hắn là sẽ không tiến vào thâm n g u y ê n hắn đang thay đổi hiện thực đồng thời hiện thực cũng đang thay đổi hắn người là do ký ức tạo thành người cụ thể hành động là do ký ức cấu tạo ý thức thân thể tại lập tức làm ra phù hợp quan niệm lựa chọn mà phù hợp vị kia gia đình mỹ mãn đường từ quan niệm lựa chọn chính là không tiến vào thâm n g uyên tại trên mặt đất sống thật tốt chữ trùng đang ngọn ngoại tại đường từ cấu tạo một cái k h á c đoạn nguyên bản không tồn tại hiện thực về sau hiện thực cũng cho hắn hoàn toàn mới phản hồi thân thể của hắn ngay tại biến mất hiện thực ngay tại đem hắn đưa về có lẽ tồn tại vị trí hắn hiện tại có lẽ trên mặt đất cùng người nhà cùng một chỗ vui vẻ ăn cơm sau khi cơm nước xong cùng đi đi dạo xó đinh tản toàn bộ một bên đẩy trung tâm thương mại dò hàng một bên cùng mội mội cãi nhau đây là thuộc về hắn chính xác hiện thực đường từ trước mắt xuất hiện từng hàng c ã hàng bên hai vang lên mội mọi cười nói ba mụ tại sau lưng chầm ung dung theo sát mang trên mặt hạnh phúc mỉ hắn cái gì đều không cần làm rất nhanh hiện thực liền sẽ vốn n ắ n đến chính xác vị trí cái kia đến đ ấ y thâm viên đường từ sẽ biến mất thay vào đó là một vị đắm chìm trong hạnh phúc đường từ chưa hề cảm thụ qua mất đi thân nhân thống khổ chưa hề sống ở b i thương bên trong chưa hề cầm mội mội lưu lại bình cái nghẹn ngào khóc giống đường từ cứng đờ hắn nhìn qua bên cạnh người nhà đây là hắn liền làm mộng đô không dám suy nghĩ hình ảnh nếu quả thật là dạng này tốt biết bao nhiêu a hắn mở to hai mắt nhìn m ộ i m ộ i khuôn mặt trong ký ức của hắn càng ngày càng rõ ràng thế giới cũng biến thành càng ngày càng đẹp tốt ba mụ nếp nhăn trên mặt càng ngày càng ít bọn họ không lại bởi vì m ộ i m ộ i mất đi mà cả ngày lấy nước mắt rửa mặt thậm chí liền tóc trắng đều biến mất đầy mặt h ư ờ n g quang cảm giác hạnh phúc sông lên trán chỉ là một điểm chút ít thay đổi liền có thể để hắn vượt qua như thế cuộc sống tốt đẹp sao không cần lại khổ đại cựu thầm không cần ở lại trong thống khổ d i ã y ruộa không cần lại ghi nhớ cái kia điểm điểm có ca mỗi ngày đều có thể nếm đến đương từ thở dài nhìn về phía một bên mụi mượt người trả lời một câu làm sao đột nhiên hỏi cái này ta lại không là tiểu h ả i tử không uống uống ngập nghe tới mội mội trả lời về sau đường từ sắc mặt cứng đờ làm sao vậy mội mội tò mò hỏi không có gì có lỗi với đường từ túi đầu nhẹ nhàng nói vì cái gì muốn xin lỗi có lỗi với đường từ lập lại lần nữa nói sau đó dùng tay nắm cái k i a còn đang n g ọ nghệ chữ t r ù n g đây không phải là hắn muốn hạnh phúc đường cao vút nhìn thấy trên trời rơi xuống một khối đá lớn nàng không có kịp phản ứng hai mắt tối sầm đem chữ đổi lại chính xác mạch lạc chỉ là một kiện dễ dàng sự tình nhưng đường từ lại hao phí tất cả khí lực hắn thống khổ nằm d ạ p trên mặt đất tay còn tại gắt gao ấn cái k i a loạn động chữ a t r ù n g trung tâm thương mại kệ hàng chính cách hắn đi xa ba mụ chính mọc r a tóc trắng nụ cười trên mặt ngay tại biến mất trong ánh mắt l ó e lên một tia khó mà che giấu bi thương mội mội khuôn mặt chính đang từ từ mơ hồ hắn cũng không tiếp tục nhớ tới mội mội sau khi lớn lên bộ dạng đứng ở nơi đó chỉ là một cái chống chân bóng người chỉ là một cái không tồn tại hư tượng có lỗi với đường từ âm thanh run r à y đối với cái tia hư tượng nói hắn tự tay giết chết cái này không tồn tại hiện thực cũng giết chết lớn lên mượn mội, mội ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm ngươi có thể hiểu được t a hắn đối với càng ngày càng mơ hồ hư ảnh nói xong không ai có thể trả lời hắn hắn chỉ có thể tự hỏi tự trả lời khẳng định chính mình lựa chọn ngươi nhất định có thể hiểu được ta ngươi từ nhỏ liền nghe lời cái kia tốt đẹp thế giới không thuộc về hắn hắn không cách nào chuyện đương nhiên tiếp thu phần này hạnh phúc có lỗi với đường từ hung hăng nắm chữ chủng đem phẫn nộ của mình phát tiết vào những n à y nhúc ních văn tự bên trên có lỗi với hắn không ngừng mà tái diễn xin lỗi âm thanh càng ngày càng nhỏ mãi đến hắn lại cũng không nhìn thấy những bóng mờ kia không nhìn thấy những cái k i sai lầm tốt đẹp mãi đến thế giới trở về quỹ đạo trong đầu vốn không nên tồn tại ký xung quanh vẫn là một mảnh ưu ám chữ trùng trên mặt đất n ú c ních hiện thực như trước vẫn là cái kia hiện thực đường từ mồ hôi lạnh đã thấm đ ầ y toàn thân môi của hắn còn tại khẽ nhúc ních nói xong cái kia không biết đối với người nào nói tới xin lỗi hắn không có thương tổn bất luận kẻ nào chỉ là để hiện thực về tới nguyên bản đường dây vì cái gì muốn nói xin lỗi đâu đường từ chính mình cũng nghĩ không thông tại trên mặt đất nằm sấp một hồi cái kia quanh quẩn ở trong lòng áy náy mới chậm d ã i biến mất đường từ tay cũng không lại tiếp tục run r u dậy hắn ngầm đầu nhìn về phía càng xa xôi tất nhiên nơi này chữ có thể thay đổi hiện thực còn có thể gây nên hiệu ứng hồ điệp vậy liền nhất định có càng tốt sửa chữa phương thức. nơi này chữ nhiều như thế ta nhất định có thể tìm tới càng toàn diện ghi chép nếu như sửa chữa những này ghi chép nói không chừng có thể làm cho cả thâm viên biến mất cho dù không thể để thâm viên biến mất cũng có thể để vụ tai nạn kia biến mất hoặc là để nhân loại trước thời hạn dự đoán được tai nạn phát sinh nghĩ đến cái này đường từ lại bắt đầu tại phủ kín văn tự trên mặt đất tìm tòi bất tỉnh trong b ó n g tối thân ảnh cô độc chính c h ậ m r ã i bỏ tựa như là còn chưa tiến hóa hoàn toàn giá thú dùng m ó n g đuốt tại trên mặt đất tìm kiếm đồ ăn đại biểu cho trí tuệ kính mắt tại lúc này không có bất cứ tác dụng gì thâu giáp xúc g i á c thành cảm giác thế giới duy nhất phương thức đại biểu cho văn minh văn tự chậm rãi nhúc n í c h kích thích hiện thực dây cung chương một nghìn một trăm năm mươi tám xa lạ người quen chương một nghìn một trăm năm mươi tám xa lạ người quen hắn đang làm gì mặc linh tại cái kia to lớn tinh thể bên ngoài nhìn xem đường từ đi tới đi lui lại nằm xuống tại trên mặt đất lục lọi không biết là đang làm gì vì để cho đường từ chú ý tới mình mặc linh dùng sức gõ gõ tinh thể mặt ngoài có thể cái này trong suốt tinh thể giống như là có thể hấp thu tất cả chấn động đồng dạng mặc linh tay đập đều đã tê dần c ũ n g k h ô n g có phát ra bất kỳ thanh bất ra kỳ â mà Liên tại m làm i n định h xúc tu chậm hắn. Làm dãi dối tới, ngăn cản s a oanh vậy? Không thể đọc sao. Linh nghi h kích đến tinh thể mặt ngoài về sau vẫn cứ không có phát ra bất kỳ thanh âm tại như vậy lực lượng cường đại nhỏ oanh kích phía dưới tinh thể mặt ngoài vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại một điểm vết tích đều không có mạc linh lần này minh bạch những n à y tinh thể đối với hắn mà nói là tuyệt đối không cách nào đánh vỡ liền xúc tu đều cầm những n à y tinh thể không có cách nào lại càng không cần phải nói hắn vậy làm sao bây giờ hắn còn ở bên trong không có cách nào đem hắn cứu ra sao mạc linh nhìn xem tinh thể bên trong đường t ử trong lòng càng thêm lo lắng đường t ử trạng thái hình như có chút không thích hợp hắn đang tìm cái gì trên mặt đất có đồ vật gì sao mạc linh tầm mắt chậm rãi từ đường từ trên thân rơi xuống trên mặt đất hắn s ử n sốt một chút rốt cuộc minh mạch đường cho dù là đang làm gì chỗ này bên trên có chữ hắn là đang đọc những chữ này tại mạc linh trong tầm mắt chỗ này bên trên rậm rạp chẳng chịt đều là văn tự nhìn đến hắn đầu v ó c quay cuồng hắn chính muốn nhìn rõ ràng cái kia chữ viết cái gì nội dung xúc tu lại quấn tới làm sao vậy xúc tu hình như rất gấp q u â n lấy hắn liền giơ lên sau đó hướng về một bên ném đi rơi vào một mảnh màu ngâm m à n g bên trong mạc linh còn không có kịp phản ứng phát sinh cái gì liền từ ngâm m à n g bên kia xuyên ra ngoài đây là đem ta đưa đi nơi nào mạc linh vội vàng dùng tầm mắt đánh giá xung quanh hắn tựa hồ đi tới mặt khắc một vùng biển nơi này vẫn như c ũ vô cùng u ám xung quanh cũng đều là đồng dạng tinh thể chỉ bất quá tại tinh thể bên trên thế mà đứng một bóng người bóng người kia đầu lại là cái đồ chua bình xứ bình xứ bên trong đang không ngừng chui ra xúc tu đem bình xứ bên trong đồ chua cuốn đi đồ chua bình xứ mạc linh sửng sốt một chút lập tức ý thức được trước mắt quái nhân này c ũ n g xúc tu có quan hệ đem ta mang đến nơi đây là vì gặp hắn sao do dự một hồi mạc linh liền đi thẳng về phía trước đi tới cái kia bình xứ người trước mặt người hắn chính là muốn hỏi ý kiến hỏi đối phương đối phương lại đột nhiên dùng ngón tay chỉ dưới chân mạc linh nghi hoặc hướng dưới chân tìm kiếm phát hiện dưới chân cũng là một khối trong suốt tinh thể cùng vừa v ặ n khối kia rất giống các loại đường từ làm sao ở bên trong theo tầm mắt không ngừng thâm nhập mạc linh phát hiện tinh thể bên trong đường từ chính nằm dạp trên mặt đất tìm tòi không ngừng dùng tay vớt ve những cái kia nhỏ bé văn tự ta không phải đã đến địa phương khác sao vì cái gì đường từ còn tại phía dưới hiện tại cái này là đường từ cái kia vừa mới cái kia đường từ là ai chẳng lẽ những này tinh thể thật giống tivi đồng dạng khác biệt tinh thể có thể nhìn thấy giống nhau hình ảnh hiện tại mạc linh tự hỏi những này tinh thể nguyên lý lúc trước mặt quái nhân đột nhiên đưa tay ra đặt ở mạc linh trên gương mặt cái này mạ o phạm cử động nháy mắt liền để mạc linh cảnh giác hắn dọa phải lập tức lui về phía sau kém chút ngã ở tinh thể bên trên hắn còn không có đứng vững liền nghe đến đối diện quái nhân thấp giọng lẩm bẩm một câu nguyên lai ngươi dài dạng này cái gì dài dạng này ta vẫn luôn dài dạng này ta biết ngươi thời điểm ngươi không phải dài cái dạng này quái nhân nhẹ nhàng nói đối phương khiến mạc linh càng thêm nghi ngờ chúng ta gặp qua gặp qua lúc nào gặp qua dù sao không phải hiện tại khả năng là đi qua cũng có thể là tương lai có thể ngươi quên có thể ngươi còn không có trải qua đối phương nhìn xem mạc linh cho ra một cái kỳ quái đáp án ngay sau đó quái nhân liền đưa tay ra cái này không trở ngại chúng ta lại lần nữa nhận biết một lần ta gọi m a r tin m a r tin mạc linh nghi hoặc nhìn đối phương vài lần sau đó chậm rãi đưa tay ra cẩn thận từng ly từng tí cầm một cái ta gọi mắt linh tại đem để tay bên dưới về sau mạc linh dùng tầm mắt cẩn thận quan sát một chút đối phương lại phát hiện một nơi kỳ quái cái này tự xưng m a r tin quái nhân thân thể thế mà chỉ là nhất tầng thật mỏng vỏ ngoài trong cơ thể là trống rỗng tựa như là mô hình hóa chỉ xây mặt ngoài nhất tầng đồng dạng vô cùng kỳ quái người là nhân loại sao mạc linh nhịn không được đặt câu hỏi nói là đối phương rất tự nhiên gật gật đầu không giống như là đang nói dối nhưng mạc linh vẫn còn có chút hoài nghi vì vậy hắn tiếp tục hỏi ngươi vì cái gì tại chỗ này ta đang tìm kiếm cái này cái thế giới chân tướng một bên nói m a r tin một bên ngồi sùng xuống, xuống túi đầu nhìn về phía dưới chân tinh thể hắn là bằng hữu của ngươi ân hắn đang nỗ lực thay đổi hiện thực đây là không có kết quả m a r tin nhìn qua tinh thể bên trong đường tử ngữ khí có chút trầm thấp nói có ý tứ gì mạc linh nghi ngờ trong lòng đã sắp lao ra ngoài hắn tử khi đi tới cái này mảnh ú ám trong biện rộng phía sau Bên cạnh liền tràn đối ầ y bất ngờ. Không ế t biển, phương tựa hồ cảm nhận được mạc linh cấp thiết lọ thủy tinh bên trong xúc tu lắc lư một cái sau đó truyền ra một đạo tiếng thở dài đây là một cái âm mưu m a r tin chậm rãi đưa tay ra ta dẫn ngươi đi một nơi rất nhanh ngươi liền hiểu n ắ m ở của ta tay nhìn đối phương nghiêm túc bộ dạng mạc linh do dự một hồi k h ẽ cắn ngôi đem chính mình để tay đi lên tại hai cánh tay tiếp xúc nháy mắt một đạo màu gợn sóng từ mắt tin trong lòng bàn tay bắn ra trực tiếp chiếu sáng ố ám hải vực mạc linh trong tầm mắt thế giới đột nhiên giống như là ngàn t ầ n g bánh đồng dạng chia cắt ra vô số giống nhau biển sâu lấy khác biệt góc độ trùng điệp lẫn nhau ở giữa lại tồn tại khe hở mắt tin cứ như vậy dắt tay của hắn nhảy vào khe hở bên trong cái kia vô số cái giống nhau biển sâu cũng biến thành từng cái song song rõ ràng là n h ả y hạ k h ẽ hở nhưng bọn hắn lại đang lên cao mà nước rơi xuống thành bọn họ lên cao thang máy tại tương đối di động bên trong càng ngày càng cao cuối cùng tựa hồ sông phá một loại nào đó ngăn cách là mạc linh đem tầm mắt thu hồi bên cạnh lúc hắn mới phát hiện chính mình đã cùng m a t tin đứng ở một nơi kỳ quái xung quanh tất cả đều là giường trên giường còn nằm từng cái giống như điêu khắc cứng ngắc nhân loại Trước 1 1 5 những người này là ai nhìn thấy những cái kia không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức người về sau mạc linh hít sâu một hơi cái này thật sự là quá mức quỷ dị tầm mắt của hắn rơi xuống những cái kia người trên thân thậm chí có thể nhìn thấy lông của bọn hắn lỗ thân thể bọn hắn thân thể cấu tạo cũng cùng bình thường nhân loại hào không khác biệt nhưng mạc linh chính là cảm thấy bọn họ không phải người bọn họ không có nhân loại trên thân một loại nào đó khí t ứ c càng giống là một loại mô phỏng theo nhân loại chế tạo ra tạo vật bọn họ không có linh hồn chẳng biết tại sao mạc linh b u ộ t miệng nói ra nói ra phán đoán của mình ngươi nói rất đúng bọn họ đích sắc không có linh hồn bọn họ linh hồn tại cái khắc mộng cảnh số tầng bên trong nơi này bọn họ chỉ là từng cái chống giống đục thể. mộng cảnh số tầng nghe đến cái này kỳ quái danh tử mạc linh vội vàng truy vấn xem ra ngươi quên ta cho ngươi cẩn thận nói một chút ta cái này muốn theo một kiện di vật nói lên kiện kia di vật gọi là mộng m a r tin từ phát hiện mộng mộng cảnh giáo phái nói về nói đến bọn họ giáo chủ lại nói mộng cảnh bên trong các loại kết cấu cùng với mộng cảnh không tầng giường cùng thiên mạc những này giải thích cuối cùng là mạc linh giải ra một bộ phận mê hoặc nhưng hắn vẫn còn không biết rõ vì cái gì mắt tin muốn đem hắn đưa đến nơi này ngươi hướng phía trên nhìn xem có lẽ có thể nhìn thấy đạo kia thiên mạc nghe lấy mắt tin lời nói m ạ c linh tầm mắt dần dần hướng lên trên l ư ớ c tới quả nhiên thấy được cái kia to lớn văn tự thiên mạc mỗi một chữ đều rõ ràng lớn khắc ở trên bầu trời giống như là biến đổi hình dạng đám mây lại giống là treo ở chân trời tinh hà có vẻ như đang p h ậ p phồng lại vô cùng kiên định nhìn thấy m ạ c linh miệng mở rộng kinh ngạc nói mặc dù vừa mới đã từ mắt tin cái kia hiểu rõ văn tự thiên mạc nhưng tận mắt thấy về sau m ạ c linh vẫn là không miễn cho phát ra sợ h ã i thang phục thực sự là quá rung động ngươi lại hướng lên nhìn tại cái kia văn tự bên trên còn có đồ vật mắt tin nói tiếp mắt linh cũng theo hắn lời nói tấm mắt tiếp tục hướng bên trên tìm kiếm văn tự bên trên còn có những vật khác、sao. nếu như giống vị kia m g ộ n g cảnh giáo phái giáo chủ nói đồng dạng thế giới là một bộ nhỏ nói cái kia văn tự phía trên hẳn là tác giả à. mạc linh vừa nghĩ tầm mắt một bên xuyên qua thật dày văn tự thiên mạc đi tới tầng mây phía trên nhưng mà phía trên này lại cái gì cũng không có trống rỗng còn có chút thú ấm l i ê n tại hắn nghi hoặc thời điểm đột nhiên một đạo cự ảnh xẹt qua tầm mắt của hắn bên trong cái kia cự ảnh tựa hồ là hình trụ tròn phía trên còn mang theo văn lộ kỳ quái một vòng một vòng, vòng ở giữa còn có danh sâu hoám cự ảnh mặt sau dài thật dày giáp xác cùng âu quy đồng dạng bao trùm lớn nửa người nhan sắc là trong suốt xuyên tấu h qua giáp sát còn có thể nhìn thấy cự ảnh trong thân thể phấn màu trắng huyết đ ủ mạc linh bị bất thình lình cự ảnh kinh hại đến nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại đem tầm mắt tiếp tục lộ ra dọc theo cự ảnh thân thể hướng bên trên muốn nhìn rõ toàn cảnh của nó rốt cuộc là thứ gì đó là tác giả sao vì cái gì bên cạnh của nó cái gì cũng không có theo mạc linh tầm mắt cố định h ắ n cuối cùng có thể thấy rõ cái kia cự ảnh toàn cảnh lúc này hắn mới phát hiện vậy căn bản không phải cái gì hình thể to lớn quỷ dị sinh vật đó là một cái nhân loại đầu ngón tay cái kia từng vòng từng vòng khe rãnh là chỉ tay cái k i a trong suốt giáp sát là ngón tay m ặ c linh trái tim nháy mắt đập bịch bịch hắn chưa hề nghĩ qua tại dùng dạng này góc độ đi nhìn trộm một cá i nhân loại lúc sẽ dâng lên sâu như vậy thúy hoảng hốt quen thuộc lại cảm giác xa lạ sen lẫn cùng một chỗ rõ ràng là quen thuộc nhất đồ vật lại lấy nhất khó có thể lý giải được phương thức hiện ra đến lấy một loại to lớn mà đáng sợ tư thái bao trùm tại tất cả trên cùng chỉ là thoáng nhìn một điểm cánh góc liền để hắn vô cùng ngạt thở cái k i a trên ngón tay mới là càng lớn của bố là tác giả sao tiểu thuyết giả đó là ngón tay của hắn có khả năng sửa chữa hiện thực ngón tay mặt linh trái tim rung động nhưng tầm mắt cũng không có dừng lại theo cái kia giống như như dãy núi đốt ngón tay leo lên trên hắn chưa hề nghĩ qua một cái tay sẽ giống sơn mạch đồng dạng cao trên d a đường vân sẽ như thế quanh co gập đền trên tay lông tơ giống như lắc lư đại thụ vết sẹo giống như b ả y khắp đầm lầy leo lên tòa này thật cao s ơ n mạch còn có cao hơn địa phương cánh tay giống như là thông thiên thạch trụ khuỷu tay bén nhọn hoành tại thiên không bên trong cái kia to lớn đổ vật tư thế tự hồ có chút và mèo hắn làm sao vậy mặc linh chỉ bằng nhìn thấy hình ảnh trong đầu bực v ò n quanh cái này người động tác hắn tự hồ cũng không phải là đứng vững mà là nam sấp mặc linh tầm mắt cực nhanh du tại cái kia to lớn dây núi ở giữa xuyên qua hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy người kia bộ dáng có thể nhìn đến càng nhiều m ặ c linh trong lòng xoắn suýt liền càng sâu bởi vì người này trên thân quần áo cho hắn một loại không nên có cảm giác quen thuộc cuối cùng tầm mắt lướt qua cần cổ lướt qua cái kia trầm thấp cái cảm m ặ c linh đến cái này to lớn thân ảnh khuôn mặt trên mặt lông tơ chính chậm rãi lay động hô hấp gió thổi qua nặng nề khí tức vùng vãi tại văn tự thiên mạc bên trên mạc linh thấy rõ nhưng tại thấy rõ một máy mắt hắn cũng sửng sốt hắn cảm giác quen thuộc cũng không có lừa gạt hắn vị này bao trùm tại văn tự bên trên tạo vật chủ là một cái hắn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa người đường tử hắn lúc này chính bị vây ở tinh thể bên trong dùng tay vớt ư ve đại địa đem hết toàn lực cải biến trên đất nhỏ bé văn tự mà những cái kia văn tự lúc này liền tung bay ở mạc linh trên không bọn họ ngăn cách nhất tầng thật d à y văn tự thiên mạc ngắm nhìn đối phương lại thấy không rõ bộ dáng của đối phương mạc linh đưa tay ra nghĩ muốn bắt được cái kia gần ngay trước mắt đường tử lại vô hụt hắn cái này mới hồi phục tinh thần lại nguyên lai bọn họ cách xa như vậy ngươi thấy được sao thấy rõ ràng chưa m a r tin nhẹ giọng kêu gọi đem mạc linh từ ngu ngơ trạng thái bên trong hô lên nhìn thấy hắn vì sao lại tại cái kia mạc linh kinh ngạc nhìn hỏi ta cho rằng nơi đó sẽ là tác giả kết quả là hắn hắn không nên tại nơi đó vì cái gì mạc linh trong lời nói tràn đầy nghi hoặc hắn không hiểu đường từ cùng hắn đồng thời đi đến đáy thâm n g u y ê n vì cái gì hai người đến nơi địa phương hoàn toàn khác biệt đâu đường từ đến văn tự thiên mạc phía trên đến tinh thể bên trong mà hắn lại tiến vào một mảnh biển sâu lại bị mộng đưa đến văn tự phía dưới đến cùng chỗ nào mới thật sự là ngọn nguồn vẫn là nói căn vốn cũng không có ngọn nguồn m ạ c linh liên tiếp đối m a r tin nói mấy cái vì cái gì hắn thực sự hy vọng m a r tin có thể cấp cho hắn chính xác trả lời mà m a r tin lại chỉ là yên tĩnh chờ đợi chờ m ạ c linh cảm xúc thoáng ổn định về sau mới lại lần nữa lên tiếng ta nói đây là một chàng âm hưu người bằng hưu hắn sở dĩ sẽ tại nơi đó là vì hắn thành mới tác giả mỗi cái đi tới đ ấ y thâm viên nhân loại đều sẽ trở thành mới tác giả chương 1160, một t r ă à n g âm hưu chương 1160, một t r ă à n g âm hưu ta đã từng vô cùng tin tưởng cái này cái thế giới là một bộ tiểu thuyết thế giới quan của ta bị như vậy đắp nặn vận mệnh cũng chịu văn tự không chế tại ta nhìn thấy văn tự thiên mạc một khắc này dạng này nhận biết liền thầm căn cố đế đâm vào trong lòng của ta ta lần đầu tiên tới nơi này lúc cho rằng mỗi người đều là bị trói buộc trong vật não văn tự thiên mạc dùng nhất tầng tầng ngộng cảnh đến trói buộc chặt nhân loại linh hồn hết thảy tất cả bao gồm thâm viên xâm nhập đều là văn tự viết tốt kịch bản để những linh hồn này tạo dựng nhân vật tại cố định vận mệnh bên trong giấy ruộng lấy tạo dựng ra một cái quanh cũng có gợn sóng kịch bản mắt tin thế giới quan là xây dựng ở n g ộ n cảnh bên trên hắn cùng hắn những cái tiêu minh đệ đều là từ khác nhau số tầng n g ộ n cảnh bên trong chạy thoát linh hồn hắn tại ngộng cảnh khác biệt số tầng ở giữa leo lên mượn nhờ ngộng cảnh lực lượng tránh né truy nã đi xuyên qua một cái khác duy độ thâm viên bên trong cho nên hắn rất tin tưởng ngộng đưa cho hắn hiện ra cái k i a bộ phận thế giới tại hắn hiểu rõ ngộng cảnh giáo phái sự t ì n h lại tận mắt chứng kiến đến văn tự thiên mạc về sau liền đối với thế giới là một bộ tiểu thuyết quan điểm tin tưởng không nghi ngờ hắn sở dĩ tại thâm viên bên trong dạo chơi không ngừng mà tìm kiếm c h â n tướng cũng là để chứng minh điểm này bay ở trên bầu trời văn tự chính là thế giới cơ thạch thay đổi văn tự liền sẽ cải biến hiện thực quan niệm như vậy tại lần lượt thâm viên lữ hành bên trong không ngừng tìm được chứng minh hắn từng trải qua những cái kia hư cấu vận mệnh từng trải qua cường đại chủng tộc đối với nhỏ yếu t ồ n tại điều khiển cái gọi là thời gian cùng không gian tại những cái kia cường đại chủng tộc trong tay chỉ là tùy ý điều phối đồ chơi cái kia vì sao không thể chứng minh tại tất cả những thứ này vận mệnh bên trên có một vị so bất kỳ cái gì sự vật đều cường đại hơn tạo vật chủ đang thao túng tất cả đâu martin trải qua tất cả đều đang nghiệm chứng hắn thế giới quan mà theo hắn lực lượng tăng cường hắn tại mộng cảnh không tầng ở thời gian cũng càng ngày càng dài cuối cùng có một lần hắn một vị huynh đệ ngẫu nhiên thoáng nhìn tạo vật chủ thân h n h Ta nhìn thấy nhìn、so、mỗi một vị mát tin tư tưởng đều là chung tại vị kia huynh đệ thấy cảnh này lúc tất cả mát tin đều nhìn thấy màn này đây là một lần ngẫu nhiên cũng là mát tin dài thời gian chờ đợi lấy được kết quả tạo vật chủ hư ảnh thoáng qua liên quan văn tự thiên mạc tại biến động về sau lại lần nữa khôi phục bình tĩnh tiếp tục giống như là vĩnh viễn không ngừng nghỉ sóng biển đồng dạng chập trùng lên xuống như thủy chiều quy luật vỗ mỗi một bộ ngủ say thân thể nhưng hiện thực đã lặng yên phát sinh thay đổi tại thiên mạc phát sinh biến động về sau tất cả mát tin dốc hết toàn lực đi đến mộng cảnh mỗi nhất tầng mỗi một cái góc bọn họ trơ mắt nhìn hiện thực phát sinh bị lệnh dựa theo thiên mạc chỗ ghi chép thế giới lưu động phát sinh thay đổi thời gian dòng sông bởi vì sửa đổi hướng chạy ngoặc hướng về phía bên kia hiệu ứng hồ điệp ảnh hưởng mỗi một cái ngủ say linh hồn một chút chưa hề xuất hiện, sự vật chống rông xuất hiện một chỗi nguyên bản lòng trào không còn tồn tại thậm chí không có lưu lại một điểm vết tích dòng sông tựa như là chưa hề bị thay đổi nói qua đồng dạng chậm rãi chạy xuôi chỉ có kinh nghiệm bản thân người ký ức tại mộng cảnh bên trong chạy xuôi bị m a r t i n đem hết toàn lực giữ lại giữ lại những n à y không tồn tại hiện thực hao phí m a r t i n rất lớn tinh lực hắn không thể không tạm thời rời đi mộng cảnh không tầng dù n g liên tục không ngừng lực lượng đến giữ gìn đoạn này ký ức lần này hiện thực thay đổi kinh lịch cũng để cho hắn càng thêm chắc chắn thế giới quan của bản thân tạo vật chủ là chân thật tồn tại thế giới hướng đi cũng là có thể tùy tiện thay đổi hắn đã bắt lấy chân tướng cái đ nhưng hắn vẫn là phải khôi phục lực lượng trở lại mộng cảnh không tầng nhưng mà vì giữ gìn đoạn k i a hiện thực thay đổi ký ức hắn lực lượng sẽ liên tục không ngừng tiêu hao căn bản không có cách nào hoàn toàn khôi phục vì vậy hắn càng nghĩ nghĩ đến một cái biện pháp hắn về tới mộng đô đem đoạn này ký ức lưu tại vô hạn trong cơ thể vô hạn tiêu hao liền dùng vô hạn chứa đựng để đền b ù mộng cảnh điện tầng vốn là vô hạn kéo dài mắt tin lại lần nữa mượn mộng đ ặ t tính hắn có thể giải thoát chậm d ã i khôi phục lực lượng tại qua không biết bao lâu về sau hắn một lần nữa thu được trở lại mộng cảnh không tầng là một m lần nữa đứng tại giường chi hải bên trên lúc mắt tin mang theo cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt tâm tình ngẩng đầu lên nhìn về phía văn tự thiên mạc hắn đang chờ đợi chờ đợi tạo vật chủ hình bóng lần tiếp theo giáng lâm chờ đợi nhất định là dài dàn g dặc mắt tin tại c h i ề u tịch rơi xuống thời điểm trốn đến tầng dưới lại tại thiên mạc tăng lên về sau một lần nữa trở về hắn đã nhớ không rõ văn tự thiên mạc chập trùng bao nhiêu cái vừa đi vừa về sóng biển đập tại trên giường phát sinh bao nhiêu lần anh minh hắn chỉ nhớ rõ chính mình nhìn chằm chằm bầu trời nhìn cực kỳ lâu nơi này không có mặt trời lên mặt trời lặn không có chuyển động đồng hồ chỉ có minh n g ô n g vô bờ giường cũng chữ trong đầu xúc tu thỉnh thoảng c u ố n lên đồ chua màu ngâm một chút tại bình xứ bên trong bay lên lại nổ tung mắt tin cũng quên đi thời gian tại cái này đoạn thời gian bên trong mắt tin nghĩ qua rất nhiều hắn từng hoài nghi tới chính mình nhìn thấy chân tướng thật là chân tướng sao tạo vật chủ hình bóng là thật sự có thể bị nhìn thấy sao trong lòng của hắn dần dần sinh ra một cái nghi vấn nếu như tạo vật chủ là toàn năng vậy tại sao sẽ lưu lại nhiều như thế sơ hở đâu hình như đang tận lực lộ ra những sơ hở này sau đó dùng những sơ hở này cho một ít người bao gồm hắn đắp nặn một loại đặc biệt thế giới khác xem đừng dạo hắn đôi thế giới hoài nghi l à tới từ mảnh này thiên mạc tạo vật chủ vốn liền có thể để mảnh này thiên mạc không bị bất luận kẻ nào nhìn thấy cần gì phải bày tại chỗ này tiết lộ xuất thế giới bản chất đâu cái này thiên mạc thật là cái gọi là kịch bản sao nếu quả thật chính là kịch bản tạo vật chủ vì sao lại để trong kịch nhân vật nhìn thấy kịch bản lại vì cái gì muốn một mực sửa trước kịch bản đâu đây là không có đạo lý giống hắn dạng này có khả năng từ ta thức tỉnh nhận thức đến thế giới chân tướng người vì sao lại bị tạo vật chủ cho phép tồn tại đâu là tạo vật chủ tận lực để hắn tồn tại sao làm như vậy hình như cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa mắt tin phát hiện h ắ n một mực tại chứng minh chân tướng tại lo dịp bên trên là nói không thông loại này chân tướng bại lộ tuyệt đối không phải tạo vật chủ sơ suất đưa đến là cố ý tận lực để chúng sinh nhìn thấy mà nếu như là chân chính tạo vật chủ không cần thiết làm ra nhiều như thế dư hành động loại này tận lực nhất định mang theo mục đích nào đó nếu như là toàn năng tạo vật chủ nó cần như thế đi đạt tới mục đích sao đương nhiên không cần trừ phi cái này thiên mạc không phải tạo vật chủ làm ra cái gọi là tạo vật chủ hình bóng cũng không phải tạo vật chủ bản thân là những thứ đồ khác tại r ư ớ c 1161, t o o vật chủ l g c thâm r ư ớ c c 1161, tạo vật ủ logic. 1161, tạo vật chủ logic. là tưởng Không Martin tin tưởng bản vật đều có vật t bản quản là hốn độn đều h nguyên, viên ẫ n là trật tự g a thoai dựa o loại logic, theo nhất nhất luật phát triển đến phát triển, nhân hội, định họ định bọn đến cũng xã đều đều quy có có sẽ r g nguyên phần mình mục đích.、Tại、thâm mục Tại du lịch quá trình bên trong martin gặp qua rất nhiều kỳ quái chủng tộc bọn họ tồn tại ý nghĩa không rõ chủng tộc tồn tại càng giống là tràng cảnh này bên trong nhất định phải có một loại nào đó sinh vật đến bổ sung nhưng cho dù là dạng này thả tới càng cao duy độ thị giác bên dưới những này chủng tộc y nguyên có tồn tại mục đích hoặc là vì sinh mệnh kéo dài hoặc là duy trì sinh thái ổn định cứu về căn bản bọn họ tồn tại vẫn là có logic xem như chống đỡ martin đang chờ đợi tạo vật chủ hình bóng dáng lâm đoạn này thời gian bên trong hắn một mực đang nghĩ mảnh này thiên mạc tồn tại logic là cái gì hắn nghĩ tới đáp án chỉ có mảnh này thiên mạc cũng không phải là tạo vật chủ chế tạo cái này không phù hợp tạo vật chủ logic có cái khác tồn tại một loại nào đó sinh vật c ư ờ n g đại hoặc là một loại nào đó quy luật chế tạo mảnh này thiên mạc mục đích là để người lấy vì cái này thế giới là thiên mạc không chế thiên mạc mặc dù có thể tới một mức độ nào đó ảnh hưởng hiện thực nhưng tuyệt đối không phải tạo vật chủ tiểu thuyết đơn giản như vậy giải thích có lẽ là một kiện di vật martin ở trong lòng suy đoán nói một kiện tên là thiên mạc di vật năng lực là ghi chép hiện thực cùng sửa chữa hiện thực đại giới không biết bị vật gì đó lợi dụng bỏ ở nơi này xem như âm mưu một bộ phận martin mơ hồ phát giác một chàng âm mưu tồn tại nhưng hắn vẫn là làm không rõ ràng trận này âm mưu ý nghĩa ở đâu để bọn họ những n à y giác tỉnh giả tin tưởng một sai lầm chân tướng là vì ẩn tàng thứ gì mattin trong lòng có hoài nghi nhưng hắn vẫn là tính toán tiếp tục chờ đi xuống đợi đến tạo vật chủ hình bóng đến lần nữa từ cái kia văn tự thiên mạc bên trên mông lung ảnh từ bên trong cũng có thể nhìn thấy một chút bí ẩn hắn chờ đợi tiếp tục xem thủy chiều lên xuống nhìn xem trên giường từng cỗ chống dông thân thể bị đập hắn nhớ tới chính mình đã từng lần thứ nhất phát hiện liệu p h á p hoán huyết thời điểm hắn cũng là như thế mê man thời điểm đó hắn đang vì phát hiện một tia thế giới bản chất mà mừng rỡ cũng tại là không biết tương lai mà lo lắng bao phủ tại trên thế giới mạng che mặt mở ra mực góc và trong nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen như mực to lớn hoảng hốt theo hắc cá Cuối cùng, được chính hiểu hắn vẫn là mắt ì n h là m tin h nắm h người di v dần dần nắm chặt nằm đấm tiếp tục ngưng tụ nhìn lên bầu trời hắn đem sợ hãi của mình trôn giấu đi đem chính mình hoài nghi nhét vào sâu trong nội tâm chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem nhìn xem tất cả phát sinh nhìn xem thế giới dần dần vạch trần ra nguyên bản khuôn mặt cuối cùng bầu trời đậu tại hắn kiên trì bền bỉ chờ đợi phía dưới hắn cuối cùng lại lần nữa nhìn thấy cái kia thiên mạc vận động tạo vật chủ tay điểm tại văn tự bên trên văn tự phát sinh thay đổi hiện thực cũng theo đó biến đổi lưu động phương hướng quá khứ cùng tương lai tại bị lệ m a r t i n trong lòng kim đồng hồ cũng đang điên cuồng chuyển động không là trước kia vị kia tạo vật chủ m a r t i n sẽ không quên chính mình lần thứ nhất nhìn thấy tạo vật chủ lúc hình ảnh mặc dù vô cùng mơ hồ thấy không rõ tạo vật chủ chân thực hình dạng nhưng hắn nhớ tới mỗi một chi tiết nhỏ cái kia tạo vật chủ trên ngón tay chỉ tay móng tay bên trên lồi lõm đốt ngón tay đường vần số lượng lòng bàn tay lông tơ độ dày kén vị trí và số lượng bên trên một cái tạo vật chủ mang đến cho hắn rung động một mực tại mỗi một vị m a r tin trong lòng q u e n quẩn những ký ức này bị ghi chép tại vô hạn ngộng cảnh bên trong cũng kết nối tại m a r tin trong đầu cùng hiện tại vị này tạo vật chủ phát sinh trùng điệp trùng điệp kết quả chính là đây là hai vị khác biệt tạo vật chủ tại thoáng nhìn tạo vật chủ hình bóng một nháy mắt m a r tin liền đ o á n được hai lần xuất hiện ảnh từ khác biệt ngân trốn văn tự tay không phải cùng một con tay tạo vật chủ không chỉ một vị sao vẫn là nói vậy căn bản không phải tạo vật chủ đâu mát tin hoài nghi lại một lần nữa bắn ra hắn nhìn chằm chặp cái kia cự ảnh sửa chữa song văn tự nội dung lại biến mất tại thiên mạc bên trên tất cả bình tĩnh lại mắt tin nội tâm lại còn tại sóng lớn mãnh liệt hắn cũng không thể từ cái kia hai đạo hoàn toàn khác biệt tạo vật chủ hình bóng bên trên nhìn ra cái gì thiên mạc quá cao bị văn tự ngăn trở một chỗ khác tràn đầy mông lung hắn căn bản là thấy không rõ lắm nhưng nhìn thấy chân tướng cũng không nhất định phải dùng nhìn thấy phương thức hắn còn có phương pháp khác đi điều tra hai vị này tạo vật chủ thay đổi hiện thực nói không chừng có thể tại hiện thực biến động uy tích bên trong phát hiện cái gì chứ cứ tại mộng cảnh các tầng mát tin bọn họ lại lần nữa dốc toàn bộ lực lượng truy tìm hiện thực biến động uy Hướng đi thâm viên các nơi. đi các khiến martin không có nghĩ tới là những này quy tích thế mà chỉ hướng thâm viên lục tầng bọn họ đi tới thâm viên lục tầng quy tích kim đồng hồ lại chỉ hướng trong đó một cánh cửa cánh cửa này thông hướng một cái khác song song thế giới tạo vật chủ thay đổi là một thế giới khác hiện thực martin lúc này mới ý thức được h ắ n nghĩ đến có chút đơn giản v ă n tự thiên mạc tất nhiên ghi chép tất cả vậy nhất định cũng bao gồm cái khác thế giới song song vì cái gì muốn thay đổi cái khác thế giới thế giới kia đối tạo vật chủ rất trọng yếu sao martin tự hỏi xuyên qua cánh cửa kia đi tới một cái thế giới khác người biết ta nhìn thấy cái gì sao m a r t i n đột nhiên ngừng giải thích hướng mạc linh hỏi mạc linh sửng sốt một chút lắc đầu ta thấy được một cái bị hủy diệt thế giới m a r t i n âm thanh trầm thấp nói có thể thâm viên lục tầng không phải liền là từng cái bị hủy diệt thế giới tạo thành sao những thế giới này đều tại d à i rằng giặc đấu tranh bên trong chết đi sau đó bị thâm viên thôn h ệ hôn tạp hợp lại cùng nhau tạo thành một cái c ự đại mà hỗn loạn tụ hợp thể mạc linh đem chính mình hiểu rõ đến tin tức nói ra hắn biết những thế giới này đều đã chết cho nên mattin tại xuyên qua thâm viên lục tầng cửa về sau nhìn thấy một cái bị hủy diệt thế giới cũng rất bình thường nhưng mà nghe đến mạc linh giải thích mắt tin lại thở dài m ộ t hơi thế giới kia là mới vừa bị hủy diệt l i ệ n tại ta đến nơi trước đây không lâu thế giới kia mới vừa vặn tan giã ta thấy được thiên mạc sửa đổi hiện thực g á n g lâm tại thế giới kia vặn vẹo lực lượng để quá khứ cùng tương lai đều lệnh chuyển qua sai lầm góc độ đem thế giới kia vặn vẹo hoàn toàn thay đổi hồ đ h ậ p cuốn lên gió lốc tại toàn bộ thế giới tàn phá bừa bãi hiện thực sửa đổi cũng không còn cách nào nghịch chuyển không phải thâm viên đem thế giới kia hủy đi là vị kia tạo vật chủ là nó dùng văn tự hủy đi toàn bộ thế giới dùm vật tự hủy đi cái này cái thế giới mặt l i n k i n h ngạc nhìn tai diễn mát tin lời nói từng chữ đều làm hắn cảm giác như vậy khó đọc vì cái gì tạo vật chu môn hủy đi cái này cái thế giới nó cũng cái này cái thế giới có tu sao mặt linky hoặc mà hỏi thăm mắt tin lật đầu vừa bắt đầu ta cũng nghĩ không tung chuyển này cho nên ta lại về tới mọc cạnh không tầng chờ lại mọc cạnh không tầng về sau mặt tin bắt đầu suy nghĩ lên tạo vật chu hủy diệt thế giới nguyên nhân nếu như cái kia tin mặc ben chân thận anh thật là tạo vật chu lời nói vì cái gì muốn hủy diệt thế giới đâu h ắ n nghĩ mai mà không g i cái này cũng càng thêm xác nhận đây không phải là tạo vật chủ quan điểm vì điều tra hủy diệt nguyên nhân m a r tin bắt đầu từ phát sinh thay đổi hiện thực hạ thủ tính toán hiểu rõ đạo kia tạo vật chủ hình bóng ý đồ hiện thực thay đổi là khổng lồ mà bí ẩn làm tất cả đều thay đổi về sau sửa đổi sau đó hiện thực liền lại biến thành chính xác lịch sử cái này để m a r tin trước sau so sánh thay đổi đến vô cùng khó khăn tốt tại hắn trước thời hạn đem những này biến động lưu tại vô hạn mộng cảnh bên trong hắn gọi lên tất cả huynh đệ tiến vào cái kia đã biến động hiện thực bên trong từ hiện tại hướng đi qua ngược dòng tìm hiểu cẩn thận lập xem mỗi một cái bị sửa đổi văn tự m a r tin càng đi lật xem cái này vốn đã bị đạo thải thuế nguyện s á c h sử hắn liền càng khiếp sợ hơn bởi vì hắn phát hiện một sự thật vị tiêu tạo vật chủ nhưng thật ra là nghĩ cứu vớt thế giới kia có thể là muốn cứu vớt tất cả kết quả chính là biến thành hủy diệt tất cả dạng này quá trình lúc trước lần kia hiện thực thay đổi bên trong cũng phát sinh cũng chính là nói hai lần hắn nhìn thấy tạo vật chủ hình bóng đều là muốn cứu vớt thế giới nhưng cuối cùng đều biến thành hủy diệt hai thế giới cuối cùng đều thành thâm viên lục tầm phế tích mà tạo vật chủ bản thân cũng không biết tung tích vì cứu vớt kết quả mang đến hủy diệt mắt tin không hiểu vì sao lại xuất hiện kết quả như vậy hắn vừa bắt đầu thậm chí tưởng rằng chính mình lật xem sách s ử phương thức không đối nhưng liên tiếp lật xem rất nhiều lần về sau hắn xác định chính mình không có nhìn lầm tại hắn so sánh những n à y thay đổi hiện thực chi tiết thời điểm hắn phát hiện một việc những n à y tạo vật chủ sửa đổi hiện thực năng lực tựa hồ rất có hạn mà loại này có hạn bắt nguồn từ bọn họ thị giác có hạn bọn họ không nhìn thấy hiệu ứng hồ điệp sâu xa ảnh hưởng chỉ là chấp nhất đi thay đổi một số phủ ở biểu tượng sự tình bọn họ muốn di vật biến mất lại không có nghĩ qua di vật biến mất hậu quả bọn họ muốn thâm viên động khẩu đóng lại lại không ngờ đến cái kia động khẩu chỉ là thâm viên biểu tượng Động cầu đóng lại về sau, chân chính cầu sau, lại về h â t mattin viên sẽ dáng lâm đến mỗi người cái i trên dáng đến thân. Bọn họ muốn những sẽ lâm họ k c h ế ạ thâm v i ê nhân sống lại, lại không có nghĩ qua những này không nên tồn tại người xuất hiện lần nữa sẽ dẫn đến loại lại, lại tại cái đều qua xuất gì có sẽ phát ả n ứng dây chuyển. Martin dây h p hiện hai vị này tạo vật chủ đều có chút nghĩ đương nhiên bọn họ tính toán dùng đơn giản nhất trực tiếp phương pháp đi cứu vớt thế giới nhưng đơn giản trực tiếp mang ý nghĩa sơ hở trong chỗ một điểm nho nhỏ lỗ thủng đều sẽ dẫn đến hiện thực bị lệnh lái về phía khó mà dự liệu phương hướng loại này tất cả đều là lỗ thủng cứu vớt phương pháp sẽ chỉ làm thế giới gia tốc diệt vong tạo vật chủ đều như thế ngây thơ sao mắt tin phát phát hiện mình có chút đánh giá cao những này tạo vật chủ tại cái kia thiên mạc bên trên lắc lư c ự ảnh tựa hồ cũng không có hắn chỗ dự đoán như thế toàn trí toàn năng càng giống là một cái thần ấu thể cầm có khả năng thay đổi thế giới đồ chơi chỉ là vụng về loay hoay hoàn toàn không có phát huy thiên mạc toàn bộ năng lực bọn họ chỉ có thể nhìn thấy giới người mình mảnh này văn tự lấy một cái cực kỳ giới hạn phương thức đi cải biến trong lòng thế giới lại không nghĩ tới cái này mênh mông vô bờ văn tự thiên mạc bên trên còn có vô số chi tiết cần phải xử lý bất kỳ một cái nào chi tiết sai lầm đều sẽ dẫn đến cứu vớt thế giới hành động nước chạy về biển đông m a r t i n lật xem hai bản xét xử càng chắc chắn điều này hắn lại lần nữa nhìn về phía thiên mạc khẳng định nói bọn họ xác thực không phải tạo vật chủ ít nhất không phải hợp cách tạo vật chủ xem như tạo vật chủ chỉ có tại toàn t r í cơ sở bên trên toàn năng mới có thể phát huy tác dụng mà phía trước hai vị tạo vật chủ chỉ có toàn năng không có toàn t r í tại tầm mắt nhận hạn chế dưới tình huống chỉ có thể đối thế giới may may và vá cuối cùng vẫn là không thay đổi được cao ốc s ụ p đ ổ nếu như bọn họ không phải tạo vật chủ lời nói là cái gì đây mattin ngồi ở bên giường ánh mắt tại thiên mạc bên trên lưu truyền tại tình báo không đủ dưới tình huống đáp án của vấn đề này rất khó biết vì vậy hắn đưa ánh mắt thả tới cái này một cả sự kiện bên trên làm tất cả những thứ này sau khi phát sinh là ai được lợi nha m a r tin trong đầu nhắc lên ra vấn đề này hắn liền lập tức nghĩ đến đ á án không thể nghi ngờ người được lợi đương nhiên là thâm n g uyên nếu như mỗi một vị tạo vật chủ đều hủy diệt một cái thế giới lợi nói người được lợi kia đương nhiên là đem những thế giới này chiếu đơn thu hết thâm n g uyên nó chỉ cần ở bên cạnh yên tĩnh mà nhìn xem chờ tạo vật chủ hủy diệt thế giới về sau nó lại đem những này tan vỡ thế giới nuốt vào trong bụng hoàn toàn không cần xuất thủ nghĩ rõ ràng cả sự kiện người được lợi về sau một cố hàn ý từ m a r tin lỏng bàn chân sông lên lọ thủy tinh cái này toàn bộ sự kiện kẻ chủ mưu sau màn là thâm viên bản thân thâm viên tại lợi dụng t i ê n mạc lợi dụng những n à y tạo vật chủ lợi dụng cứu vớt thế giới nhiệt tình vì chính mình nhu cầu lợi ích tại cái này thay đổi hiện thực sự kiện bên trong mặc dù không có nó tham dự nhưng cuối cùng nhưng là nó được đến thu hoạch lớn nhất tạo vật chủ thất bại thế giới hủy diệt thâm viên lại thu được một đoàn mới chất dinh dưỡng mát tin lọ thủy tinh chấn động lên hán từ trên giường bỗng nhiên đứng lên minh mạch tất cả tất cả những thứ này đều là thâm viên làm vô luận đó có phải hay không chân chính tạo vật chủ đều là bị lợi dụng đối tượng mượn nhờ tạo vật chủ tay hủy đi thế giới nó thì ngon lành là trốn ở sau lưng thôn vệ thế giới sát những cái kia tạo vật chủ rốt cuộc là thứ gì làm sao sẽ đơn giản như vậy liền bị lợi dụng m a r t i n có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép hắn chỉ vào bầu trời muốn ngăn cách thiên mạc mắng tỉnh những cái kia ngu rốt tạo vật chủ nhưng thiên mạc bên trên trống giống tạo vật chủ hình bóng cũng không tại cái này tại cảm xúc chập trùng sau đó mattin cũng chầm chậm bình tĩnh lại hắn bắt đầu lại lần nữa suy nghĩ lên những cái kia tạo vật chủ thân vận bọn họ vì cái gì muốn chấp nhất tại cứu vất thế giới、đâu? vẫn là thế giới khác nhau nếu như là chân chính tạo vật chủ lời nói không là nên cứu vớt tất cả bị thâm viên xâm nhập thế giới sao bọn họ vì cái gì chỉ có thể nhìn thấy dưới chân văn tự thấm mắt như vậy giới hạn đâu bọn họ toàn trí bản lĩnh đi đâu rồi thôi diễn hiệu ứng hồ điệp bản lĩnh đi đâu rồi làm sao sẽ như vậy vụng về đâu ngu xuẩn tự đại ánh mắt thiền cận sơ ý chậm t r ạ m phập phồng không yên m a r tin ở trong lòng mắng thầm những này không hợp cách tạo vật chủ sau đó hắn đ ỗ n g nhiên trì trệ trong đầu hiện ra cái kia tạo vật chủ đầu ngón tay mơn trấn tiên mạc hình、ảnh. một cái to gan ý nghĩ xuất hiện ở mắt tin trong lòng chẳng lẽ bọn họ là nhân loại c h ư ơ n một nghìn một trăm sáu mươi ba chỉ có nhân loại c h ư ơ n một nghìn một trăm sáu mươi ba chỉ có nhân loại chỉ có nhân loại mới sẽ đối cứu vất thâm viên bên trên thế giới có trách nhiệm chỉ có nhân loại mới sẽ nghĩ đến để tất cả nhân loại đều sống lại chỉ có nhân loại mới sẽ ánh mắt như vậy chật hẹp chỉ có nhân loại mới sẽ như vậy ngu dốt làm cái này tất cả điều kiện tổ hợp lại với nhau lúc tạo vật chủ ngón tay mơn trớn văn tự hình ảnh xuất hiện lần nữa tại m a r tin trong đầu cái k i a từng vòng từng vòng chỉ tay trên ngón tay kén móng tay lõm đều đang nhắc nhở hắn cái tia tạo vật chủ chính là một tên nhân loại hai lần xuất hiện tạo vật chủ hình bóng là hai tên khác biệt nhân loại bọn họ phân biệt đến từ thế giới khác nhau cho nên bọn họ sửa chữa văn tự mục đích đúng là vì cứu vớt bọn họ nguyên bản thế giới nhưng đều đưa đến thế giới hủy diệt hậu quả làm tất cả những thứ này lo dip làm theo về sau m a r tin trong lòng đồng thời chưa từng xuất hiện bao nhiêu cảm giác hưng phấn ngược lại tràn đầy sầu lo cái này hai tên nhân loại là thế nào trở thành tạo vật chủ m a r tin nhìn qua thiên mạc lâm vào sâu sắc nghi hoặc liền chính hắn cũng là phí hết sức thiên tân và khổ mới mượn nhờ mộng cảnh lực lượng đi tới thiên mạc phía dưới cái kêu hai tên nhân loại là thế nào đến phía trên m a r t i n cũng thử qua dùng một chút phương pháp đánh vỡ thiên mạc nhưng kết quả đều thất bại những cái kia văn tự cùng phía dưới giường đồng dạng cừng rắn căn bản là không có cách phá hư liền văn tự khe hở đều là cừng rắn không có cách nào xuyên qua nhưng bây giờ lại có nhân loại đi đến thiên mạc bên trên trở thành tạo vật chủ bọn họ đến cùng là dựa vào phương pháp gì đi lên m a r t i n rơi vào c h ầ m tư hắn thừa dịp thiên mạc thủy c h i ề u thời khắc lại lần nữa hướng thiên mạc tới gần nhưng thật dày bức tường ngăn cản vẫn là ngăn cản hắn hướng lên ý đồ hắn chỉ có thể xám xịt lại trốn về phía dưới là mượn nhờ cái nào đó di vật làm đến sau hai người bọn họ đều có dạng này di vật. chỉ dựa vào nghĩ đại khái là nghĩ không thông m a r tin lại lần nữa xuất phát xuyên qua thâm viên lục tầm cửa đi tới hai vị tạo vật chủ nguyên bản thế giới một phương diện hắn nghĩ chứng thực hai vị này tạo vật chủ vốn là nhân loại một phương diện khác hắn nghĩ phải hiểu rõ bọn họ là thế nào đến thiên mạc bên trên trải qua rất dài thời gian điều tra về sau m a r tin cuối cùng xác định hai vị tạo vật chủ xác thực đến từ hai cái này bị hủy diệt thế giới hắn tại còn chưa hoàn toàn sụp đổ phế tích bên trong tìm tới bọn họ tồn tại vết tích mặc dù bọn họ sống sót tại xa xôi đi qua nhưng người ưu tú tất nhiên sẽ lưu lại ân ký ở nhưng đã lâu như vậy sao bọn họ tại thật lâu phía trước liền tiến vào thâm n g uyên thâm n g uyên mấy tầng trước đều có bọn họ lưu lại vết tích nhưng hướng xuống mấy tầng liền không có là chết vẫn là đi đến càng phía dưới m a r tin mơ hồ đoán được cái gì nhưng cái này còn cần càng nhiều chứng minh hắn lại về tới mộng cảnh không tầng tiếp tục chờ đợi lên tạo vật chủ hình bóng xuất hiện chờ đợi vẫn như c ũ là dài dang dặc nhưng hắn đã thành thói quen đã sớm thoát ly nhân loại xã hội hắn đã thích đứng cô độc m a r tin cùng hắn những huynh đệ kia ở cùng một chỗ tư tưởng tại quần thể ở giữa quanh quẩn mộng cảnh có khả năng giao cho bọn họ đầy đ ủ niề vui thú cho dù là chờ đ lại qua không biết bao lâu mới tạo vật chủ hình bóng dáng lâm cùng m a r tin dự đoán đồng dạng vị này tạo vật chủ lại cùng phía trước hai vị không đồng dạng đây là thứ ba nhân loại cứu vớt thế giới hành động lại lần nữa n g h ê n đón thất bại nhân loại giới hạn không cách nào làm cho hiện thực vì đó tin phục ngược lại lâm vào càng hỏng bét tình cảnh bị bất đắc di tạo vật chủ đem hết toàn lực sửa chữa vác tự may may và vá muốn đền bù hiện thực khuyết điểm lại càng bổ càng hỏng bét cuối cùng toàn bộ thế giới cảnh hoang tàn khắp nơi như toàn bộ t h ớ t t h ế giới tay tự tay hủy diệt cái này cái thế giới mát tin phảng phất có khả năng nghe đến thiên mạc bên trên vị tiêu tư tạo vật chủ kêu nó nằm dạp trên mặt đất che lấy đầu của mình điên cuồng tự hỏi cứu v ã n tất cả biện pháp nhưng nhân loại lực lượng trung quy là có hạn nhân loại không nhìn thấy phương xa tính toán không được thời gian nhân loại biết một con bướm vô khí lưu lại biến thành một tràn gió g lốc nhưng nhân loại không thể nào đoán trước cái này gió lốc khi nào sẽ đến cường độ làm sao thậm chí nhân loại cũng thân ở trận này cụ trong gió bị thổi đến phá thành mảnh nhỏ tạo vật chủ ngón tay run dày mơn trơn cái cuối cùng văn tự hình như có một loại nào đó chất lỏng nhỏ xuống tại thiên mạc bên trên sau đó tạo vật chủ liền cùng dọn kia rơi chất lỏng cùng một chỗ bốc hơi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi người không thắng nổi n à y mắt tin cùng c điều tra, điều tra minh đệ của r hắn đi tới mộng cảnh chỗ sâu nhìn qua vị kia chúa cứu thế từng bước một hướng đáy thâm viên đi đến đây là một vị vô cùng vĩ đại nhân loại ý chí kiên định cũng có đầy đủ lực lượng hắn là phụ mẫu trong mắt kiêu ngạo là bằng hưu trong mắt hoàn mỹ người nhân loại tất cả tốt đẹp phẩm chất đều có thể ở trên người hắn tìm tới hắn nghĩa vô phản cố tiến vào thâm nguyên mang theo người bên cạnh kỳ vọng bởi vì người yêu của hắn chết tại trận kia thâm nguyên d á n g lâm thai nạn bên trong liên tính hắn hoàn mỹ như vậy vẫn như c ũ không cách nào thay đổi đã phát sinh sự t ì n h hắn không cứu vớt được người yêu của hắn vì vậy hắn nghĩ muốn đi tới đáy thâm nguyên tìm tìm một cái kết quả tựa như tất cả tiến về đáy thâm nguyên nhân loại đồng dạng hắn muốn đi vân vân vì cái gì vì cái gì vì cái gì muốn đối nhân loại tàn nhẫn như vậy? vì cái gì muốn phá hủy tất cả vì cái gì tràn đầy ác ý hắn hướng về cái kia không biết là có tồn tại hay không đ ấ y thâm nguyên đi đến sau đó biến mất tại ánh mắt mọi người bên trong chỉ lưu lại một đạo kiên định bóng lưng m a r tin ở trong mơ nhìn thấy rất nhiều hắn cũng cùng vị này vĩ đại nhân loại cảm động thân thụ tìm kiếm chất tướng là mỗi một vị nhân loại trong lòng đều tồn tại khát vọng vị này nghĩa vô phản cố b ư ớ c về phía đ ấ y thâm nguyên nhân loại mặc dù hoàn mỹ nhưng cuối cùng bị nhân loại lực lượng có hạn lại hoàn mỹ thị lực cũng không nhìn song m ê n mông vô bờ thiên mạc lại hoàn mỹ thể trạng cũng muốn nằm dạp trên mặt đất dùng ngón tay chạm đến văn tự. lại hoàn mỹ phẩm chất cũng vô pháp lây nhiễm tuyệt vọng t â m nguyên lại hoàn mỹ nhân loại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hồ điệp càng bay càng cao nâng lên gió lốc hủy diệt đi cái này hắn m u ố n cứu v ứ t thế giới hoàn mỹ hắn cuối cùng chỉ để lại một giọt nước mắt kiên định hắn tại một khắc cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi thay đổi đến mềm yếu trong lòng hắn ấy náy chiến thắng tất cả hối hận ma d i ệ t tất cả hy vọng tại hắn lần lượt may may vá vá về sau thế giới như trước vẫn là mục nát nước theo tổn hại thân thuyền tràn vào thuyền nội bộ cũng thấm ướt văn tự thiên mạng thở dài một tiếng về sau hắn liền mang tuyệt vọng nước mắt bốc hơi. Trước 1164, tuyệt vọng tới gần chương m t r ă m sáu m ư tuyệt vọng tới gần tại cái kia chết đi thế giới còn sót lại mộng cảnh trung du đ n g không biết bao nhiêu cái vừa đi vừa về về sau mắt tin cuối cùng làm rõ ràng những này tạo vật chủ là thế nào đến bọn họ đều từng là nhân loại mỗi cái thế giới ưu tú nhất nhân loại bọn họ vượt qua vô số ngăn cản mang theo toàn thể nhân loại hy vọng tiến về đáy thâm nguyên nhưng mà bọn họ cuối cùng vẫn đứng ở thiên mạc bên trên thành mới tạo vật chủ ngay sau đó tự tay hủy đi chỗi chân quý tất cả đáy thâm n g ê n không còn có cái gì nữa trống rỗng muốn cứu vất thế giới cũng không có tạo vật chủ cũng không có U ám đánh chỉ riêng đánh vào văn vào tại ự thực bên bất trên, hiện thực cũng thành không nghĩa vọng, tích, Tất phế hy có cứ cả gì. ý đều l biến bên tại viên lại còn tại cái phế thành vọng, tĩnh trong quanh. còn tuyệt tích Thâm mịch đảo kể i tiếp Tại a chờ chủ lấy vị kế tiếp tạo vật kế k đến. tạo ra xong tất cả những thứ này về sau mắt tin vẫn còn tại ngẩng đầu nhìn cái kia thật cao thiên mạc giờ phút này phía trên vị kia mới tới tạo vật chủ đang cố gắng lục lọi coi hắn đem những văn tự này hiểu rõ liền sẽ mở ra một vòng mới hủy d i ệ n tự tay đem hy vọng trong lòng hóa thành tuyệt vọng ta tại chỗ này quan sát rất nhiều vị tạo vật chủ bọn họ vừa bắt đầu đều lòng tin tràn đầy mỗi một cái đều tính toán thay đổi đã có hiện thực cứu vớt thế giới nhưng một khi bắt đầu sửa chữa hiện thực bọn họ đều sẽ để hiện thực thay đổi đến càng thêm hỏng bét thế giới cấu tạo là rất tinh vi tựa như là một khối đồng hồ đồng dạng bên trong mỗi cái bánh răng đều vòng vòng đan sen tùy ý thay đổi một cái bánh răng răng ấy liền sẽ để toàn bộ đồng hồ chuyển động tốc độ xảy ra vấn đề cũng không còn cách nào chuẩn xác tính theo thời gian nhân loại không phải thích hợp đồng hồ tượng không có đi sửa chữa đồng hồ năng lực ngược lại sẽ ra tốc đồng hồ tồn hại lung lay sắp đổ thế giới sẽ bị chúng ta đích thân đẩy tới thâm Tàn thời vỡ i đ ể mắt chẳng mấy chốc hưu, đến, ngươi bằng hữu, vị này mấy m sẽ vị ớ tin âm thanh vô cùng cô đơn h ắ n tựa hồ cũng vô pháp thay đổi cục diện như vậy cho dù biết đây là một tràng âm mưu hắn cũng không có cách nào ngăn cản mạc linh tầm mắt tại thiên mạc bên trên xuyên qua tâm tình của hắn cũng theo m a r tin giải thích ngã xuống đáy cốc thế giới muốn bị đường từ tự tay hủy diệt bọn họ có thể là ô m chiến thắng thâm viên kỳ vọng đi tới đáy thâm viên nhưng bây giờ thành thâm viên giúp đỡ muốn đích thân đem thế giới đưa đến thâm viên trong miệng mạc linh không có cách nào tiếp thu sự thật này nhưng hắn lại không thể không tiếp thu nếu như m a r t i n nói là sự thật hắn cũng chỉ có thể tại cái này c h ơ mắt nhìn nhìn qua tất cả hướng đi cố định kết quả chúng ta không có cách nào nói cho hắn sao mạc linh âm thanh mang theo vẻ run dậy hướng một bên m a r t i n hỏi nếu như có thể nói cho hắn hắn liền có thể đình chỉ thay đổi thế giới không được thiên mạc đã đem chúng ta tách rời ra hắn không nhìn thấy ngươi ngươi cũng vô pháp gây nên chú ý của hắn cái kia trở lại vừa vặn tinh thể bên trên đâu chúng ta có thể hay không đánh nát tinh thể để hắn trốn ra được những cái kia tinh thể cùng thiên mạc đồng dạng kiên cố ngươi là không cách nào phá hủy bọn họ mà còn bọn họ chỉ có hình chiếu tác dụng liền tính ngươi thật có thể đánh nát được đến cũng chỉ là một đống mảnh vỡ liền không có biện pháp khác sao mạc linh vội vàng hỏi tới âm thanh đã mang theo một tia giọng nghẹn nào đối mặt mạc linh truy hỏi m a r tin lắc đầu bất đắc dĩ hắn lọ thủy tinh bên trong đồ chữa lúc gần lúc hiện mềm mềm mục xuống ta thử qua rất nhiều lần mỗi một vị tạo vật chủ đi tới cái này thời điểm ta đều sẽ thử nghiệm ta thử dùng không gian di vật xuyên qua thiên mạc thử đem chính mình biến thành hư linh hình thái thử vô căn cứ đem nhắc nhở tín hiệu truyền đi nhưng đều thất bại thiên mạc ngăn trở là một loại phủ định hiện thực ngăn trở tựa như nó có năng lực đ nếu như ta thử dùng không gian di vật xuyên qua nó liền sẽ phủ định ta sử dụng di vật hành động này nếu như ta thử vô căn cứ đem tín hiệu truyền đi nó liền sẽ phủ định những tín hiệu tồn tại đây là nó một loại bị động phòng ngự cơ chế nó sẽ không để bất kỳ vật gì quấy nhiêu đến tạo vật chủ hành động những này quấy nhiêu hành động sự vật đều sẽ bị nó chỗ phủ định biến thành không tồn tại hiện thực cho nên không có cách nào không có cách nào m a r t i n nói xong lời cuối cùng càng ngày càng bất đắc dĩ phát ra âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ đối với hắn mà nói tất cả có thể làm sự tình đều làm hắn làm rõ ràng tất cả nhưng đối mặt điều này có thể vặn vẹo hiện thực bích t ư ớ n g hắn cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm nghe lấy m a r tin giải thích mạc linh nắm chặt nằm đấm thân thể của hắn đã bởi vì quá mức gấp gáp mà run r à y lên có thể cái này cũng không làm nên chuyện gì làm không được chính là làm không được bọn họ chỉ là nhân loại không có cách nào cứu vớt thế giới cũng không có cách nào đánh vỡ thiên mạc nhân loại vẫn lấy làm kiêu ngạo trí tuệ tại thâm viên vĩ lực bên dưới không có cách nào phát huy bất cứ tác dụng gì cái kia đại biểu tuyệt đối di vật phủ định tất cả cũng phủ định nhân loại một tia hy vọng cuối cùng mạc linh rất muốn tiếp tục hỏi tiếp thật không có cách nào sao có thể hay không lại suy nghĩ một chút nói không chừng còn có một chút không nghĩ qua biện pháp nhưng hắn biết lại hỏi tiếp đối m a r tin cũng là một loại trà tấn đường từ hóa thành tạo vật chủ hình bóng còn tại thiên mạc bên trên l â y động nó tay đụng vào cái kia có thể ảnh hưởng hiện thực văn tự có lẽ lại không lâu nữa hắn liền muốn bắt đầu sửa chữa văn tự nội dung l i ê n tại mạc linh tuyệt vọng sắp chiếm cứ nội tâm thời điểm m a r tin đột nhiên nhẹ nhàng thì thầm một câu nếu như là nguyên lai、like、ngươi có lẽ có thể nguyên lai、like、ngươi mạc linh tầm mắt rơi vào mát tin trên thân mang theo nghi hoặc hỏi ngươi nói tới ai ngươi ta mạc linh chỉ hướng chính mình ân ra phía trước nhưng ậ n n biết g ơ i bộ d á k h ô ngươi phải vậy, thời điểm vậy, đó n g có mạc lực. Mạc chỉ chính nói đánh dám thiên năng Ngươi Linh mình, không dám tin tưởng hỏi. Thật, nhưng ngươi thật. hỏi. Thật, vỡ vào là sự bây giờ không được còn kém rất xa nghe đến matt i n đánh giá m a c l i n h trầm mặc một hồi hắn cũng không làm rõ được matt i n nói tới cái k i a chính mình có phải là thật hay không tồn tại cái k i a ta là cái d ạ n gì g phương rất lợi hại matt i n vươn tay địa bộ một cái hình vông sau đó cùng m a c l i n h cẩn thận miêu tả ngay sau matt i n miêu tả về sau matt i n càng nghĩ hoặc loại kia hoang đường tồn tại hình thức thật là hắn sao một cái p h ư ơ n g khối có khi lại biến thành người có thể khắp nơi bay loạn còn có thể cắt chém hiện thực m ặ c linh trong đầu buộc vòng quanh một cái vặn b ẹ o mà mơ hồ hình tượng lại nháy mắt vỡ vụn hắn thực sự là không có cách nào tưởng tượng cái kia hình ảnh ta hẳn là thay đổi không được nguyên lai、like、bộ dạng hắn đối m a r tin bất đắc gì nói m ặ c linh biết chính mình bản lĩnh không cần cưỡng cầu chính mình ngươi bây giờ dù sao không phải khi đó ngươi m a r tin ở một bên ă n ủi có thể là chúng ta cũng chỉ có thể như thế nhìn xem nhìn xem à chỉ nếu chuyện không có đến cuối cùng liền còn có cơ hội hy vọng không là như thế dễ dàng liền bị ma diện đồ v ậ tại r ư ớ c 1165, nhân l o tạo vật cái h nhân chủ. ủ Trước tạo vật、chủ. Tại c 1165, loại kia thật cao thiên mạc bên trên bị coi là tạo vật chủ nhân loại chính bỏ lổn lổn tiến lên nhân loại tại thật lâu phía trước cũng là dạng này tứ chi bỏ tại cái này u ám đáy thâm nguyên bọn họ lại tìm về nguyên bản tư thái khi đó bọn họ bỏ tìm kiếm lấy đồ ăn đồ ăn có thể cứu vớt bọn họ chủng tộc mà bây giờ bọn họ vẫn là tại cứu vớt chủng tộc của mình chỉ bất quá tìm kiếm đồ vật thay đổi tại vài vạn năm tiến hóa bên trong nhân loại từ bỏ tư thái biến thành đứng thẳng tư thái nhưng vì chủng tộc của mình Bọn hắn ọ tình thoái tình thành tình tại trên mặt đất tìm tòi, tình nguyện vứt bỏ tất cả. Nơi này rõ ràng rất mát từ nguyện nguyện biến man dạng, nguyện nguyện Nơi này ràng nhưng đường từ mồ hôi vẫn là không ngừng mà nhỏ xuống, hóa hôi h cái kia bộ bỏ là mà cả. dã mẻ, mồ rõ đã đất nhanh này trên phải hiểu cái rõ vừa ă n toàn cảnh. Hắn tự v bắt đầu chạm đến địa phương tất cả đều là liên quan tới bên cạnh hắn người ghi chép càng đi nơi xa bỏ cùng hắn liên quan liền càng xa xôi miêu tả thị giác cũng càng lớn từ người đến kiến trúc lại đến thành thị miêu tả sự vật cụ thể càng ngày càng rộng rãi ghi chép cũng không tại như thế cụ thể thay đổi đến vô cùng mảnh vỡ hóa nhưng cái này đã đủ để cấu tạo một cái hoàn chỉnh thế giới văn tự chỉ cần hạn chế một cái bộ không đại khái chân chính hiện thực có thể tại giản không bên trong kéo dài tựa như là bỏ đầy giá đỡ nho đồng dạng tại nhìn không thấy địa phương kết ra trái cây đường từ đột nhiên ngừng lại bởi vì hắn chạm đến liên quan tới lần kia thai nạn ghi chép hắn do dự một hồi muốn hay không bắt đầu từ nơi này đem chàng thai nạn này xóa đi nhưng rất nhanh hắn liền lựa chọn từ bỏ l i ê n tính không có phát sinh chàng thai nạn này thâm viên y nguyên sẽ còn giáng lâm thậm chí sẽ lấy một loại càng thêm đáng sợ phương thức giáng lâm đường từ đã sớm đối thâm viên có rõ ràng hơn nhận biết loại này thế giới ung thư tại ăn mòn thế giới khác thời điểm. chắc chắn sẽ không chỉ có một loại phương pháp cho dù không lấy một cái hố sâu hình thức xuất hiện cũng sẽ lấy phương thức của hắn xuất hiện khả năng là một trận mưa một tràng ố dịch một lần biệt gầm l i ê n tính hắn ngăn cản tràng thai nạn này phát sinh thâm niên cũng sẽ theo cái khác thai nạn giáng lâm đến trên thế giới này đây chỉ là t r ị ngọn không t r ị gốc phương pháp tại ý thức đến điểm này về sau đường từ liền tính toán hướng càng xa xôi bỏ đi hắn không có phát hiện chính là tại hắn chạm đến những văn tự này đồng thời hắn giã tâm cũng đang không ngừng bành trướng tất nhiên có thể sửa chữa hiện thực liền muốn một bước đúng chỗ đây là tạo vật chủ bọn họ đều sẽ xuất hiện ý nghĩ là có thể đủ sửa chữa hiện thực thiên mạc trở thành trong tay bọn họ công cụ lúc nhân loại dục vọng biết sai khiến lấy bọn hắn toàn lực sử dụng cái này loại sức mạnh cho dù loại này dục vọng là thiện ý ý nguyên sẽ mang đến đáng sợ hậu quả đường từ cũng không ngoại lệ làm nắm giữ nước có khả năng dập tắt tất cả hòa d i ễ m lúc hắn chỉ sẽ nghĩ tới dùng phương pháp gì dập tắt trận này hòa mà không phải những này nước có thể hay không dùng hắn đã thật sự rõ ràng cảm thụ qua phần này lực lượng cũng tất nhiên sẽ bị phần này lực lượng hấp dẫn thay đổi hiện thực lực lượng thực sự là quá mê người không ai có thể tự tuyệt chúng chi còn là tâm nghiệm, nghiệm nghĩ đến cứu vớt nhân loại tạo vật chủ bọ thâm viên cho những n à y tạo vật chủ bố trí thích hợp nhất cả bấy tất cả đi tới cái này thiên mạc bên trên người đều sẽ không kịp chờ đợi c á n câu những n à y có khả năng đi tới đáy thâm viên nhân loại đều là nhân loại bên trong ưu tú nhất cá thể bọn họ đối với cứu vớt chấp nghiệm cũng so tất cả những người khác đều cường đại hơn trong lòng bọn họ gánh chịu lấy nhiều nhất hy vọng phần này hy vọng sẽ để cho bọn họ bắt lấy tất cả có thể cơ hội bao gồm thâm viên ném ra con mồi thâm viên tại lợi dụng tạo vật chủ bọn họ chấp nghiệm trong lòng nếu như không có chấp n i ệ m như thế nào lại một mạch sông vào đáy thâm viên đâu những n à y tạo vật chủ bọn họ luôn là nghĩ làm những gì chứng minh cái gì cứu vớt cái gì cũng chính là cái này loại tâm lý để bọn họ từng bước một rơi vào cạm bẫy bên trong đây là một loại rất đơn giản âm mưu như, nhưng như cũ có thể lừa gạt đến bọn họ đường từ giờ phút này đã toàn tâm toàn ý đầu nhập vào văn tự tìm kiếm bên trong suy nghĩ của hắn chìm vào cái kia văn tự ghi chép thế giới ngón tay nhẹ nhàng an ủi động phản vất thật trở thành cái kia áp đảo trên thế giới tạo vật chủ chỉ cần hơi động một chút cái này cái thế giới liền sẽ theo hắn ý nghĩ chuyển biến đây là thiên mạc giao phó hắn năng lực thiên mạc để hắn trở thành chân chính tạo vật chủ để hắn nhìn thấy cái này cái thế giới toàn cảnh nhưng cái này cái thế giới còn có rất nhiều nơi là văn tự không thấy được tại cái kêu hoa mắt biểu tượng phía dưới ẩn t à n g rất nhiều tinh vi kết cấu một cái tác động đến nhiều cái từ trên cao bên trên quan sát cái này cái thế giới là thấy không rõ lắm những này ẩn t à n g chi tiết loay hoay cái này cái thế giới cũng không phải là giống xếp gỗ đơn giản như vậy những này xếp gỗ bên trong cất giấu từng hòa bom tùy ý mà di động một khối xếp gỗ đều sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền làm cho cả xếp gỗ thế giới sụp xuống nhưng bây giờ đường từ đã không ý thức được điểm này cứu vớt thế giới chấp n i ệ m chiếm cứ hắn tất cả tư tưởng có thể cắt đức thâm viên liên hệ để chúng ta thế giới cô lập tồn tại chỉ cần chưa hề tiếp xúc qua thâm n g uyên liền sẽ không bị thâm n g uyên xâm nhập rời xa tế bào ung thư trốn đến xa xa liền sẽ không bị ảnh hưởng đ ư ờ n g tử lúc này trong đầu suy nghĩ tất cả đều là làm sao thoát khỏi thâm n g uyên hắn đã có đại k h i ý nghĩ nhưng bây giờ hắn cần muốn tìm tới cụ thể hơn văn tự ghi chép cuối cùng tại bọ tới càng xa xôi về sau hắn tìm tới thích hợp sửa chữa điểm đây là một cái liên quan tới hắn chỗ ở thế giới giản lược giới thiệu đ ư ờ n g tử lúc này đã trở thành chân chính tạo vật chủ hắn đứng tại toàn bộ thế giới trên không nhìn qua thế giới sa bản và tự tung bay tại trước mắt của hắn giậm c h ẳ n t r ị miêu tả cái này cái thế giới t hắn nhẹ nhàng chuyển động văn tự thế giới x a bản cũng tại trước mắt hắn chuyển động những này tung bay văn tự thành hắn thay đổi x a bản cần điều khiển thành tạo vật chủ dọc theo cánh tay tạo vật chủ con mắt xuyên thấu qua những văn tự này ngắm nhìn đại địa ngắm nhìn thành thị ngắm nhìn trong thành thị mỗi người có chút nhạy cảm người ngừng đầu nhìn về phía bầu trời nhưng bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy bầu trời không có cách nào nhìn càng thêm cao vì vậy lại yên lặng túi đầu tại bầu trời kia bên trên là vô tận vũ trụ tại cái kia vũ trụ bên ngoài là dày đặc văn tự tại cái kia văn tự bên trên là tạo vật chủ con mắt hắn thấy rất rõ ràng cũng đem cái này cái thế giới hiểu rõ ràng tạo vật chủ lau sạch mồ hôi trên c h á n coi hắn tìm tới đoạn này miêu tả thế giới văn tự thời điểm hắn liền minh bạch cứu vớt cơ hội tới hắn rất nhanh liền có thể tự tay nâng lên cái này tần hủy thế giới đem cái này cái thế giới mang hướng một con đường khác tạo vật chủ nhẹ nhàng đụng vào văn tự để những cái kia nhúc nhích c h ứ a trùng tại lòng bàn tay ở giữa chạy qua hắn cao cao tại thượng mà nhìn xem mỗi người nhìn xem trên thế giới này tất cả nhưng cùng lúc đó hắn cũng cùng trên thế giới này mỗi người đứng chung một chỗ đứng ở cùng một mảnh đại địa bên trên hắn cũng cùng những người kia đồng dạng ngầm đầu nhìn về phía bầu trời nhìn về phía tồn tại mà không tồn tại tạo v mẫu cứu cái này cái thế giới a mẫu cứu ngươi cùng ta mẫu cứu đi qua mẫu cứu tương lai cứu lấy chúng ta chỗ chân quý tất cả c h ư ơ n một nghìn một trăm sáu mươi sáu thế giới có hay không cần cứu vớt c h ư ơ n một nghìn một trăm sáu mươi sáu thế giới có hay không cần cứu vớt theo tạo vật chủ c h i thủ đong đưa v n tự tại nhìn không thấy trên bầu trời lưu động thế giới tại không cách nào chạm đến thời gian chung chuyển hướng xây mới kiến trúc giải rác thành không tồn tại bụi bặm tại cái kia không địa bên trên dâng lên sớm nên sụp đổ phế tích phế tích bên trên vết rách tại chữa trị rơi xuống mảnh vỡ ngay tại bỏ về trên cái khe phế tích không còn là phế tích sụp xuống cũng chưa từng tồn tại trên quảng trường bia kỷ niệm thay đổi đến càng ngày càng trong suốt xung quanh đã nổi lên trắng xóa điểm trắng tựa như là s ấ u rơi tivi bên trong lập loẹ bông tuyết điểm cái kia nguyên bản hẳn là vô cùng rõ ràng hình ảnh đang trở nên càng ngày càng mơ hồ một chút đã từng xảy ra sự tình đang bị thế giới quên lãng bia kỷ niệm phía trước một vị ngân hoa tươi lão nhân sửng sốt hắn hình như đột nhiên quên chính mình là đến làm gì hoảng hốt ở giữa trong tay hoa tươi kém chút rất xuống tại hắn lấy lại tinh thần thời điểm bên cạnh đã xuất hiện một vị đeo kính thiếu niên lao nhân ra không cần tặng hoa trở về đi thiếu niên âm thanh tr hắn luôn luôn nén nãng nhưng thiếu niên âm thanh lại nghe được rõ ràng cái kia có chút thanh âm không linh giống như là trực tiếp chuyển đến trong đầu của hắn không được còn phải hiến còn phải hiến lão nhân não có chút hoảng hốt nhưng hắn vẫn như cũng nhớ tới chính mình là đến tặng hoa đem hoa thả tới bia kỷ niệm bên trên về sau mới có thể rời đi n g à i vì ai tặng hoa đâu thiếu niên ở một bên hỏi thật nhiều người thật nhiều người a lão bằng hữu của ta người yêu của ta ta hàng xóm còn có thể cứu ta đ á m tia tuổi trẻ tiểu tử cho ta đưa cơm những binh lính kia còn có còn có tiến về thâm viên đàm kia dũng cảm ra hỏa lao nhân bẻ ngón tay bắt đầu đếm nhưng đếm lấy đếm lấy hắn đột nhiên sửng sốt tại nguyên chỗ sửng sốt rất lâu bọn họ hình như cũng còn tại là ta hổ đồ rồi sao hắn gai gai đầu hơi nghi hoặc một chút nói thầm nói khả năng là ngài nhớ lầm lao nhân ra còn có ngài nói thâm viên là cái gì đây thiếu niên ở một bên hỏi nghe đến thâm viên từ ngữ này lao nhân nguyên bản trên mặt hòa ái đột nhiên xuất hiện một cỗ tức giận nâng hoa tươi tay cũng nổi g ầ n xanh thâm viên hắn p ẫ n thầm nói sau đó lại sửng sốt trên mặt tức giận còn chưa biến mất tay cũng vẫn như cũ nắm rất chặt nhưng trong mắt lại lóe lên một t i ê mê man thâm viên thâm viên đúng a thâm viên là cái gì đây lão nhân nói t h ầ m tay cũng chầm chầm bông ra trên mặt phẫn nộ chuyển biến thành nghi hoặc hắn quay đầu nhìn một chút vị kia mặt không thay đổi kính mắt thiếu niên lại quay đầu nhìn một chút đã theo chưa bị phá hủy qua thành thị cuối cùng hắn nhìn về phía trước mắt đó là bia kỷ niệm nguyên lai đứng vững địa phương ta lão nhân dơ lên thời điểm chỉ hướng bia kỷ niệm phương hướng ta nhớ kỹ nơi này có đồ vật gì hiện tại làm sao không có trong ánh mắt của hắn tràn đầy sự khó hiểu cái kia vấn đề giống như là đang hỏi bên cạnh thiếu niên lại giống là đang hỏi hắn chính mình trong lòng hắn hình như vô căn cứ nhiều rất nhiều thứ nhưng cũng mất đi rất nhiều thứ tựa như hắn giờ phút này trong tay tơi ư như hoa cánh hoa đang không ngừng bay xuống theo khí lưu c u ố n lên không trùng cùng cái k i a phiêu tán bạch q u a n g c u ố n cùng một chỗ cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi làm lao nhân lại lần nữa nhìn hướng trong tay lúc tất cả cánh hoa đều rơi sạch chỉ còn lại một cái c h u ỗ i lùi của hoa lao nhân ra trở về đi thiếu niên mở miệng lần nữa nhẹ nhàng khuyên nhủ lao nhân nhìn xem cái k i a đang trở nên trong suốt của hoa thiếu niên âm thanh ở bên thai của hắn q u a n quần lại lần nữa chui vào trong lòng của hắn thật là kỳ quái h ắ n tại sao lại muốn tới nơi này đâu? cái này thay đổi đến trong s u ố t đồ vật lại là cái gì đâu lao nhân chậm rãi buông lỏng tay ra để cái kia sau cùng c u ố n hoa cũng biến thành bay xuống bụi bặm hình như tất cả đều theo gió bay đi cái gì cũng không có lưu lại lao nhân cứ như vậy đứng bình tĩnh thiếu niên ngồi tại bên cạnh hắn ánh mắt nhìn hắn từ mê man chuyển hướng thanh tỉnh lại từ thanh tỉnh chuyển hướng mê man lặp đi lặp lại cuối cùng như ngừng lại thanh tỉnh bên trên ta cần phải trở về bạn già đang chờ ta ăn cầm đầu ăn xong còn muốn đi cùng lao lý đánh cờ ra ngươi thật giống như một cái minh bạch chính mình nên làm cái gì hình như một cái tìm tới ý nghĩa sự tồn tại của mình cái có chút kia t r ố người rỗng trong bên lần nữa giấy lên hy vọng ánh lửa, liền sắc mặt đều hồng nhuận không n giấy đôi đều mắt một mặt sắc ít. lửa, hy h n hắn g tại trước khi r đi, hắn vẫn là t r ư ớ c c ù người một mắt tạm thiếu biệt. bên niên kính n g trẻ, ngươi còn tại cái này làm gì chứ người cũng nhanh đi v ề y a người trong nhà nói không chừng đều đang chờ n g ư ơ i đấy ta một hồi liền trở về ngài đi thong thả t ố t vậy ta đi lao nhân lộ ra một cái vui vẻ cười đem nếp nhăn đều chen ở cùng nhau hắn xoay người không cần lại nâng hoa tơi hai cánh tay cõng tại sau lưng nhẹ nhàng hướng nơi xa đi đến nhưng mà đi đi thân thể của hắn phát sinh biến hoa kỳ quái cái kia có chút c ò n xuống thân thể càng ngày càng thẳng hai cái lưng tại sau lưng xúc cảm cảm giác không quá thích ứng thả tại thân thể hai bên b ầ y nếp nhăn trên mặt chính đang từ từ biến mất tóc trắng nhiễm lên như mực màu đen vị này lao nhân đang trở nên càng ngày càng tuổi trẻ nhưng hắn tựa hồ không có phát giác được biến hóa của mình bước chân càng lúc càng nhanh dần dần không giống như là một cái người già bộ pháp đi đi hắn thế mà lại chạy trên thân bắp thịt bành trứng lên thân hình càng ngày càng thẳng tắp coi hắn chạy đến cửa nhà lúc đã biến trở về một vị bắp thịt trắng hán trắng hán đẩy mặt hưng phấn đẩy cửa ra, đi vào ta trở về hắ nhưng mà trong phòng lại không có người đáp lại hắn hắn cũng không để ý trực tiếp hướng phòng ăn đi đến các ngươi làm sao không đợi ta chính mình bắt đầu ăn được rồi được rồi nghĩ ăn thì ăn a cũng không thể b ắ i bụng hắn ngồi ở cho hắn trông không t r ô ngồi n g bưng lên đã sớm chuẩn bị xong bắt bữa thức ăn hôm nay rất không tệ hắn một bên ăn như gió c u ố n một bên nối với thê tử bên cạnh phát ra một câu lại một câu tán thưởng cái này ăn ngon cái này cũng tốt ăn tài nấu nướng của ngươi càng ngày càng tốt hắn một bên hoa trường một bên tại thê tử trên gương mặt hôn một cái hắn ăn đến miệm đầy chảy mỡ thê tử thế mà không có g h é t bỏ ngược lại còn kẹp rất nhiều đồ ăn đặt ở trong bát của hắn ăn nhiều một chút ăn nhiều một chút đều là n g ư ơ i thích ăn nhất đồ ăn thê tử ôn nhu nói thân yêu người đối ta tốt nhất hắn cảm động đến lại thân thê tử một cái thê tử còn là một bộ không để ý bộ dạng nàng vốn là như vậy vô điều kiện tha thứ hắn ngây thơ cùng hồ đồ ăn no rồi ăn no rồi ta tìm lao ly đánh cờ đi hôm nay sắp đại chiến ba trăm hiệp hắn ăn xong liền bắt cũng không r ử a liền hướng ngoài phòng chạy thê tử cũng không có còn hắn chỉ là bất đắc dĩ thở dải hắc, hắc người đối ta thật tốt. hắn gãi đầu một cái vui tươi hớn hở chạy ra ngoài trước b à n lão bà bà buông đ ố a xuống thở dài mụ đừng như thế than thở ba đều đi lâu như vậy ngài còn có chúng ta đâu một bên các con cái n ộ n nhịp phụ h ò a nói lao bà bà sắc mặt cũng tốt lên rất nhiều vốn g ư ơ i bắt không muốn tẩy chờ thanh minh qua lại đem bắt các kỹ bằng không hắn tìm không được ở đâu biết rồi biết rồi mụ ngươi đều nói thầm qua bao nhiêu lần mỗi năm không phải đều là dạng này ta sợ các ngươi của nhà cha ngươi thích ăn nhất những thứ này hắn đi cứu hai phía trước liền cùng ta nói qua trở về, về sau muốn để ta cho hắn làm những vật này ăn nhưng ta làm bất cơm hắn lại không trở về lão bà bà nói xong nói xong viên mắt càng ngày càng đỏ tốt mụ đừng nghĩ những cái kia không chuyện vui đi qua lại không thay đổi được con cái ở một bên q cứ nhủ tốt không nghĩ không nghĩ lão bà bà thì t h ả o n h ớ kỹ ngẩng đầu nhìn về phía phía trên đi qua thật không thay đổi được sao chương một nghìn một trăm sáu mươi bảy hồ điệp vỗ cánh chương một nghìn một trăm sáu mươi bảy hồ điệp vỗ cánh nhân loại dùng cái kia vận đ ủ c o n n g ư ờ i nhìn hướng lên trời t r ố n g không tạo vật chủ cũng đang dùng một đôi đồng dạng con mắt quan sát nhân loại tại hồ điệp vỗ cánh đưa tới gió lốc tập đến thời điểm có chút không nên người sống sống đương nhiên cũng có một chút không đáng chết đi người đã chết hiện thực thay đổi liền tạo vật chủ chính mình cũng nắm chắc không được thế giới biến đổi một góc độ mà tại cái góc độ này bên trên cũng đồng d ạ n g không có cách nào trốn tránh sinh ly từ biệt có thể tạo vật chủ không có cách nào đây là hy sinh cần thiết đã có được, được liền nhất định có điều mất đây là tạo vật chủ tại thâm viên bên trong lĩnh ngộ khắc sâu nhất đạo lý cho dù đã thoát khỏi thâm viên dạng này quy tắc ý nguyên còn tại vật chuyển thật đã thoát khỏi thâm viên sao tạo vật chủ nhìn kỹ cái này cái thế giới cái kia hố sâu to lớn đã không còn tồn tại thế giới là một bộ chưa bao giờ có vết sẹo bộ dạng không có ai biết thâm viên là cái gì Cũng không có không người nhận đến tiểu h â m v ê n nhi tử t ba ba, lời nói chuyện đương nhiên nên đón ca ca các tỷ tỷ phản đối bọn họ lấy lý giải lấy tình động bắt đầu khuyên nhắc tới ngươi một câu ta một câu tiểu nhi tử cũng yên lặng túi đầu h i ệ ngươi vẫn luôn là rất nghe lời lần này cũng nghe chúng ta đừng đi xem náo nhiệt gì liền tính ngươi không đi cũng có những người khác đi cứu tế đội không phải ngươi nên đi địa phương làm tốt vào công việc của ngươi bây giờ nghe lấy những ngày khuyên nói nhỏ đầu của nhi t ử càng ngày càng thấp cũng nhanh muốn trôn đến dưới đáy bàn hắn một đôi tay cũng quấn bách trừ ở cùng nhau đặt ở trên đùi càng không ngừng bớt ve tựa như ca ca tỉ tỉ nói như vậy hắn vẫn luôn là trong nhà nghe lời nhất tiểu hài không ồn ào không náo không tranh không đoạt cái gì cũng không có đi tranh thủ qua bây giờ nói ra quyết định này cũng hao hết hắn tất cả dũng khí nhưng mà liền tại hắn cũng định từ bỏ thời điểm một bên trầm mặc thật lâu m â u thân mở miệng tại phụ thân đi rồi mẫu thân liền thành trong nhà chủ tâm cốt nàng vừa mở miệng trước bàn ăn tất cả mọi người ngẩm miệng lại để hắn đi thôi lão mẫu thân chỉ nói vô cùng đơn giản không được làm sao có thể để hắn đi mụ ngươi hồ đồ rồi đây chính là cứu tế đội muốn chết người ngài thật muốn thêm một bộ bát đuốc sao con cái bọn họ càng nói càng kích động vì khuyên ngăn mẫu thân bọn họ cũng không n ó i hoài tới lời nói của mình làm sao kịch liệt làm sao tới lão mẫu thân nghe lấy những lời này đồng thời không có sinh khí sắp mặt vẫn bình tĩnh được rồi nàng nhẹ nhàng đọc một câu mọi người liền đều yên tĩnh trở lại để chính hắn quyết định hắn đã đến chính mình làm quyết định vừa rồi nói xong nàng liền nhìn về phía tiểu nhi tử tiểu nhi tử cuối cùng đem đầu dơ lên hắn đầu tiên là nhìn về phía huynh đệ t ỷ mội của mình bọn họ ánh mắt đảo qua những cái kia ánh mắt cảnh cáo cuối cùng đem ánh mắt ngừng lưu tại mẫu thân trên mặt lão mẫu thân cũng không nói gì chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu tiểu nhi t ử bị đẻ xuống dũng khí lại lần nữa dâng lên mụ ta đã làm tốt quyết định làm ra quyết định kỹ càng liền tốt nếu như đổi ý liền trở lại ân tiểu nhi t ử trùng điệp gật gật đầu cho dù tiểu nhi t ử làm ra như thế quyết định trọng đại lão mẫu thân trên mặt vẫn không có cái gì gợn sóng nàng nhìn về phía bộ kia còn chưa thu hồi bắt đũa trong miệm thì thầm hắn cùng ngươi giống nhau như đúc t v bên trong lại thả lên tin t chỗ nào lại phát sinh t a i nạn cũng không biết từ cái nào thời gian tiết điểm bắt đầu những n à y đại thai nhỏ khó bắt đầu thay đổi đến càng ngày càng thường xuyên duyên hải địa phương biển gầm không ngừng một chút thành thị thậm chí bị ép rời đến địa phương khác mặt biển không giải thích được tăng lên liền nhà khoa học cũng không tìm tới nguyên nhân g i ả i địa chấn lên ba ngày một nhỏ chấn năm ngày một đại chấn hết thể tất cả đều bị chấn thành phế tích mọi người không thể không chuyển nhà đi đến xa cách địa chấn mang địa phương trời mưa nửa tháng đều không ngừng đập nước rốt cuộc nhịn không được mở cống xá nước chìm hạ du bình nguyên mấy ngàn vạn người không nhà để về có lẽ là vì động đất cùng mưa to liên tiếp phát sinh nguyên nhân chỗ r ử a thành trấn cùng con đường thỉnh thoảng liền phát sinh ngọn núi tuột dốc cùng đất đá trôi ở tại phụ cận người cũng mỗi ngày nơm nớp lo sợ liền trong đại thành thị cũng mỗi ngày có tin tức phát sinh chỗ nào lại cháy rồi chỗ nào lại khí đốt tiết lộ nổ tung chỗ nào lại liên hoàn sự cố hình như tất cả đều tại thay đổi hỏng bét mọi người đều phát giác thế giới đang biên hóa nhưng không ai có thể nói ra nguyên nhân đại đa số người đều không tâm tư đi quản những cái tia xa cuối chân trời đại sự còn phải nuôi sống gia đình ứng phó sinh hoạt quan phương thành lập rất nhiều cứu tế đội lấy ứng đối người cứu viện tay không đủ tình hình trong lúc bất chi bất giác những này cứu tế đội càng ngày càng nhiều lặng yên không một tiếng động tiến vào mọi người sinh hoạt hàng ngày có người nói tai nạn liên tiếp phát sinh là tận thế dấu hiệu là tạo vật chủ tại trừng phạt nhân loại nhưng những người này đều bị coi như tản lời đồn bất lại khủng hoảng cảm xúc tại mọi người sâu trong nội tâm lan tràn mặc dù sẽ không ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày nhưng mỗi người làm việc đều hoặc nhiều hoặc ít càng bảo thủ một chút tất cả mọi người thay đổi đến càng cẩn thận kỹ càng hình như hơi hơi dùng lực một chút cái này cái thế giới liền muốn hỏng mất đồng dạng quan phương cũng chưa từng đi ra giải thích qua tất cả những thứ này trên t v chỉ là càng không ngừng thông báo tai nạn hình như những ngày tai nạn đã trở thành sinh hoạt hàng ngày chết bao nhiêu người tạo thành bao nhiêu tổn thất kinh tế tựa hồ chỉ là một con số vừa bắt đầu còn có thể gây nên mọi người tổng tình cảm nhưng tại một lần lại một lần lặp lại sau đó đã không cách nào kích thích thần kinh của mọi người mọi người đều thay đổi đến mức dị thường chết lặng làm như không thấy có thai như điếc cho dù xung quanh thế giới tại sụp đổ vẫn như cũ máy móc làm chính mình sự tỉnh những cái kia nắm giữ tín ngưỡng người một lần lại một lần hô hoán chính mình thần nghĩ còn muốn hỏi thần cái này cái thế giới đến cùng phát sinh cái gì có thể thần không có trả lời lúc này tại cái kia văn tự thiên mạc bên trên tạo vật chủ còn tại c h ạ m đến tu sửa đổi câu chữ khốn hoặc thế giới biến hóa hạn tại trong câu chữ tìm kiếm lên thai nạn logic có thể những này đột nhiên xuất hiện thai nạn lại không có dấu vết mà tìm kiếm tựa như nhân loại không nhìn thấy hồ điệp cánh là như thế nào quạt lên gió lốc đồng dạng tạo vật chủ cũng không nhìn thấy những cái kia thai nạn tại sao lại đến thế giới tan vỡ tựa hồ cứ như vậy không có lý do g á n g lâm t r ư ơ n g một nghìn một trăm sáu mươi tám tan vỡ chương một nghìn một trăm sáu mươi tám tan vỡ vì cái gì vì cái gì tại cái kia thiên mạc bên trên tạo vật chủ đang điên quần đối thế giới làm tu bổ nhưng lúc này thế giới lại cùng phá mất thuyền nhỏ đồng dạng khắp nơi đều tại dỉ nước tại một chỗ đập tây đ i n h một địa phương khác tầm ván gỗ cũng bị trấn rơi tu bổ hành động không có để chiếc thuyền này thay đổi đến càng vững chắc ngược lại làm cho nguyên bản kết cấu càng thêm lung lay sắp đổ tạo vật chủ cũng không biết nên làm gì bây giờ hắn mỗi một cái cải biến đều sẽ gây nên phản ứng dây chuyển hình như thế giới triệt để biến thành một cái vừa chạm vào liền nổ liên hoàn bom hắn bị gối tại bom chính giữa vô kế khả thi Đường từ cũng không từ biết t những ngày tai nạn liền sen lẫn tại trong câu chữ nghiễm nhiên trở thành lịch sử một bộ phận hắn không biết chính mình sửa chữa là thế nào gây nên những ngày tai nạn hắn chỉ là để thế giới cách xa thâm biên mà thôi vì cái gì những ngày tai nạn lại đột nhiên xuất hiện sửa đổi một lần liền có lần thứ hai đường từ lập tức liền bắt đầu đối với mấy cái này chống d ô n g xuất hiện tai nạn tiến hành tu bổ nhưng mà hắn tu bổ một cái tai nạn liền sẽ nhảy ra hai cái tai nạn tu bổ hai cái tai nạn lại sẽ nhảy ra càng nhiều tai nạn ngăn cản h ư n g thủy đập nước liền sẽ sụt xuống hồng thủy y nguyên x é tới ngăn cản mưa to mây tích lại sẽ bay tới nơi khác tại một địa phương khác hàng lên mưa to ngăn cản động đất vỏ quả đất áp lực lại sẽ tiếp tục đập lại tại không lâu sau đó nên đón càng đáng sợ p h o n g thích ngăn cản b i ể n gầm sóng lớn lại sẽ đập đến địa phương khác l i ê n đơn giản nhất ngọn núi tuột dốc hắn đều không ngăn cản được hắn có thể ngăn cản nhất thời sập rơi lại không ngăn cản được bung lỏng bùn đất cuối cùng có một ngày những n à y bùn đất sẽ chịu không được trọng lượng ẩm vang rớt xuống hắn tính toán ngăn cản năng lượng phóng thích lại làm cho năng lượng đ ọ n lại đến càng thêm đáng sợ hắn tính toán ma diệt những năng lượng này lại tìm không được một hợp lý năng lượng phóng thích phương t h í c hắn tính toán thay đổi quy luật lại phát hiện cho dù là tạo vật chủ hắn cũng không thay đổi được quy luật thế giới là tồn tại logic văn tự có thể viết ra năng lượng biến mất không còn t â m hơi nhưng thế giới tại vận chuyển thời điểm là sẽ tự động để tất cả thay đổi đến hợp lý ở trong quá trình này phản ứng dây chuyển lại sẽ tác động đến những địa phương khác làm cho cả thế giới sách sử miêu tả phát sinh chuyển biến tạo vật chủ có thể k h ô n g chế đụng chạm đến văn tự lại k h ô n g chế không được vạn vật nhân quả có chút lỗ thủng là tu bổ không được chiếc này thuyền có lẽ nhất định phải có như thế một cái lỗ thủng mới có thể để cho nó nổi lên nắm giữ logic không có lỗ thủng cũng sẽ không có chiếc này thuyền giữa đường từ ý thức được điểm này lúc thế giới đã t h ủ n g trăm ngàn lỗ hắn cố gắng không có để cái này cái thế giới thay đổi đến càng tốt đẹp hơn ngược lại để tai nạn lan tràn đến thế giới mỗi một cái góc người người đều sống ở khủng hoảng bên trong t ầ n thế mau tới tạo vật chủ tại nhân loại trong lòng đọc lên tâm tình tuyệt vọng tâm tình như vậy đồng dạng ghi chép tại văn tự bên trên tạo vật chủ vớt ve cái kia có thể thay đổi hiện thực văn tự chưa hề giống như bây giờ cảm thấy khó giải quyết đường từ đang hối hận nhưng trừ hối hận bên ngoài hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp thế giới sụp đổ liền trong một ý nghĩ thậm chí không có cho hắn đổi ý cơ hội hắn liền đổi lại đến đều làm không được. Văn tự ở giữa mãi mãi p hắn, hắn, hắn, hắn, hắn đã để cái hướng n này g t cái h u y thế ắ n giới biến thành dạng này còn có thể làm sao hắn đành phải run run dậy dậy nâng lên tay cũng không dám lại đụng vào cái kia nhúc nhích văn tự lấy nhân loại lực lượng chấp hành tạo vật chủ quyền năng cũng chỉ có một loại kết quả hủy diệt thời khắc này đường từ mất hết can đảm cái này mới không bao lâu hắn liền đã không phải là cái kia cao cao tại thượng tạo vật chủ mà là hủy diệt thế giới tội nhân hắn thậm chí liền thế giới sụp đổ quá trình cũng không dám nhìn hắn biết rõ chiếc này rách d ư ớ i thuyền nhỏ rất nhanh liền sẽ bị nước chìm ngập chìm vào trong biển vì sao lại dạng này ta rõ ràng cũng không có làm gì sai vì sao lại là như vậy hướng đi vì cái gì thế giới sẽ như vậy y ế u ớ t những cái kia tai nạn đến cùng là ở đâu ra đường từ trong lòng tràn đầy nghĩ hoặc đầu vang lên nòng n g ọ n hắn đang chất vấn chính mình cũng đang chất vấn tất cả phát sinh Tất cả những thứ này thực tế quá mức không chân thật, cả mức chân cũng những này không quá đây ể điểm, cho chỗ cảm giác được ngực chuyển đến nóng lên cảm giác, hắn lập tức ý thức được cái gì, luôn cuống khó thu. thời hắn nhiên hắn người Liên đường xứng nguyên đến nóng lên luôn gì, tiếp tại tại mà từ đột tay lập sở ý n trong ngực cái bình đem đem đ ra. cái â là chứa tiểu tinh linh cái bình lúc này đang sáng trói mắt kim quang đường từ giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng vội vàng mở ra cái bình để bên trong kim quang bỏ trốn đi ra kim quang tại bất tỉnh trong bóng tối đảo quanh một hồi liền rơi xuống đường từ dưới thân văn tự bên trên hóa thành một cái màu vàng tiểu nhân tiểu nhân n â n cầm lên trầm mặt thật lâu mới xoay đầu lại một lần nữa nhìn hướng đường tự ngươi với cái thế giới này làm cái gì tiểu tinh linh câu nói đầu tiên liền ngường đường từ trong lòng hối hận lại lần nữa bộc phát nhưng hắn hiểu được bây giờ không phải là hối hận thời điểm hắn cưỡng chế cảm xúc đem chân tướng đều nói cho tiểu tinh linh n g h e xong đường từ trần thuật phía sau tiểu tinh linh có chút bất đắc dĩ hỏi ngươi để cái này cái thế giới rời xa thâm viên đúng không ân ngươi quá ngây thơ thâm viên là rời xa không được tiểu tinh linh thở dài một hơi vì cái gì đường từ vội vàng hỏi tới ngươi gặp qua tế bào bình thường rời xa tế bào ung thư sao tại một cái hoàn trình sinh mạng thể bên trong tế bào ở giữa là chặt chẽ liên hệ bọn họ xích sao rán hợp lại cùng nhau vật chất truyền lại năng lượng lưu động đều muốn dựa vào loại này liên hệ thế giới ở giữa cũng giống như vậy không có cái kia cái thế giới là cô lập tồn tại lẫn nhau ở giữa đều cần chống đỡ cũng cần truyền lại cùng lưu động dạng này mới có thể để cho một cái thế giới lâu dài tồn tại tế bào cần thu lấy vật chất cùng năng lượng cần đem thay thế sản vật đưa ra ngoài thế giới cũng giống như thế muốn theo thế giới khác cái kia trao đổi một vài thứ cũng phải đem trong thế giới sinh ra phế liệu rời đi đi ra đây là một loại quy luật cũng là một loại thế giới ở giữa sinh thái mà ngươi bây giờ, muốn để tế bào bình thường rời xa tế bào ung thư đây không phải là để tế bào bình thường cô lập đi ra sao người suy nghĩ một chút một cái thoát ly sinh mạng thể tế bào làm sao sống sót đâu đã không còn mặt khác tế bào chống đỡ bại lộ tại ác liệt hoàn cảnh bên trong không có cách nào thu hoạch năng lượng cùng vật chất sinh ra phế liệu cũng chỉ có thể không ngừng mà c h ồ n g chất tại trong tế bào người cảm thấy cái này cái tế bào còn có khả năng sống sót sao Trước trước Thâm tế mặc không không phải là đúng sai. 1169, không phải là đúng đúng viên mặc dù là tế bào ung sai, sai. là là là bào dù chẳng khác nào đoạn tuyệt thế giới ở giữa liên hệ một tế bào đem xung quanh tất cả tế bào liên hệ đều đoạn tuyệt một mình bắt đầu lữ hành cái này cái tế bào lữ đồ có thể chống đỡ bao lâu đâu tại trong tai nạn sụp đổ đã là thế giới này kết cục tốt nhất tiểu tinh linh đứng tại cái kia chính điên cùng loạn động văn tự bên trên đối với đường từ giải thích nói n g h e xong tiểu tinh linh lời nói đường từ chính đang phát run thân thể mềm mềm co quắp xuống dưới hắn quỳ gối tại bất tỉnh trong bóng tối hai tay chống trên mặt đất cũng đã không cảm giác được cái kia văn tự nhảy lên trong đầu chuyển đến từng trận oanh minh toàn thân chết lặng đường từ không tuyệt vọng lầm bầm tái diễn tiểu tinh linh câu nói sau cùng sụp đổ kết cục tốt nhất hắn lúc này mới ý thức được mình rốt cuộc làm cái gì có thể hắn ý thức quá chậm tất cả những thứ này đều không thể vẫn hồi ta không nghĩ qua sẽ như vậy hắn cúi đầu nhìn mặt đất thì thào nói lấy nhân loại tầm mắt là không có cách nào nhìn thấy nhiều như vậy thế giới vận chuyển cũng không có đơn giản như vậy muốn ổn thỏa tốt đẹp quản lý một cái thế giới vô cùng phiền phức đây cũng là ta không muốn trở thành thần nguyên nhân t i ể u tinh linh nhẹ nhàng ă n ủi ta quá tự đại nhân loại luôn là đánh giá cao chính mình năng lực ngươi cũng là bị nguyện vọng làm choáng váng đầu ó c ta có thể cảm giác được người chấp niệm quá sâu c á ta, ta biết ta chỉ là muốn để những cái kia hy sinh người lại sống lại ta biết ta chỉ là muốn để cái này cái thế giới càng tốt ta biết tiểu tinh linh đáp lại đường từ mỗi một câu lời nói nó lý giải cảm thụ như vậy rõ ràng có thay đổi thế giới năng lực lại làm cho thế giới hướng đi sai lầm con đường thậm chí đưa đến thế giới diệt vong chính là bởi vì không muốn gánh chịu trách nhiệm như vậy cùng hậu quả cho nên tiểu tinh linh mới cự tuyệt trở thành thần xem như nguyện vọng chủng tộc nó biết rõ muốn trở thành một vị thần cần muốn như thế nào phẩm chất cần phải bỏ ra bao nhiêu cố gắng thần không phải người nào đều có thể làm chỉ c ó cứu vớt thế giới ý chí không c ó cứu vớt thế giới năng lực không thể trở thành hợp cách thần cưỡng ép chấp hành thần quyền năng sẽ chỉ làm thế giới thay đổi đến càng hỏng bét nó lý giải đường tự nhân loại luôn là muốn đem chính mình đại ái thả ra ngoài để toàn bộ thế giới thay đổi đến càng tốt đẹp hơn nhưng khách quan thế giới lo dịp cũng không phải là nhân loại đại não có thể phỏng đoán không nhìn khách quan quy luật miệt thị vận mệnh kết quả chính là bị vận mệnh trô đổ đây không phải là lỗi của ngươi đây là mỗi cái nhân loại đều sẽ làm sự tình để mặc cho người nào tới nơi này bọn họ đều sẽ lựa chọn giống nhau cách làm để thế giới thay đổi đến tốt đẹp là mỗi cái nhân loại nội tâm chân thật nhất hướng về nếu có cơ hội này bất kể là ai đều sẽ không chút do dự bắt lấy sai không phải nhân loại mà là đem nhân loại đẩy lên thần tọa tồn tại tiểu tinh linh nhìn xem đường t ử nghiêm túc nói đối mặt tiểu tinh linh an ủi lòng như cho n g ộ i đường t ử đã không có tâm tư gì đáp lại đều kết thúc đúng sai hay không đã không có bất cứ ý nghĩa gì thế giới sụp đổ vẫn còn tiếp tục khắp nơi đều là logic logic rất nhanh cái này cái thế giới liền sẽ nên đón kết thúc triệt để tử vong còn chưa kết thúc tiểu tinh linh nhẹ nhàng nói mau vang tiểu nhân học đường từ bộ dạng nhẹ nhàng quỳ trên mặt đất hai tay an ủi tại cái kia nhảy lên văn tự bên trên ta có thể cảm nhận được nguyện vọng của ngươi cũng có thể cảm nhận được cái này cái thế giới nhân loại nguyện vọng đại gia cũng không nguyện ý cứ như vậy rời đi muốn để cái này cái thế giới thật tốt sống sót ta có lẽ có khả năng lợi dụng những này nguyện vọng thật sao nghe đến tiểu tinh linh lời nói đường từ đã chết yên lặng tâm lại lần nữa nặng đốt lên ta chỉ có thể thử xem ta không biết những này nguyện vọng có đủ hay không hiện tại sụp đổ còn chưa tới cuối cùng giai đoạn nguyện vọng hỏa diễm còn không có đốt đến vững nhất còn cần đợi thêm đợi một hồi còn phải đợi bao lâu rất nhanh sẽ không quá lâu dài hy vọng cái này cái thế giới nhân loại muốn quá chết lặng làm nguyện vọng hỏa diễm bốc cháy lên thời điểm mỗi một khối tuổi thiếu hụt cũng có thể sẽ dẫn đến hỏa diễm nhiệt độ không đủ gặp tiểu tinh linh đã chuẩn bị kỹ cảng đường từ cũng không có lại tiếp tục hỏi nữa lúc này trong lòng của hắn sớm đã tràn đầy hối hận một mặt là với cái thế giới này một mặt là đối tiểu tinh linh hắn để thế giới lâm vào sụp đổ lại muốn cho tiểu tinh linh tới thu thập cục diện rồi rắm hắn chỉ có thể ở một bên nhìn xem, giống như bên giống có cái một ở xem, làm là đã so a i hài chuyện tử. s với đường từ ấy n ấ y tiểu tinh linh ngược lại là phi thường bình tĩnh nó không có biểu lộ ra tâm tình gì chỉ là cúi đầu nhìn xem những cái kia nhảy lên văn tự hai cái tay nhỏ càng không ngừng lật qua lật lại tựa hồ là tại cùng cái này cái thế giới thành lập liên hệ ta đã từng nói không muốn làm thần kết quả vẫn là làm thần nó một vừa điều khiển vừa có chút bất đắc gì nói tìm lâu như vậy nguyện vọng vẫn là không có tìm được đi vòng một vòng lớn lại làm trở về bản chức công tác nguyện vọng thật khó tìm như vậy sao ta có đôi khi thật ghen tỵ các ngươi nhân loại nguyện vọng nói có là có có đôi khi ăn một bữa cơm ngủ một giấc liền từ trong đầu đụng tới căn bản không cần tốn tâm tư đi tìm nhân loại nguyện vọng còn nhiệt liệt như vậy mỗi một cái nho nhỏ nguyện vọng đốm lửa nhỏ đều có thể đốt thành trùng thiên liệt diễm các ngươi cũng bị cái này vĩnh viễn không ngừng nghỉ h ỏ a diễm khởi động vì thế không tiếp trả giá tất cả nhân loại nguyện vọng là như vậy thuần túy muốn thành công liền liều mạng theo đuổi thành công muốn n ổ i danh liền d â y rủa bỏ đến cao nhất muốn tình yêu liền theo đuổi không bỏ thậm chí nguyện ý vứt bỏ chính mình nghĩ muốn công bằng liền một bầu nhiệt huyết đi tranh thủ công bằng muốn bao thủ liền nằm gai nế mật chịu l ụ muốn cứu vớt, liền cũng không bay đầu lại bước về phía đáy thâm lên tiểu tinh linh cúi đầu nhìn xem cái kia sắp sụp đổ thế giới nhưng đường từ lại cảm thấy nó đang nhìn mình đang nhìn mỗi một vị nhân loại n g ư ơ i biết không ta chưa từng có cảm thấy bất luận một vị nào nhân loại có sai bao gồm ngươi nhân loại cũng không phải là sinh ra đã có thiệt ác nhân tính cũng không có cái gọi là phân đúng sai mỗi người đều chỉ là tại theo nguyện vọng của mình đ ô n g đưa tựa như là bị gió thổi động suối phun đồng dạng gió thổi đến đâu rơi xuống dọn nước liền nhỏ d ọ t cái kia nước suối vẩy ra nước động hình dạng liền nhân loại bản thân đều không thể dự đoán ta còn tại lục châu thành thời điểm cảm thấy nhân loại là cái bị dục vọng chỗ nô dịch chủng tộc thấp kém mà dối trá thường xuyên dùng nhìn như cao thượng mượn cớ che giấu cấp thấp dục vọng nhưng về sau ta phát hiện ta sai rồi nguyện vọng chính là nguyện vọng ở đâu ra cao thượng hoặc thấp kém n g h ĩ ăn cơm no nguyện vọng cùng cứu vớt thế giới nguyện vọng trên bản chất cũng không có khác nhau cũng là vì sống thật tốt mà thôi chương một h ì n một t r ư ớ c 1170, thần vứt bỏ chương một nghìn một trăm bảy mươi thần vứt bỏ hai nạn đã trở thành mọi người sinh hoạt hàng ngày bên trong một bộ phận tv tin tức bên trong không tại thông báo những cái kia nhỏ hay nhỏ、khó. mọi người cũng đối những cái kia không có tạo thành bao nhiêu nhân viên thương vong sự cố chết lặng nhân mạng bắt đầu biến thành từng cái chống rông chữ số một loại khó nói lên lời cảm giác suy yếu tại mọi người trong lòng lan tràn ra nhưng cái này cũng không hề bao gồm thân ở cứu tế đội rừng tiểu thiên từ khi hắn không để ý trong nhà ca ca t ỷ t ỷ phản đối g i a nhập cứu tế đội về sau hắn mỗi ngày cũng cảm giác mình sống đến rất có ý nghĩa mặc dù mọi người tại trong thai nạn không nhà để về thế giới tại trong thai nạn sụp đổ nhưng nhân tâm cũng không hề hoàn toàn hư thối đ ố m lửa nhỏ ngay tại từ cái kia khô héo lá vụn chỗ sâu dần dần bốc cháy lên rừng tiểu thiên đã đi tới tòa này tiểu chấn một tuần lễ. tại cứu tế đội nghe nói nơi này hạ một tràng xưa nay chưa từng có chua hết mưa liền vội vội vàng vàng tổ chức nhân viên chạy tới mặc dù nhưng đã chuẩn bị kỹ càng nhưng các đội viên vẫn là bị trong tiểu chấn cảnh tượng kinh hai đến trận này mưa acid là chân chính trên ý nghĩa chua từ trên trời hát xuống dưới một loại không rõ tính ăn mòn chất lỏng g á n g lâm tại tòa này bình tĩnh tiểu chấn bên trên loại chất lỏng này thậm chí liền cứng rắn xi、si、măng kiến trúc đều có thể ăn mòn mặt đất bị tan ra từng cái lồi lõm dịch acid hồ bước lên nồng đậm khói đen còn kèm theo gây mũi hương vị trên đường đã không nhìn thấy người nào nhìn cái này cảnh tượng nếu quả thật bị cái kia m rất có thể đã hài cốt không còn nếu như trốn tại kiến trúc bên trong còn có thể may mắn thoát khỏi cứu tế đội đi tới cái này tòa tiểu chấn về sau l i ề n bắt đầu tại những cái kia bị ăn mòn đến thùng trăm ngàn lỗ kiến trúc bên trong tìm kiếm kẻ sống sót sau đó đem kẻ sống sót bọn họ chuyển rời đến trấn trung tâm một tòa giữ gìn hoàn hảo giáo đường bên trong tập trung thu xếp nhắc tới cũng kỳ quái giáo đường xung quanh kiến trúc đều thành đổ nát thế lương có thể tòa này giáo đường lại tại mưa acid bên trong ngật đứng không ngã có lẽ là sử dụng vật liệu xây dựng tương đối nguyên nhân đặc biệt chỉ là kiến trúc bên ngoài có chút biến thành màu đen cũng không có bị cái gì càng lớn t đây cũng là cứu tế đội lựa chọn nơi này xem như điểm an trí nguyên nhân dương tiểu thiên bởi vì kinh nghiệm không đủ bị nhỏ đội trưởng an bài tại giáo đường bên trong quản lý kẻ sống sót hắn m u ố n cho rằng đây là cái rất phiền phức sống lại muốn phân phối đồ ăn tài nguyên lại muốn chấn an cảm xúc còn muốn cân đối người khác nhau nhân viên ở giữa phối hợp nhưng không nghĩ tới chính là giáo đường bên trong giáo chúng tự động động viên giúp hắn gánh vác rất nhiều chuyện quản lý công tác cũng đều đâu vào đ ấ y tiến hành đi xuống dương tiểu thiên thậm chí đều không cần đi quản cái gì cụ thể chi tiết những cái kia giáo chúng đã đem sự tính các loại an bài đến rõ ràng mạnh còn có thể cùng hắn cẩn thận hồi báo s ư n g hô hắn là tiểu lâm đội trưởng để hắn có chút thụ sùng được kinh vương cha sứ chúng ta đội trưởng thông báo nói lại muốn đưa đến một nhóm kẻ sống sót giáo đường bên trong còn có vị trí sao có có tiểu lâm đội trưởng chúng ta giáo đường bên cạnh có cái tuần lễ nhỏ đường bởi vì dài thời gian không cần chúng ta đều ở bên kia đắp tạp v ậ t nếu như cần vị trí lời nói đem bên kia thanh lý đi ra là được rồi vương cha sứ chỉ vào giáo đường một bên nói nếu không ta dẫn ngươi qua xem một chút đi tiểu lâm đội trưởng không cần ngươi làm việc của ngươi chúng ta đi là được dương tiểu thiên hướng vương cha sứ biểu thị ra cằm t ặ một mình hướng tuần lễ nhỏ đường phương hướng đi đến trên đường đi bên người giáo chúng cùng kẻ sống sót đều tại cùng hắn chào hỏi rõ ràng hắn không có giúp đỡ được gì lại được đến quá đáng t ô n kính để hắn có chút nhận lấy thì ngại thật vất vả đi tới cửa hông xung quanh cuối cùng không có người nào giường tiểu thiên thật dài thở phào nhẹ nhõm xuyên qua cửa hông hắn đi tới một đầu h u ám trên hành lang cùng giáo đường bên trong điện huyên náo so sánh nơi này lộ ra an t ĩ n h dị thường đi tới cuối hành lang lại xuyên qua một cánh cửa xung quanh cuối cùng lại phát sáng lên ánh mặt trời xuyên thấu qua thất thải cửa sổ thủy tinh chiếu vào đánh vào chất đống tạp vật bên trên bùi bặm theo cổ sáng chậm rãi bay lên lại chui vào mông lung hắc cám bên trong đây chính là tuần lễ nhỏ đường đi t h u ậ t nhìn còn rất lớn không biết có thể hay không thu xếp đến bên dưới một nhóm kia kẻ sống sót dương tiểu thiên tại tuần lễ nhỏ trong đường quan sát nơi này tuy nói chất đầy tạp vật nhưng vẫn là có một loại c h ố n g trải cảm giác có thể cùng kiến trúc đỉnh chóp rất chiều cao quan những này loại cảm giác mới có thể làm nổi bật lên cảm giác thiêng liêm thần thánh chật hẹp địa phương là sẽ không thần thánh dương tiểu thiên không chỉ muốn xem xét nơi này không gian có đầy đủ hay không còn muốn kiểm tra một chút nơi này an toàn hay không hắn đi tới nhà thờ bên cạnh mượn cửa sổ thủy tinh bên trong xuyên thấu qua đến chỉ riêng xem xét lên kiến trúc tình hình cũng không tệ lắm chờ chút liền đem những n à y tạ vật thanh lý mở có lẽ còn có thể tiếp nhận rất nhiều người chính là chỗ này những n à y tạ vật thanh lý có chút phiền phức bọn họ không phải cái gì cái b à n loại hình tốt vận chuyển đồ vật mà là các loại pho tượng có lẽ là đặt ở giáo đường bên trong quá vướng mận không biết lúc nào bị trở tới toàn bộ đều bậy tại nơi này những n à y pho tượng cao có thấp có, có chút bị vải trắng bao có chút bại lộ tại bên ngoài đại khái là sợ hãi một cái đổ về sau nện đến một cái khác những này pho tượng ở giữa đều ngăn cách một khoảng cách lộn xộn đặt ở nhà thờ bên trong mặt hướng v ư ơ n g hướng khác nhau t h u ậ t nhìn còn rất khiếp người d ư ơ n g tiểu thiên không tin g i á o đương nhiên cũng nhận không ra những này pho tượng danh tự chỉ cảm thấy cũng còn rất sinh động như thật bởi vì bày ra quá mức lộn xộn những này pho tượng cũng không có nhiều thần thánh cảm giác ngược lại bởi vì các loại vạn b ẹ o động tác giống như là từng cái người bị thương cái này để rừng tiểu thiên nghĩ đến vừa bắt đầu tiến vào tiểu trấn lúc nhìn thấy những cái kia thân thể không hoàn chỉnh người bị thương thân thể bọn hắn thân thể bị mưa acid hủ thực một bộ phận chỉ có thể dùng bao vải vạt mẹo lên thân thể thỉnh thoảng phát ra thống khổ kêu trên những cái kia vải cũng cùng pho tượng bên trên vải rất tương tự nhắc tới còn rất t r â m t r h ọ c tại trận kia mưa to giáng lâm thời điểm những n à y thần liền trốn tại giáo đường bên trong tránh mưa đạp dịch acid hố đỉnh lấy khí độc v ọ tới t đổ nát thê lương bên trong cứu người ngược lại là nhân loại chính mình dương tiểu thiên lắc đầu thần đương n h i ê n cứu không được nhân loại hiện tại thần còn muốn cho nhân loại ngày địa phương các ngươi trước hết đi giáo đường bên ngoài ở a hắn đối với bên người pho tượng nói vừa dứt lời giáo đường trên đỉnh trung đồng đột nhiên phát ra một trận kỳ quái kh toàn bộ giáo đường nhẹ nhàng lắc lư một cái cửa sổ thủy tinh bên trong cột sáng giống như là ngọn nến bị thổi t á t lại nháy mắt sáng lên cái kia thất thải lưu ly mảnh một cái mất đi tất cả nhan sắc biến thành hình cũ đen trắng dương tiểu thiên sau lưng thánh mâu giống đột nhiên hướng về phía trước ngã xuống hướng về sau lưng của hắn đập tới hắn nhưng căn bản không có chú ý tới vẫn còn đang suy tư cái kia chấn động nguyên nhân là động đất sao Liên tại pho tượng kia sắp đến sau gáy của hắn thời điểm, một cái nhiên ngoài tượng nện đến hắn một tay đột phò sắp đưa gáy sau của ra Trước 1171, thẩm phán thời、điểm. trước 1171, thẩm phán thời 1171, 1171, phán phán điểm, điểm. dương tiểu thiên s ữ n g sờ nhìn xem đám kia hắn chống được pho tượng nam nhân bởi vì đưa lưng về phía hắn thấy không rõ cái kia dáng vẻ của nam nhân nhưng hắn có thể nhìn ra thân thể của nam nhân vô cùng bền chắc phát lực thời điểm toàn bộ phần lưng đều phân g lên bắp thịt tràn đầy lực lượng hắn s ữ n g sờ một hồi tai hoảng quá thần lai nếu như không là nam nhân giúp hắn chống đỡ pho tượng hiện tại hắn khẳng định đã bị đẻ ở phía dưới bị nặng như vậy pho tượng đập chúng cái gốc, không chết cũng phải nửa tản vì vậy hắn vội vàng sẽ tới đi đem tay cùng nam nhân cùng nhau đem pho tượng đẩy trở về tại chỗ cửa sổ thủy tinh vẫn là trắng đen sen kẽ trạng thái trung đồng còn tại khe tê ơ dương tiểu thiên cũng không có chú ý tới những ngày dị h ư ớ n g hắn nhìn về phía nửa người cùng với khuôn mặt t ậ n tại h cám bên trong nam nhân gấp gáp mà hỏi thăm ngươi không sao chứ nam nhân lắc đầu phủi tay vô cùng thoải mái mà trả lời một câu chuyện nhỏ dương tiểu thiên thở dài một hơi hắn là thật không có chú ý tới pho tượng n g ã xuống tốt tại nam nhân kịp thời xuất hiện bằng không hậu quả khó mà lường được ngươi là vương cha sứ phái đến giúp đỡ sao hắn cũng không có chú ý đến nam nhân là lúc nào xuất hiện một điểm động tính đều không có không phải ta là cứu tế đội nam nhân một bên túi đầu kiểm tra pho tượng cái bệ một bên hồi đáp ta cũng là nhưng ta chưa từng thấy ngươi nghe đến đối phương cũng là cứu tế đội dương tiểu thiên suy nghĩ một hồi thực tế là nghĩ không ra có cái này người chỉ có thể đúng sự t h ự c nói ngươi là mới tới nam nhân đột nhiên hỏi ân dương tiểu thiên nhẹ gật đầu kỳ thật hắn cũng không tính mới tới hắn đã tiến vào cứu tế đội nửa năm cũng hoàn thành mấy lần cứu viện nhiệm vụ chỉ là so với cứu tế đội những người khác đến nói xem như là tân nhân hắn cố gắng trong đầu hồi tưởng đến có hay không có vị này thành viên nhưng còn là nghĩ không ra cứu tế đội thành viên quá nhiều lại vô cùng p h â n tán thường xuyên bởi vì làm nhiệm vụ bỏ lỡ hắn cũng nhận không được đầy đủ cũng có thể nam nhân làm mặt khác đội ngũ phái tới c h i viện hiện tại vừa mới đến tiểu trấn liên tại hắn tự hỏi làm sao cùng nam nhân đáp lời lúc đối phương đột nhiên lại hỏi hắn một vấn đề người tên là gì d ừ n g tiểu tiên tiểu tiên nam nhân mặc niệm một tiếng thân hình run lên giống là nghĩ đến cái gì làm sao vậy gặp phản ứng của đối phương có chút k ỳ quái d ừ n g tiểu tiên liền vội vàng hỏi không có gì cái tên này rất quen thuộc khả năng này là ngươi nghe qua ngươi đây ngươi tên gì đối mặt rừng tiểu tiên hỏi thăm nam nhân cũng không trả lời chỉ là cứ như vậy cúi đầu trôn ở hát cám bên trong nhìn thấy đối phương cái này có chút cổ quái bộ dáng d ư ơ n g tiểu thiên trong lòng lên hoài nghi người này không phải là giả mạo cứu tế đội a nhưng đối phương là ân nhân cứu mạng của mình cũng không nên như thế lung tung hoài nghi d ư ơ n g tiểu thiên đang suy nghĩ thân phận của đối phương nam nhân đột nhiên xoay người qua nhìn về phía tuần lễ nhỏ đường đến h chót nhưng vẫn là đưa lưng về phía rừng tiểu thiên ngươi nghe được cái gì thanh â m sao nam nhân đem tay thả tới lỗ t hai bên cạnh nhỏ giọng hỏi hẳn là tiếng chú a vừa vặn vẫn tại vang khả năng là cường độ rất thấp động đất ngươi nhìn cái kia cửa sổ vẫn luôn là như thế sao Ta t nhớ kỹ giáo đường bên kỹ giáo o r lúc h này l màu mới đ nam g chứ. nhân kia từ trong túi lấy ra điện thoại nhìn một chút thông tin màn hình chính đối rừng tiểu tiên hắn bén nhạy chú ý tới đối phương điện thoại khóa màn hình bên trên thời gian ngày tháng là không đúng mà còn phía trên tín hiệu ô biểu tượng còn gạch chéo rõ ràng là không có tín hiệu bộ dạng hắn vội vàng lấy ra điện thoại của mình nhìn một chút phát hiện cũng không có tín hiệu nhưng thời gian ngày tháng ngược lại là đúng n g ư ờ i n g à y tháng hình như có vấn đề d ư ơ n g tiểu thiên hướng đối phương nhắc nhở đối mặt nhắc nhở của hắn nam nhân biểu hiện ra một bộ không để ý bộ dạng sau đó nhanh chóng đưa điện thoại thu vào ngay sau đó nam nhân đột nhiên âm thanh trầm t h ấ p nói rời đi nơi này rời đi chỗ nào giáo đường sao không rời đi tòa này tiểu trấn nơi này muốn xảy ra chuyện có ý tứ gì không đợi rừng tiểu thiên kịp phản ứng nam nhân đột nhiên q u a y người ôm lấy rừng tiểu thiên thắt lưng sau đó đem hắn gác ở trên bả vai hướng về tuần lễ nhỏ đường bên ngoài chạy đi người đang làm gì rừng tiểu thiên liền vội vàng mà hỏi thăm nhưng đối phương cũng không có đáp lại cứ như vậy một mạch chạy nam nhân trực tiếp một chân đem tuần lễ nhỏ đường khóa lại cửa lớn cho đập ra chạy ra đến bên ngoài ánh mặt trời trói mắt một cái liền chiếu đến rừng tiểu thiên trong mắt hắn thích đứng một hồi lại mở ra lúc liền nhìn thấy vô cùng một màn kinh khủng chỉ thấy giữa bầu trời kia thái dương biến thành màu đen tựa như là nhật thực toàn phần đồng dạng nhưng biên giới như là máu hồng sắc m ộ trên chút chậm theo thái tơ đỏ lên biên dương máu giới bầu trời mây tại tụ hợp nhưng cái kia mây cũng không phải bình thường mây trắng bộ dạng cũng là đen giống như là nhân loại tóc đồng dạng một cái một cái đan vào một chỗ tạo thành từng cái từng cái lông đoàn bầu trời nhan sắc cũng bắt đầu thay đổi đến cổ q u á i có điểm giống là màu da lại có chút trong trắng lộ hồng hơn nữa còn tại có chút ba động giống như bị nén làn da đồng dạng dương tiểu thiên cũng không đói hoài tới bị nam nhân mang lấy hắn nhìn xem này quỵ dị hình ảnh đầu trực tiếp đứng máy nam nhân tựa hồ không định đem hắn thả xuống vọt thẳng ra giáo đường bên ngoài lại hướng về trên đường chạy đi tìm tới cứu tế đội rừng ở ven đường xe gắn máy đem rừng tiểu thiên đặt ở phía sau nam nhân lại trực tiếp c ư â i lên xe gắn máy từ trong túi lấy ra chìa khóa thuần thục khởi động mô tô vặn một cái chân ga hướng về nơi xà phóng đi ôm chặt nam nhân la lớn rừng tiểu thiên cái này mới từ trong rung động giải thoát đi ra ôm chặt nam nhân thắt lưng cái này là thế nào ngay tận thế sao hắn kinh ngạc nhìn hỏi nam nhân vẫn cứ không có trả lời thuần thục lái xe, xe gắn máy vòng qua từng cái dịch ga x í hố phía trên đó là vật gì là、thần. thân ầ n t h là kẻ vô thần rừng tiểu tiên h bắt đầu hoài nghi lên cái này cái thế giới tất cả những thứ này đều quá mức rung động làm hắn thế giới quan nháy mắt phát sinh thay đổi cái kia đột nhiên ngã xuống tự thần trên trời con ngươi cùng đàn vào lông đều đang nhắc nhở hắn thần đã giáng lâm đang thẩm vấn phán tội ác của hắn vì cái gì bởi vì ta để thần rời đi giáo đường đầu hắn vang lên nắng nóng cũng chính là vào lúc này hắn xuyên thấu qua mô tô kính chiếu hậu cuối cùng thấy do nam nhân hình dạng cái này khuôn mặt hắn xem qua vô số lần chẳng qua là tại trong tấm ảnh tại nam nhân rời đi thời điểm hắn còn nhỏ cái gì đều không nhớ rõ nhưng về sau m ẫ u thân thường xuyên cầm bức ảnh cùng hắn nói đây là cha của hắn cho nên hắn không có khả năng nhận sai cũng tuyệt đối sẽ không quên ba tại này quỷ dị dưới bầu trời d ư ơ n g tiểu thiên ôm nam nhân hô lên cái này hắn từ nhỏ đến lớn đều không có hô lên qua xương hô chương một nghìn một trăm bảy mươi hai ảo tưởng trở về người chương một nghìn một trăm bảy mươi hai ảo tưởng trở về người ba ngươi vì sao lại tại chỗ này là ta chết sao nơi này là địa ngục d ư ơ n g tiểu thiên âm thanh đã mang theo chút giọng nghẹn nào hắn tâm lý phòng tuyến đã sớm tại nhìn đến cái tia thiên không bên trong dị tượng lúc sụp đổ hiện tại sớm đã chết đi ba ba lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng đối với ba ba càng không ngừng hỏi tới ba cái này cái thế giới đến cùng làm sao vậy ta sợ hãi ta muốn về nhà giữa bầu trời kia đôi mắt kích thích hắn sâu trong nội tâm đáng sợ nhất hoàng hốt hắn lúc này gần như bông u xuống chỗ có người thành niên chững chạc biến trở về một cái không dành thế sự hải tử ôm ba ba càng không ngừng thút thiết mà ba của hắn vẫn cứ không có trả lời chỉ là vững vàng mở ra mô tô vòng qua từng cái dịch r a xích hố cái này cùng dừng tiểu thiên trong lòng một mực ảo tưởng cái kia ba ba hình tượng giống nhau như lúc chững chạc nội tâm cường đại tràn n đầy lực l ư ợ gần g như mỗi trong nháy mắt nam nhân ở trước mắt đều sẽ cùng hắn ảo tưởng trong lòng chồng vào nhau mặc dù đối phương không có trả lời nhưng rừng nhỏ trời đã chắc chắn đây chính là hắn ba ba tại thời khắc nguy cấp nhất xuất hiện cứu hắn lại mang hắn chạy thoát rời đi này q u ỷ dị tiểu chấn đây là chỉ có tại trong ngộng của hắn mới có thể xuất hiện tình cảnh dương tiểu thiên từng không chỉ một lần nghĩ qua ba ba nếu như còn sống sẽ là cái dạng gì hiện tại thế mà thật để hắn nhìn đến nguyện vọng thành sự thật từ nhỏ đến lớn ba ba hình tượng đều vô cùng hoàn chỉnh ba của hắn là cứu tế anh hùng là cứu vất thế giới siêu nhân mặc dù sớm rời đi nhưng một mực là trong nhà chủ tâm cốt mỗi một vị thành viên gia đình đều lấy ba ba làm gương ba hắn lại lần nữa kêu gọi cứ việc tiếng rõ từ bên thai gào thét mà qua che giấu phần lớn âm thanh nhưng hắn xác định nam nhân đã nghe đến mà còn nghe đến vô cùng rõ ràng ta rất nhớ ngươi ba ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện vào lúc này cái này cái thế giới chính đang sụp đổ a ngươi vì cái gì không trở lại sớm một chút dạng này còn có thể cùng chúng ta lâu một chút dương tiểu thiên biết rõ cái này cái thế giới đã kinh biến đến mức rối loạn trật tự tại sụp đổ sinh mệnh tại tàn lụi nhưng trong lòng hắn như cũ tại lừa gạt chính mình cái này cái thế giới còn có thể cứu có rất nhiều người cùng hắn là giống nhau cứu tế trong đội đại đa số thành viên đều là vì còn ô m thế giới còn có hy vọng ý nghĩ mới gia nhập cứu tế đội vì cái này còn chưa kết thúc thế giới cống hiến một điểm chút sức m ọ ộ n nếu như là tuyệt vọng người đã sớm nằm tại trong nhà chờ chết tại rừng tiểu thiên hỏi không biết bao nhiêu cái vấn đề về sau cưới xe gắn máy nam nhân cuối cùng hồi phục câu nói đầu tiên mụ mụ ngươi còn tốt chứ tại n g h e được câu này về sau rừng tiểu thiên đôi mắt nháy mắt liền phát sáng lên quả nhiên là ba ba nếu như không phải ba ba liền sẽ không như thế hỏi câu nói này nói rõ tất cả quả thật được đến đáp lại về sau d ư ơ n g tiểu thiên ngược lại có chút có c ấ p hắn còn chưa nghĩ ra làm sao cùng vị này mất mà được lại thân nhân trò chuyện suy tư sau một lát hắn mới chuẩn bị kỹ càng thích hợp tìm tử nàng có tốt cũng là bởi vì ta gần nhất gia nhập cứu tế đội nàng có thể có chút lo lắng nhị tỷ nói nàng ăn cơm thường xuyên không thấy ngon miệng ăn đến một nửa sẽ không ăn d ừ n g tiểu thiên cẩn thận nói mẫu thân tình hình gần đây một bên xuyên qua kính chiếu hậu quan sát đến nam nhân biểu lộ khuôn mặt nam nhân bên trên xuất hiện một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ônu lại khi nghe đến mẫu thân không thấy ngon miệng thời điểm lộ ra một vẻ lo lắng tại rừng tiểu thiên nói xong sau nam nhân thấp giọng thì thầm nàng vẫn luôn là dạng này không để ý chính mình mỗi ngày lo lắng đến người khác sự t ì n h khó chịu cực kỳ ba ngươi không vấn vấn ta cùng ca ca tỉ tỉ tình hình sao có cái gì tốt hỏi các ngươi lại không trọng yếu ba ba thật đúng là cùng lão mụ nói đồng dạng không có chút nào quan tâm hải tử c h í nhớ kêu bên trong hình tượng lại lần nữa cùng trước mắt thân ả n h sinh ra t r ù n g hợp thay đổi đến càng thêm tiên hoạt ba ngươi đến cùng vì sao lại trở về a có thể ngươi nhớ để ta trở về ta liền trở lại đi nam nhân nhàn nhạt hồi đáp một bên điều khiển mô tô phiêu giật bay qua một cái đại hố chỉ là bởi vì nghĩ sao chẳng lẽ thế giới sắp tận thế thần liền sẽ đem tất cả người nguyện vọng đều cho thực hiện dương tiểu thiên lại lần nữa ngần đầu nhìn về phía giữa bầu trời kia đôi mắt thâm thúy là thần thực hiện nguyện vọng của ta sao cái kia thần có thể hay không cứu vớt cái này cái thế giới hắn lẩm bẩm nói nam nhân nghe đến hắn nghĩ linh tinh một cái vội x ô n g đem suy nghĩ của hắn cho kéo lại thần cứu không được chúng ta nam nhân nghiêm túc nói nó không phải để ngươi trở về rồi sao cứu vớt cái này cái thế giới hẳn là cũng rất đơn giản a không phải nó để ta trở về là ngươi bởi vì ngươi nghĩ tới ta dương tiểu thiên cố chấp nói nhất định muốn tranh luận ra một kết quả đến nhưng nam nhân đã không để ý tới hắn phối hợp mở ra mô tô lại lần nữa tăng nhanh tốc độ trên trời con mắt vẫn đang ngó trừng đại địa d ư ơ n g tiểu thiên luôn cảm thấy cái kia con mắt là đang ngó trừng chính mình không những như vậy cái kia giống như l ô n g đám mây cùng với giống như là làn da bầu trời cũng tại cùng hắn tới gần hình như ở trên bầu trời thần đang định hôn cái này cái thế giới d ư ơ n g tiểu thiên có một loại dự cảm làm thần thật hôn đến thế giới về sau cái này cái thế giới liền sẽ tới kết thúc ba trên trời vật kia đến cùng là cái gì giống như ta là không thuộc về cái này cái thế giới đồ vật cũng là bị tưởng tượng ra đến sao ư ơ n g tiểu thiên suy nghĩ một chút hỏi tới ân nhân loại đều đang nghĩ voi tận thế bộ dạng Có ba nếu quả thật giống ngươi nói đồng dạng chỉ dựa vào tưởng tượng liền có thể thực hiện nguyện vọng vậy nếu như tất cả nhân loại đều nghĩ đến thế giới có khả năng được cứu vớt thế thật phải hay giới kia có là dương tiểu thiên nghe lấy rơi vào chầm tư một lát sau phía sau mới tiếp tục nói không cần làm cho tất cả mọi người đoàn kết để đại bộ phận người đều đoàn kết là được rồi không cần tất cả mọi người biến thành hy vọng tuổi chỉ cần để đại bộ phận người đều biến thành tuổi liền tốt ba chúng ta trở về đi trở về giáo đường bên trong trở về làm cái gì để giáo đường bên trong đại gia cùng chúng ta cùng một chỗ tưởng tượng như thế chút người tưởng tượng là không cứu vớt được thế giới không không là tưởng tượng cứu vớt thế giới mà là tưởng tượng để tất cả nhân loại cũng nghe được thanh âm của chúng ta chương một nghìn một trăm bảy mươi ba thế giới phát thanh chương một nghìn một trăm bảy mươi ba thế giới phát thanh thanh âm kia có chút khẩn trương có chút có gắp nói tới nói lui cũng có chút lịch nhưng không ai có thể đem thanh âm này coi nhẹ rơi thanh âm này cũng không phải là đến từ thần mà là đến từ một người bình thường một cái tên là rừng tiểu thiên người bình thường hắn gặp gành làm xong tự giới thiệu sau đó giới thiệu thế giới hiện trạng chúng ta thế giới ngay tại hủy d i ệ t giới hạn tin tưởng rất nhiều người đều c ả m thấy không ngừng phát sinh càng ngày càng q u ỷ dị thai nặng ngay tại đem chúng ta thế giới chậm rãi hủy d i ệ t ngay tại ma diệt nhân loại sinh mệnh nhưng thế giới cũng không phải là không cứu nổi còn có cứu vớt phương pháp hiện tại ta có thể để cho đại gia nghe đến lời ta nói chính là mượn loại này phương pháp bởi vì một loại nào đó nguyên nhân không biết nhân loại thu được có khả năng dựa vào tưởng tượng để nguyện vọng thực hiện năng lực nhưng nguyện vọng càng khó lấy thực hiện cần người giống như mấy thì càng nhiều một người cầu nguyện là có hạn chỉ có thật nhiều người cùng một chỗ tưởng tượng mới có thể thực hiện những cái kia khó khăn nguyện vọng ta chính là dựa vào hơn một trăm người tưởng tượng mới thu được cùng đại gia đối thoại cơ hội sở dĩ để đại gia nghe đến thanh âm của ta chính là muốn nói cho đại gia chỉ cần chúng ta hiện tại cũng bắt đầu tràn đầy hy vọng mang theo trong lòng chân thật nhất tưởng niệm tưởng tượng thế giới sẽ được cứu vớt tin tưởng thế giới sẽ được cứu vớt khi thế giới bên trên tất cả mọi người nguyện vọng đều biến thành bó thế giới liền thật sẽ được cứu vớt ta biết cái này nghe tới rất ngang đường nhưng ta thành công dùng tưởng tượng gọi trở về ta đã qua đời phụ thân đại gia cũng có thể thử một chút thực hiện một chút dễ dàng thực hiện nguyện vọng nhỏ chứng thực lời ta nói ta có thể cùng đại gia đối thoại thời gian không nhiều thế giới ngay tại nguy nát lúc mỗi người đều là cứu vớt thế giới đốm lửa nhỏ mời mọi người nhất thiết phải tràn đầy hy vọng để cứu vớt thế giới niệm muốn trở thành dẫn đầu chúng ta đi hướng tương lai bó vô luận như thế nào nhất định muốn nhất định muốn tràn đầy hy vọng nhất định muốn tràn đầy hy vọng nhất định muốn tràn đầy hy vọng dương tiểu thiên bắt lấy sau cùng thời gian không ngừng mà tái diễn cùng một câu nói hắn cũng không để ý như thế ồn ào sẽ sẽ không để cho người khác phản cảm hắn chỉ hy vọng câu nói này có khả năng lưu tại tất cả mọi người trong lòng làm phát thanh thời gian vừa đến hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm mặc dù nhưng đã trước thời hạn đánh tốt nghị săn trong đầu nhưng đến chân chính phát thanh thời điểm vẫn là trái tim đập bịch bịch cho dù không nhìn thấy phát thanh đối tượng dương tiểu thiên vẫn là có thể ảo tưởng ra vô số người đang nghe chính mình diễn thuyết hình ảnh bất kể nói thế nào cuối cùng là nhiệm vụ hoàn thành viên mãn hắn quay đầu nhìn hướng bên cạnh vây tụ đ ạ i g i a thật sâu túi mình b à i c h à o là giáo đường bên trong các vị để hắn nắm giữ cùng tất cả nhân loại đối thoại cơ hội tại hắn trở lại giáo đường về sau những cái k i a được cứu hai đội cứu quần chúng cùng giáo đường bên trong giáo chúng đều vô điều kiện mà tin tưởng hắn cùng hắn cùng một chỗ làm ra cái k i a hoang đường tưởng tượng cảm ơn mọi người dương tiểu thiên viền mắt có chút mọi như bị vô số người tin tưởng là một kiện bao nhiêu chuyện vinh hạnh nước mắt của hắn đang muốn ra bên ngoài tràn ra một bên nam nhân vô vô bờ vai của hắn không biết từ nơi nào đưa ra một tràn giấy làm rất tốt nam nhân nhìn xem hắn ôn nu tán dương ân dương tiểu thiên nặng nề mà lên tiếng nhận lấy giấy rúi mắt một cái ba chúng ta bây giờ còn cần muốn làm gì chỉ cần chờ đợi l i ê n tốt chờ đợi cái này cái thế giới biến thành mọi người trong tưởng tượng bộ dáng chúng ta có thể thành công sao vậy phải xem hỏa năng thiêu đến nhiều v ư ợ n g không nên tồn tại ở trên cái thế giới này nam nhân n g n g đầu nhìn về phía trên không giáo đường cửa sổ thủy tinh vẫn cứ ở vào đen trắng trạng thái mái vòm bên trên vẽ một vị tay cầm q u y ể n trục hướng bên cạnh nhìn quanh tế thi hắn thân mặc trường bảo dâu tóc mặt trắng lại không có nhân loại nên có dàn mua cảm giác ngược lại tràn đầy một loại cường đại nội tại lực lượng đó là kinh thánh bên trong ghi chép tế ti phía tây kết ý là thần nhất định ban cho lực lượng hắn tại trạm y người lần thứ ba tiến công lúc bị bắt hướng ra ba dư lòng t r ả o tại nơi đó thần tay hàng tại trên người hắn khiến cho hắn trở thành tiên tri mà bây giờ cái này cái thế giới nhân loại cũng ngay tại gánh chịu lấy không thuộc về bọn hắn lực lượng cái này cái thế giới bởi vì ngươi sửa chữa đã không có thâm nguyên đương nhiên cũng không có ta ta không nên tồn tại ở trên cái thế giới này ta lực lượng cũng vô pháp trực tiếp tác dụng tại cái này cái thế giới nhưng không quan hệ ta đem ta lực lượng quyền năng phân cho tất cả nhân loại bọn họ sẽ có được đem hy vọng bốc cháy lên năng lực sẽ thực hiện suy nghĩ trong lòng tất cả mọi chuyện sẽ tới chính mình ảo tưởng cảnh giới tiểu tinh linh vớt ve cái kia liên quan với thế giới văn tự nhẹ nhàng nói ta chỉ có thể giúp bọn hắn tới đây thế giới còn phải dựa vào chính bọn họ đến cứu vớt làm bọn họ nguyện vọng buộc chặt thành đủ để đốt r a trùng thiên liệt d i ễ m tuổi cái này cái thế giới một cách tự nhiên liền lại biến thành bọn họ muôn răng rớp tốt đẹp an nhàn ổn định cũng không tiếp tục thụ thai nạn chỗ quánh i ê u cũng không tiếp tục bị tuyệt vọng chỗ a n mòn nếu như tuổi không đủ ánh lửa không có đốt đến kỳ nhìn độ cao cái này cái thế giới cũng chỉ có thể tiếp tục tàn lụi Đường tiểu h nghe lấy t tinh linh lời nói, kim nhìn xem q giật, giật, u quan tâm quan tâm an g t ủi đường tử trên thân kim quang cũng đang trở nên càng ngày càng ảm đạm nó đem chính mình quyền năng phân cho tất cả nhân loại tại cái này rời xa sáng thần tri hải cuối cùng trí địa lực lượng của nó dùng một điểm liền thiếu một phân ta nên nghỉ ngơi nó âm thanh có chút suy yếu nói nghe đến tiểu tinh linh lời nói đường từ vội vàng sẽ tới đem cái k i a kim sắc tiểu nhân từ trên mặt đất nâng g đem ta thả tới cái kia chiếc bình bên trong à, ta còn rất yêu thích bên trong hương vị điểm điểm ta ngủ trước nhất định muốn tràn đầy hy vọng nhất định muốn tràn đầy hy vọng tiểu tinh linh thì thầm vài câu cùng rừng tiểu thiên giống nhau lời nói về sau liền biến trở về màu vàng sờ làm bộ dạng đường từ nhìn trong tay đoàn kia ảm đạm chất lỏng màu và nóng trong lòng ngũ vị tạc trần h ắ n yên lặng đem tiểu tinh linh trang trở về cái bình sau đó cẩn thận từng ly từng tí thả bất tỉnh trong bóng tối đã phạm vào sai lầm lớn tạo vật chủ lại lần nữa nằm xuống thân thể dùng đầu ngón tay cảm thụ lên thế giới nhịp đập hắn nhìn thấy mọi người thí nghiệm lên nguyện vọng lực lượng quyền năng nhìn thấy ích kỷ nhân loại dùng lực lượng kia làm lên ác nhìn thấy lộn xộn ánh l ử a từ đầu đến cuối thiêu đốt không đến kỳ nhìn độ cao nhìn xem những người lương thiện chạy xuống không cam lòng nước mắt nhìn xem tuổi dần dần t à n ra nhìn xem thế giới dần dần hư thối ta nên như thế nào tràn đầy hy vọng đâu tạo vật chủ lại một lần chạy xuống tuyệt vọng nước mắt chương một nghìn một trăm bảy mươi b ố mỗi cùng nước mắt những cái kia tinh thể đến cùng là cái gì tại văn tự thiên mạc phía dưới mạc linh hướng bên cạnh mát tin hỏi là tuyệt vọng m ố i tinh muối ân muối tuyệt vọng muối tuyệt vọng nồng độ quá cao vượt qua chất lỏng tiếp nhận nồng độ hạn mức cao nhất liền từ nước mắt bên trong phân ra tới mát tin c h ầ m rãi giải, giải thích nói người nói là nước mắt bên ngoài cái kia mảnh biển là nước mắt mạc linh kinh ngạc hỏi đối cái kia mảnh biển lúc đầu không tồn tại từ vị thứ nhất tạo vật chủ xuất hiện r ơ i giới đệ nhất d ọ t lệ nước sôi bắt đầu cái kia mảnh biển mới như vậy trầm rãi trở thành biển tuyệt vọng nước mắt đem lấy thâm biên lấp đầy liền nguyên b、like、gật gật một n tại cố á hàn g i ý từ đầu đến chân truyền khắp mạc linh toàn thân hắn hình như nhìn thấy vô số cái tuyệt vọng nhân loại tạo vật chủ nằm dạp trên mặt đất dưới lệ nước mắt thấm ấp văn tự chạy chạy đến trong biển vừa đắng vừa mặn m ạ c linh liếm miệng một cái chỉ là tưởng tượng cái kia hình ảnh trong miệng của hắn liền nổi lên đ ắ n g chát tuyệt vọng biển phân ra tuyệt vọng mỗi tinh mỗi tinh sẽ chiết x ả ra tuyệt vọng đối tượng cho nên ngươi mới có thể nhìn thấy ngươi vị bằng hữu kia nhưng ngươi cũng chỉ có thể nhìn thấy không cách nào chạm đến hắn vị trí thực sự vậy hắn vị trí thực sự ở đâu m ạ c linh vội vàng hỏi mới vừa hỏi ra câu nói này hắn liền nghĩ đến đáp án martin cũng lại lần nữa chỉ chỉ phía trên văn tự thiên mạc bên ngoài tạo vật chủ đầu ngón tay chính run dày vớt ve mỗi một cái văn tự theo một giọn to lớn giọt mưa rơi xuống trong câu chữ cũng dần dần bị trong suất mà đắm chắc chất lòng lấp đ Tại tiến vào tuyệt vọng chi đồng thời, tạo vật chi hải vọng đồng cũng nước vào chủ sẽ bị nước mắt chỗ đồng hóa, đồng làm tin u sau, y ệ t tràn đến toàn thân vọng về bọn họ về sau. bọn họ lan đến l ề sẽ nhìn g ă n k ô n cùng cùng tuyệt vọng cùng nhau bước hơi. Martin n g được thúc cuối thiết, tuyệt hơi. h bước xem thiên mạc bên trên nhỏ xuống chất lỏng bất đắc dĩ nói ngươi bằng hưu đã kiên trì rất lâu rồi ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua vị kia tạo vật chủ giống như hắn có khả năng kiên trì lâu như vậy mà còn hắn tựa hồ vận dụng lực lượng khác ngươi nhìn những chữ kia có chút tại phát ra kỳ quang mặt linh theo mắt tin lời nói nhìn quả nhiên phát hiện có một ít chữ lóe da kỳ quang hắn lập tức liền nhận ra được đây là tiểu tinh linh lực lượng nếu như là tiểu tinh linh lời nói nói không chừng sự tình có chỗ c h u y ể n cơ nhưng mà tại mạc linh đem tiểu tinh linh sự tình nói cho m a r tin về sau m a r tin lại như cũ lắc đầu không được ngươi nhìn những cái kia kim quang tại tiêu tán ngắn ngủi hy vọng không thể mang đến cái gì chỉ có kiên trì bền bỉ hy vọng mới có thể chiến thắng tuyệt vọng tại những cái kia kim quang triệt để tiêu tán về sau thế giới còn là sẽ hướng đi kết thúc kết quả đồng thời không có bất kỳ cái gì thay đổi mặc dù như thế mạc linh hay là không muốn từ bỏ hắn suy nghĩ một hồi hướng mắt tin hỏi ngươi biết vì cái gì ta cùng hắn đồng thời đi đến đáy thâm uyên chỉ có hắn trở thành tạo vật chủ mà ta rơi vào dưới biển sâu s a o nghe đến mạc linh vấn đề mắt tin nâng lọ thủy tinh v i ê n liền dưới hậu bên trong đồ chua bắt đầu chuyển động rất nhanh hắn liền nghĩ đến một loại khả năng ngươi sở dĩ không biến thành tạo vật chủ là vì ngươi không có bị tuyệt vọng nước mắt chỗ đồng hóa ngươi có phải hay không nắm giữ một loại nào đó không cách nào bị đồng hóa phẩm chất riêng phẩm chất riêng khi nghe đến cái từ này phía sau mạc linh nháy mắt liền nghĩ tới phía trước nhãn cầu đối hắn nói những lời kia duy nhất tính là duy nhất tính m ạ c linh kích động đối mattin nói sau đó đem nhãn cầu nói tới những cái k i a giải thích nói cho mattin hắn nắm giữ duy nhất tính tựa như là trên ván gỗ duy nhất một viên c â y đinh nếu như hắn biến mất tấm ván gỗ liền sẽ từ trên tường rơi xuống cho nên nước mắt muốn đồng hóa hắn chẳng khác nào muốn gánh chịu cả khối tấm ván gỗ rơi xuống hậu quả vì vậy nước mắt từ bỏ đồng hóa lại hoặc là nước mắt căn bản là không có cách đồng hóa hắn loại này duy nhất c â y đinh nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này về sau m ạ c linh vô cùng kích động hắn rốt cuộc tìm được đối kháng tuyệt vọng nước mắt biện pháp nhưng rất nhanh tâm tình của hắn lại lần nữa thấp rơi xuống hiện tại biết hắn sẽ không bị đ ồ n g hóa cũng là chuyện vô bổ đường tư đã bị đ ồ n g hóa đưa đến thiên mạc bên trên tạo vật chủ hành động đến cuối cùng giai đoạn thế giới cũng đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ còn có biện pháp m a r tin giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì trực tiếp cầm lên mạc linh tay mang theo hắn hướng giường chi hải một chỗ khác phóng đi rất nhanh m a r tin liền tại r ầ m rạp chẳng c h ị t giường trong biện tìm tới một cái chỗ nằm tại cái này hắn hướng cái kia giường ngủ chỉ đi m ạ c linh cũng theo ngón tay hắn phương hướng đem tầm mắt rơi xuống cái giường kia bên trên nhìn thấy cái kia nằm trên giường người mặc linh nháy mắt xứng sờ lại là đường tử đây là m ạ c linh nghi hoặc mà hỏi thăm đây là mộng cảnh không tầng hắn cũng là duy nhất vẫn tồn tại tại thiên mạc phía dưới hắn mặt khác tầng hắn đều đi đến thiên mạc bên trên m ạ c linh góp đến bên giường xúc động đụng một cái đường từ thân thể cứng rắn giống như là một khối đá ngươi nghĩ được biện pháp gì m ạ c linh gấp gáp mà hỏi thăm m a r tin nhìn xem cái kia nằm ở trên giường tảng đá lại nhìn một chút m ạ c linh mặc dù không có cách nào chứng cứu các ngươi thế giới nhưng có thể thử mau cứu ngươi bằng hữu ngươi chỉ cần phải mượn cỗ thân thể này tiến vào giấc mộng của hắn đem ngươi duy nhất tính truyền lại đến trên người hắn để hắn từ nước mắt đồng hóa bên trong giải tho hắn liền có thể từ tuyệt vọng bốc hơi bên trong thoát đi mặc dù nghe không hiểu m a r tin nói là có ý gì nhưng mạc linh vẫn là lập tức nhẹ gật đầu ta nên làm như thế nào đem tay đặt ở cái giường này bên trên sau đó chìm vào ngọt đẹp mạc linh nghe lời dùng tay vua ở đầu giường sau đó nhắm mắt lại có thể cũng không lâu lắm hắn lại mở mắt ra này làm sao có thể ngủ được đừng có gấp ta tới giúp ngươi m a r tin một bên nói một bên ních lại gần sau đó quay đầu ra bên trên lọ thủy tinh c á i nắp từ bên trong lấy ra một mảnh nho nhỏ ngâm lá rau ăn hết hắn đem ngâm lá rau đưa tới mạc linh bên miệm m ạ cái n tia đồ chua n g n bẩn tâm h uy lực thực tế cường đại mặt linh vừa vặn còn đang suy nghĩ nơi này căn bản không có khả năng ngủ trong nháy mắt liền đã mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp có thể giấc mộng này tựa hồ đồng thời không thế nào thơm ngọt trước m ộ h ì n một ác ngộng trước m ộ h ì n một ác ngộng nước mắt đã đem ngộng cảnh hoàn toàn thấm ấp tuyệt vọng tại không cách nào kết thúc trong cơn ác ngộng lan tràn thật khổ mạc linh đ ế n đến một loại trước nay chưa từng có cay đắng cái này so hắn phía trước hưởng qua bất luận cái gì hương vị cũng khổ hơn cái kia vị đắng từ hắn vị giác chui vào đại nao bên trong lại theo thần kinh truyền tới mỗi một tấp da thịt hắn cảm giác được thân thể của mình tại teo gen n g h ĩ phải thoát đi loại này khó có thể chịu đựng cay đắng nhưng khổ đã đem thân thể vây quanh h ắ n chỉ có thể tại cái này trong vòng vây càng lún càng sâu mạc mặc dù không biết nên làm sao đem duy nhất tính chuyển ra ngoài nhưng ít ra không thể là hiện tại loại này trạng thái tại cái này tuyệt vọng đắng chắc bên trong mạc linh dùng hết khí lực tạo ra con mắt của mình tại mở mắt một nháy mắt cái kia vây lại thân thể cay đắng tựa hồ trong nháy mắt l u i đi phản phất tại một mảnh đại dương bên trong chế tạo một cái trống rỗng đem tất cả nước biển đều cho xếp chen ra ngoài xung quanh có chút ưu ám mạc linh điều chỉnh một cái tầm mắt nhắm ngay phía trước đây là nơi nào hắn còn chưa hiểu đây là địa phương nào liền thấy hắc á m bên trong quỳ một đạo cô đơn thân ảnh là đương từ mạc linh tại nhìn đến đường từ thân ảnh về sau liền vội vàng xông tới người còn tốt chứ hắn gấp gáp do hỏi có thể đường từ cũng không có đáp lại hắn chỉ là cứ như vậy kinh ngạc nhìn mặt đất ngón tay trên mặt đất di động không biết đang đốt ve thứ gì mạc linh tầm mắt hướng đường từ trên mặt tìm kiếm phát hiện hắn đã không có bất kỳ biểu lộ khô cạn v ệ t nước mắt treo ở trên khuôn mặt hai cái con mắt giống như hám sâu chỗ trống đường từ người còn tốt chứ mạc linh hỏi lần nữa làm lại một lần nữa nghe đến mạc linh kêu gọi lúc đường từ cuối cùng từ cái kia giống như, như tượng gỗ t r ạ n thái bên trong thoát ly đi ra cứng đờ trống lên thân thể của mình có thể hắn vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc giống như là vứt bỏ tất cả cảm xúc không có việc gì đ ư ờ n g t ử nhìn xem mạc linh nhẹ nhàng lắc đầu hắn không hỏi mạc linh là làm sao tới được nơi này cũng không có biểu lộ ra bất luận cái gì cảm giác tuyệt vọng bình tĩnh đến giống như là mới vừa tỉnh ngủ đồng dạng nhưng con đường như vậy từ càng làm cho mạc linh lo lắng mạc linh tình nguyện đường từ ở trước mặt hắn khóc lớn một chàng như thế ít nhất cảm xúc biểu đạt là bình thường ngươi thật không có chuyện gì sao không có việc gì ta vừa vặn xuyên qua cửa về sau liền đi một nơi khác mạc linh đem chính mình vừa vặn gặp phải mát tin sự tình nói cho đương nhưng mà đường từ nghe xong lại không có một chút ngoại ý muốn thân sắc hắn y nguyên vẫn là một bộ bình tĩnh bộ dạng nhàn nhạc đáp lại nói ta đoán được người đoán được ân tại ta phát hiện thế giới không cách nào van hồi thời điểm ta liền biết là thâm viên âm mưu thế giới hủy diệt chỉ có thâm viên có thể được đến chỗ tốt đ ư ờ n g từ bình tĩnh nói cùng hắn phía trước thông thường trạng thái giống nhau như lúc hắn luôn là có thể tỉnh táo phân tích tất cả nhưng mạc linh biết rõ đ ư ờ n g từ hiện tại hòa bình thường không giống hắn hiện tại đã bị tuyệt vọng cho lớp kín loại này hào không gợn sóng bình tĩnh chỉ là cảm xúc tại không có chập chủng về sau xuất hiện biểu tượng làm thống khổ đến cực hạn về sau tất cả phát tiết liền đều không có ý nghĩa đ ư ờ n g từ ngươi không cần tự trách đây không phải là lỗi của ngươi ta không có tại tự trách tự trách đã không có ý nghĩa nếu như là ta đi tới cái này cũng sẽ làm ra giống như ngươi lựa chọn mạc linh ngươi không cần an ủi ta ta thật không có việc gì đường từ đi đến mạc linh trước mặt dùng cái kia giọng nói nhàn nhạt, nhạt nói lần nữa nhìn thấy đường từ cái bộ dáng này mạc linh cũng không biết nên nói cái gì cho phải hắn hình như căn bản không cần bất luận người nào khuyên bảo cũng không cần bất luận kẻ nào đem hắn lôi ra tuyệt vọng đã triệt để tiến vào một loại nào đó hư vô trạng thái mắt tin để ta đem duy nhất tính truyền lại cho ngươi sau đó ngươi liền có thể đi ra không cần vì cái gì thế giới đều không có đi ra còn có thể đi đâu còn có rất nhiều nơi có thể đi à chúng ta còn có thể đi cái khác thế giới đem thâm viên âm mưu nói cho thế giới khác người chúng ta còn có thể đi tìm mặt khác bị thâm viên hủy diệt ra v i n n g ư i để bọn họ cùng chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp đánh bại thâm n g uyên còn có rất nhiều chuyện giá trị đến chúng ta đi làm m ặ c linh đã kết thúc không có nhiều chuyện như vậy đi làm từ thâm n g uyên nhập khẩu bắt đầu đến nay thâm n g uyên kết thúc chính là chúng ta số mệnh chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ chúng ta thế giới cũng hoàn thành nhiệm vụ chuyện xưa của chúng ta kết thúc nên kết thúc nhưng chúng ta không phải trong tiểu thuyết nhân vật m ặ c linh gấp đến độ la lớn thanh âm của hắn xuyên qua hát cám đụng phải không tồn tại vết tưởng lại bị phản xạ trở về tại giữa hai người quân quần ngươi còn nhớ rõ chúng ta chết đi thời điểm sao mặt linh đối lên trước mặt đường tự hỏi ta bạn ngồi cùng bàn cho ta một viên đường ta bây giờ còn chưa ăn ngươi ăn một chút nhìn rất ngọt mạc linh đem trong túi kẹo sữa đem ra đưa tới đường từ trước mặt đường từ nhìn xem kẹo sữa tay nâng lên nửa phần lại rơi xuống ta không cần nếm thử à rất ngọt m ộ i m ộ i ngươi còn để ta nhắc nhở ngươi để ngươi không được quên cái kia phần vị ngọt đâu nghe thấy mạc linh nâng lên m ộ i m ộ i của hắn đường từ thân thể run r ẫ n y nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh hắn túi đầu nhìn về phía cái kia trên đất văn tự đường ngươi giữ đi ta đã không ăn được chỉ là một viên đường mà thôi vẫn là nói ngươi muốn có ca mọi mọi n g ư ờ i cũng lưu cho ta một bình coca m ặ c linh một bên nói một bên từ phía sau móc ra cái kia bình coca xoay mở cái nắp theo một tiếng phốc phốc khí âm thanh coca vị ngọt theo khe hở bày ra m ặ c linh lại lần nữa đem coca đưa tới đường từ trước mặt nhưng mà đường từ chỉ là nhìn xem coca vẫn không có đưa tay ánh mắt còn lại như thế trống rỗng đây chính là mọi mọi n g ư ờ i lưu lại m ặ c linh cũng nhìn không được nữa kích động h ô âm thanh lại một lần tại h u ám không gian bên trong bắt đầu quanh quẩn xuyên qua giữa hai người khoảng cách quá ngọt mặt linh ta uống không được làm sao lại uống không được cái kia có như thế già m u ộ mạc linh k é m chút liền muốn tóm lấy đường từ cái cổ đem có ca r ố t hết nhưng hắn vẫn là n h ì n xuống hai người lại lần nữa rơi vào c h â m mặc bọn họ ở giữa mặc dù chỉ cách xa ước chừng nửa mét khoảng cách mạc linh lại cảm thấy làm sao đều xúc động không đụng tới đường từ cũng vô pháp chạm đến nội tâm hắn hình như đứng ở trước mặt chỉ có một mảnh hư vô đường từ tựa hồ biến thành hắc á m một bộ phận biến thành tuyệt vọng một bộ phận ngay tại tuyệt đối trong bình tĩnh biến mất chương một nghìn một trăm bảy mươi sáu ngọn đuốc chương một nghìn một trăm bảy mươi sáu ngọn đuốc tiếp tục như thế ngươi sẽ biến mất mạc linh lo lắng hô đây là ta nên có kết quả biến mất liền không còn có cái gì nữa ta vốn là không còn có cái gì nữa mạc linh còn muốn nói thêm gì nữa nhưng hắn hiểu được hiện tại không quản nói cái gì đường từ cũng sẽ không nghe đối một cái đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng người chỉ có thể áp dụng thủ đoạn cưỡng chế hắn xông lên trước trực tiếp bắt lấy đường từ tay theo ta đi hắn không để ý đường từ chống cự trực tiếp lôi kéo hắn tại hắc cám bên trong chạy chạy đường từ thử tránh thoát một cái phát hiện mạc linh căn vốn không có thả ra hắn ý tứ tay tóm đến giống như là còn g tay đ ồ n g dạng gấp cũng từ bỏ dãy ruộa mạc linh tầm mắt tại cái này mảnh mờ tối nhanh chóng lục xoát nghĩ muốn tìm một cái có thể đừng ra có thể nơi này tựa hồ hoàn toàn không có phần cối u rõ ràng có thể nghe đến tiếng vang nhưng căn bản không đụng tới cái kia chuyển ra tiếng vang vách tưởng mạc linh nhớ tới cái kia mênh mông vô bờ văn tự thiên mạc nếu như phía trên này cũng như thế lớn bọn họ khẳng định là không có cách nào dựa vào chạy đi ra vẫn là phải dựa vào duy nhất tính truyền lại nhưng hắn làm sao đem duy nhất tính truyền lại đến đường từ trên thân đâu l i ệ n tại mạc linh suy nghĩ thời điểm lại đột nhiên cảm giác được nhẹ bông tay hắn rõ ràng bắt rất chặt vì sao lại bông ra mạc linh vội vàng hướng sau lưng nhìn mới phát hiện đường từ tay đã hoàn toàn biến mất tại hắc cám bên trong cái khác bộ vị cũng bắt đầu thay đổi đến bắt đầu mơ hồ như ẩn như hiện phản phất một nửa tại hắc cám bên trong một nửa còn bảo lưu lấy nguyên bản nhan s ắ c mạc linh vội vàng hướng đường từ trên thân bắt đi lại bắt hụt hình như bắt đến một đoàn nồng đậm ngâm một chút ngâm một chút nổ trong tay chỉ để lại ở mức chất lỏng đường từ đường từ mạc linh gấp gáp mà đối với đường từ mơ hồ thân thể hô hô lên có thể đường từ lại là một bộ cái gì đều không nghe thấy bộ dạng chỉ là bình tĩnh đứng tại chỗ đối thân thể biến hóa không phản ứng chút nào m ạ c linh liên tiếp thử nắm lấy mấy lần đều không có bắt đến cứ như vậy nhìn xem đường từ càng ngày càng mơ hồ cuối cùng triệt để mất đi tất cả nhan sắc tại lại cũng không nhìn thấy đường từ nó phía sau m ạ c linh tâm lộn b ộ một cái hình như có đồ vật gì rơi trên mặt đất hắn nhìn lên trước mặt hắc cám đột nhiên cảm giác được có chút không thể thở nổi hắn hình như có thể cảm giác được đường từ y nguyên đứng ở nơi đó y nguyên tồn tại ở cái k i a mảnh hắc cám bên trong có một cái đại khái hình dáng nhưng đã cùng cái này cái thế giới không liên hệ chút nào cái tia hình dáng đã mất đi tất cả cảm xúc cũng mất đi mặt khác tất cả hương vị chỉ còn lại vô tận tay đắng tại không có b a động cùng chập trùng tuyệt đối trong bình tĩnh ngưng cố lại mạc linh hướng cái tia hình dáng bắt đi cũng vô pháp thay đổi hình dáng hiện trạng một cái tuyệt đối bình tĩnh đồ vật là sẽ không bị ngoại giới cho quấy nhiễu chỉ có thể như thế tồn tại vĩnh viễn tồn tại một sát na này vô cùng yên tĩnh mạc linh có thể nghe đến chính mình nhịp tim chậm nửa nhịp có thể nghe đến hô hấp của mình lâm vào đ ỉ n h trệ hình như thời gian tại giờ k h ắ c này cũng ngừng lại cùng trước mắt hình dáng cùng một chỗ tiến vào ngưng cố trạng thái hắn muốn kêu gọi đường từ danh tự có thể âm thanh lại n g n tại cổ họng làm sao cũng không phát ra được hắn không biết đối với cái tia hình dáng kêu gọi còn có ý nghĩa hay không Không, biết đường cho dù là không, đã không những như vậy mạc linh còn cảm nhận được một loại không hiệu cảm giác bãi xích tựa hồ muốn hắn gạt ra mảnh này hát cám nước biển xung quanh đè xuống hắn chế tạo c r ố n g rỗng muốn đem tất cả không khí đều biến thành bậc khí đẩy tới trên mặt biển còn không thể rời đi nơi này đường từ cũng không hề hoàn toàn bốc hơi hắn hình dáng chính ở chỗ này hắn còn có thể cứu mạc linh lại lần nữa vươn tay hướng hát cám bên trong mắt đi c hắn ư a b t được, h ắ lại thay cái phương hướng tiếp tục bắt đi hắc ám tại xa lánh hắn xa lánh hắn cái này không thuộc về nơi này không cách nào bị đồng hóa duy nhất người hắn cũng kháng cự cái này bài xích lực lượng tiếp tục tại hắc cám bên trong lục lọi đường từ từ bỏ hắn có thể không thể từ bỏ thế giới hủy diệt đường từ biến mất hắn chính là bọn họ vị trí thế giới k i a m ộ t cái duy nhất nhân loại nếu như ngay cả hắn đều từ bỏ vậy liền triệt để không có hy vọng mạc linh còn nhớ rõ kẹo sữa vị ngọt cũng nhớ tới có ca vị ngọt khi thế giới hủy diệt thời điểm hắn đồng dạng thừa nhận thống khổ to lớn nhưng chỉ cần vị ngọt có tại hắn liền có kiên trì lý do coca còn không có uống xong kẹo sữa còn không có ăn ít nhất chờ tất cả đều làm xong lại từ bỏ đi tợ rộ mẹ t ờ giật trộm đến hỏa còn không có d ậ t tắt cho dù còn lại cái cuối cùng nhân loại hỏa diễm y nguyên sẽ còn ở trên thân người này tiêu đốt mặc linh giờ phút này cũng không phải là một người tại hắc cám bên trong tiến lên tại tiến vào thâm viên một khắc này hắn liền gánh chịu lấy vô số nhân loại hy vọng nhân loại muốn đi cái kia to lớn cái hố bên trong tìm kiếm được liên quan tới tương lai đà án hắc á m còn tại đẻ xuống cái kia không cách nào tồn tại ở trong tuyệt vọng ánh lửa ánh lửa kia mặc dù ảm đạm vô cùng sắp dập tắt nhưng vẫn có thể tỏa ra nhiệt lượng làm nước biển không cách nào đem không khí đè ép đến trên mặt biển lúc liền sẽ đem không khí chia cắt thành nhỏ hơn mặt khí mạc linh cũng cảm giác được chính mình tại bị lực lượng khổng lồ chỗ chia cắt thân thể của hắn hình như bị cắt thành mảnh vỡ linh hồn cũng bị xé nước thành cái này đến cái khác nhỏ bé đoạn ngắn nhân loại hy vọng đang bị chia cắt h ỏ a d i ễ m tại bị tách rời thành nho nhỏ đốm lửa nhỏ tuyệt vọng hắc g á m đang dùng cái này loại phương thức đem không thuộc về cái này đ ồ vật gạt ra khỏi đi để trong này khôi phục tuyệt đối bình tĩnh nhưng mạc linh vẫn là cổ nén lầm nhậm trí nhớ kêu bên trong vị ngọn cưỡng ép đem chính mình tồn tại hình dáng bên trong tìm tòi tìm kiếm vậy nhưng nó tuổi cuối cùng tại mạc linh ý thức sắp triệt để sụp đổ thời điểm hắn bắt đến một cái đã bị nước biển thấm ướt dâm tuổi nhưng cái này cũng không thắng được hắn chỉ cần hơi cho khô liền tốt mạc linh trên thân h ỏ a như c ũ tại thiêu đốt đây là tại xuyên qua vô hạn hải thời điểm những cái t i a đạo h ỏ a giả phân cho hắn những này ngọn lửa vô danh đến từ mỗi một cái nhân loại bọn họ có lẽ đến từ đã bị diệt thế giới có lẽ đến từ còn chưa gặp phải thâm viên thế giới có lẽ đến từ đi qua có lẽ đến từ tương lai hòa diễm nhiệt lượng có thể sẽ bị nước biển thấm ớt tủi hơi cho khô để tất cả tuyệt vọng biến thành mối tinh phân ra làm tủi lương biến thành một lần nữa có thể thiêu đốt trạng thái về sau hòa diễm lại sẽ bao trùm đi lên để tủi bên trên đốt lên thuộc về nó đ ố m lửa nhỏ mặc linh đã cái gì đều không thấy được mặc dù tầm mắt của hắn còn có thể phát huy tác dụng nhưng ý thức của hắn đã hoàn toàn mơ hồ hắn chỉ có thể nghe đến tủi khô không ngừng bạo liệt tâm thanh trong tay tủi cuối cùng lại bắt đầu cháy rừng rực đường từ còn có thể trở lại sao không quản có thể hay không trở về hòa diễm ít nhất thiêu đốt đi xuống cái này đoàn h vẫn là thiêu hủy toàn bộ thâm lên mạc linh không hề biết hắn chỉ cảm thấy cái kêu hỏa diễm theo cánh tay của hắn đốt tới đem hắn biến thành c h ó i mắt ngọn đuốc t r ư ơ n g một nghìn một trăm bảy mươi bảy như ở trong ngộng mới tỉnh t r ư ơ n g một nghìn một trăm bảy mươi bảy như ở trong ngộng mới tỉnh ta cái này là thế nào mạc linh trong tầm mắt chỉ có ánh lửa c h ó i mắt hắn đã không cảm giác được thân thể của mình tồn tại chỉ là bắt lấy một đoạn tủi mà thôi vì sao lại biến thành dạng này có lẽ là vì hắn dùng nhân loại đục thể cưỡng ép chống cự tuyệt vọng chi hải bài xích thân thể bị đập vỡ đi có thể là vì cái gì thân thể bị đập vỡ còn có ý thức tồn tại đâu m ạ c linh q u ố n hoặc tầm mắt cũng tại trong ngọn lửa đi xuyên hắn mặc dù không cảm giác được nhiệt độ xung quanh nhưng có thể đoán được nơi này nhất định thật t ấm áp s o cái kêu băng lanh tuyệt vọng c h i hải muốn ấm áp phải nhiều l i ê n tại hắn nghi ngờ thời điểm hắn đột nhiên nghe đến h ỏ a diễm chỗ sâu có người đang kêu gọi hắn m ạ c linh m ạ c linh là đường từ âm thanh hắn đã thành công được cứu về sau m ạ c linh kích động hướng phương hướng của thanh âm tìm kiếm lại không nhìn thấy đường từ lúc này hắn lại nghe thấy một cái thanh âm quen thuộc thanh âm này đến từ mắt tin chúng ta đến tìm đồ đem hắn chứa vào chứa vào đem thứ gì chứa vào Mạc Linh tiếp tục hướng về Martin muốn lại tục chuyện cũ cả, thực Linh lửa tiếp nói hướng phương hướng nhịn, như cũ không thấy gì cả, ánh lửa thực tế sáng、quá. Hắn nên thấy thử hô tế to, gì gây về quá. đường từ cùng mát a của r t thân thể i liền i n nhưng hắn mình đều không chú cảm ý, g đều c được, cũng đương nhiên cũng không h p á ra được b ấ tin kỳ thanh từ t a nào. Đường từ cùng âm m r còn tại trò chuyện bọn họ tựa hồ đang thảo luận cái gì vận chuyển vật chứa cùng chất liệu lựa chọn nhưng nói xong nói xong âm thanh liền thay đổi đến càng ngày càng nhỏ rốt cuộc nghe không rõ ràng tựa như là b ị kín nhất tầng tầng chăn m ề n ngoài phòng người đang không ngừng trò chuyện thanh âm kia cũng rốt cuộc không chuyển vào được chỉ còn lại từng đoạn sổ soạt sổ soạt cả t â m ạ c linh có chút luôn uống hắn không biết chính mình hiện tại đến cùng là trạng thái gì hắn liều mạng muốn nghe ra những âm thanh này cụ thể phương hướng có thể truyền đến âm thanh lại càng ngày càng hỗn loạn một hồi xuất hiện ở phía trên một hồi xuất hiện ở phía xa hình như vây lại hắn khắp nơi l ọ o quanh đột nhiên tại cái kia đã nghe không rõ ràng trò chuyện âm thanh bên ngoài lại truyền tới một cái thanh thúy giọng nữ tựa hồ là một thiếu nữ tại nhẹ giọng hô hoàn hắn m ạ c linh tâm lập tức liền nắm chặt hắn từng vô số lần nghe qua thanh â m này tại hắn lúc ngủ tại hắn xuyên qua thâm viên mỗi nhất tầng thời điểm tại hắn xuất thần thời điểm tại hắn thân ở, ở trong đám người thời điểm. thanh âm này đều sẽ thỉnh thoảng xuất hiện chờ hắn t h o ẳ n g qua thần đến lại sẽ phát hiện thanh âm kia căn bản không tồn tại chính là thanh âm này đang một mực hô hoán hắn tiến về thâm viên chỗ xấu nhất hắn mặc dù nghe không rõ thanh âm kia nội dung cũng không biết đến từ người nào nhưng hắn chính là biết thanh âm này đến từ thâm viên chỗ xấu nhất mà cái này thanh t h ú y thiếu nữ âm thanh lại vào lúc này vang lên còn cùng phía trước nghe được thời điểm hoàn toàn không giống vô cùng rõ ràng cũng gần vô cùng gần đến giống như liền ở bên người đồng dạng là vì ta đã đi tới đáy thâm nguyên cho nên nàng đi tới bên cạnh ta sao mặt linh vừa nghĩ một bên không tự chủ được hướng cái kia phương hướng của thanh â m l ư ớ t tới chẳng biết tại sao hắn không có đối này quỷ dị âm thanh sinh ra bất luận cái gì hoài nghi chỉ là cảm giác vô cùng thân thiết tại lần lượt kêu gọi bên trong hắn đã thành thói quen thanh âm này ánh lửa vẫn đang thiếu đốt thiếu nữ kêu gọi cũng cùng xung quanh liệt diễm đồng dạng ấm áp mà nóng bỏng mặc linh tựa như tìm tới cây cỏ cứu mạng liều mạng hướng cái kia phương hướng của thanh â m đuổi theo hắn cuối cùng nghe rõ kêu, kêu, kêu gọi cũng không phải là tên của hắn mà là thiết khối thiết khối thiết khối thanh em kia có chút nóng này đồng thời còn kèm theo tiếng đánh có khi sẽ còn cảm giảm lại nhải nói một chút kỳ quái lời nói ngươi còn muốn uống có ca sao muốn uống cũng nhanh tỉnh lại ngươi không phải là hư mất đi có phải là xung quanh những vật này quá kinh khủng ngươi dọa đến không dám động nghe lấy những n à y cảm giảm lại nhải mạc linh không hiểu ra sao cái này đều nói cái gì hắn không hiểu nhưng vẫn là có thể cảm giác được theo hắn tại trong ngọn lửa tiến lên thanh âm kia thay đổi đến càng ngày càng gần cũng càng ngày càng rõ ràng mạc linh hiện tại cũng không quan tâm thanh âm kia đến cùng là ai hắn chỉ muốn nhanh lên từ cái này kỳ quái trạng thái bên trong thoát ly khỏi đi tầm mắt tại trong ngọn lửa xuyên qua xung quanh h ỏ a d i ễ m biến thành từng đầu thẳng tắp quý tức g d â y mặt linh đã hoàn toàn không làm rõ ràng được mình bây giờ tốc độ nhanh bao nhiêu. Hắn hình như xuyên qua rất nhiều thứ. Bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, những cái kia ánh lửa đều đỉnh trệ xuống dưới, giống như là thời gian dừng lại đồng dạng. Ánh lửa bên trong tồn tại một chút kỳ quái bích trướng cũng bị hắn vẹo một cái xuyên qua. giờ phút này, mục tiêu của hắn chỉ có cái kia không ngừng t r u y ề n đến kêu gọi. l à m ánh lửa biến thành từng cây bạch tuyến, tầm mắt bởi vì cực tốc xuyên qua mạ thu nhỏ, tầm nhỏm trắng trầm trọn, mặt linh đột nh hắn tất cả thân thể bộ vị tựa hồ cũng trong nháy mắt tất cả trở về làm phát hiện mình có thể hô hấp về sau mạc linh hít vào một hơi thật dài cái kia mang theo một điểm coca mùi không khí nháy mắt xông vào mũi của hắn v a n g để hắn bị ánh lửa đ ồ n g đưa có chút mơ hồ ý thức lập tức thanh t ỉ n h lại ta tìm về thân thể của ta mạc linh hưng phấn cảm thụ được mất mà được lại thân thể trong tầm mắt viên kia điểm trắng cũng đang nhanh chóng phóng to dần dần bắt đầu có nhan sắc cái kia nhan sắc có chút đơn điệu tựa như là một loại nào đó màu bạc trắng kim loại mạc linh nghi hoặc mà nhìn xem cái kia kim loại sắc điệu cảm nhận được không hiểu qu một đoạn ký ức đột nhiên chui vào trong đầu của hắn đó là hắn lần thứ nhất tại phương khối bên trong tỉnh lại lúc ký ức khi đó phương khối còn rất nhỏ không có hiện tại như thế cao như thế lớn khi đó hắn còn sẽ không thuần thục sử dụng tầm mắt cũng sẽ không khống chế phương khối phi hành khi đó hắn còn đang bởi vì cái kia kỳ quái truyền t ố n g năng lực mà kinh ngạc một mực làm các loại thí nghiệm khi đó hắn lần thứ nhất thấy được thâm viên kỳ quái không không phải lần đầu tiên ta đã sớm kiến thức qua mặc linh ký ức nháy mắt sâu trôi phía trước phát sinh từng màn đoạn ngắn bị ghép lại thành hoàn trình kinh lịch ta đã sớm tới qua thâm viên m ạ c linh một cái giật mình từ trên giường ngồi dậy quen thuộc kim loại vết tưởng quen thuộc đồ hộ quen thuộc co ca mùi thơm tất cả đều vô cùng quen thuộc nhưng m ạ c linh lại đối cái này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa hoàn cảnh có toàn bộ nhận thức mới hai đoạn ký ức trong đầu giao thoa vừa bắt đầu còn không có cách nào d u n g hợp nhưng theo m ạ c linh suy nghĩ hai đoạn giao thoa ký ức bắt đầu đánh lên từng cái thời gian chọc lo dip bắt đầu chậm dại sâu chuỗi mắt tin cái kia có chút mơ hồ không rõ lời nói lại lần nữa tại mặc linh trong đầu về vang lên chúng ta đến tìm đồ đem hắn chứa vào mặc linh hà to miệm trực tiếp tại phương khối bên trong kinh hãi h ô lên nguyên lai、like、tr t r ư chẳng lẽ là bởi vì cái này nguyên nhân cho nên mới muốn dùng vật chứa đem ta chứa vào mạc linh suy nghĩ thật lâu đều làm không rõ ràng đoạn kia chân thật cùng hư hảo giao thoa kinh lịch đến cùng đưa đến hậu quả như thế nào mà tại phát sinh những chuyện kia về sau hắn liền không có bất kỳ cái gì ký ức lại có ký ức thời điểm chính là từ phương khối bên trong tỉnh lại trong lúc này cũng không biết ngăn cách bao lâu hắn là thế nào từ đáy thâm viên chạy tới thâm viên tầng một lại là thế nào tiến vào phương khối đều không thể nào biết được đem ta trang phương khối bên trong hẳn là m a r tin cùng đường từ làm vì cái gì là vì bảo vệ ta sao nghĩ đến cái này mặc linh trong lòng đột nhiên hiện ra một thân ảnh z e u s vị kia khắp nơi xuyên qua thế giới chúa cứu thế mặc linh rốt cuộc minh bạch đạo thân ảnh kia vì sao lại quen thuộc như vậy bởi vì j e u s chính là đường từ c h ắ c không được hắn hỏi ta còn có biết hay không hắn c h ắ c không được hắn gọi ta ở tại phương khối bên trong ngươi lai、like, bọn họ đã sớm nhận biết dễ ớ s đối lời hắn nói hắn còn nhớ rõ ràng ngươi không nên đi ra đi ra quá lâu ngươi liền sẽ sụp đổ thật tốt ở bên trong cho nên đem hắn chứa ở phương khối bên trong thật là vì bảo vệ hắn có đúng không đi ra quá lâu liền sẽ sụp đổ mặc linh nao rất loạn những ký ức kêu bên trong quen thuộc cùng không thân ảnh quen thuộc cùng khuôn mặt dần dần chồng vào nhau hắn hình như là một chàng rất dài ác mộng làm tỉnh đến thời điểm rất nhiều chuyện đều phát sinh biến hóa đương tử vì sao lại trở thành tại chúng ta thế giới hủy diệt về sau hắn liền đi cứu vớt thế giới khác hình như lo dịp đi lên nói đồng thời không có vấn đề m ặ c linh hơi đem một ít chuyện xiên nhưng ở trong đó còn có rất nhiều nghi vấn hắn vẫn còn không biết rõ tại sao mình lại bị ném tới thâm v i ê n tầng một vì cái gì tỉnh lại thời điểm bên cạnh người nào đều không có đường từ lại đi nơi nào hắn hiện tại còn tại thế giới khác nhau ở giữa xuyên qua sao martino hắn tại cùng đường từ thứ nhất lên sao càng nghĩ những chuyện này m ặ c linh đầu liền càng đau hắn không biết tại sao mình lại đột nhiên tìm về đoạn này ký ức tựa hồ tại xuyên qua cái kia quạt hoàn mỹ cửa lớn về sau tất cả liền phát sinh thay đổi hắn trong trí nhớ khóa bị nháy mắt mở ra bị phong ấn ký ức cũng giống như thủy triều bừng lên cho tới bây giờ mạc linh còn có thể không ngừng hiện ra một chút đi qua chi tiết ta đến cùng vì sao lại mất đi đoạn này ký ức còn có cái kia tại ánh lửa bên trong nghe được tiếng k ê u là lê lạc c ầ m thanh nàng một mực đang kêu gọi chính mình nhưng vẫn còn có chút vấn đề cái kia tiếng k ê u từ thâm viên phủ xuống thời giờ liền tồn tại chẳng lẽ lê lạc khi đó liền tồn tại dựa theo thời gian quan hệ đến ó i thời điểm đó lê lạc có lẽ còn không tồn tại mới đối tựa hồ tựa như tiểu tinh linh nói như vậy thời gian thành một loại không cách nào giới định trước sau tuyệt đối tồn tại lấy mạc linh bản thân thị giác đến xem hắn trong trí nhớ thời gian đã hoàn toàn dối loạn không chỉ là lê lạc hắn kinh lịch tất cả gặp phải những người kia cùng sự t ì n h đều tại trình độ nào đó phát sinh dối loạn tính toán không nghĩ dù sao lấy hắn thị giác đến xem là thấy không rõ lắm trí nhớ của hắn thiếu hụt quá nhiều hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước xem trước một chút bên ngoài tình huống như thế nào a hơi vớt rõ ràng một chút mạch suy nghĩ về sau mạc linh đem tầm mắt chậm rãi lộ ra xuyên qua cái kia quen thuộc kim loại vách tường cảm giác như vậy rất lâu không có trải qua đến ra bên ngoài một tấm quen thuộc mặt nháy mắt xuất hiện ở mặt linh trong tầm mắt lê lạc đang dùng vải lau phương khối một bên lau còn một bên đang lẩm bẩm lồ bầu người đến cũng phải hay không hỏng làm sao liền có ca đều không uống mấy ngày nay làm sao còn một điểm phản ứng đều không có lê lạc mở to hai mắt nhìn tiến tới phương khối bên cạnh dùng cái mũi n g ử i n g ử i sau đó lại đem lỗ thai rán vào phương khối bên trên c ẩ n t h ậ nghe n một bên nghe lấy nàng lại dùng tay gõ gõ giống như là đang chọn dưa hấu đồng dạng nhữ mày mạc linh sững sờ nhìn xem lê lạc phản ứng tầm mắt hướng bên trên thoáng nhìn lập tức bị kinh hai đến chỉ thấy phương khối trên đỉnh bày đ ầ y coca vây một vòng lớn còn thả rất nhiều đồ hộp loại hình đồ ăn lê lạc còn không biết từ nơi nào tìm tới mấy đoá hoa giấy tô điểm tại đồ ăn bên cạnh làm sao còn lên cùng bái nàng sẽ không thật cho rằng ta chết ta thấy cảnh này mạc linh cũng n h ị n không được nữa hắn lập tức phát động truyền t ố n g đem phương khối trên đỉnh mấy bình coca đưa vào coca cứ như vậy xuất hiện ở bên giường nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện coca mạc linh lại là xức sở hắn còn không biết cái này truyền t ố n g năng lực là thế nào đến đây này tầm mắt là vì kính dâm truyền thống lại là đến từ cái gì gì vật đâu chẳng lẽ là phương khối bản thân năng lực tính toán làm không rõ ràng nghĩ không rõ l ắ m trước hết không nghĩ mạc linh lại lần nữa hướng phương khối nhìn ra ngoài lê lạc đã phát hiện có ca biến mất lúc này chính ngạc nhiên nhìn qua phương khối người đã tỉnh mạc linh liền vội vàng đem phương khối trên đỉnh đồ vật đều thu vào khống chế phương khối run dày làm ra đáp lại tình liền tốt lê lạc thật dài thở phào n h ẹ n h õ m gặp lê lạc yên tâm xuống mạc linh lại bắt đầu kiểm tra nhìn lên tình huống xung quanh hắn thực tế rất để ý cái kết quả hoàn mỹ cửa đến cùng có cái gì đặc biệt xuyên qua về sau lại sẽ tới chỗ nào hẳn là một cái vô cùng đặc biệt thế giới khác à bằng không cũng sẽ không để ta tìm về nguyên bản ký ức lại là bị xét đánh lại là bị xúc tu đánh từ khi xuyên qua cánh cửa kia về sau hắn tựa như là một giấc mộng đồng dạng kinh lịch một đống lớn không biết hư thực sự t ì n h hiện tại lại hoàn hảo không chút tổn hại về tới phương khối bên trong giống như xảy ra rất nhiều lại hình như cái gì cũng không có phát sinh vừa nghĩ m ặ c linh tầm mắt một bên hướng nơi xa tìm kiếm nhưng mà mới vừa lộ ra không xa hắn liền sửng sốt ta không nhìn nhầm a tại mặt linh trong tầm mắt thế mà xuất hiện một cái kim loại phương khối cái kia phương khối rất lớn tựa như là bày ở ven đường một khối đá lớn tùy ý đặt ở chỗ đó kỳ quái hơn chính là lớn phương khối bên cạnh còn có rất nhiều nho n h ỏ phương khối lẫn nhau đắp điện cùng một chỗ m ặ c linh sững sờ một hồi lại hướng mặt đất nhìn hắn lúc này mới phát hiện mặt đất cũng là cùng phương khối chất liệu đồng dạng kim loại mặt đất trên mặt đất còn có đủ kiểu hòn đá nhỏ nhìn kỹ những này hòn đá nhỏ cũng là các loại khác biệt lớn n h ỏ phương khối tất cả đều là phương khối cái này lại có thể là một cái phương khối thế giới cái kia quả hoàn mỹ phía sau cửa thì ra l ạ như vậy một cái thế giới mặt linh tầm mắt nhanh chóng đảo qua phát hiện cái này cái thế giới tựa hồ trừ phương khối bên ngoài liền không có thứ khác hắn vị trí phương khối cũng hoàn toàn dung nhập cái này cái thế giới chỉ có thân là nhân loại l ê lạc có vẻ hơi không hợp nhau ta đến cùng là tới nơi nào đây là thâm viên lục tầm sao chương một nghìn một trăm bảy mươi chín phương khối xâm lâm chương một nghìn một trăm bảy mươi chín phương khối xâm lâm mặt linh đầu hiện tại có chút c h o n g váng vừa mới từ ký ức sống lại x u n g kích bên trong khôi phục lại hiện tại lại bị bên ngoài khắp nơi trên đất phương khối cho làm bối rối t â m mắt của hắn ở xung quanh tới tới lui lui quét rất nhiều khắp mới chậm rãi tỉnh táo lại làm sao sẽ có nhiều như vậy phương khối những này phương khối chất liệu cùng hắn vị trí cái này còn gần như giống nhau như lúc kim loại ở giữa cũng là có tranh l ệ n h nhưng đem hắn ném tại cái này phương khối thế giới bên trong vẫn thật là nhìn không ra có bất kỳ khác biệt nào hắn hoàn mỹ du nhập g n cái này cái thế giới hình như liền là đến từ cái này cái thế giới đồng dạng những cái kia phương khối màu sắc cùng với sáng tối trình độ đều cùng hắn vị trí cái này hoàn toàn giống nhau công xưởng cùng một đám gia công đi ra cũng không thể tương tự đ ộ như thế cao bất quá mặc linh vẫn là phát hiện một k i a khác biệt tầm mắt của hắn hướng về những cái kia phương khối nội bộ tìm kiếm phát hiện một việc những này phương khối đều là dột đặc chỉ có hắn vị trí cái này phương khối là giống ruột mạc linh thở dài một hơi hắn còn tưởng rằng những cái kia phương khối bên trong cũng có giống như hắn bị vây người đâu suy nghĩ một hồi mạc linh tính toán trước làm cái thí nghiệm hắn chọn chúng trên đất một cái nhỏ phương khối phát động c h u y ể n t ố n g không ngoài dự đoán cái kia nhỏ phương khối trực tiếp xuất hiện tại bên cạnh mạc linh cầm lên nạn n ặ n vô cùng cứng rắn hắn lại đem cái kia nhỏ phương khối để xuống lại lần nữa phát động c h u y ể n t ố n g nhưng lần này hắn cũng không có chọn chúng toàn bộ nhỏ phương khối mà là chỉ tuyển một nửa hắn chọn chúng cái kia một nửa rất nhanh liền biến mất xuất hiện ở bên ngoài có thể kỳ quái là tại hắn phát động truyền t ố n g một giây sau phía ngoài nửa cái nhỏ phương khối cùng với bên trong nửa cái nhỏ phương khối đều trong nháy mắt biến mất hình như phía trước chưa từng tồn tại qua đồng dạng đều không có mạc linh sửng sốt một chút tại bị cắt chém về sau cái kia nhỏ phương khối liền hoàn toàn biến mất vì sao lại dạng này mạc linh vội vàng lại làm lên thí nghiệm lần này hắn lựa chọn không còn là nhỏ phương khối mà là bên ngoài một cái to đến giống như là toàn núi nhỏ đồng dạng to lớn phương khối hắn chọn chúng to lớn phương khối một góc sau đó phát động truyền t ố n g cái kia được tuyển chọn vai diễn nháy mắt liền đi tới mạc linh bên người nhưng rất nhanh liền xuất hiện cùng phía trước giống nhau hiện tượng bên ngoài thiếu vai diễn to lớn phương khối cùng với đi tới mạc linh bên người vai diễn đều tại một giây sau không thấy trực tiếp mất tung ảnh cái kia to lớn phương khối biến mất để mạc linh cũng có chút không hiểu rõ vì cái gì chỉ cần không hoàn chỉnh liền sẽ biến mất mạc linh làm ra động tĩnh lớn như vậy lê lạc đương nhiên cũng chú ý tới nàng nhìn xem to lớn phương khối biến mất vị trí lập tức minh bạch cái gì là ngươi làm mạc linh chính mình cũng làm không rõ ràng đây là vì cái gì vì vậy hắn tại màn hình điện tử bên trên viết lên phương khối biến mất quá trình đem màn hình điện tử truyền tống ra ngoài lê lạc nhìn một hồi màn hình điện tử cho ra một cái suy đoán những n à y phương khối có thể nhất định phải bảo trì phương khối hình thái nếu như không có cách nào bảo trì bọn họ liền sẽ biến mất cái này cùng mạc linh nghĩ ngược lại là không có gì sai biệt bất quá vì cái gì những n à y phương khối sẽ có loại này đặc tính đâu bọn họ lại tại sao lại xuất hiện ở nơi này mạc linh thực sự là không hiểu rõ tình huống của cái thế giới này vì vậy hắn chỉ có thể lại lần nữa hỏi thăm về lê lạc nhìn nàng có cái gì khác quan điểm ta mới vừa đi tới cái này cái thế giới thời điểm ta cũng thật kinh ngạc lê lạc trước đối mạc linh nói đến nàng mới vừa tới đến cái này cái thế giới lúc tình huống tại xuyên qua cái kia quạt hoàn mỹ cửa lớn về sau lê lạc cũng không có giống mạc linh đ ồ n g dạng kinh lịch nhiều như thế mà là tại một trận hoảng hốt về sau đi thẳng tới nơi này nàng mới vừa lúc đến nơi này xung quanh tất cả đều là phương khối kém chút không phân rõ cái nào là chân chính thiết khối tốt tại nàng đối thiết khối đã hết sức quen thuộc rất nhanh liền đem chân chính thiết khối nhận ra được có thể là tại nàng kêu thiết khối rất nhiều lần về sau thiết khối vẫn chưa tỉnh lại vì vậy nàng chỉ có thể trước chờ tại n g u y chỗ một bên quan sát lên cái này cái thế giới cái này cái thế giới mặc dù rất quái dị khắp nơi đều là kim loại phương khối nhưng liên lạc vẫn là nhìn ra tới nơi này tựa hồ là một mảnh xâm lâm bởi vì những cái kia phương khối sẽ đắp điện thành xâm lâm bên trong các loại sự vật hình dạng lớn phương khối ở phía dưới tiểu nhân ở phía trên từng cái từng cái dựng lên đến tạo thành một cái hình mối khoan kết cấu thoạt nhìn chính là từng cây từng cây cây khối còn có những cái kia một cái lớn phương khối mang theo mấy cái nhỏ phương khối tùy ý chất đống chính là đống đá một đống vụn vặt nhỏ phương khối tập hợp một chỗ chảy trên mặt đất chính là dòng sông tựa như là xếp gỗ đồng dạng ta khi còn bé đi qua cho nên rất dễ dàng liền có thể nhận ra nói đến đây lúc l i ê lạc biểu lộ có chút cổ quái nàng tự hồ là nghĩ đến chính mình khi còn bé sự tình những n à y phương khối hẳn là muốn tuân thủ một loại nào đó quy tắc chỉ có thể duy trì phương khối hình thái sau đó dùng loại này cố định hình thái đi tạo thành c à n g phức tạp đồ vật nếu như thoát ly phương khối hình thái chính là vi phạm quy tắc sẽ bị thanh trừ hết cái này cùng xếp gỗ cũng đồng dạng không thể dùng mặt khác hình dạng đồ vật đến đi chỉ có thể dùng một loại cố định hình dạng bằng không chính là gian lận là sẽ bị trừng phạt ngay lấy l i lạc thuyết pháp mạc linh cảm thấy có chút quái dị lê lạc giải thích những này phương khối góc độ tựa hồ vô cùng đặc biệt mà còn nàng nói đến những thứ này phương khối cùng xếp gỗ quan hệ lúc n g a khí còn rất chắc chắn hình như rất xác định dạng này trừng phạt quy tắc thật tồn tại động dạng ngươi vì sao lại xác định như vậy có loại này quy tắc đâu mặc linh tại màn hình điện tử bên trên viết lên nghi vấn của mình lại lần nữa hỏi thăm về lê lạc lê lạc nhìn xem màn hình điện tử dừng một chút sau đó có chút do dự nói đến một việc cái này lúc trước nhà ta xếp gỗ tranh tài quy tắc ba ba sẽ thiết lập một cái xếp gỗ chủ đề cùng loại xâm lâm thảo nguyên sa mạc loại hình sau đó ta sẽ cùng mẫu thân phân biệt xây dựng một cái xếp gỗ hình mẫu để ba ba đến đoán đoán bên trong xây dựng đồ vật là cái gì hình mẫu bên trong bị đoán đúng đồ vật nhiều người liền sẽ thắng người thắng có thể thu hoạch được càng nhiều phương khối có một lần ta vì để cho ta hình mẫu càng dễ dàng bị đoán được liền dùng phương khối bên ngoài đồ vật ta dùng giấy mảnh điện một chút hoa đặt ở trong b ù i hoa dạng này b ù i hoa liền càng dễ dàng bị đoán được nhưng kết quả chính là vi phạm quy tắc bị trừng phạt một lần kia ta tất cả phương khối đều bị mất nói đến đây l ê lạc trong mắt lóe lên một t i ê hoài niệm nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường ta chỉ là nhìn những n à y phương khối có chút quen thuộc liền nghĩ đến sự t ì n h trước kia cũng có thể căn bản là không có có quan hệ gì lê lạc nhìn xem xung quanh những cái kia phương khối mạc linh có thể phát giác được nàng thỉnh thoảng sẽ có chút hoảng hốt có lẽ là hồi tưởng lại khi còn bé sự t ì n h đột nhiên thay đổi đến cảm tính nhưng lê lạc tuổi thơ mạc linh biết đồng thời không thế nào tốt đẹp một mực hồi tưởng những chuyện này có thể sẽ câu lên nàng không tốt hồi ức t r ư ơ n g một nghìn một trăm tám mươi xếp gỗ t r ư ơ n g một nghìn một trăm tám mươi xếp gỗ mạc linh khống chế phương khối chậm rãi bay lên nhẹ nhàng đụng đụng lê lạc bà vai bị như thế đụng một cái lê lạc cũng từ trong hồi ức thanh tịnh lại nàng vỗ vỗ phương khối nhỏ giọng nói câu không có việc gì những n à y phương khối xác thực rất dễ dàng để ta nhớ tới khi còn bé sự t ì n h lê lạc thì thầm trong miệng đi thẳng về phía trước đi tới một khỏa phương khối trước cây cây này đi đến thật là xấu vừa dứt lời chuyện kỳ quái phát sinh trước mặt nàng gốc cây kia thế mà tại nàng nói xong câu nói kia về sau biến mất lê lạc lập tức như đầu do hỏi là ngươi làm sao mặc linh cũng s ừ n g sốt tầm mắt tại gốc cây kia biến mất địa phương chuyển tầm vài vòng hắn căn vốn cũng không có phát động truyền t ố n g không phải hắn vội vàng tại màn hình điện từ bên trên viết xuống hai chữ truyền t ố n g ra ngoài nhìn xem màn hình điện tử lê lạc nhữ mày nàng đi tới gốc cây kia biến mất vị trí nhìn một chút mặt đất lại nhìn một chút trên trời cũng không có phát hiện chỗ kỳ cái gì gốc cây kia hình như chính là đột nhiên như vậy biến mất lê lạc hồi tưởng lại vừa vặn hình ảnh túi đầu chầm tư một lát sau nàng giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì tăng nhanh bước chân đi tới mặt khác một khỏa phương khối trước cây sau đó giơ tay lên chỉ hướng thân cây nhẹ nhàng nói một câu cây chuyện thần kỳ xuất hiện lần nữa liền tại lê lạc nói ra cây cái này chữ nháy mắt trước mắt cây không thấy tựa như là bị lê lạc ngón tay cho điểm không có đồng dạng lê lạc mở to hai mắt nhìn giống như là mở ra cái gì thế giới mới cỡ lớn nàng giơ tay lên lại chỉ hướng những thứ đồ khác cây đống đá dòng sông cỏ đám â y hồ nước theo l ê lạc một bên nhớ kỹ chú ngữ một bên chỉ trỏ nàng chỉ đến đồ vật liền giống bị biến mất chú trúng đích đồng dạng tất cả mất đi vết tích xung quanh cũng dần dần thay đổi đến trống giống l ê lạc trong mắt l o a y ánh sáng điểm danh tốc độ càng lúc càng nhanh mỗi cái bị nàng gọi đến tên đồ vật đều sẽ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa mãi đến đem p h ủ cận tất cả sự vật đều điểm đến không còn một mảnh lúc l ê lạc mới rốt cục dừng lại nàng nhìn về phía duy nhất vẫn tồn tại phước khối kích động nói đây chính là sếp gỗ quy tắc mỗi cái bị nhận ra gọi đến tên sếp gỗ đều muốn bị cầm đi ra ngoài dùng để tính toán sếp gỗ quy tắc mạc linh còn không có tỉnh táo lại hắn còn tưởng rằng lê lạc là thức tỉnh cái gì phán quan bút loại hình năng lực điểm người nào người nào chết kết quả thế mà còn là sếp gỗ quy tắc không thể dùng những vật khác thay thế phương khối bị nhận ra sếp gỗ muốn bị cầm đi ra ngoài vì cái gì những n à y phương khối sẽ tuân thủ lê lạc khi còn bé chơi quy tắc trò chơi đâu mạc linh còn đang nghĩ hoặc lê lạc cũng bình tĩnh lại nàng không có tiếp tục điểm danh mà là quan sát xung quanh tựa hồ đang do dự cái gì sắc mặt cũng biến thành càng thêm lưng trọng quan sát một hồi phía sau nàng lại lần nữa về tới phương khối bên cạnh biểu lộ nghiêm túc nói ta muốn nghiệm chứng một việc khả năng sẽ để nơi này phát sinh biến hóa rất lớn ngươi chuẩn bị sẵn sàng không nên cách ta quá xa nghe lấy cái này có chút kỳ quái lời nói mạc linh đang muốn hỏi thăm lê lạc muốn làm gì nàng đã không kịp chờ đợi bắt đầu hành động chỉ thấy nàng đi tới phụ cận không địa bên trên đột nhiên dùng ngón tay hướng về phía mặt đất đây là một tòa xâm lâm vừa dứt lời mạc linh đột nhiên nhìn thấy một trận lấp lóe tựa như là toàn bộ đại địa vỡ tung ra cái kia đại địa thế mà cũng là một cái to lớn vô cùng phương kh chỉ là phương khối thể tích quá lớn chỗ tại cái này phương khối trên bề mặt bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một cái trong đó mặt cái kia lấp lóe liền đến từ kim loại phương khối phản xạ đại địa vỡ tung để kim loại sáng bóng cũng lắc lư bắt đầu chuyển động chiếu vào mỗi một cây cây bên trên chiếu vào mỗi một cái tảng đá khe hở bên trong chiếu vào cái kia dòng sông bên trong mỗi một cái cắt sỏi bên trên cũng chiếu ở l ê lạc trên thân lóe lên mặt linh tầm mắt đương đại đơn đại địa phương khối vỡ tung ra về sau cấp tốc biến thành vô số nhỏ phương khối những này nhỏ phương khối phản xạ kim loại rực rỡ giống như là bị đẩy ngã xếp gỗ đồng dạng hướng về phía dưới rơi đi bi to l sếp cũng cũng gỗ, gỗ thế giới ngay tại sụp đổ mạc linh cung cấp tốc kịp phản ứng hướng về liên lạc bay đi muốn tiếp lấy hạ lạc liên lạc. Lạc, lạc thế mà không có bởi vì phương khối sập rơi mà truy xuống ngược lại còn vững vàng đứng ở nơi đó hình như có đồ vật gì thay thế mặt đất tác dụng y nguyên đang chống đỡ nàng không những như vậy vật kia còn đang từ từ hiện rõ mạc linh lập tức đem tầm mắt dò x é t xuống dưới muốn nhìn rõ ràng cái kia dần dần hiện lên đồ vật đến cùng là cái gì kết quả vẫn là phương khối tại toàn bộ xếp gỗ thế giới sụp xuống về sau lại xuất hiện mới xếp gỗ thế giới mới đại điện mới phương khối mới sự vật cái này cái thế giới đang lấy một loại chưa từng thấy qua phương thức gây dựng lại biến mất phương khối lại lấy hoàn toàn mới tổ hợp hình thái xuất hiện tựa như là đẩy ngã xếp gỗ lại một nháy mắt bị đi đồng dạng mặt linh p h ả n phất có thể nhìn thấy những cái kia phương khối từng cái từng cái đi cùng một chỗ to to nhỏ nhỏ nặng nhẹ lấy đủ kiểu tổ hợp phương thức tập hợp hợp lại cùng nhau biến thành hắn không hề nghĩ ngợi qua bộ dạng mà cái này xây dựng quá trình lại chỉ trong nháy mắt hắn có thể nhìn thấy mỗi cái xây dựng trình tự có thể nhìn thấy mỗi cái phương khối liền góc độ liền phương khối số lượng đều thấy rõ thanh thanh sở nhưng thời gian nhưng thật giống như không có trôi qua đồng dạng như ngừng lại cái này xây dựng quá trình bên trong coi hắn tỉnh táo lại lúc một cái mới xếp gỗ thế giới đã xuất hiện mà thời gian chỉ qua một sắt nà Từ thế giới biến mất đến thế giới mới xây thành chỉ qua một sát na, mà toàn bộ xây dựng lại quá trình trình xuất cựu chỉ chỉnh Mạc dựng qua quá đầu. hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuất hiện ở Linh biến đến giới giới trong mới lại lại bộ na, mà xây xây ở kim loại rực rỡ còn tại phản xạ đem mạc linh suy nghĩ từ cái kia tinh vi vô cùng xếp gỗ liền quá trình bên trong kéo tách rời ra hắn lúc này mới ý thức tới xung quanh thế giới đã cùng phía trước hoàn toàn khác biệt mới sự vật một lần nữa chiếm cứ phụ cận k h ô n g địa mặc dù vẫn như cũng là các loại phương khối đ ắ p lên nhưng hình thái cùng lúc trước một trời một vực trình cái hoàn cảnh cho người cảm giác cũng khác biệt nguyên lai thế giới kia sẽ cho người một loại thân ở rừng rậm cảm giác mà hiện ở cái thế giới này lại cho người một loại cực kỳ chống trải cảm giác Mạc lê lạc duy trì nguyên bản tư thế vững vàng đứng tại gây dựng lại về sau đại địa bên trên làm vỡ vụn phương khối từ nàng lọn tóc xuyên qua lại lần nữa ngưng tụ thành mặt khác sự vật nàng ánh mắt cũng biến thành trước nay chưa từng có nghiêm túc tựa như là quá chú tâm đầu nhập vào một trò chơi đồng dạng đi qua ký ức cùng trước mắt chính tại phát sinh tất cả sinh ra t r ù n g hợp cứ việc trò chơi hình thức không đồng dạng nhưng quy tắc cũng không có phát sinh thay đổi l ê lạc khí thế cũng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt tiến vào trò chơi trạng thái về sau nàng trên thân mang theo một cỗ s ắ t bén cùng xung quanh kim loại phương khối hòa thành một thể phản phất nàng cũng thành giải r ắ c kim loại bên trong một thành viên kim loại rực rỡ từ trên người nàng hiện lên con mắt của nàng cũng không né tránh cứ như vậy nhìn chăm chú từng cái phương khối ánh mắt xuyên qua mỗi một cái gây dựng lại chuyện sau đó vượt ạ i tinh vi liền bên trong lưu truyền xếp gỗ thế giới gây dựng lại chỉ trong nháy mắt quá trình lại hoàn chỉnh chiếu vào trong lòng của nàng l ê lạc chỉ là có chút dừng lại trong miệng liền lại lần nữa phun ra cái này cái thế giới b ả n chất thảo nguyên tại nàng phun ra hai chữ này về sau vừa mới gây dựng lại xong xuôi phương khối lại lần nữa bắt đầu sụp đổ còn chưa hoàn toàn ngưng cố đại điện lại một lần bắt đầu sụp đổ giải rác phương khối giống như là như hạt mưa hướng rơi xuống nhập vào không biết thâm lên bên trong thế giới bị lệ lạc lời nói nháy mắt đánh、nát. tất cả xếp gỗ tại một sát na về tới bản chất bản chất của bọn chúng đều là phương khối chỉ là hợp thành khác biệt hình thái làm l ê lạc điểm ra bọn họ hình thái về sau những n à y phương khối cũng tại quy tắc gò bó bên dưới rút đi n g ụ y trang kim loại sáng bóng lại lần nữa bắt đầu lập lọe mỗi một cái ngay tại sụp đổ phương khối đều sẽ trở thành phản xạ một bộ phận chỉ riêng tại từng cái kim loại trên mặt n h nhót đập nện những cái k i a hoàn toàn giống nhau kim loại chất liệu xuyên qua từng cái phương khối ở giữa khoảng cách cuối cùng rơi vào lê lạc trong mắt đem con ngươi của nàng đánh thành màu trắng bạc lúc này lệ lạc đôi mắt bên trong chỉ có vô số xo n g ả y nhót p h ư ơ n g khối như cùng một con màu bạc trắng vạn hoa đồng dối loạn mà không có quy tắc vận động đang không ngừng nhiễu loạn thân là nhân loại bình thường tư tưởng nhưng y nguyên đứng yên tại sụp đổ đại điệu bên trên lê lạc lại hoàn toàn không có bị những cái kia lập lệ qua n g cùng hôn loạn phương khối vận động ảnh hưởng nàng tựa hồ đã vượt qua nhân loại phạm chủ mỗi một cái hôn đ ộ n vận động cùng quan g ảnh lưu truyền trong mắt của nàng đều thành hữu hiệu tin tức tựa như là khi còn bé như thế nàng tính toán mỗi một cái nhỏ phương khối vận động đoán chừng những cái kia không thấy được phương khối vị trí tại những cái kia phương khối còn không có tụ hợp thành mới hình thái thời điểm lê lạc trong mắt ở nhưng đã trước thời hạn tính toán ra bọn họ sắp tổ hợp thành bộ dạng tất cả kim loại chỉ riêng tất cả p h ư ơ n g khối tất cả mặt tất cả vai diễn tất cả dây tất cả điểm đều tại lê lạc trong mắt phân chia bị ngưng tụ tại cái kia màu bạc trắng vạn hoa đồng bên trong tại vạn hoa đồng xoay tròn bên trong phân loại bị một cái đường thật giải hướng dẫn đến bọn họ có lẽ tồn tại vị trí rõ ràng thân là nhân loại lê lạc là không thể tính toán như thế phức tạp hỗn độn vận động nhưng nàng khi còn bé trò chơi kinh nghiệm lại làm cho nàng có thể không nhìn loại này tính toán nàng chỉ cần thấy được những cái kia phương khối vận động liền có thể biết rõ tù ý một khối phương khối muốn đi đâu. phương khối còn chưa bắt đầu xây dựng nàng liền từ tụ đến phương khối bên trong nhìn ra cái kia xây dựng sự vật ảnh tử đây là vượt qua tính toán kinh nghiệm tựa như là một vị thân kinh bách chiến cờ vây t u y ệ t thủ không cần tính ra mỗi một bước trình tự chỉ là đem tất cả hình thái đều cóng tại trong lòng muốn tạo thành cây liền nhất định phải hiện ra cây tư thái đây là không thể tránh khỏi cây có hai loại dưới đáy lớn đỉnh chóp nhỏ là một loại dưới đáy nhỏ đỉnh chóp lớn cũng là một loại tựa như là hai loại hình thái quân cờ mới vừa bảy m ư ơ bước có kinh nghiệm kỳ thủ đã xem thấu về sau tất cả trình tự trước mắt những này bay mùa phương khối tại lê lạc trong mắt chính là từng cái ngay tại bày ra qu bọn họ vừa vặn biểu hiện ra ý đồ lê lạc liền đưa bọn họ hoàn toàn xem thấu đang lóe lên quan g mang bên dưới những n à y phương khối toàn bộ đều x u ố n g lại bọn họ có chính mình nghĩ địa phương muốn đi có mình muốn tạo thành hình dạng có mình thích hoàn cảnh có chính mình thích hợp nhất thế giới tất cả tất cả an bài xong tại phương khối bắt đầu vận động một khắc này bọn họ hướng đi liền bị lê lạc sắp xếp xong xuôi s ố đổ cùng gây dựng lại chỉ ở một s á t na nhưng liền trong một s á t na này lê lạc lại lần nữa nói ra đáp án của mình tuyết sơn nhìn thấy để làm né mắt lê lạc đã có đáp án nàng không cần lại về sau nhịn trước đây nàng cùng mẫu thân cùng một chỗ xếp gỗ thời điểm cũng là dạng này mẫu thân mới vừa vặn chuẩn bị kỹ càng phương khối lê lạc nhìn xem phương khối hình thức và số lượng liền đoán ra mẫu thân muốn đi cái gì mẫu thân có thể không đắp tuyết sơn sao tuyết sơn quá đơn điệu không dễ chơi ngươi nhìn ra là tuyết sơn rồi mẫu thân kinh ngạc hỏi nhìn ra những này là dùng để đi ngọn núi những này là tầm tuyết những này là cây nhỏ những này là xe cáp còn có t r ư ợ tuyết t người mẫu thân ngươi nhìn tên ngu ngốc này sẽ còn té một cái đem ván chựa tuyết vùng đến bên kia bạn tốt của hắn ở bên cạnh cười ha hà kết quả chính mình cũng ngã cuối cùng hai người đều đổ vào đất tuyết bên trong hắc <cười> hắc nhỏ l ê lạc một bên nói chính mình nhìn đến hình ảnh một bên vui vẻ cười ngây ngô mẫu thân nhìn thấy nhỏ l ê lạc vui vẻ như vậy cũng nâng lên khỏe miệng vậy ngươi nghĩ đi cái gì mẫu thân sờ lên nhỏ l ê l ạ c đầu đi một chút chưa từng thấy cái này có thể để mẫu thân phạm vào khó nhỏ l ê lạc gần như cái gì đều gặp suy nghĩ một hồi lâu nàng mới rốt c ụ c nghĩ đến có thể đi cái gì chúng ta đến đi thâm n g ê n a t u t đi thâm n g ê n đi thâm n g ê n ta đến chuẩn bị phước khối nhỏ l ê lạc vui vẻ nhảy dựng lên nàng cuối cùng lại có thể đi một chút chưa từng thấy đồ vật ký ức tại l ê lạc trong đầu c u ộ n c u ộ n lại bị lui tới phương khối tách ra thay đổi đến càng ngày càng mơ hồ liền mẫu thân c ư ờ i đều có chút thấy không rõ mẫu thân đã t ừ n g đối nhỏ l ê lạc nói qua không muốn chỉ nhớ rõ đi ra kết quả muốn hưởng thụ xây dựng quá trình nhưng nhỏ l ê lạc chính là không có cách nào tại biết kết quả dưới tình huống hưởng thụ quá trình một khi biết thế giới lại biến thành cái d ạ n gì g cấu tạo thế giới quá trình cũng sẽ trở nên k ẻ nhạt vô vị tất cả đều là an bài tốt nhìn như tán loạn manh mối cuối cùng đều sẽ hướng một cái cố định kết quả nếu như đã sớm biết kết quả những cái kêu manh mối liền sẽ cùng kết quả hợp thành từng đầu nhàm trắn dây một cái liền có thể nhìn đến cùng lê lạc không thích loại này một cái nhìn đến cùng cảm giác nàng thích s u n g đầy mong đợi nhỏ lê lạc là dạng này nàng bây giờ vẫn là dạng này trước mắt thế giới lại bắt đầu gương vỡ lại lành bị đoán được kết quả phương khối thay đổi phương hướng hướng mặt khác một cái hình thái tập hợp nhưng cái này cũng y nguyên trốn không thoát lê lạc con mắt con ngươi của nàng xoay t r ò lấy lại lần nữa tại manh mối cùng kết quả ở giữa kéo ra khỏi từng đầu dây hải đảo lê lạc bờ môi khẽ nhúc nhích dễ như chở bàn tay đọc lên hạ một đạo để đáp án mẫu thân ta không nghĩ đi thâm nguyên ta đã gặp thâm nguyên cái kia đi cái gì đi ta ở trong mơ nhìn thấy những vật kia a ta đến chuẩn bị phương khối c h ư một nghìn một trăm tám mươi hai phương khối trò chơi c h ư một nghìn một trăm tám mươi hai phương khối trò chơi lê là ký ức tại quần quận những cái kia hoặc là vỡ vụn hoặc là tụ lại phương khối từ trước mắt của nàng bay qua nàng không thể tránh khỏi nhớ tới chuyện của quá khứ làm cảnh tượng trước mắt một lần lại một lần vỡ vụn gây dựng lại nàng kiểu gì cũng sẽ một hoảng hốt nghĩ đến mình cùng mẫu thân đối thoại nghĩ đến hai người ngồi dưới đất một cái tiếp theo một cái đem phương khối đi đến càng ngày càng cao trong miệng của nàng lẩm bẩm những cái kia đáp án mỗi cái nàng nhẹ nhóm đọc lên đáp án Nếu bình thường c tình cảnh đã không cách nào thỏa mãn trò chơi nhu cầu nhỏ liên lạc bắt đầu theo đuổi những cái k i a càng thêm mậu ảo tình cảnh hấp huyết quỷ lâu đài căn nhà bánh kẹo khô lâu địa lao động vật quốc đây chính là xếp gỗ chỗ tốt chỉ nếu có thể nghĩ tới tình cảnh đều có thể dựa vào hai tay của mình đưa bọn họ xây dựng đi ra không cần để ý hiện thực l o g ì nhi đồng sức tưởng tượng bị hoàn toàn phong thích nhỏ l ê lạc phảng phất thật có thể nhìn thấy hấp huyết quỷ tại trong lâu đài dạo chơi nghe được không khí bên trong tràn đầy bánh kẹo mùi thơm nàng tưởng tượng chính mình thật tiến vào tràn đầy khô lâu trong địa lao trong góc đ ư ờ n g thở tránh né lây khô lâu đuổi bắt tưởng tượng chính mình đi tới động vật quốc cùng những động vật trở thành bạn tốt cuối cùng không cần lại bị giam tại trong nhà sức tưởng tượng là sẽ không cảm thấy tuổi thơ của mình so người khác kém người khác tại các nơi trên thế giới du lịch nàng liền tại xếp gỗ thế giới bên trong dòng chơi người khác có khả năng thấy được cái dạng gì tình cảnh nàng phất phất tay liền có thể kiến tạo ra được thậm chí vẫn còn so sánh người khác càng càng mỹ lệ nàng có thể đi đến người khác đi không đến vũ trụ có thể đi đến trong biển sâu thậm chí có thể nhảy vào thâm n g u yên tại vô tận trong tưởng tượng cùng tất cả muốn gặp phải sinh vật giao lưu nàng nhẹ nhàng loay hoay phương khối thế giới liền sẽ hiện ra tại trước mắt của nàng những cái kia thâm n g u yên bên trong cổ quái di vật cũng có thể bị nàng tùy tiện đắp nặn người khối vông rơ lên di vật phóng thích cường đại năng lực chiến thắng tà ác quái vật quá thi thể bên trong rơi ra chân quý chiến lợi phẩm l ê n lạc đã không phải lần đầu tiên tiến vào thâm nguyên tại tưởng tượng của nàng bên trong thâm nguyên đã thành nàng hậu hoa viên mà bây giờ những n à y phương khối ngay tại một lần lại một lần biến thành nàng quen thuộc bộ dáng biến thành nàng trong trí nhớ hình thái l ê n lạc là sẽ không quên chính mình đã từng kinh lịch qua mạo hiểm mà đối với mấy cái này lại lần nữa dựng lại tình cảnh nàng cũng không chút do dự đọc lên tên của bọn nó đưa bọn họ từng cái phá hủy lớn vệ sân mạch màu xanh đồng sông trắng xoăn ốc khu tam giác xiềng xích đạo tình cảnh đang trở nên cụ thể một chút quỷ quyệt hiện tượng bắt đầu xuất hiện tại tán loạn phương khối bên trong một chút phương khối tụ hợp thành một loại nào đó to lớn hình cầu tại trên không tuần tra giống như là đại thực bảo đồng dạng thôn phệ tất cả đi tới dây núi này ngoại lai giả bọn họ sẽ không tử vong vỡ vụn sẽ chỉ làm bọn họ phân liệt bọn họ tìm tòi đến không thuộc về cái này hương vị liền giống nghe được máu cá mập n g ư quần đồng dạng đánh tới nhưng chúng nó còn chưa bắt đầu hành động toàn bộ thế giới liền tại một câu niệm tụng bên trong biến đổi một cái răng dốc nhỏ bé phương khối trồng chất cùng một chỗ tạo thành một đầu có khả năng vượt qua thời gian dòng sông con sông này chạy xuôi tại thời gian biên giới thỉnh thoảng cùng hiện thực phát sinh giao thoa. làm giao thoa thời điểm không c ẩ n thận đụng phải dòng sông sự vật liền sẽ giống kim loại gì xét sinh ra màu xanh đồng cùng trước mắt vị trí thời gian thoát ly trở thành một loại nào đó độc lập tồn tại những vật này được xưng là màu xanh đồng tạo vật mỗi một cái đều ngưng cố trước mắt thời đại đặc thù nhưng lại phụ thuộc giống nhau màu xanh đồng có thể đầu này phương khối tạo thành dòng sông cũng không có chờ đến cùng hiện thực giao thoa cơ hội liền tại thiếu nữ nhẹ nhàng trong giọng nói vỡ vụn thành vô số giọt nước phương khối tuy là hình bông lại có thể tổ hợp thành rất nhiều không tưởng tượng nổi hình dạng hoặc là tam giác hoặc là xoa ú cũng có thể tạo thành các loại không tồn tại ở bình thường vật lý pháp tắc bên trong hình dạng ví dụ như trắng xoan ố p đây là một loại có khả năng thôn vệ hình dạng sinh vật bọn họ đã là hình tam giác lại có xoan ố p cũng nắm giữ mặt khác tất cả hình dạng có thể cái gì đều m u ố n ý vị như thế nào đều không có hình dạng đắp lên chỉ có thể được đến không thể diễn tả bọn họ dần dần mất đi đối tượng thân hình dạng miêu tả từ đó về sau không có hình dạng trắng xoan ố p đối tất cả nắm giữ hình dạng sự vật đều tràn đầy dục vọng một khi tiến vào bọn họ sinh tồn hại vực liền sẽ rơi vào tam giác xoan cũng không còn cách nào đi ra chỉ có thể lưu trên thuyền chờ đợi trắng xoan đem thuyền hình dạng ăn hết người trên thuyền sẽ cùng thuyền cùng một chỗ rơi vào không có hình dạng trong biển trắng xoắn ố p lại sẽ đụng lên đến đem người hình dạng cũng ăn hết mất đi hình dạng về sau người liền cũng thành trắng xoắn ố p mang theo đ ố i hình dạng dục vọng hướng về bên dưới một chiếc thuyền bơi đi trắng xoắn ố p ngay tại tụ tập nhưng tất lại những cái kia phương khối tổ hợp lại xuất hiện không bình thường hình dạng khơi gợi lên thiếu nữ hồi ức nàng nháy mắt liền nghĩ tới đoạn này không giống bình thường mạo hiểm theo thiếu nữ nói ra nơi này danh tự toàn bộ hải vực cũng nháy mắt sụp đổ những cái kia vừa vặn tập hợp trắng xoắn úp cũng một lần nữa biến trở về nắm giữ hình dạng phương khối, Vỡ vụn phương khối vẫn không có dừng lại, bọn họ lại lần nữa tụ họp lần này bọn họ nghĩ muốn biến thành một loại xiềng xích hình thái xiềng xích vòng là một vòng chụp lấy một vòng những n à y phương khối cũng học xiềng xích bộ dạng một cái tiếp theo một cái nhưng theo dây xích tiết số lượng càng ngày càng nhiều kỳ dị hiện tượng phát sinh nguyên bản không hề kết nối cùng một chỗ vòng bắt đầu cấu kết rõ ràng bọn họ cách nhau rất xa nhưng vẫn là có một loại nào đó kết nối đưa bọn họ c u ố n quanh ở cùng nhau nơi xa vòng nhận đến va chạm chỗ gần vòng cũng sẽ phát ra tiếng vang không những như vậy dạng này kết nối dần dần bắt đầu không còn là một đối một mà là lẫn nhau câu liên thành một đối nhiều nơi xa vòng cùng chỗ gần vòng sinh ra c ậ u minh chỗ gần vòng lại cùng liền nhau vòng sinh ra c ậ u minh liền nhau vòng lại ảnh hưởng đến càng xa xôi một cái k h á c vòng ngay ngắn xiềng xích đều v ă n g lên mỗi một cái phương khối đều tại rung động không những va chạm cùng tiếng động mỗi cái vòng thừa nhận l ự c tiếp xúc đến hoàn cảnh phát sinh sự kiện đều cấp tốc lan tràn tới tất cả trên xiềng xích tất cả vòng đều tại cùng thời khắc đó bắt đầu cảm động thân thụ l i ê n thân ở tại trên siềng xích sinh vật cũng bị những ngày siềng xích quấn quanh bọn họ đồng dạng có thể cùng những ngày siềng xích sinh ra cộng minh hình như bọn họ cũng thành những cái kia siềng xích vòng bọn họ há to miệng đều rên phát ra lại không phải bọn họ nguyên bản âm thanh mà là siềng xích tiếng va chạm tất cả phương khối cùng nhau vang lên diễn tấu lên một bài cân đối cộng minh k h ú c chỉ có một loại âm thanh cũng chỉ có một loại cảm thụ chỉ có một cái nốt nhạc cũng chỉ có một loại tư tưởng có thể cái này vĩnh hằng bất biến siềng xích cộng minh cúc lại bị thiếu nữ một tiếng k ẽ gọi cắt đức thanh âm kia nháy mắt đập bể tất cả siềng xích đánh tan tất cả kết nối vòng không còn không lê à thành vòng, bằng n gây g đứt ắ lạc n nhau kết nối phương h kết n không g t sinh hưởng ra u một lần nữa r cái cái nữ ở thâm viên thông tin phát triển nhất một thời đại thâm viên giáng lâm mặc dù đã đi qua rất nhiều năm nhưng nhân loại đối thâm viên thăm dò nhiệt tình cũng không có tiêu tán tại nhân loại không ngừng thăm dò bên dưới cũng biết rất nhiều liên quan tới thâm viên tin tức cái kia hố sâu to lớn đối với nhân loại đến nói không còn là hoàn toàn không biết những tin tức này giống như là một tràng càn quét toàn cầu phong bạo dù cho không đi chủ động tiếp thu cũng có thể bị động thu hoạch đến rất nhiều l i ê lạc chính là như vậy nàng mặc dù đại bộ phận thời gian đều bị quan tại trong nhà nhưng y nguyên có thể tiếp thu lấy những tin tức này bên ngoài tường rào đi qua đùa dỡn bọn trẻ sẽ thảo luận cái dạng gì sinh vật vực sâu cường đại nhất sẽ dùng bọn họ không nhiều từ ngữ tận khả năng miêu tả ra thâm viên quỷ quyền nhỏ lê lạc thường xuyên sẽ ghé vào tường rào một bên nghe lấy phía ngoài làm ổn có khi sẽ còn nhịn không được gia nhập thảo luận có thể những tiểu hài t ử kia nghe đến đột nhiên nhiều một thanh âm về sau đều sẽ sợ đến tản đi khắp nơi né ã ra sau đó cũng không dám lại tới gần từng rào về sau nhỏ lê lạc cũng học thông minh chỉ nghe lén không xem vào mẫu thân cũng sẽ tại chơi đùa thời điểm dạy cho lê lạc rất nhiều liên quan tới thâm viên tri thức so với từng t ư ờ rào bên cạnh trộm nghe được những cái kia phiến diện tin tức mẫu thân giới thiệu những kiến thức kia càng thêm toàn diện lại cụ thể vốn là không có gì giải trí hoạt động nhỏ lê lạc như đói như khát hấp thu những kiến th đối với nàng mà nói thâm viên bên trong những cái kia kỳ quái sự vật tựa như từng cái kỳ h u y ế n c ố sự chỉ cần có thể nghe đến là đủ làm nàng cảm thấy vui vẻ về sau nàng cùng mẫu thân sếp gỗ thời điểm cũng sẽ thường xuyên đi ra thâm viên bên trong tình cảnh nàng mặc dù không có đích thân đến qua thâm viên nhưng cũng đã tại cái kia sếp gỗ đắp nặn thế giới bên trong dòng chơi không biết bao nhiêu lần nói đến ngược lại là kỳ quái luôn luôn nghiêm khắc ba ba tại đối mặt những này dùng sếp gỗ đi ra thâm viên tình cảnh lúc cũng sẽ không giống bình thường đồng dạng sụ mặt ngược lại sẽ có chút hăng hái phê bình những này tình cảnh có thể hắn phê bình luôn là mang theo cực mạnh chuyên nghiệp tính thời điểm đó lê lạc trên cơ bản cái gì đều nghe không hiểu hắn sẽ nói đến các loại kỳ quái khoa học nguyên lý sẽ nói đến một chút không có được chứng thực thâm viên phỏng đoán sẽ còn nói lên một chút di vật tương sinh tương khắc thâm viên khu vực thành hình nguyên nhân sinh vật biến thiên lịch sử nhỏ lê lạc mặc dù cũng đối những kiến thức này rất hiếu kỳ nhưng không có lý luận cơ sở chống đỡ những n à y chuyên nghiệp tính cực mạnh c h i thức đối với nàng mà nói liền thành thiên thư bất quá mẫu thân ngược lại là rất yêu thích nghe có đôi khi sẽ còn gật gật đầu phụ họa vài câu thậm chí còn có thể vốn nắn ra ba ba bỏ sót nhỏ lê lạc khi đó liền sinh ra nghĩ hoặc mẫu thân không phải không đi qua thâm viên sao vì cái gì nàng sẽ biết nhiều như thế có một lần xếp gỗ thời điểm nàng liền hỏi mẫu thân vấn đề này nghe đến nàng hỏi thăm phía sau mẫu thân cười cười thần thần bí bị nói không có đi qua không đại biểu không biết đối với người trưởng thành đến nói xác thực có càng nhiều con đường đi thu hoạch tin tức thâm viên giáng lâm đã nhiều năm như vậy các loại liên quan tới thâm viên thông tin cũng sớm đã phô thiên cái điệp khi đó l ê lạc cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ là để mẫu thân nói cho chính mình càng nhiều liên quan tới thâm viên t r i thức nàng còn muốn đi ra càng đẹp mắt xếp gỗ đi ra càng thật tốt hơn chơi tình cảnh hai đồng thường thường đối nguy hiểm cảm giác tương đối chậm c h ạ nhỏ liên lệ tại nàng cùng mẫu thân cùng một chỗ đi ra đủ kiểu thâm viên tình cảnh lúc nàng cảm thấy không phải sợ hãi mà là hưng phấn cái này cùng nàng quen thuộc thế giới hoàn toàn khác biệt không có hiện thực bên trong khôn sáo quy củ tùy thời đều có thể thay đổi l ê n lạc là hướng về tự do xếp gỗ bên trong hiện ra những cái kia khác biệt hóa thế giới liền có thể làm cho nàng bị hạn chế tư tưởng ngắn ngủi lấy được được tự do tại tư tưởng của nàng trong chơi lúc nàng cũng nhớ kỹ từng cái không giống bình thường thâm viên tình cảnh nhớ kỹ bọn họ đặc thù logic quy tắc bên ngoài cũng là quy tắc thâm viên bên trong những cái kia không thể nào hiểu được khu vực c ũ những g tồn tại bọn ọ r i này khác nhau đều có thể tại xây dựng quá trình bên trong hiện ra đến phương khối số lượng lớn nhỏ đặc biệt phương thức liền thủ pháp làm tạo dựng một cái nắm giữ đặc điểm thế giới lúc đặc điểm cũng không phải là vô căn cứ sinh ra mà là từng cái xây dựng thế giới cơ thạch tại vốn có bình thường xây dựng phương thức bên trên chậm rãi chết đi đi ra l ư ợ n g biến gây nên chất biến mỗi một cái phương khối đều thay đổi một chút xíu toàn bộ xếp gỗ thế giới tính chất liền sẽ phát sinh cải biến cực lớn khác biệt thế giới ở giữa cũng lại bởi vì chết đi phương hướng khác biệt mà sinh ra khác biệt mà những này nho nhỏ chết đi liền tại lần l ư a xếp gỗ xây dựng quá trình bên trong bị lê lạc ghi vào trong đầu nàng nhớ kỹ cái này nguyên một bàn cờ là thế nào bên dưới đi ra bởi vậy chỉ cần vừa nhìn thấy ban đầu mấy cái hạ cờ liền trước thời hạn đoán được cuối cùng bàn đi qua ký ức đang không ngừng tái hiện lê lạc nhìn xem những cái k i a quen thuộc tình cảnh không ngừng xuất hiện lại biến mất suy nghĩ cũng tại quá khứ cùng hiện tại ở giữa xuyên tới xuyên lui một chút sớm nên lãng quên hình ảnh thay đổi đến càng ngày càng rõ ràng trong đầu của nàng lại vang lên cái k i a làn điệu có chút cổ quái đồng dao tiểu tiểu khối vông phi a phi vượt qua s â m lâm vượt qua biển trầm mê mộng cảnh trầm mê thích thật cao người chuyển a chuyển vì dục vọng vì tài rơi vào thâm biên rơi vào thai vô tự điệp trốn a trốn thành họa loạn thành hại một lần nữa sinh lại tới tuyệt vọng chữ thay đổi a thay đổi người nào đến, người nào đến sửa hóa thành mây đen hóa thành khói mù đối với l ê lạc đến nói mẫu thân là ônu hát bài hát cũng là ônu có thể tất cả ônu hội tụ vào một chỗ lại trở thành thống khổ h ố i ức nàng thực sự là không nghĩ nhớ lại bài hát này có thể ký ức là không phải do người đi qua tại tái hiện cũng tại một lần lại một lần kích thích nàng tận lực lãng quên những chi tiết kia phương khối quy tích tại trong đầu của nàng buộc vòng quanh từng câu lời bài hát không ngừng mà nhắc nhở lấy nàng là thời điểm nên nghĩ tới nàng không nghĩ ghi nhớ quy củ của nhà lại như cũ nhớ rõ ràng nàng không nghĩ ghi nhớ làm sao xây dựng những cái kia phương khối lại như cũ nhớ rõ ràng nàng không nghĩ ghi nhớ mẫu thân nga đầu giao lại như cũng nhớ rõ ràng nàng muốn quên mất tất cả có thể càng là muốn l ắ q u ê n liền càng khắc c ố t ghi tâm xung quanh nàng là ngay tại sụp đổ xếp gỗ thế giới nàng tại phá hủy những thế giới này cũng đang nỗ lực phá hủy đi quá khứ của mình có thể ký ức làm sao có thể phá hủy ký ức đâu phương khối thế giới thần vẹn vẹn dùng ngôn ngữ liền có thể để toàn bộ thế giới không ngừng mà vỡ vụn cùng dựng lại nhưng thần lại không thể dựng lại chính mình chỉ có thể không ngừng tại ký ức xoắn ú c bên trong giấy ruộp bị không cách nào lãng quên đi qua trói buộc hàm đến càng ngày càng sâu chương một n t r ố n t r á n h chương một nghìn t r á m m tại l i ê lạc đã rơi vào ký ức toàn quá lúc không ngừng sụp đổ trọng tổ phương khối đại dương bên trong có một cái không giống bình thường phương khối ngừng tại nguyên chỗ không n ú p đ í c h đó là mạc linh hắn chính sợ hai thán phục thế giới phi tóc thay đổi cũng đang lo lắng l i ê lạc tình hình l i ê lạc lúc này con ngươi đã hoàn toàn biến thành kim loại sắc giống như là rắt lên nhất tầng chiếu lấp lánh kim loại màng không những như vậy cái k i a kim loại màng bên trong còn có vô số phương khối tại vận động không ngừng mà tạo thành các loại không có quy tắc hình vẽ tóc của nàng cũng theo phương khối quấn lên khí lưu bay lên trên mặt thần sắc càng ngày càng phức tạp đang không ngừng quá trình biến hóa bên trong biến thành một loại chỉ có loại này cảm xúc nội l i ế m cũng không phải là cái gì hiện tượng bình thường mạc linh vội vàng hướng về lê lạc tới gần nhưng liền tại sắp tới lê lạc bên cạnh lúc nàng đột nhiên quay đầu nhìn lại mạc linh nháy mắt sửng sốt bởi vì lúc này lê lạc ánh mắt vô cùng lạ lẫm ánh mắt kia không giống như là tại nhìn một vị bằng hữu quen thuộc mà là giống tại nhìn một kiện qua quít bình bình đồ v ậ t hình như hắn cũng thành cái kia vô số giải rác phương khối bên trong một thành viên cùng những cái kia phương khối đồng thời không có cái gì khác biệt kim loại sắp đôi mắt bên trong không tại mang theo bất kỳ tâm tình gì mang trên mặt bình tĩnh cùng xa lánh bọn họ mặc dù còn đứng ở cùng một cái mặt phẳng bên trên l ê lạc lại giống như là thành cao cao tại thượng thần minh lúc này đang dùng cái kia lạnh nhạt ánh mắt ngắm nhìn thế gian ngắm nhìn tất cả vận động phương khối mạc linh lập tức liền đã xác định l ê lạc hiện tại rất không thích hợp hắn vội vàng điều khiển phương khối lại lần nữa ra tốc hướng về l ê lạc bên cạnh tới gần nhưng l ê lạc lại nhìn xem hắn trong miệng lại lần nữa phun ra một câu bình tĩnh nhiệm tụ thế giới lại lần nữa phát sinh biến hóa theo vô số phương khối sập rơi cùng gây dựng lại mạc linh lại lần nữa nhìn hướng lê lẫn lúc nàng đã treo tại trên không tựa hộ là đứng ở một tòa còn chưa tạo thành sơn mạ c à nhưng g ngày càng cao. k chỉ mà hiện tại n t hắn sắp lại lần nữa tới gần lê lạc lúc đứng tại sơn mạch đỉnh lê lạc lại lần nữa phun ra một câu nhẹ nhàng niệm tụng thế giới lại một lần tại ngôn ngữ của nàng phía dưới phát sinh sụp đổ vô số phương khối từ trên bầu trời rơi xuống lại tại sắp n g ệ n tới mặt đất thời điểm biến mất một chút mơ hồ không rõ dây cùng vai diễn bắt đầu chống rông xuất hiện mang theo quỷ dị vận động uy t í c h tổ hợp thành mới phương khối rất nhanh những n à y phương khối lại bắt đầu tập hợp liền hướng về mới tổ hợp hình thái chuyển biến mạc linh lại lần nữa nhìn hướng liên lạc phát hiện nàng đã không tại vừa vạn sơn mạch đ ỉ n h thế giới đã gây dựng lại nàng đương nhiên lại xuất hiện ở địa phương mới lần này nàng đứng ở đám mây bên trên mặc dù những cái t i ê nhỏ phương khối còn không có hoàn toàn hội tụ thành đám mây hình dạng nhưng mạc linh đã nhìn ra đó chính là đám mây cái này mới xuất hiện tình cảnh tựa hồ là không hải đức gãy bên trong nào đó cái khu vực mây mù lượt lờ mấy khối to lớn nổi m ỏ m núi đá tại tầng mây bên trong tung bay trên đám mây lê lạc vẫn như c ũ dùng cái kia lạnh nhạt thần sắc ngắm nhìn phía dưới nàng lúc này nhìn mạc linh biểu lộ đã cùng nhìn cái khác phương khối không có bất kỳ cái gì khác biệt mạc linh có thể cảm giác được nàng đối tất cả phương khối đều mang theo phức tạp tình cảm nhưng những này phức tạp tình cảm điện chung vào một chỗ liền chỉ còn lại chết lặng cùng trốn tránh loại kia xa lánh là không muốn tiếp xúc x a lánh lê lạc đang thay đổi những n à y phương khối đồng thời cũng đang trốn tránh cái này một lần lại một lần thay đổi nàng tựa hồ không nghĩ mặt đối với mấy cái này phương khối cho nàng hiện ra đ ủ vật cho nên nàng trốn đến càng ngày càng cao chạy trốn tới trên dây núi lại chạy trốn tới trên đám mây nàng nhìn qua thành tràn đầy thần tinh thần lại như cũng bị vật gì đó trói buộc trong lòng y nguyên tràn đầy trốn tránh như toan xa rời cái này bị nàng chỗ điều khiển thế giới tại d ạ i như vậy thời gian làm bạn bên trong mặt linh đã đối lên lạc h i ể u rõ vô cùng nàng chính là như vậy làm cảm xúc dâng lên thời điểm liền lại biến thành bộ này mà không hề cảm xúc bộ dạng đem tất cả tình cảm trôn giấu tại cái kia không cách nào bị nhìn thấu khuôn mặt phía dưới mạc linh cũng không có dừng lại hắn tiếp tục hướng về phía trên bay đi đuổi theo l i ê lạc thân ảnh thế giới sụp đổ cùng gây dựng lại chỉ trong n á y mắt hắn không có thời gian đi suy nghĩ càng nhiều chuyện hơn hắn chỉ muốn mau sớm đi đến l i ê lạc bên cạnh nhưng mà theo l i ê lạc bờ môi kinh động thế giới lại lần nữa phát sinh biến hóa mà lần này l i ê lạc thân ảnh biến mất không biết đi tới nơi nào xung quanh những cái kia bay ra phương khối cũng dần dần biến thành mạc linh không thể nào hiểu được hình thái bọn họ có chút vỡ vụn thành giống như hạt bụi nhỏ đồng dạng lớn nhỏ tại trên không tạo thành lưu động quang ảnh có chút bay ra thành khoảng cách giống nhau ma trận trạng thái bao trùm tại nào đó cái khu vực. làm cho cả khu vực nhìn qua đều thay đổi đến mơ hồ còn có triệt để hỗn loạn đột nhiên được trao cho cường đại lớp hút giống như là hành tinh đồng dạng lẫn nhau cánh nhiễu xoay tròn lấy tạo thành từng đoàn từng đoàn khó mà tính toán tinh vân lê lạc không biết là trốn đến quang ảnh kia bên trong vẫn là giấu ở ma trận bên trong hay là bị tinh vân ngăn c h e trốn tránh đến không cách nào bị phát giác nơi hẻo lánh bên trong mạc linh tầm mắt mặc dù có khả năng xuyên thấu những n à y che đậy nhưng tại ngắn thời gian bên trong hắn cũng vô pháp tra xét đến lê lạc thân ảnh vì vậy mạc linh chỉ có thể mờ mịt ngừng tại nguyên chỗ nhìn xem thế giới thay đổi đến càng ngày càng cổ quái thay đổi đến càng ngày càng không thể nào hiểu được nàng đến cùng đi nơi nào vì sao lại biến thành dạng này tại từng cái nháy mắt luân phiên bên trong tình huống đã vượt ra khỏi mạc linh khống chế từ biết do trận này quy tắc của trò chơi đến biến mất không thấy gì nữa lê lạc tự a hồ kinh lịch rất nhiều nhưng trên thực tế cũng chưa qua đi bao dài thời gian nàng tại lợi dụng quy tắc ảnh hưởng những n à y phương khối đồng thời những n à y phương khối tự a hồ cũng tại ảnh hưởng nàng mạc linh nghĩ từ bản thân đã từng nhìn thấy qua lê lạc đi qua mơ hồ đoán được nàng trốn tránh nguyên nhân tại kinh lịch những chuyện kia về sau trốn tránh xác thực chính là lựa chọn tốt nhất không đi hồi ức liền sẽ không thống khổ xung quanh phương khối như c ũ tại biến đổi hình thái l ê lạc tại không thấy được địa phương còn tại tuân thủ quy tắc của trò chơi đem những này hiện ra tình cảnh lần lượt phá hủy để phương khối sụp đổ thành ban đầu nhất hình thái trận này xếp gỗ trò chơi lúc nào có thể kết thúc m ặ c linh tung bay ở hỗn độn phương khối trong gió lốc lo hầu nghi đến có thể thế giới lại thay đổi đến càng lúc càng nhanh phong bạo cũng càng ngày càng tàn phá bừa bãi l ê lạc tựa hồ là tăng nhanh g i i để tốc độ để vô số cái vỡ vụn trọng tổ nháy mắt tiếp liền xuất hiện bất quá tình huống cũng không phải là một mực tại thay đổi hỏng b tại tàn phá b ử a bãi trong gió lốc mạc linh bén nhạy phát giác một việc phương khối tựa hồ đang dần dần thay đổi ít chương một n r ă m tám m ư rút lui chương một n r ă m tám m ư rút lui bất kể thế nào vỡ vụn gây dựng lại phân liệt tụ hợp biến mất tái hiện phương khối tổng chất lượng đều là có hạn mà tại lần lượt thế giới tan vỡ về sau mặc dù lại xuất hiện tình cảnh thay đổi đến càng ngày càng quỵ dị nhưng mạc linh phát hiện những n à y tình cảnh phạm vi ngay tại từ từ nhỏ dần vốn là tới vẫn là xâm lâm cùng t i ế t sơn hiện tại đã chỉ còn lại một chút nho nhỏ không có quy tắc khu vực những cái bóng kia ma trợ tinh vân càng giống là vì không có đầy đủ tạo dựng năng lực mới hiện ra phạm vi nhỏ tình cảnh dùng một chút đơn nhất cấu tạo vật đến bổ sung hoàn cảnh lấy chất đổi lượng thay đổi đến càng ngày càng đơn đ i ệ u nguyên bản xây dựng xâm lâm thời điểm còn sẽ có chút phương khối đóng vai vô dụng hòn đá cùng đống đất nhỏ dùng để cấu tạo cây tối phương khối dùng lượng cũng cực kỳ hào phóng các loại chi tiết đều mô phỏng đến vô cùng chân thật khi đó mạc linh cho dù không có chơi qua xếp gỗ trò chơi cũng có thể nhận ra một chút vật thể nhưng bây giờ, phương khối sử dụng đã bắt đầu tiết kiệm thậm chí có chút hẹp hòi bắt đầu xem nhẹ một chút chi tiết tựa như là nguyên bản có hơn mười cái phương khối lớn nhỏ không đều dùng còn muốn cân nhắc mỗi cái phương khối tác dụng nghĩ đến đem những cái k i a không cần phương khối lợi dụng bên trên nhưng bây giờ chỉ còn lại hai cái phương khối liền đi ra hình dạng đều là kiện khó khăn sự tình chỉ có thể nghĩ biện pháp dùng một chút như lợi biện pháp làm ra một chút c h ị u tượng sự vật mà bây giờ xung quanh những n à y tình cảnh rõ ràng liền vô cùng trừu tượng phương khối liền phương thức càng ngày càng tỉnh liệu không tại đi móc chi tiết cũng không tại sẽ dùng một chút ngoài định mức phương khối đến sửa chữa không hoàn mỹ địa phương chỉ cần hình dạng đạt tiêu chuẩn là được rồi hiện tại liền càng giống là tuần hoàn theo dạng này nguyên tắc mặc linh mặc dù không có cái gì xếp gỗ kinh nghiệm nhưng loại này từ phức tạp đến đơn sơ biến hóa vẫn là có thể phát giác ra được hắn vốn là vốn cho rằng là thế giới này đang trở nên càng ngày càng không thể nào hiểu được càng ngày càng mơ hồ tính toán lấy cái này loại phương thức đến làm khó l ê lạc nhưng về sau hắn lại phát hiện một việc phương khối số lượng tại thay đổi ít tình cảnh bắt đầu chờ tỷ lệ hơi co lại thế giới hiện ra bắt đầu giới hạn tại từng cái khu vực nhỏ bên trong loại tia tận lực mơ hồ chỉ là bất đắc dĩ lựa chọn là nhất định phải lấy mơ hồ phương thức để đền bù phương khối lượng không đủ phương khối phong bạo tàn phá b ờ bãi cũng không phải bởi vì thế giới này đang trở nên hỗn loạn mà là vì phương khối số lượng không đủ dẫn đến một cái phương khối cần gánh chịu lượng công việc biển lớn để bọn họ thay đổi đến bận rộn tại khác biệt tình cảnh bên trong buôn ba mỗi cái địa phương đều cần bọn họ bọn họ bất đắc d ì tăng nhanh tốc độ của mình tại từng cái xây dựng địa điểm ở giữa r u tàu số lượng không đủ đưa đến, tỉnh cảnh mơ hồ, cũng đưa đến phương khối vận động gia tốc mạc linh liên tưởng đến mỗi lần mỗi lần kêu tan vỡ trọng tổ hình ảnh đột nhiên sinh ra một cái to gan ý nghĩ chẳng lẽ mỗi một lần tan vỡ gây dựng lại đều sẽ dẫn đến phương khối tổng chất lượng thay đổi ít cái này tựa hồ đủ để chứng minh hiện tại tình hình nếu như những n à y phương khối chất lượng thật tại thay đổi ít cái kia chắc chắn sẽ có không đủ thời điểm đến lúc đó những n à y phương khối liền lại bởi vì tạo dựng không ra hợp lý tình cảnh Chỉ để luôn làm một cái cái phân tán xếp gỗ trận này xếp gỗ trò chơi liền sẽ kết thúc nghĩ đến cái này mạc linh nhắc lên tâm cuối cùng bông xuống một chút nơi này thực sự là quá không đúng lê lạc cũng lâm vào hồi ức bên trong nếu như nơi này phương khối toàn bộ đều biến mất lê lạc cũng có thể từ trong hồi ức giải thoát đi ra không cần lại một mực trốn tránh hy vọng sự tình thật có thể giống ta tưởng tượng bên trong như thế phát triển mặc linh hít sâu một hơi đem tầm mắt kéo dài đến phong bạo bên trong quan sát cái này cái thế giới biến hóa quả nhiên lại kinh lịch mấy lần gây dựng lại về sau tình cảnh càng thêm chật hẹp mặc linh tầm mắt thậm chí đã có thể tìm được tình cảnh bên giới những cái k i a tạo dựng ra tình cảnh đã hơi co lại phải có chút sai lệch thay đổi đến càng giống là hình mẫu mà không phải chân thực tồn tại sự vật đây là không cách nào tránh khỏi thỏa hiệp nếu như muốn tạo dựng ra hoàn chỉnh tình cảnh tại chất lượng không đủ giới tình huống cũng chỉ có thể lựa chọn loại này biện pháp bọn họ đã hết biện pháp không quản những n à y phương khối tại sao lại xuất hiện ở nơi này bọn họ rất nhanh liền sẽ biến mất làm tổng chất lượng giảm bớt đến không vô luận là cái gì tình cảnh bọn họ đều xây dựng không ra ngoài m ặ c linh lại yên tâm một chút tiếp tục chờ đợi thế giới gây dựng lại bắt đầu thay đổi đến càng ngày càng khó khăn tất cả phương khối đều đang bận rộn b ù i ba phong bạo càng thêm tàn phá bờ bãi nhưng cũng chỉ là nọ mạnh hết đà nhìn như cùng bạo trên thực tế đã đến triệt để bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ tạo dựng ra tình cảnh đã bắt đầu có chút làm ẩu tổ hợp mà thành vật thể càng ngày càng chịu tượng mơ hồ mấy cái lung tung phương khối đắp lên cùng một chỗ tạo thành một cái đại khá hình dạ đã không có bất luận cái gì chi tiết sửa chữa cũng không có lẫn nhau phụ trợ mỹ cảm chỉ có thể từng cái lẻ loi c h ơ i trọi tồn tại tựa như là hài đồng lung tung nắm lên mấy cái phương khối mù quáng mà chất thành một đống trận này xếp gỗ trò chơi đã đạt tới giai đoạn sau cùng còn dư lại không có mấy phương khối đã không cách nào lại tổ hợp thành có ý nghĩa hình dạng cuối cùng còn lại những cái kia t r i ệ u tượng tác phẩm nghệ thuật chỉ có thể tạo được một chút trang trí tác dụng muốn biểu đạt phẩm chất riêng đã hoàn toàn không cách nào biểu đạt ra đến tình cảnh đơn điệu mà không thú vị gây dựng lại đi ra vật thể chỉ còn lại một cái mơ hồ hình ý đã triệt để mất đi tại những n à y phương khối sau cùng d ã r g a bên trong mạc linh lại lần nữa nhìn thấy l i ê lạc tân h ảnh nàng y nguyên duy trì lạnh nhạt biểu lộ b ở môi cực nhanh nghiệm tụ cho dù những cái kia phương khối đi ra đồ vật đã chịu tượng đến nhìn không ra là cái gì nàng vẫn cứ còn có thể tại đệ nhất thời gian nói ra tên của bọn nó mạc linh nhìn xem l i ê lạc đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng có lẽ l i ê lạc tại vừa mới bắt đầu đi phương khối thời điểm đi ra cũng là những n à y chịu tượng đồ vật ta một cái không lớn hài đồng cầm số lượng không nhiều phương khối loạn xạ đi ra suy nghĩ trong lòng cho dù sức tưởng tượng vô cùng phong phú tại cái này sao bức dứt dưới điều kiện cũng vô pháp phát huy chỉ có thể vụng về dùng không quen thuộc xây dựng kỹ pháp đi ra từng cái cổ quái mà đơn sơ tạo v ậ t l ê lạc đôi mắt bên trong vẫn như c ũ lóe ra màu bạc trắng chỉ riêng làm phương khối số lượng thay đổi đến càng ngày càng ít trong mắt nàng ngân b ạ c h đường con cũng theo đó giảm bớt con ngươi nhìn qua ảm đạm rất nhiều s ơ i tóc của nàng vẫn là tơ kim loại dây bộ dạng tại sao cùng phong bạo bên trong phất phới mặc dù không biết vì cái gì l ê lạc lại biến thành dạng này nhưng nếu như trò chơi kết thúc lời nói nàng hẳn là sẽ khôi phục bình thường a mặc linh trong lòng mang theo chờ mong hắn không giút đỡ được cái gì chỉ có thể cứ như vậy nhìn xem liên lạc lại lần nữa hủy diệt mới xuất hiện tình cảnh tựa như là hủy diệt đi ban đầu xếp gỗ chính mình tại chỗ cảnh thay đổi đến càng ngày càng đơn sơ liên lạc c ũ n g từ cái kia có thể xây dựng ra tuyệt diệu tình cảnh quen tay biến thành lần thứ nhất tiếp xúc phương khối tân thủ nàng đi theo rút lui ký ức về tới tuổi nhỏ lúc trước mặt mình nàng nhìn xem tuổi nhỏ chính mình từng chút từng chút đi ra cái kia tàn tạ tình cảnh sau đó đưa tay ra vô tình đem tất cả đẩy ngã chương một nghìn một trăm tám mươi sáu đẩy n ã tất, tất cả về sau đến lúc cuối cùng một khối xếp gỗ bị đẩy n ã thế giới liền đã cái gì đều không thừa cái gì tình cảnh gió lốc gì cái gì phương khối tất cả tại đẩy ngã cuối cùng một mảnh xếp gỗ về sau triệt để sụt xuống tại mênh mông vô bờ yếu đ ớt giữa không trung chỉ còn lại một vị tóc bạc mắt bạc thiếu nữ còn có một cái không thuộc về cái này phương khối mạc linh chậm dãi hướng l ê n lạc l ư ớ t tới lần này hắn cuối cùng được như nguyện đi tới l ê n lạc bên người thế giới không có lần nữa gây dựng lại l ê lạc cũng không có biến mất có thể mạc linh lúc này trong lòng ý nguyên tràn đầy n g h i hoặc vì cái gì tất cả phương khối đều biến mất l ê lạc đôi mắt cùng tóc vẫn là màu bạc trắng đâu nơi này đã không có chỉ riêng cũng không có kim loại phản xạ vì cái gì còn có thể tại l ê lạc trong mắt nhìn thấy lập lệ quan g mang đâu nàng đến cùng làm sao vậy l ê lạc vẫn như c ũ duy trì lạnh nhạt biểu lộ tựa hồ đang suy nghĩ gì lập lệ đôi mắt mặc dù hào quang một phía lại mang theo một loại khác thường chỗ trống phảng phất tất cả đồ vật đều có thể bị cái kia màu trắng bạc thôn p h ệ mạc linh không biết l ê lạc có phải là còn bị khốn tại trong hồi ức hắn cũng không muốn v ấ y dày l ê lạc vì vậy cứ như vậy yên lặng bồi tại l ê lạc bên cạnh chờ đợi hồi lâu sau lệ lạc cái kia trống giống đôi mắt mới rốt cục khôi phục một tia thậm giờ phút này sợi tóc màu trắng bạc của nàng rũ xuống tới phần eo tựa hồ so trước đó muốn dài rất nhiều phản chiếu làn da của nàng có chút tái nhợt lông mày của nàng cũng biến thành màu trắng bạc phảng phất xoa một chút điểm bờ bạc thỉnh thoảng mà lộ ra lên m ô i sao bộ này hình dạng đã vượt ra khỏi nhân loại phạm trụ, càng giống là một loại nào đó kỳ huyễn cô sự bên trong thần linh tại mạc linh chờ mong bên trong lê lạc chậm rãi n g h i ê n g đầu đôi t r ò n g mắt kia cứ như vậy tập trung vào phước khối rất linh hoạt kỳ hảo cũng rất thần bí không giống như là lê lạc nhưng lại đích thật là nàng mạc linh tâm lại lần nữa nhấc lên cái này không giống lê lạc lạ Liên trong ạ i m nháy mắt này mạc linh lại đột nhiên cảm thấy tướng mạo của nàng mặc dù thay đổi rất nhiều nhưng nàng vẫn là cái tia nàng chưa bao giờ thay đổi để ngươi lo lắng nàng nhẹ nhàng nói thanh âm không linh trong hư không quanh quẩn mang theo một loại khiến người tin phục thần tính nhưng cái tia ngữ điệu lại cùng phía trước lê lạc giống nhau như đúc hào không khác biệt nàng nhìn xem p h ư ơ n g khối tựa như là lúc trước đồng dạng ta không có việc gì chính là nhớ lại rất nhiều chuyện rất tiếng đồng hồ hơn đợi sự tình nói đến đây con mắt của nàng lại lập loẽ mấy lần cảm ơn ngươi dẫn ta đi tới nơi này nàng đột nhiên đối mặt linh biểu thị ra cảm tạng mà cái này cảm tạng lại giống như là một loại khác loại tạm biệt n g h e lấy câu nói này mạc linh lập tức liền ý thức được không thích hợp hắn lập tức ở màn hình điện tử thượng thư viết sau đó đem màn hình điện tử truyền t ố n g ra ngoài thả tới phương khối trên đỉnh mà liên lạc lại không có nhịn nàng hình như đã biết mạc linh sẽ hỏi chút gì nàng trứng mắt lên mắt nhìn về phía mảnh này đã hướng hư vô không gian trên mặt mỉm cười dần dần biến mất nơi này là chuyên môn chuẩn bị cho ta mục đích là tỉnh lại ta ta cuối cùng biết vì cái gì ta như thế chấp mê tại đi tới đáy thâm n g uyên không phải là bởi vì bất luận kẻ nào là bởi vì nơi này đang kêu gọi ta để ta đi tới nơi này tìm về nguyên bản chính mình tìm về nguyên bản chính mình đây là ý gì mạc linh vừa định đem màn hình điện tử lấy đi vào tiếp tục viết lên một vài vấn đề nhưng l ê lạc lại đột nhiên đi tới phương khối bên cạnh sau đó vươn tay nhẹ nhàng đặt ở trên vách kim loại tại l ê n lạc tay chạm đến phương khối một nháy mắt toàn bộ phương khối thế mà phát sinh rung động tựa như là kim loại đột nhiên bắt đầu cộng minh đồng dạng phát ra ông ông phong minh thanh mạc linh liền vội vàng che lỗ thai nhưng cái kia phong minh thanh vẫn là từ lòng b à n chân truyền đến ra chui vào trong đầu của hắn liền tại mạc linh sắp chịu đựng không nổi lúc lê lạc câm thanh lại lần nữa chuyển đến nháy mắt lấn át tiếng ông ông đừng sợ ta tại r a cô phương khối dạng này ngươi liền sẽ không hầm mất ở bên trong thật tốt đợi phương khối có khả năng bảo vệ ngươi sụp đổ mạc linh đột nhiên nhớ tới đường từ đã nói hắn cũng đã nói muốn tại phương khối bên trong thật tốt đợi không muốn luôn là chạy ra bằng không liền sẽ sụp đổ vì cái gì l ê lạc cũng biết mạc linh trong lòng tràn đầy nghi hoặc hắn nhẫn nhịn tiếng ông ông đem màn hình điện tử truyền thống đi vào có thể cái k i a màn hình điện tử vừa mới tiến đến phương khối bên trong màn hình liền bị chấn b ể theo một vết n ư ớ c xuất hiện tại trong màn hình màn hình điện tử lập loẹ mấy lần về sau màn hình liền thay đổi đến đen kịt một màu xong lần này hắn cùng l ê lạc duy nhất có thể lấy giao lưu phương thức cũng không có tốt tại phương khối chấn động thời gian không hề dài rất nhanh cái tia kim loại cộng minh âm thanh liền tiêu lui xuống mạc linh mở to mắt nhìn thấy làm hắn khiếp sợ một màn cái kia quen thuộc kim loại vách tưởng lùi đến địa phương rất xa rất xa hắn đứng ở c h ố n g t r ả i kim loại trên mặt đất phía sau là m a r tin cái rừng kia bên cạnh trưng bày thức ăn nước uống bầu trời cũng biến thành rất cao nguyên bản kim loại k i a sáng cũng biến thành rất sáng chiếu sáng cả một cái to lớn phương khối không gian hắn hình như đứng ở một cái c h ố n g t r ả i sân vận động bên trong phương khối không gian thay đổi đến trước nay chưa từng có to lớn mà còn tựa hồ còn đang không ngừng hướng phía ngoài kéo dài có đủ một loại nào đó trưởng thành tính đây đều là l ê lạc làm sao nàng là làm sao làm được mạc linh liền vội vàng đem tầm mắt xuyên qua mặt đất hướng bên ngoài tìm kiếm lê lạc tay y nguyên đặt ở phương khối bên trên tựa hồ không bỏ được thả ra ta hình như nhìn thấy ngươi con mắt của nàng l ó i ra tựa hồ xuyên qua phương khối ngăn cách nhìn thấy cái kia đứng tại kim loại đại địa bên trên mạc linh ta còn một mực đem ngươi trở thành di vật xin lỗi vung xuống đôi mắt bên trong tựa hồ để lộ ra một vệ bi thương lê lạc tay tại phương khối mặt ngoài hoạt động giống như là muốn giúp đỡ phương khối lao đi sau cùng một viên b ụ i bặm mạc linh có thể nhìn ra được lê lạc đang dãy ruộng h ư n g mạc linh nhưng lại không biết nàng vì sao muốn dãy r u ộ trong miệng nàng tỉnh lại rốt cuộc là ý gì nàng lại từ nơi này tìm về cái gì hắn cũng không thèm để ý lê lạc đem hắn trở thành cái gì di vật cũng tốt nhân loại cũng được nói thật hắn hiện tại chính mình cũng không biết chính mình tính là cái gì lê lạc dãy rồi lấy bàn tay chậm rãi rời đi phương khối chỉ để lại đầu ngón tay còn chạm đến phương khối nhưng rất nhanh đầu ngón tay cũng thoát ly phương khối chỉ còn lại mấy cây phát sáng ngân tuyến như ẩn như hiện kết nối lấy giống như là làm quyết định gì đó lê lạc đôi mắt bên trong lóe lên một tia kiên quyết nàng cấp tốc lui về phía sau cái kia vương vẫn không dứt được ngân tuyến cũng triệt để bị kéo đứt lê lạc hít sâu một hơi biểu lộ cũng dần dần khôi phục bình tĩnh cái kia như có như không thần tính lại lần nữa hiện、rõ. trong miệng nàng nhẹ nhàng lẩm bẩm cái gì trống g i n g hư không theo nàng nghiệm tụng chậm dãi phát sáng lên toàn bộ thế giới đều tại sáng lên vốn là vốn đã biến mất ngân s ắ c quang mang xuất hiện lần nữa tại thế gian ngay sau đó là vô số phương khối liên lạc thế mà tại đem cái này cái thế giới một lần nữa tỉnh lại